một bên hàng nịch cũng là một mặt nghiêm trọng dù sao hắn cũng là tên kiếm tu đấu pháp lúc phi kiếm của mình bị người khác nắm giữ thực sự là quá mức nguy hiểm đối mặt cựu kiếm điều khiển đen thanh đại kiếm không có phi kiếm lợi đấu kiếm lao tổ chỉ có thể lui thân thôi động nhận quan đoạn thủ hoàn ngắn cản mặc dù nhận quan g đoạn thủ hoàn là thế công hình pháp bảo nhưng ở đấu kiếm lao tổ thao tung xuống cũng là có thể miễn cưỡng chống đỡ được nếu như x a n h đen đại kiếm xuyên qua nhận quan g đoạn thủ hoàn t i ê u kiếm thần thông rất có thể bị đánh tan lấy nhận quan g đoạn thủ hoàn uy lực thậm chí có thể đối hai thanh pháp bảo phi kiếm tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng pháp bảo màu đen phi kiếm thế nhưng là đấu kiếm lao tổ bản mệnh phi kiếm a nếu là nhận được cái gì lớn tổn thương hắn cũng sẽ đồng dạng bị đánh cực lớn phản vệ vì lẽ đó ngăn cản khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân kiêu kiếm nhưng không có phương diện này lo lắng điều kiện sanh đen đại kiếm ép sát đấu kiếm lao tổ. l ạ không, không, nhao nhao không, kiếm kiếm không, không ngờ khúc rằng bọn hắn cái này vừa lên cũng là theo đấu kiếm lao tổ tâm ý thấy những tu sĩ này công ứng mình đấu kiếm lao tổ thay đổi thủ thế ngược lại làm công thế trực tiếp theo trong túi chữ vật tế ra mười mấy thanh pháp khí phi kiếm những này phi kiếm mặc dù không có pháp bảo màu đen phi kiếm như vậy khủng bố nhưng ở đ ấ u kiếm lao tổ trong tay cũng là cực kỳ đáng sợ mười mấy thanh bay pháp k h í kiếm còn c u ố n đ ấ u kiếm lao tổ trong chớp mắt l i ề n hợp thành liên hoa kiếm trận tại đ ấ u kiếm lao tổ bên cạnh thân xoay quanh giống như từng đoá từng đoá nở rộ hoa sen hoa sen xoay nhanh phía dưới thanh mang t r i ể n lộ v ạ n đạo hoa sen kiếm q u a n g bắn ra b n phía trong khoảnh khắc huyết hoa phi kiếm phi thân mà tới một đám trúc cơ tu sĩ từ thương tham trọng còn lại may mắn tránh thoát cũng nhau nhau lưu lại mặt lộ vẻ hoang sợ còn dám tế ra phi kiếm ưu kiếm ánh mắt nhắm lại thừa dịp đấu kiếm lao tổ phân thần sử dụng liên hoa kiếm trận thời khắc thao túng đen thanh đại kiếm vòng qua nhận quan đoạn thủ hoàn hướng đấu kiếm lao tổ quanh thân hoa s e n đại trận đâm tới hợp kiếm thuật đấu kiếm lao tổ cũng ngay lập tức đem liên hoa kiếm trận chuyển thành hợp kiếm thuật liên hoa kiếm trận chính là sát phạt kiếm trận bất thiện p h o n g ngự mà hợp kiếm thuật thì cả công lẫn thủ tại nhiều loại tình huống xuống đều có không nhỏ diện dụng khi c h u ể n ra hợp kiếm thuật cái này cũng chưa hết chỉ thấy đấu kiếm lao tổ thả người nhảy lên trực tiếp nhảy phun trào phản phất cùng dưới chân đại kiếm hòa thành một thể nhân kiếm hợp nhất. đấu kiếm lao tổ lại trực tiếp đem hợp kiếm trực thuật c hợp đem ù nổi g đồng động. cũng không tin, dạng ngươi không nhân nhất chuyển tin, này còn hợp thuốc Phu thể chế lao Phu phi kiếm、đấu、kiếm. kiếm Đấu loạt bắt t đầu Lao Lao Lao có n ổ giận gầm lên một tiếng liền cùng dưới chân thi triển hợp kiếm thuật bạch quang đại kiếm hòa làm một thể chuyển thành biến thành một thanh càng lớn càng trói mắt to lớn phi kiếm cự kiếm kiếm quang bắn ra b ố n phía kiếm vi dọn người cho dù là trốn trong góc góc nhìn thấy trôi này đ ạ i kiếm cũng không khỏi toàn thân r ú n g d y trên da tràn đầy nói nói cảm giác nay bên cạnh hàn n g c cũng không khỏi cảm thán nói chính không hổ là đấu kiếm lao tổ thế mà có thể đem hợp kiếm thuật cùng nhân gian hợp nhất đồng loạt thôi động đối mặt uy thế như thế chi thịnh đấu kiếm lao tổ một chúng tu sĩ、si、nhao nhao chạy tư tán tránh không kịp thanh hồn hôm nay lão phu liền cùng ngươi làm kết thúc đấu kiếm lao tổ thanh â m theo cự kiếm bên trong truyền đến cùng lúc đó cự kiếm lên cũng bạo phát ra vàng tận mây xanh kiếm minh thanh â m uy c h ấ n chúng tu trừ cự kiếm bên ngoài không người còn dám quay đầu lại còn đồng thời thúc giục bách tức minh kiếm thần thông lần này hàn lịch cũng không bình tĩnh nhịn không được hoảng sợ nói đối mặt đối diện hướng này kích xạ mà đến cự kiếm cự kiếm hai mắt nhắm lại tự nói lẩm bẩm nói đáng tiếc vốn còn muốn lưu lại món phát bảo này thần thông ngọc、Thái. đấu i kiếm lao tổ run lên trong lòng con người hơi co lại theo pháp bảo màu đen phi kiếm thân kiếm mảnh vỡ tàn mát mà bản đấu kiếm lao tổ hóa thành cự kiếm cũng trong nháy mắt tan rã hơn một cái tại trong huyết trì ngầm đã lâu huyết nhân cực kỳ thê thảm từ không trung rơi xuống k đặc biệt là đấu kiếm lao tổ lúc ấy chính thúc giục số đạo thần thông như thế trái ngược vệ khiến cho đấu kiếm lao tổ thôi động thần thông thất bại lần nữa bị mấy đạo phản vệ song trọng phản vệ ra thân đấu kiếm lao tổ hai kiếp khó thoát có thể nói theo cựu kiếm khống chế phát bảo màu đen phi kiếm một khắc này đấu kiếm lao tổ liền bại thế đã định cổ tây r c t i ế hà bởi vì khoảng cách đấu kiếm lao tổ tương đối gần lại là tu sĩ kim đan vì lẽ đó bay nhất nhanh lúc này khoảng cách đấu kiếm lao tổ gần nhất mà sau người liền là tài liệu giảng dạy thanh hồn kiếm cựu kiếm lại sau này liền là cóc c A hắn hắn thanh hồn suy nghĩ của hắn không khỏi về tới năm đó tê vân sân mạch lúc ấy thanh hồn yêu vương chỉ sợ cũng là như vậy đi quá khứ từng màn tại này trong mắt l ó i lên thanh hồn liệu thanh phong liệu cường phong hàn lịch ngụy giật phàm hoa vớt tử bỗng nhiên đấu kiếm lao tổ đã nhanh muốn nhắm lại hai mắt bỗng nhiên mở ra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 ở vào phía trước nhất cổ tây hà sắc mặt kinh hãi xoay người chạy sau người cách đó không xa cóp cùng k i ự u kiếm cũng ý thức được không ổn quay đầu liền chạy còn lại tu sĩ thấy phía trước nhất mấy cái tu sĩ cũng không dám tiến lên đều hiểu ý bắt đầu rời xa đấu kiếm lão tổ ha ha ha ha. bây giờ nghĩ chạy đấu kiếm lao tổ thanh â m hùng hậu vang vọng cả bầu trời chỉ thấy này toàn thân bao vây lấy một tầng huyết sắc chi quang xuyên t h ấ u qua huyết sắc chi quang lại phảng phất có thể nhìn thấy một tia kim mang cho lão phu chôn cùng đi theo đấu kiếm lao tổ gầm lên giận dữ bỏ chạy bên trong cóc cảm thấy toàn thân trên giới bắt đầu run r ậ y một cô bị tỏa định cảm giác bởi vì quấn ở trong lòng không riêng gì cóc khoảng cách đấu kiếm lao tổ hơi gần cựu kiếm cùng cổ tây hà đều đã nhận ra mình bị đấu kiếm lao tổ khóa chặn cựu kiếm còn tốt sắc mặt mặc dù khó coi nhưng cũng không hoảng hốt cổ tây hà thì là trực tiếp loạn t r ậ n c ư ớ c nàng vốn là thương thế không nhẹ nếu là bị đấu kiếm lao tổ chết chiêu đánh chúng nghĩ đến nơi này nàng liền cái gì đều không lo được bỏ chạy đồng thời trong tay mục trượng mọc ra mấy đạo dây leo hướng phía khoảng cách tương đối gần chúc cơ tu sĩ nhóm bay tới có cùng cựu kiếm tự nhiên sẽ không bị này tùy tiện đánh có thể một chút phổ thông trúc cơ tu sĩ liền khó thoát một tiếp có ba tên bất hạnh thằng xui xẹo bị cổ tây hà dây leo công chúng dây leo trực tiếp theo xuyên phá bọn hắn hộ thể linh quang tại bọn hắn chưa kịp phản ứng thời khắc liền tràn vào bọn hắn trong miệng mũi thân thể của bọn hắn cũng nhanh chóng khô cát mà cổ tây hà khí sắc thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục thế mà s ử suất bực này tà tu chi pháp có tu sĩ nhịn không được hoảng sợ nói cổ tây hà này các loại thủ đoạn tuyệt đối là tà tu chi pháp vì thiên đình chỗ không dung nhưng rất nhanh tên tu sĩ này kinh hô liền bị đấu kiếm lao tổ t h ố n khổ giống lên một tiếng che h u y ế trong quang bên t đầu kiếm lao tổ t h â nháy t ể đã bắt đầu bắt biến tan thành dần dần biến hình, hòa Hóa huyết mắt đấu kiếm lao tổ thân thể đều đã hòa vào huyết quang bên trong chỉ để lại một viên kim quang trói mắt kim đan trong huyết quang phát ra kim mang trói mắt ngay sau đó kim đan cũng hóa tại huyết quang bên trong kim mang dung nhập trong đó biến thành một đoàn kim sắc hồ chạm vật hồ chạm vật tại một trận biến hình về sau hóa thành ba thanh kiếm nhỏ màu vàng kim mỗi chuôi tiểu kiếm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng này tán phát kiếm uy lại đâm người hai mắt phát đau nhức khiến người không dám nhìn thẳng huyết quang chia ra làm ba chia ra bao vây tại ba thanh kiếm nhỏ màu vàng kim phía trên một trận vang tận mây xanh tiếng kiếm r e o về sau ba thanh bao vây lấy huyết quang kiếm nhỏ màu vàng kim phân biệt hướng phía cổ tây hà c i u kiếm có ba kích bắn đi xa xa nhìn lại ba thanh bao vây lấy huyết quang kiếm nhỏ màu vàng kim giống như ba đạo hồng kim tương giao lưu quang n à y kiếm thế chi uy khiến cho đông đảo tu sĩ cảm thấy trong lòng một trận khí huyết quay cuồng thậm chí miệm phun máu tươi máu tươi hóa thành huyết vụ hướng phía máu kim lưu quang chỗ phương hướng dũng mánh lao tới tiếp tục tăng thêm lấy huyết quang chi kiếm vi năng. bỏ chạy bên trong cóc cũng cảm thấy một trận khí huyết c u ộ n cuộn thể nội vạn phần khó chịu bất quá cũng may cóc nhục thân cường hãn nến qua không ít la hán quả khí huyết n g ư n g thực mới không còn tạo thành quá lớn phiền phức cổ tây hà liền không đồng dạng có thể là vừa hấp thu ba tên trúc cơ tu sĩ khí huyết dùng để cưỡng ép trị liệu chính mình còn chưa hoàn toàn tiêu hóa tại tăng thêm vốn là cao tuổi khí huyết phù phiếm một chút liền trở nên vô cùng thê thảm đại lượng máu tươi bị này theo giữa mũi miệng chảy ra toàn thân trên lỗ chân lông cũng không ngừng tràn ra máu tươi khiến cho tại không trung lung lay sắp đổ ngược lại là cứu kiếm biểu hiện liền có chút k tốc độ bay vẫn như cũ tựa như hoàn toàn không có bị đấu kiếm lao tổ chiêu này ảnh hưởng đến để cóc trong lòng không khỏi sinh nghi nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc đấu kiếm lao tổ sau cùng sát chiêu sắp tới trước mắt không phải cân nhắc cựu kiếm thời điểm đấu kiếm lao tổ kim đan cùng n ụ c thân hóa thành cái này ba thanh huyết quang chi kiếm chỉ khóa chặt cóc ba người bọn hắn khóa chặt cựu kiếm cùng cổ tây hàng ngược lại là tình có thể hiểu nhưng ở cóc cùng hàng lịch ở giữa hắn lại khóa chặt cóc cái này khiến cóc không khỏi hô to không may chẳng lẽ lại so với hàng lịch đấu kiếm lao tổ càng muốn cho hơn mình chết hay là nói đấu kiếm lao tổ nhìn ra hàn lịch không còn sống lâu nữa mắt thấy huyết hồng phi kiếm sắp tới cựu kiếm từ bỏ chạy trốn trực tiếp triển khai trận thế thôi động thần thông tế ra pháp khí bắt đầu nếm thử ngăn lại một chiêu này nhưng kỳ quái là cựu kiếm nhưng vô dụng mình thanh hồn kiếm đi cản chiêu này mà là tế ra một đống loạn thất bát tao pháp khí cái này nhưng cóc có chút không thể nào hiểu được cựu kiếm cố thân thể kia rõ ràng có vấn đề rất lớn khí huyết ảnh hưởng đối nó nhỏ lại nhỏ cho nên mới dám dừng lại ngăn cản mà cổ tây hà cùng cóc lại không chút nào dừng lại nên kích ý nghĩ tại dọn xong trận thế về sau cựu kiếm còn quay đầu xa xa hướng về phơi vô cùng q u dị lệnh cóc trong lòng không khỏi u trong kiếm bay tới, uy thế bay huy t Trong lúc nhất thời phóng ánh huyết quang cùng kiểu kiếm quanh thân lục sắc linh quang rằng có không xong đang lúc có coi là kiểu kiếm có thể ngăn lại một chiêu này trong lòng có chút thở ra một cái lúc huyết quang bên trong kiếm nhỏ màu vàng kim phong mang tất lộ theo trong huyết quang phá xuất trực tiếp xuyên phá kiểu kiếm một đám hộ thể linh quang đâm vào kiểu kiếm ngực tại k i u kiếm trên ngực lưu lại một đạo một chỉ dáng dấp kim sắc vết sẹo ngay sau đó huyết quang thuận kiếm nhỏ màu vàng kim đều giống như nổi điên tràn vào cựu kiếm được vết sẹo bên trong chỉ thấy cựu kiếm thân thể bỗng nhiên bành trướng lên không đến một hơi thời gian liền oanh một tiếng nổ bể ra đến thịt nát xương tan ngay cả thần hồn đều không thấy bóng dáng chỉ để lại giữa không trung rất nhiều máu màu đỏ sương ngủ chiêu này rất tà bỏ chạy bên trong cóc cùng cổ tây hà gần như đồng thời hít sâu một hơi khó trách đấu kiếm lao tổ sẽ nói ra loại kia lời nói nhưng mà sau một khắc lệnh cóc cùng cổ tây hà càng tuyệt vọng hơn chuyện phát sinh chỉ thấy cái kia cựu kiếm tàn khu hóa thành một đoàn màu đỏ sương n g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 Đối mặt cố á i này hít sâu một hơi toàn thân nháy mắt bành trướng đảo mắt liền biến thành một con to lớn cóc hiện nhiên là hiện ra bản thể đỏ hai con mắt màu đỏ tàn mắt r a dọa người khí tức hai vai lên theo gió phun trào yêu diễm càng thêm cùng bạo một thân tàn tạ kim giáp càng thêm cóc cái này kinh khủng hung vật tăng thêm mấy phần anh tư cánh tay ở giữa hỏa long cũng là bỗng nhiên bành trướng đến lớn nhất thế lửa mãnh liệt bất quá vừa so sánh cóc bây giờ cái này khổng lồ yêu thân hỏa long này nhìn qua liền yếu ớt dây tóc trên vai phải còn sót lại hỏa linh châu tại cóc thôi động xuống phát ra hào quang trói sáng hô một ngụm cùng bạo yêu diễm theo cóc trong miệng phun ra ngoài hướng phía chạm mặt tới huyết quang chi kiếm vào tới nhưng ở huyết quang chi khí thế như t r ẻ tre xung kích xuống yêu diễm không chút nào có thể đem ngăn cản đủ mọi màu sắc cự kiếm từ trên trời giang xuống trực tiếp nằm ngang ở huyết quang chi kiếm trước hàng lịch xuất thủ đương nhiên là cóc mệnh này ra tay giúp đỡ ngăn cản kỳ thật cóc vốn muốn cho hàn lịch giúp mình ngăn lại một chiêu này nhưng khi đó cùng hàn lịch ký kết khế ước lên minh s ắ c ghi chú rõ không thể để cho hàn lịch chịu chết vì lẽ đó cóc cũng không thể làm như thế chỉ có thể để cho ra chiêu giúp mình thêm chút ngăn cản cự kiếm cùng huyết quang chi kiếm chạm vào nhau bạo phát ra kịch liệt huyết sắc ba động trong lúc nhất thời cóc thể nội khí huyết càng thêm bành trướng loại kia muốn xông ra thân thể tuân ra cảm giác càng rõ ràng cưỡng chế loại này cảm giác khó chịu về sau cóc huy động phệ hồn phiên quần quận khói đen theo phệ hồn phiên bên trong càn quét mà ra đem cóc bao khỏa đồng thời hướng phía huyết quang ph cũng đúng lúc này hàn lịch c ử kiếm đã bị huyết quang chi kiếm đánh nát ba mươi sáu trôi tàn tạo phi kiếm tứ tán mà rơi liền xa xa hàn lịch cũng làm i ệ n g phun máu tươi tại không trung lung lay sắp đổ phệ hồn phiên trong khói đen bạo phát ra trận trận bị khóc s ó i gạo lệnh người dùng mình thanh â m không ngừng tại bên trong vùng trời này tiếng vọng mà ở phi kiếm màu đỏ ngòm quanh thân huyết sắc chi quang chiếu dọi xuống khói đen giống như thủy chiều xuống như thủy chiều nhanh chóng lui lại tiêu tán cóc trong tay phệ hồn phiên đảo mắt liền linh khí lớn mất tại hàn lịch hợp kiếm thuật cùng vệ hồn phiên làm hao mòn xuống huyết quang chỉ thấy mặt ngoài huyết quang đã tiêu tán một lớp m ỏ n g manh mặc dù chỉ là một lớp m ỏ n g manh nhưng cũng làm cho c ó c thấy được một vòng hy vọng xa xa cổ tây hà thấy c ó c tựa hồ có thể chống đỡ cũng suy yếu huyết quang chi kiếm lại liếc mắt bốn phía không ngừng hướng huyết quang chi kiếm lên tụ tập huyết vụ cắn răng ở giữa không trung ngừng lại cũng bắt đầu thôi động thần t h ô n g pháp bảo nên kích huyết quang chi kiếm nàng cũng biết chạy thời gian càng dài sẽ chỉ làm huyết quang chi kiếm hấp thu càng nhiều khí huyết uy lực trở nên càng lớn vì lẽ đó không thể kéo dài được nữa dưới cái nhìn của nàng có một cái hóa hình yêu tu đều có thể miễn cưỡng suy yếu huyết quang chi kiếm nàng thân là tu sĩ kim đan dựa vào cái gì không được về phần cựu kiếm chết chỉ có nàng minh bạch cựu kiếm hiện tại bản thể là thanh hồ n kiếm hắn chỉ bất quá tổn thất một bộ nhân loại thể s á t thôi ý thức được có hy vọng có toàn lực chuyển vận lấy pháp lực đem phong đi bút cùng lục cốt kiếm quang cùng nhau thôi động to lớn phong chữ cùng vô số đạo bạch sắc kiếm quang hướng phía huyết quang chi kiếm mà đi kết quả tự nhiên là trong chớp mắt liền bị huyết quang bao phủ nhưng là huyết quang chi kiếm mặt ngoài huyết quang đã lần nữa bị tức mất một tầng trước mắt huyết quang phi theo cóc hét lớn cóc tay trái kiếm hổ lô trên tuân r a vài đạo kiếm khí tay phải hỏa hổ lô thượng quyền r a mênh mông yêu diễm yêu diễm bên trong một đạo yếu đ ớt dây tóc đỏ thấm ngọn lửa cực kỳ rõ ràng cái này kiếm hổ lô vẫn là cóc theo h á t phong c ạ n g m à u á o xám lao giả trong tay bạc tới không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất rụ võ về phần hỏa hổ lô cóc tế luyện nhiều năm bên trong càng là cất đại lượng cóc yêu diễm lần này cóc trực tiếp duy nhất một lần đem hỏa hổ lô bên trong toàn bộ yêu diễm đổ xuống mà ra bao quát bên trong một sợi nam minh ly hỏa cái này cũng chưa hết cóc vậy ngược phát động giữ t ậ n vải á p màu đen dựng thẳng lên yêu cốt tranh tranh phát động vải á p màu đen nổi lên trận trận kim quang tại cự lưới hướng huyết quang chi kiếm phóng đi đồng thời trên đầu lưới nhàn nhạt màu đen mặt quỷ cũng phát ra trận trận cười the thé thanh âm biến thành một đoàn ngọn lửa màu đen bọc lại cóc cự lưới nay ngọn lửa chính là cóc bại mệnh hỏa thần thông cái này màu đen mặt quỷ cũng là vừa v ặ n ngưng suất một chút một chút cóc dứt khoát liền toàn dùng nói đến bại mệnh hỏa tựa như là nhằm vào một chút vận thế thấp tu sĩ sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả có thể hay không đối ngăn cản huyết quang chi kiếm lại tác lần này q có có thể nói là át chủ bài ra hết kiếm hồ lô bên trong kiếm khí bén nhọn dẫn đầu chém về phía huyết quang chi kiếm cũng thành công lần nữa suy yếu huyết quang chi kiếm lên thật mỏng một tầng huyết quang ngay sau đó là hỏa hồ lô bên trong h ỏ a diễm cái kia một tia nam minh ly hỏa là q u ó c lớn nhất át chủ bài ngập trời liệt diễm bị huyết quang một kích mà tán làm t r o ngọn n g lửa cái kia một tia nam minh ly hỏa dính vào huyết quang chiếm k i một m ấ y mắt trên thân kiếm huyết quang phảng phất rút lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản đi một mạng lớn nhưng cái kia một tia nam minh ly hỏa tóm lại vẫn là quá mức thưa thớt cũng không hề hoàn toàn đánh tan cái kia huyết quang c h i kiếm bất quá đây đối với c ó c đến nói đã đủ bao vây lấy màu đen liệt diễm cự lưới đối diện đụng phải huyết quang c h i kiếm trong lúc nhất thời trói mắt huyết quang cùng bao vây lấy đen nhánh liệt diễm cự lưới có chút rằng có không xong không đến một hơi thời gian trên đầu lưới ngọn lửa màu đen liền đều dập tắt bất quá c ó c cự lưới lên lại dâng lên một mảnh lục màn đến ngăn trở huyết quang xâm lấn lục màn không ngừng vỡ vụn không ngừng gây dựng lại chính là cóp đang không ngừng thúc giục phòng ngự thần thông hôn độc giáp trừ pháp lực lượng lớn trôi qua cùng đầu lưới kịch liệt đau nhức Cóc còn toàn thân khí huyết còn tại thể nội, nội khí đồng i ê n cùng muốn thời cùng mới vừa rồi cựu kiếm tình huống đồng dạng trong huyết quang tiểu kiếm đã bắt đầu ngao ngay muốn động mắt thấy kiếm nhỏ màu vàng kim liền muốn theo trong huyết quang phá xuất hướng phía cốc đầu lưỡi đâm tới thời khắc cốc cánh tay ở giữa hỏa long đống nhiên vào tới theo khía cạnh chui vào trong huyết quang phúc thử kiếm nhỏ màu vàng kim cuối cùng vẫn đâm vào cốc đầu lưỡi bên trong tại cốc đầu lưỡi lưu lại một đạo lỗ nhỏ còn thừa không nhiều huyết quang thuận kiếm nhỏ màu vàng kim phá vỡ con đường điên cuồng hướng phía cốc đầu lưới trong vết thương dũng manh lao tới ma hoàng quyền khuynh tiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ ầ u t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i ba hát nhan xuất hiện huyết khí tràn vào cốc thân trong thân thể về sau cho cốc mang đến một loại ngũ tạng lục p h ủ đều bị ăn mòn cảm giác bất quá bởi vì lúc trước cốc đối huyết khí làm ham mòn cùng hỏa long đã hấp thu tuyệt đại bộ phận huyết khí cốc dựa vào cường hãn nhục thân cùng hùng hậu pháp lực mới miễn cưỡng gánh vác cái này một đợt huyết khí nhập thể theo cốc thân thể không ngừng trở về hình dáng ban đầu không riêng ở đây sở hữu tu sĩ đều cho rằng cốc đã gánh x ố g d ớ i liền cốc trong lòng mình cũng nối xa xa cổ tây hà thế mà anh một tiếng nổ tung phải biết cổ suối sông thế nhưng là tu sĩ kim đan a mặc dù tuổi già sức yếu nhưng đó cũng là hàng thật giá thật tu sĩ kim đan a mà cóc bất quá là một giới hóa hình yêu tu c ố c có thể chống đỡ được huyết quang c h i kiếm cổ tây hà vậy mà thân tử đạo tiêu đây là sở hữu tu sĩ đều không ngờ tới kỳ thật chỉ có cóc trong lòng mình minh bạch có thể gánh vác được đạo này huyết khí vẫn là may mắn mà có cái k i a một sợi nam minh lý hỏa cùng hỏa long cổ tây hà bỏ mình làm cóc nói thầm một tiếng không tốt bởi vì cổ tây hà sau khi nổ tung hóa thành huyết vụ đã hướng phía mình vị trí vào tới hiện nay c ố c trong cơ thể mình huyết vụ cũng bất quá là miễn cưỡng ngăn chặn thôi nếu là cổ tây hà nổ ra huyết vụ lại tràn vào trong cơ thể mình chỉ sợ cũng thật s o n g bất quá dưới mắt trước mắt đang cùng thể nội huyết vụ chống lại cóp căn bản bất lực chạy trốn hoặc là ngăn cản mới vừa rồi lên đại dụng hỏa long cũng đã không nhận c ố c k h ô n g chế có thể là hút vào quá lượng huyết khí nguyên nhân hỏa long không riêng quanh thân huyết quang p h u n g trào còn không ngừng giữa không t r ù n g sôi trào nhìn qua cực kỳ thống khổ hiện tại cóp chỉ có thể gửi hy vọng ở hà nịch tiếp vào cóp mệnh lệnh về sau hà nịch cũng không khỏi cởi khổ mới vừa rồi chính hắn đều bị cái kêu huyết quang chi kiếm làm cho thương thế không nhẹ đâu còn có thừa lực đi rút g ó c nhưng bởi vì ký kết thần hồn khế ư ớ c nguyên nhân không quản như thế nào hắn đều phải đi thử một lần ba mươi sáu chuôi linh quang lớn mất phi kiếm lần nữa phát động hướng phía vọt tới huyết vụ bay đi quả nhiên phi kiếm cũng không có đối huyết vụ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tuyết xương mủ trực tiếp xuyên qua phi kiếm vây kín mít ở g ó c đang cùng thể nội huyết khí chống lại g ó c cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những này mới huyết vụ tràn vào trong cơ thể mình lần này mới huyết vụ có thể nói là khí thế hùng hùng có hoàn toàn không cách nào ngăn cản huyết vụ trực tiếp đem cóc thể nội cân bằng đánh tan làm cóc thân thể lại một lần kịch liệt b à n h trướng dị t r ù n g khí huyết tại cóc thể nội tứ ngược không ngừng mà gây nên cóc tự thân khí huyết sao động mắt thấy mình liền phải không ngừng bành trướng dẫm vào cựu kiếm cùng cổ suối sông vết xe đổ biết tiếp tục như vậy sẽ chỉ ngồi chờ chết cóc c ắ n răng trực tiếp đem thể nội trong túi chữ vật sở hữu linh tủy vẩy vào trong bụng bao quát tại hát phong q u ạ n g mỏ bên trong theo đấu kiếm môn giành được những linh tủy đó cùng phải trả cho đông quách ra cái kia một đống nhỏ linh tủy lượng lớn linh tủy và bụng cóc cũng không lo được thể nội máu khí cùng huyết sương mù đem sở hữu lượng lớn linh tủy nhập thể làm cóc trong đầu như doanh lôi trầm đục tựa như suy nghĩ trực tiếp biến thành bột não trong lúc đần độn ngay tại cóc ý thức muốn đánh mất trước một khắc cóc thể nội sinh cơ liên quang mang đại tác một hạt chán phóng thanh quang hạt sen xuất hiện ở sinh cơ liên bên trong còn còn chưa có chết một tên trúc cơ tu sĩ nhìn qua cóc bành trướng đến huyện tựa như núi cao thân hình về sau theo bản năng nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói cóc mặc dù đánh mất ý thức thân thể lại còn đang không ngừng bành trướng tại bành trướng mấy tức thời gian về sau ở nhưng đã biến thành như núi cao lớn nhỏ nhất lệnh người giận mình là lúc này g i duy nhất tại cóp người bên cạnh liền là hàn địch hắn đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt kinh ngạc chứng mắt cóc trong miệng không tự giác lẩm bẩm nói cảm giác này l trong đó khúc xương một đám cùng cựu nguyên tông lý tử kiếm một đám c h i n g cứ ưu thế lớn nhất đặc biệt là lý tử kiếm đã thành công cấp được hai kiện pháp bảo cộng thêm đấu kiếm lao tổ túi chữ vật hai kiện pháp bảo theo thứ tự là cựu kiếm lưu lại thanh hồn kiếm cùng đấu kiếm lao tổ nhận quan đoạn thủ hoàn cái này hai kiện đều là khó gặp không tệ pháp bảo mà kém hơn một chút pháp bảo liền là đấu kiếm lao tổ vào kiếm thứ này bị khúc x ư ơ n g đ ậ t mất về phần cổ tây hà pháp bảo thanh m g ọ c trượng thì bị k h á c một nhóm người cướp được trong tay bất quá khách quan cùng khúc x ư ơ n g cùng lý tử kiếm bọn hắn nhóm người này vẫn là phải yếu hơn không ít đáng nhắc tới chính là trong lúc hỗn loạn hát tâm hổ thế mà cướp được cổ tây hà chữ vật cũng thành công chạy tới hàn nghịch trước người nguyên bản đuổi theo cổ tây hà một chúng tu sĩ thấy đại danh đỉnh đỉnh hàn nghịch ở đây đồng thời cóp cái kia không ngừng bành trướng thân thể chính ở đằng kia về sau liền từ bỏ tiếp tục đuổi trục hát tâm hổ hay người bắt đầu cướp đoạt thứ khác phải biết mới vừa rồi có thể là chết không ít tu sĩ có là túi chữ vật nhắc tới cũng có ý tứ cựu kiếm bản là chuyện này người tổ chức nếu là cựu kiếm còn sống có công tôn linh làm hậu thuẫn có thể còn có thể c h ấ n trụ những tu sĩ này nhưng cựu kiếm này chết một lần hiện nay yếu đuối cựu nguyên tông lại không cách nào c h ấ n trụ bọn hắn cũng liền đưa đến hiện tại có chút cục diện hỗn loạn có lẽ là cảm thấy phe mình đạt được chỗ tốt đã đủ nhiều tại cân nhắc sau một lúc lý tử kiếm trực tiếp tế ra không chế đại trận lệnh bài cựu kiếm bố trí tiếp dẫn cản k h ô n k h ố n long đại trận ầm vang vỡ vụn mà cựu nguyên tông một chúng tu sĩ cũng biến thành số đạo lưu q a n g hướng về phương xa đ ộ đi khúc xương tùy ý lý tử kiếm bọ đem ánh mắt nhìn về phía cóc vị trí nhữ mày trước mắt tuyệt đối là đối cóc xuất thủ thời cơ tốt nhất nhưng nếu là cóc chết một lần thể nội đấu kiếm lao tổ hết vụ nổ tung lan đến gần các nàng nhưng làm sao bây giờ trong lúc nhất thời khúc x ư ơ n g lâm vào cảnh lưỡng nan tại do dự một hồi về sau khúc x ư ơ n g vẫn là chuẩn bị trước xa xa công kích một phen lại nói nhưng mà đúng vào lúc này một đạo t h u kệch giọng nữ từ phía chân trời chuyển đến chuyện gì xảy ra hắn làm sao dạng này một đạo lôi vân rơi xuống từ trên không trong lôi vân yêu đan yêu tu yêu khí cùng khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ chính là tại đại trận bên ngoài chờ đợi đã lâu hát nhan c hàn u y tu nghịch nhẹ h t cảm, đem i c mới vừa rồi phát ra tiếng chuyện cùng hát nhan nói một lần về sau hát nhan lâm vào chầm tư nửa ngày mới chiều hàn nghịch hỏi hắn giống như còn chưa chết ngươi cho hắn dùng vật gì tốt có thể nội không ngừng bắn ra sinh cơ để hắc nhan tưởng lầm là hàng lịch đút cóp đồ vật hàng lịch lắc đầu nhưng theo này lấp lóe ánh mắt bên trong không khó đoán hắn ra hắn là biết chút ít cái gì tùy tiện hắc nhan là không sẽ phát hiện hàng lịch gì thường lại suy tư sau một lúc hắc nhan đ ỗ n g nhiên một loạt suy nghĩ nghĩ là nhớ ra cái gì đó hàng lịch còn tưởng rằng nàng là phát hiện cái gì hoặc là nghĩ ra được biện pháp gì không ngờ rằng nàng thế mà một mặt ảo n a o nói ai nha vừa mới quá gớp quên giết cái kia gọi khúc xương nữ tu ngay sau đó nàng lại mặt lộ hung dạng lẩm bẩm nói một giới nhân loại tu sĩ lại dám cùng lao nương mội mội đoạt yêu quái quả thực là không biết sống chết hát nhan mà nói để hàn lịch không còn gì để nói lắc đầu không nói nữa một tháng sau ngoa hổ phong bên trong cóc đỏ hai mắt màu đỏ chậm rãi mở ra tây lúc này cóc cảm thấy toàn thân có một loại nói không rõ nhẹ nhàng khoác khoái đang lúc cóc đắm chìm trong cái này kỳ dị thoải mái cảm giác bên trong đ ỗ n g nhiên thân thể chấn động tựa như nhớ ra cái gì đó từ dưới đất nhảy lên một cái mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngắm nhìn một phía làm cóc phát hiện mình chính bản thân châu với mình ngoa hổ phong trong đậu phụ lúc, lúc này mới bông lòng xuống một đạo hộng nữ có chút kinh hỉ nói đại vương ngài rốt cuộc tình cóc lúc này đưa ánh mắt về phía âm thanh kia nơi phát ra một cái thân hình thấp bé tứ chi t r ắ n g kiện khuôn mặt m ư ợ t m à thân mang t r ồ n áo khoác bằng da hóa hình nữ yêu chính một mặt ngạc nhiên trông thấy cóc nữ yêu hơi có vẻ mặt phi nộn lên nhìn qua cực kỳ hình ảnh phối hợp thêm này hơi có vẻ buồn bã dáng người cũng là có mấy phần vui cảm giác lệnh cóc cảm thấy kỳ quái là này nữ yêu khí tức trên thân cóc rất là quen thuộc nhưng liền là nghĩ không ra ở đâu gặp qua là ai tựa hồ là chú ý tới cóc có chút ánh mắt kỳ dị nữ yêu cuốn quýt giải thích nói đại vương ta là xú xú ai nhờ ngài phúc ta hóa hình thành công. cóc lúc này mới nhớ tới đây là xú xú khí tức nghĩ được như vậy cóc cũng không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ xú xú mặc dù là mình dưới trướng yêu tu nhưng bởi vì này trên người mùi thối quá mức n ồ n g đậm mình giống như chỉ gặp qua nàng một lần mặt đối nàng sở hữu nhiệm vụ đều là thông qua miệng rộng đi bố trí có chút chưa quen thuộc nói còn nghe được bất quá cóc nhớ kỹ lúc ấy xú xú ra ra người tựa như là nam tử trung niên bộ dáng bởi vì này toàn thân quá mức hôi thối cũng không, có đối nó lưu tâm hơn, không nghĩ tới lại là cái n ữ yêu k u k u cóc lung túng ho khan sau một lúc thân hình biến đổi trực tiếp biến thành hình người không tệ không tệ cái kia xú xú ta là làm sao trở về c ó hỏi ý xú xú tự nhiên không dám thất lễ kiên nhẫn là cóc giải thích hắn hôn mê sau phát sinh chuyện nguyên lai、like、cóc hôn mê về sau là hàng lịch cùng hát nhan đem này mang về cựu nguyên bên trong dây núi nhưng bởi vì cóc lúc ấy thân thể quá mức khổng lồ đồng thời đang không ngừng biến hình nhìn qua cực kỳ nguy hiểm lại thêm lý tử kiếm bọn hắn là tự mình kinh lịch chém giết đấu kiếm lao tổ trần tướng vì lẽ đó cựu nguyên tông một chúng tu sĩ đều cự tuyệt để cóc tiến vào cựu nguyên dây núi nếu như cóc là thanh tỉnh cựu nguyên tông tự nhiên không dám không đem cóc để vào dù sao cóc cùng lý t nhưng c ố c ở vào trạng thái hôn mê cựu nguyên tông liền có thể cấm chỉ c ố c tiến đến vì thế h á c nhan còn đại não cựu nguyên tông một phen nhưng là lúc này cựu nguyên tông đã là đông quách gia tộc dưới trướng muôn phái kim đan yêu tu đại não cựu nguyên tông đông quách gia tự nhiên sẽ không bỏ mặc thế là mấy đông quách gia kim đan nội ích đem h á c nhan ngay tại chỗ trấn áp trực tiếp bắt trở về c ố c cũng chỉ có thể tạm thời được a n trí tại cựu nguyên dãy núi ở ngoài mấy ngày thằng đến c ố c tình huống chuyển biến tốt đẹp thân thể rút nhỏ không ít cựu nguyên tông nhân tài để cóc tiến、đến. nếu như nói hát nhan bị bắt đi không sai tại một c hát phong cặng c mỏ bên trong c ó c cơ duyên xảo hợp phát hiện trực tiếp hấp thu linh thủy có vẻ như đối sinh cơ liên hạt sen có thuốc tác dụng vì lẽ đó cóp lúc ấy liền bắt đánh cược một lần cũng may kết quả là tốt tại đại lượng linh khí đem cóp sông trắng trước đó sinh cơ liên thành công kết xuất sinh cơ liên hạ sen c ó c tại ngất trước một hơi đem hạ sen theo sinh cơ liên bên trong lấy ra, ăn vào trong bụng mặc dù c ó c thành công sống tiếp được đồng thời giống như đem những cái kia khí huyết đều hấp thu hết nhục thân cường hắn hơn nhưng kết quả chính là đông bách gia linh thủy không có đều bị c ó c dùng đây là một kiện cực kỳ chuyện p h i ế n thức lý tử kiếm thế nhưng là mỗi ngày đều đến điều tra c ó c trạng thái chính là vì chờ đợi c ó c t h ứ c tỉnh thu hồi đông bách gia linh thủy không chỉ riêng ngày sự kiện còn có một cái càng thêm nhức đầu sự tình là ngũ độc bên trong hai độc bị bắt bị đâu kiếm môn tu sĩ、si、bắt ngày ấy cóp cùng còn lại mấy yêu tách rời về sau mấy người bọn hắn rất nhanh liền bị sau đó chạy tới đấu kiếm môn tu sĩ tập kích chỉ có bắt trọng sơn cùng ôn ngọc thành công thoát thân sở liên cùng thiết t i ê n mục bị đấu kiếm môn bắt càng buồn nôn hơn chính là bắt bọn hắn lại đều đấu kiếm môn tu sĩ còn không phải một nhóm người không sai đấu kiếm lao tổ chết một lần tại ngắn ngủi không đến một tháng đấu kiếm môn trực tiếp phân liệt theo thứ tự là lấy lưu cùng phong cầm đầu đấu kiếm lao tổ hậu nhân thế lực cùng lấy n g ụ y giật phảm cầm đầu một c ỗ thế lực khác như thế rất tốt hai nhóm người căn bản không để ý tới là đấu kiếm lao tổ báo thủ không cần cự nguyên tông xuất mã mình ở giữa đấu nhau tổn th có ý tứ nhất chính là lấy ngụy giật phàm cầm đầu cái kia một phương thế lực mặc dù không phải đấu kiếm lao tổ hậu nhân nhưng lại chủ trương là đấu kiếm lao tổ b ả o thủ thà làm ngọc vỡ không làm nói lành mà lấy đấu kiếm lao tổ hậu nhân lưu c u ầ n phong cầm đầu thế lực thì chủ trương giao hảo cựu nguyên tông nhường ra trưởng nước tông môn vị trí vững bước phát triển thực sự không được rời đi ngụy quốc khác n h ư u đường ra bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận ngụy giật phàm thế lực bắt lấy sở liên mà lưu quần phong một phương bắt lấy thiết thiên mục đồng thời hai phe thế lực đều hướng ngũ độc đưa ra khác biệt yêu cầu chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm mười lăm ngụy giật phạm yêu cầu cóc trong vòng một tháng đơn thương độc mã đi tìm bọn họ nếu không liền giết sở liên mà lưu cùng phong thì là yêu cầu dùng thiết thiên mục đổi đấu kiếm lao tổ còn sót lại một món p h á p bảo nhận quan đoạn thủ hoàn hai chuyện này đều có chút phiền thức cái kia ngụy giật phạm để cóc đơn độc đi tìm hắn tự nhiên là muốn d i ệ t trừ cóc nhưng cóc cũng thực sự không nhớ ra được cái này ngụy giật phạm là cái ai đấu kiếm môn lúc nào ra một nhân vật như vậy thế mà có thể cùng trưởng môn lưu cùng phong chống lại không riêng bên ngoài một đống lớn chuyện phiền thoái cóc h ọ hổ phong nội bộ còn ra một kiện đại sự n ạ o xanh không thấy lý tử ngu chết rồi còn có một bộ ph theo xú xú nói có lúc ấy đi chém giết đ ấ u kiếm lao tổ thời khắc nàng cũng tới gần một phá muốn độ kiếp rồi vì gia tăng độ kiếp s á t x u ấ t thành công miệng rộng giúp nàng cùng sở liên giới c h ư ớ n g trầm ngư thương nghị một phen để xú xú tiến đến linh càng phong độ kiếp linh càng phong linh khí mật độ càng lớn vì lẽ đó độ kiếp s á t x u ấ t thành công cũng cao hơn một chút miệng rộng lần trước cũng là ở nơi đó độ kiếp chẳng qua là thất bại thôi xú xú muốn độ kiếp miệng rộng tự nhiên là tiến đến đứng ngoài quan sát lưu lại lưu tô cùng lý tử ngư trấn thủ h ọ hồ phong có thể là có miệm rộng lần trước thất bại kinh nghiệm xú xú cái này lần thành công vượt qua thiên tiếp có trăm năm đạo hạnh, tiến Cái n à y vốn là là một c h u y ệ n tốt nhưng mà chờ bọn h ắ n trở về lại phát hiện ngoại h ổ phong phát sinh kinh biến l ý tử n g u b ỏ mình đồng thời t ử t r ạ m của t h ả m cơ hồ biến thành một bài tinh h át l ư u tôn g bị đánh vì nguyên hình t h o i t h o á t hiện tại vẫn còn trong h ô n mê. không ít tiểu yêu thân t ử đạo tiêu n ạ o sành cũng không t h ấ y b ó n g d á n g nói đến việc này cũng rất quá i l ạ ngoại h ổ phong sẽ ra c h u y ệ n m i ệ n g rộng cùng s ú s ú đều không có nhận đến b ấ t kỳ thông chi l i ề n h à n g lịch là có bố chi chất phá cũng không có bị đến mất kỳ hư hào cái này ngoại hồ phong càng dông là từ nội bộ bị một nháy mắt không phá phát sinh loại sự tình này miệng rộng tự nhiên là phi thường tự trách trải qua một loạt loại bỏ về sau miệng rộng hoài nghi là linh cảng phong trầm ngư làm bởi vì hiện trường còn sót lại thần thông vết tích cùng từng tia từng tia yêu khí đều chỉ hướng linh cảng phong yêu tu mà trầm ngư thân là sở liên dưới trướng yêu tu sau lưng liền là sở liên vì lẽ đó chuyện này cũng chưa chắc không có sở liên thân ảnh s ú s ú giảng thuật xong gần đây chuyện phát sinh về sau toàn bộ trong động phủ phản phất chỉ còn lại cóp tráng kiện tiếng t h ở dốc kéo kẹt có cái kia bén nhọn răng ma sát thanh âm làm xú xú không khỏi run lên một thanh q u xuống mang theo tiếng khóc nước nở nói đại vương đều do tiểu nhân nóng l mới c h ú n g tiện nhân k i ê u kế đ i ệ u hồ lý sơn có minh m ạ c h nổi giận không có một chút tác dụng nào đặc biệt là việc này không có quan hệ gì với xú xú liền coi như bọn họ tại chỉ sợ cũng không có tác dụng gì chết nhiều mấy cái thôi ép buộc mình tỉnh táo lại về sau c ó c rơi vào trầm tư lúc này miệng r ộ n g cũng đã tiếp vào c ó c tỉnh lại tít tức chạy tới thấy c ó c đang trầm tư miệng r ộ n g cũng không có quấy g i à y c ó c mà là trực tiếp quỳ xuống mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ mặc dù hắn cùng xú xú đều đã từng là sở liên giới trướng yêu quái nhưng là đã nhưng đã trở thành cóp thủ hạ đó chính là cóp một phương yêu quái điểm ấy bọn hắn vẫn là rất rõ ràng Trước nhưng g qua có t ờ i gian nửa nén h ơ h à nếu g nghịch cùng cũng thân ảnh hát hồ tâm ấ thật i ệ n động phủ ê từng cái, từng cái trước trước là, là, là, là nàng làm cái kia cóc cũng tốt tự tay đối nàng độc thủ còn mặt kia liền là ngũ độc vấn đề trước mắt ngũ độc kết thành ngũ độc đại trận vẫn là c ó c có thể dựa vào chiến lược lớn nhất không cho sơ thất lại thêm thanh danh loại hình các loại vấn đề c ó c nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem sở liên cùng thiết thiên mục t i ứ u ra không hề nghi ngờ c ó c bây giờ đem phải đối mặt phiền toái lớn nhất liền là đông quách g i a linh thủy lúc ấy dùng có bao nhiêu linh thủy chính hắn cũng không rõ ràng bất quá có thể khẳng định là kia là một bút to lớn con số trên trời lấy c ó c tài lực là rất khó trả lại trừ phi đầu tiên muốn trước tìm lý tử kiếm nói một chút lý tử kiếm hiện tại tất nhiên cũng gấp cắt cùng cóp trao đổi các ngươi trước tất cả đi xuống đi Cóc phất hắn tay tỏ ý miệng rộng bọn lần u sau, truyền i ngồi thôi kiếm bài. ra về sau, ngồi một mình ở to lớn ghế đá, thôi động lên lý tử kiếm âm lệnh ghế một âm to tử ở lý l đá, này có muốn để này chủ động tìm đến mình đ à m luận miệng r ộ n g mấy yêu nhìn nhau về sau liền t h ấ p giọng cáo lui mà hàn nghịch thì nhìn c h ẳ m c h ẳ m cóc nhìn m ấ y hơi tựa hồ là có cái gì muốn hỏi nhưng có thể là cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm tại do dự một chút về sau hàn nghịch cũng quay người rời đi lớn như vậy động phủ trong đại sảnh chỉ còn lại có cóc một yêu ngồi tại t r ố n sóc r a lớn trên mặt ghế một bên tự hỏi một bên dùng ngón tay trỏ có tiết tấu gõ lấy ghế đá dựa vào cánh tay mới vừa rồi c ố c kỳ thật cũng chú ý tới hàn n ị c h muốn nói lại thôi cóp cũng rõ ràng hàn n ị c h muốn hỏi chính là cái gì đơn giản liền là liên quan tới sinh cơ liên hà sen sự t ì n h hắn khẳng định là nhìn ra c ố c lúc ấy phục d ụ n g sinh cơ liên hà sen bất quá c ố c hiện tại còn không định cùng thảo luận những cái kia không phải lúc không đến thời gian uống cạn chung t r à lý tử kiếm liền vô cùng lo lắng đi tới c ố c đậu phủ trong khi nhìn thấy trên ghế dựa lớn c ố c về sau giống như là thở ra một cái mở miệng cười nói chúc mừng hỏa vân tử đạo hữu đại nạn không chết việc này qua đi đạo hữu y danh chỉ sợ muốn danh chấn tây linh châu điểm ấy lý tử kiếm ngược lại là nói không sai lúc ấy có kháng trụ đầu kiếm lao tổ t r ư ớ c khi chết một k í c h chuyện bị nhiều như vậy tu sĩ nhìn ở trong mắt mà tu sĩ kim đan cổ tây hà lại không kháng trụ việc này chắc chắn lan truyền ra ngoài lại bị những tu sĩ kia yêu tu thêm mắm thêm mối nói chuyện ai biết sẽ chuyển thành bộ dáng gì danh khí khẳng định là sẽ càng lớn nhưng giống lý tử kiếm nói danh chấn tây linh châu vậy thì có chút khoa trương đối mặt lý tử kiếm lấy lỏng có mặt không thay đổi gật đầu mở miệng nói ta hỏa long lần đầu c ự kiếm chết rồi cóc đồ vật đến tìm lý tử kiếm muốn đạo hưu có phải là quên một chuyện lý tử kiếm như n h ữ n mày mở mi lý tử kiếm nói tới chuyện nghĩ đến liền là đông quách ra một nhóm kia linh t h ủ y cùng linh thạch đây cũng là hắn cấp thiết như vậy nguyên nhân lúc ấy q u ố cùng c bọn hắn hiệp thương kết quả chính là đợi đấu kiếm lao tổ sau khi chết q u ố cần c đem theo hát phong q u ặ n g mỏ giành được cái kia một phần đông quách ra linh thạch cùng linh t h ủ y còn cho đông quách ra đến lúc đó lý tử kiếm cùng k i ự u kiếm cũng sẽ đem đáp ứng ngũ độc đồ vật t ừ n g cái giao cho ngũ độc dạng này mới xem như xong trận khoản giao dịch này ngươi trước đem đáp ứng ta hỏa long lân cho ta ta mới có thể đi tìm đông quách ra hiệp thường ngươi yên tâm đến lúc đó tất nhiên sẽ để đông quách ra hài lòng Không có các hiện tại c ố c đối với hỏa long lần có thể tính lên là nhu cầu cấp bách bởi vì cóc hỏa long giống như sắp không được chưa từng có hỏa long hấp thu qua huyết khí loại đồ vật này h ú ố n g hồ lúc ấy đấu kiếm lao tổ huyết khí còn cực kỳ quỳ dị cóc hỏa long tại c ố c cưỡng ép mệnh lệnh dưới đã hấp thu không ít tạo thành hậu quả ngay tại lúc này nguy cơ sớm tối vốn là không lớn hỏa long tại một tháng này kỳ thời gian bên trong đã biến thành c ố c vừa đạt được lúc lớn nhỏ đồng thời còn đang không ngừng thu nhỏ bên trong theo cóc suy đoán hỏa long hẳn là tự hành dùng thể nội hỏa khí tại làm hao mòn hút vào huyết khí mà huyết khí quá nhiều hỏa long thể nội hỏa khí đã thiếu nghiêm trọng, tại tiếp tục như vậy. chỉ sợ cũng thật chết rồi vì lẽ đó cóc nhu cầu cấp bách một viên hỏa long lần tới cứu xuống mình hỏa long ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ ầ u chương ba trăm mười sáu ninh t a t â m người có ý tứ gì lý tử kiếm sắc mặt nháy mắt liền sụ xuống ánh mắt sắc bén gắt gao tập trung vào cóc cóc n g mẹo đầu liếc xéo lấy hắn thản nhiên nói linh thủy không có ta sử dụng hết nhưng ta có thể khai ra bằng giá người đang nói đùa lý tử kiếm tức đến run dậy cả người hắn không nghĩ tới cóc lại dám động quách ra linh thủy nếu như đông quách gia không nhận nợ cái kia không riêng gì có phải đối mặt h ỏ a sát thân liền cựu nguyên tông khả năng cũng không tồn tại nữa lý tử kiếm tại những năm này hao tốn vô số đ ạ i giới mới một lần nữa ôm vào đông quách gia đùi qua loa khôi phục một chút cựu nguyên tông ngày xưa thế lực bây giờ vô cùng có khả năng bởi vì có một câu linh tụy không có mà đem hết thể đều phó mặc đây là hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cóc đứng thẳng người lên nghiêm mặt nói ngươi như là không tin lớn có thể thông chi đông quách gia ta hiện tại liền có thể cùng bọn hắn đàn luận thỏa đàm ngươi lại đem họa long lân cho ta ngươi chỉ có cái này một lựa chọn linh tụy liền là không có ta cũng sẽ không tìm phiền t h á i cho mình vì lẽ đó mau chóng thông chi đi ta hiện tại nhu cầu cấp bách hỏa long lân bố trí một mạc trong trúc lâu thân mang một bộ áo trắng ngụy giật phàm chính tại b ộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng s ư ơ n g sở nhìn qua trước người kiếm kiếm này tên là tán vân kiếm sư tôn một đạo ôn nhuận nho nhã thanh âm theo nơi cửa truyền đến đồng dạng thân mang bạch bảo ninh tắc xuất hiện ở trong trúc lâu lúc này ninh tắc hình tượng cùng hơn mười năm trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất một thân khiết trắng như ngọc bạch bảo lên thêu lên mấy đầu màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt so với ngụy giật phàm một mạc quần áo nhiều hơn mấy ph Tóc đen n hắn hôm nay đã là một tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ khoảng cách trúc cơ cũng bất quá chỉ có cách xa một bước ninh tắc nhìn qua ngụy giật phàm ánh mắt có chút lấp lóe từ trong ngực lấy ra một phong thư hướng phía ninh tắc chuyển tới ninh tắc nhìn qua ngụy giật phàm trong tay tin thân thể run nhẹ nhẹ trong mắt cũng tràn ngập một loại nói không rõ nói không rõ tâm tình rất phức tạp đợi ta chém giết h ỏ a vân tử về sau đem di thể của ta cùng phong thư này cùng nhau giao cho trưởng môn ngụy giật phàm thản nhiên nói phản phất đang nói một kiện cực kỳ bình thường việc nhỏ kéo kẹt ninh tắc cắn răng ánh mắt lộ ra một vòng oán hận chú ý tới ninh tắc dị trạng ngụy giật phàm mở miệng nói ngươi không cần là sư phụ cảm thấy thương tâm cũng chớ có oán hận trưởng môn lao tổ đợi sư phụ ân trọng như núi vì là lao tổ báo thủ sư phụ cũng chỉ có thể tạm thời chống lại trưởng môn tri mệnh đợi yêu nhiệt bỏ mình sư phụ lại lấy cái chết tạ tội ngươi người mang thiên linh căn chính là trong môn đại tài trưởng môn định sẽ không đối ngươi qua làm khó thêm sau này định muốn tu luyện cho tốt tạ phúc thương sinh phải nửa ngày ninh tắc mới run dậy tiếp nhận ngụy giật phàm đưa tới phong thư quay người liền rời đi ngụy giật phàm nhìn chằm chằm linh tắc bóng l ư n g rời đi nhữ mày ra chúc lâu ninh tắc đứng tại chúc cửa l ầ u không ngừng thở hồn hện quay đầu nhìn về phía chúc lâu ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận cưỡng chế bất mãn trong lòng cùng l ử a giận về sau ninh tắc bước nhanh mà rời đi cách xa chúc lâu về sau ninh tắc rốt cục giống như là nhịn không được nguyên bản hào hoa phong nhã trên mặt biến đến mức dị thường dữ tợn song quyền nắm chặt, tự nói n g ư ơ i lợi hại n g ư ơ i không tầm thường n g ư ơ i thanh cao n g ư ơ i hiểu đại nghĩa n g ư ơ i quang minh lâm liệt n g ư ơ i muốn chạm yêu trừ ma t ạ o phúc thương sinh nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới ta ta sớm đã là cao cao tại thượng tu sĩ dựa vào cái gì giống ngươi nói đồng dạng không thể làm cái này không thể làm cái kia còn muốn cùng phạm nhân ăn nói khép nép nói chuyện ngay cả phạm nhân đều r i ă n dậy không được hiện tại ngươi muốn chết vì sao cũng phải lôi kéo ta chỗ cùng ngươi nói vì sao có thể như thế đương nhiên lưu cùng phong hắn lại há có thể dung hạ được ta thiên linh căn ha ha ha ha thiên linh căn ngụy g ậ t phạm ngụy g ậ t phạm Cái c mới gì h n trên g thực tế đông quách ra bởi vì đám kia linh tủy nguyên nhân gần đây vẫn luôn phái có tu sĩ tại cửu nguyên tông bên trong tọa trấn tọa trấn tu sĩ có cũng nhận biết chính là đông quách ra đông quách thành có một bộ gọi không gọi tùy theo ngươi thái độ để lý tử kiếm cũng không thể tránh được chỉ có thể đem cóc nguyên thoại bẩm báo cho đông quách thành khi lấy được đông quách thành sau khi cho phép lý tử kiếm liền đem cóc đưa đến đến cựu nguyên tông nghị sự đại điện bên trong nghị sự đại điện bên trong chỉ có đông quách thành một người tu sĩ ngồi ngay ngắn chủ vị n g á p một cái hòa vớt tử theo ta được biết một nhóm kia linh tụy cũng không y ta đông quách thành một mặt bất đắc dĩ đối cóc nói hắn đuôi cóc ngược lại là không có ác cảm gì nhưng cóc nếu là dám trêu đuổi đông quách gia tộc hắn cũng là sẽ không bỏ qua cho cóc b á i kiến đông quách tiền bối cóc đầu tiên là sông đông quách thành túi đầu sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lý tử kiếm lý tử kiếm hiểu ý nhìn thật sâu cóc li có tại này sau khi đi tiện tay vài kế tiếp cách gâm kết giới sắc mặt nghiêm túc hướng đông quách thành hỏi chắc hẳn đông quách tiền bối tất nhiên nghe nói qua phổ đà đ ả o đi đông quách thành nghe vậy xứng sở tựa hồ không rõ việc này cùng phổ đà đ ả o có quan hệ gì bất quá này vẫn gật đầu tỏ ý tự mình biết theo ván bối biết phổ đà đ ả o sẽ tại gần trăm năm bên trong lần nữa ra mắt ngươi đến cùng muốn nói cái gì nếu như là cái gì muốn kéo dài mà nói loại hình cũng không cần phải nói đông quách ra là sẽ không nhận nợ đông quách thành sắc mặt cũng nghiêm túc có cũng không nói nhảm thêm nữa sau khi hít sâu một hơi, mở miệng nói ván bối nơi này có phổ đà đạo địa đồ Cái gì? đồng ô n thành đột nhiên theo trên n g g quách châu theo đột i đ ứ lên, thời ầ n sắc có chút kích đ ộ phổ, phổ, phổ, phổ đà đảo mỗi lần hiện thân thời gian đều quá ngắn ngủi lại thêm mỗi lần tiến vào bên trong tu sĩ tu vi đều có hạn chế còn có bên trong trùng điệp bí cảnh cấm chế cùng chất pháp bên trong đến nay đều còn có hơn phân nửa không biết chỗ mà một trương phổ đả đạo địa đồ đối với đông đảo thế lực lớn đến nói chân quý c ỡ nào vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời hoa văn tử lời ấy coi là thật có thể có thể trước hết để cho ta q u a n chi đông cách thành một bên bước nhanh hướng cóc đi đến vừa nói cóc thấy này tới gần thì mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng về sau thối lui đồng thời mở miệng nói tiền bối vẫn là chớ muốn tới gần nếu là v ă n bối ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy bên ngoài liền sẽ có người đem địa đồ tung ra ngoài đến lúc đó bản đồ này coi như mọi người đều biết ma hoàng quyền khinh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ờ n g ba trăm mười bảy trong kiếm dấu cựu nguyên phong một tòa trong mật thất trong mật thất gương trên bệ đá nổi lơ lửng một thanh màu xanh biết lộng lây trường kiếm chính chán phóng chói mắt linh quang kiếm này chính là cựu kiếm thanh hồn kiếm âm âm tiếng vang truyền đến mật thất cửa chính từ từ mở ra một thân áo b à o tím lý tử kiếm nhanh chân bước vào trong đó hắn thật có thể xuất ra để đông quách ra động tâm đồ vật thanh hồn kiếm thân kiếm ông ông tác hưởng đồng thời chuyển ra cựu kiếm thanh âm lý tử kiếm gật đầu sắc mặt có chút nặng nề nói nào chỉ là khác này tâm động quả thực là để bọn hắn rủ xuống nuốt ba thước. Thứ gì? Cửu kiếm k h ô n g khỏi có kỳ. Lý kiếm chút hiếu có tử Lý lắp đông ầ u cười khổ nói, khổ k thứ h ta gì biết, nhưng lần này cách h ú n nguyên tông còn được ra một lần g ta một ra cựu được m u Ồ, đông g i a muốn chúng ta đem nhận quan g đoạn thủ hoàn giao cho hỏa vân tử dùng để bổ khuyết món đồ kia trên l g ư giá lý tử kiếm nâng đỡ đầu có chút bất mãn nói nhận quan g đoạn thủ hoàn thanh hồn thân kiếm khẽ run lên có chút kỳ quái nói kiện pháp bảo kia mặc dù không tệ nhưng đối hắn hiện tại đến nói cũng không có ích lợi gì hắn muốn làm gì lý tử kiếm cười lạnh một tiếng nói ta nghe nói ngũ độc bị bắt hai cái lưu quần phong yêu cầu dùng kiện pháp bảo kia đến trao đổi thiết thiên mục lưu quần phong Cửu kiếm nói, lầm bầm n sau, sau, sau đó trong kiếm cựu kiếm liền chủ động hiện thân cáo chi lý tử kiếm bí mật của hắn lúc ấy quả thực để lý tử kiếm kinh hãi thông qua cùng cựu kiếm một phen trò chuyện lý tử kiếm cũng minh bạch cái gọi là đông quách linh cùng đạo lữ đại điện bất quá là hắn cùng đông quách linh ở giữa đ ặ t thành một vụ giao dịch thôi đồng thời cựu kiếm còn đưa ra nguyện ý trợ giúp lý tử kiếm có được tu sĩ kim đan thực lực yêu cầu liền là hát phong t ạ n g mỏ hàng năm sản xuất linh thủy cựu nguyên tông cái kia một phần muốn phân cho cựu kiếm một nửa nói thật cựu kiếm giao dịch để lý tử kiếm vạn phần tâm động trường k h ô n g một thanh có thể cùng đấu kiếm lao tổ pháp bảo cân sức ngang tài pháp bảo phi kiếm đối với lý tử kiếm cái này tên kiếm tu đến nói ý vị như thế nào không cần nói cũng biết có thể nói chỉ cần thanh hồn kiếm có thể nghe này mệnh lệnh cái kia lý tử kiếm liền có thể có được địch nội tu sĩ kim đ a n thực lực nhưng lý tử kiếm trong lòng đối với cựu kiếm kiên kỵ thực sự là quá lớn cựu kiếm lai lịch lý tử kiếm cũng đại khái đoán được lúc trước đ ầ u kiếm lao tổ một câu thanh hồn cùng để lý tử kiếm minh bạch cựu kiếm liền là đã từng thanh hồn yêu vương đã biết này thân phận của thanh hồn yêu vương cái kia lý tử kiếm sao dám tùy tiện dùng thanh kiếm này nhưng theo cựu kiếm nói nếu là lý tử kiếm đem thanh hồn kiếm dung luyện lời nói vậy cái này thanh hồn kiếm cũng liền phê đi cái này khiến lý tử kiếm bất q u a dưới mắt lý tử kiếm lại nghĩ ra một ý kiến không tồi đem kiếm này cho cóc không được sao mặc dù đông quách ra đáp ứng sẽ đền bù cựu nguyên tông nhưng lý tử kiếm minh bạch cái này đền bù có hay không đều nói không chính xác lần này cựu nguyên tông tất nhiên sẽ tổn thất một món pháp bảo đã như vậy vậy không bằng liền đem thanh hồn kiếm cho bọn hắn đưa đi tốt so với nhận quan đoạn thủ hoàn thanh hồn kiếm cũng là kiếm không tệ pháp bảo chắc hẳn cóc cùng lưu cùng phong đều là có thể tiếp nhận cũng không phải không được ngươi lại không định dùng ta ta cùng đấu kiếm môn ở giữa vừa vặn còn có không ít sổ sách có thể coi là cựu kiếm thanh â m không ngừng chuy để này cảm thấy kế hoạch này càng thêm có thể thực hiện một lát sau lý tử kiếm bước ra mặt thất ngoài cửa trương chấn h ổ sớm đã chờ đã lâu sư minh t r ư ơ n g chấn h ổ sắc mặt hưng phấn tựa hồ có tin tức tốt gì muốn nói cho lý tử kiếm như thế rồi lý tử kiếm nhìn qua tâm tình cũng không tệ ninh tắc liên hệ đến ta muốn đầu nhập chúng ta cựu nguyên tông t r ư ơ n g chấn h ổ một mặt phân chân nói lời ấy coi là thật ninh tắc người này một mực chú ý đấu kiếm môn lý tử kiếm tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu h á n thân là ngụy giật p h à m đ ồ đ ệ trên danh nghĩa cũng là đấu kiếm lao tổ đ ồ tôn nếu là có thể gia nhập cựu nguyên tông không thể nghi ngờ là lên một cái rất tốt dẫn đầu tác dụng đối với cựu nguyên tông đối đấu kiếm môn một chút tài nguyên điểm nắm giữ có hết sức quan trọng tác dụng lý tử kiếm lúc đầu dự định liền là hợp nhất một chút đấu kiếm môn tu sĩ mượn mới gia nhập tu sĩ đến tới đối phó cựu nguyên tông c h ú n g phong chủ thế lực mặc dù năm đó tiếp lấy ngũ độc sự tình cùng lý tử kiếm thủ đoạn xuống bộ phận phong chủ quyền lợi đã bị lý tử kiếm suy yếu không ít nhưng thâm căn cố đế phong chủ nhóm đã ạ ý thức được lý tử kiếm dự định tại cựu nguyên tông bên trong ngưng tụ thành một cỗ dây thừng cho lý tử kiếm làm việc mang đến không ít khó khăn nếu là mới gia nhập một nhóm đấu kiếm môn tu sĩ đem lại trợ giúp lý tử kiếm rất tốt cân bằng hai cỗ thế lực này đối lý tử kiếm trưởng k h ô n g cựu nguyên tông có trợ giúp thật lớn chỉ có lại đợi ba năm sau bí cảnh mở ra trưng ơ chấn hổ ăn vào ngũ hành nguy đan như vậy lý tử kiếm có là thủ đoạn đem hai cỗ thế lực này từng cái tan dã đánh tan đến lúc đó toàn bộ cựu nguyên tông cải cách liền cơ bản hoàn thành hiện tại lý tử kiếm lo lắng duy nhất chính là trong ba năm này nếu là trong môn vị nào phong chủ kết thành kim đan tiếp nhận cựu nguyên đạo nhân vị trí cái kia lý tử kiếm những năm này làm hết thảy đều trôi theo nước chảy bất quá chi ít trước mắt hình thức là tốt linh tắc gia nhập sẽ cho lý tử kiếm mang đến không nhỏ trợ giúp linh việt phong đỉnh núi linh trên hồ ngồi tại trong lương đỉnh c ó c đang theo dõi trước mắt trầm ngư m ặ t không hề cảm xúc cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì trầm ngư bị c ó c c h ầ m c h ầ m có chút run dày ánh mắt không ngừng trôi hướng nơi xa t h ư ợ hồ đang đợi cái gì bắt trọng sơn cùng ôn ngọc xem ra là bị thương không nhẹ còn đang bế quan chữa thương mà từ trước mắt cóp nắm giữ chứng cứ đến xem nạo xanh mất tích một chuyện rất có thể là trầm ngư làm nhưng là đ có thể nhẹ nhõm phân rõ trong lời nói của nàng thật giả vì lẽ đó cóc mới tự mình tới hỏi ý một phen đến lúc đó đem sở liên cứu ra về sau cóc cũng chuẩn bị ở trước mặt hỏi một phiên ngũ đại vương không đi cứu ta nhà đại vương vì sao muốn đến chúng ta linh việt phong đùa nghị vi phong hẳn là sợ cái k i a đấu kiếm môn ngụy giật p h ẳ m hay sao chấm ngư đôi mắt đẹp chấp lên xông cóc cười nói lời nói bên trong để lộ ra một cỗ bất mãn cảm giác nạo xanh sự t ì n h có thể cùng các ngươi linh việt phong có quan hệ cóc cũng không trả lời vấn đề của nàng mà là mặt không thay đổi hỏi chấm n ư sắc mặt cứng đờ nửa ngày mới lạnh lùng nói nguyên lai、like、ngũ đại vương chuyện hoài nghi chúng ta linh việt phong nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi liền nói có quan hệ vẫn là không có quan hệ cóc trực tiếp đứng d ậ y kinh khủng yêu khí tứ tán mà ra kinh hãi trầm ngư theo bản năng chân sau hai bước kém chút rơi xuống ngoài đỉnh trong hồ ngũ đại vương hà không đem nhà ta đại vương cứu ra sau ở trước mặt đến hỏi cứ việc bị cóc dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt nhưng trầm ngư dù sao cũng là cái hóa hình yêu tu vẫn là giơ lên bộ ngực nghiêm nghị đáp lại nói ngươi không cần ta sở liên ta sẽ đi cứu ngươi bây giờ liền trả lời ta có hay không có là được rồi ma hoàng quyền k h u n h thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương ba trăm mười tám chín mươi ba yêu cóp mà nói lệnh trầm ngư như mày h i ệ n nhiên nàng bây giờ đối với cóp là không thể nào tin mặc cho từ lần trước cóp cùng sở liên bởi vì ngạo xanh chuyện h u y ê n náo có chút cứng ngắc về sau nàng đối cóp liền càng thêm bất mãn dưới cái nhìn của nàng lúc trước nếu không phải sở liên cóp cái này dã yêu quái sớm không biết chạy đi chỗ nào chết cóp cũng minh bạch trầm ngư giống như vẫn luôn đối với mình có chút ý kiến nhưng nàng là sở liên d ư ớ i trướng yêu tu vì lẽ đó cóp cũng không có quá mức để ý trầm mặc trí chốc lát trầm ngư mới mở miệm nói ta đích xác nghĩ tới phải thừa dịp ngươi không còn đối ngạo xanh đậu thủ nhưng nương nương không đồng ý ta cũng liền không có đậu thủ giả nhĩ phản ứng chứng minh trầm ngư lời nói là thật có cật đầu trong lòng càng thêm nghĩ hoặc đã không có quan hệ gì với linh việt phong cái tiêu ngạo xanh là bị ai mang đi đáng tiếc lưu tô bị đánh về nguyên hình lâm vào hôn mê nàng lại là cóc thủ hạ đối nàng sử dụng siêu hồn thuật lại không tốt vô cùng có khả năng đối nó hồn phách tạo thành vĩnh cựu tổn thương thậm chí trực tiếp thân tử đạo tiêu lần này liền có chút phiền phức đang lúc cóc lâm vào trầm tư thời khắc một đạo hơi có chút non nớt tiếng giống giận giận giận giữ ngươi làm chuyện tốt hai đạo cóc khí tức quen thuộc gần như đồng thời xuất hiện ở linh chu vi hồ vây cùng lúc đó cóc chỗ trong hồ nổi lên trận trận sóng nước nguyên bản bình tĩnh như gương mặt nước sóng lớn phóng lên tận trời một tầng từ nước hồ chỗ ngưng tụ thành màn ánh sáng màu xanh lam đem cóc vị trí chỗ ở báo khỏa bích thủy thiên lao trận nguyên bản khoảng cách cóc hơi gần trầm ngư cũng đ ố n g nhiên lui lại cùng cái kia hai đạo bay tới thân ảnh tụ hợp hai thân ảnh bên trong một nhân thân khoác hả bảo thân hình thấp bé toàn thân tản ra nhàn nhạt thanh quang một người khác thì một thân áo bảo xám nghiên cái đầu ánh mắt đờ đẫn chính là cương liệt yêu vương dưới chướng hai đại yêu tu thanh xả quân cùng đảo đầu ông xem bọn hắn địa bộ này có không khỏi xưng sở đây là muốn ra tay với mình á hỏa vớt tử thanh xả quân cắn răng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫy màu xanh lược ả n h lược hiện nhìn hắn bộ dáng này giống như đem sở liên bị bắt một chuyện toàn diện trách tội đến cóc t r ê n thân đảo đầu ông trong v ò ông thanh mở miệng nói hỏa vớt tử xin lỗi ngươi chậm chạp không liên hệ ngụy giật phàm ngụy giật phàm bàn tiếng muốn dùng ngươi đi đổi sở liên thanh xả quân cầu ta tới ta cũng không có cách bất quá ngơi ghi nhớ lúc này không có quan hệ gì với cương liệt yêu vương. nói xong đ ả o đầu ông lại đổi lại một cái k h á c bức biểu lộ trong ánh mắt đờ đẫn sen lẫn một tia khí thế hưng ác quanh thân huyết quang lấp lóe v ừ a vặn ngươi bây giờ danh khí càng lúc càng lớn ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu c â n lượng t r ầ m ngư chỉ là một mặt phức tạp nhìn chằm chằm cóc cũng không nói thêm gì ai cóc thở dài các ngươi a thật sự là không biết sống chết ngay sau đó cóc hai mắt ngưng lại đỏ hai con mắt màu đỏ bên trong b ộ c phát ra khí thế kinh người kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời xa xa nhìn lại cóc quanh thân tựa như ngưng kết ra một đạo cự đại màu đỏ cóc hư ảnh v ừ a vặn ta cũng thay sở liên cùng cương liệt yêu vương thật tốt quản quản các ngươi có cái kia vàng tận mây xanh tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ cựu nguyên dây núi thời gian nửa nén hương qua đi linh việt phong màn ánh sáng màu xanh lam cách đó không xa tay nâng lấy thanh hồn kiếm lý tử kiếm nhìn qua xa xa màn ánh sáng màu xanh lam n h ư m à y ngược lại là này trong tay thanh hồn kiếm thân kiếm có chút rung động thế nào lý tử kiếm hướng phía thanh hồn kiếm hỏi à không có gì chỉ là cảm nhận được một cỗ kỳ quái khí tức có ý tứ nơi này thế mà còn có giống như ta ngày kia kiếm linh bất quá không có ta làm cho như thế ho cựu kiếm thanh n â m có chút đặc ý tựa hồ đối với vị k i a đồng loại có chút khinh thường ngày k i a kiếm linh lý tử kiếm rơi vào trầm tư v ớ i anh một tiếng t r ú n g thiên hỏa quang từ màn ánh sáng màu xanh l a m bên trong phun ra ngoài màn ánh sáng màu xanh l a m trực tiếp t ă n ăn dã ngay sau đó mấy đạo kiếm quang quyết tán quần quần hắc vụ t ô n ra cái gì lý tử kiếm bị cái này một màn trước mắt kinh hãi nhịn không được hét lên kinh ngạc lúc này có cái kia khí thế kinh khủng càng thêm bành t r mà đảo đầu ông cùng thanh xả quân khí tức thì trở nên mười phần yếu đuối trầm ngư khí tức càng là tức đem biến mất không thấy gì nữa lý tử kiếm cũng biết có mạnh nhưng là đảo đầu ông cùng thanh xà quân đều là cương liệt yêu vương dưới trướng hai đại số một trúc cơ yêu tu a hai yêu bi danh hiển hách tại ngụy quốc c à n g là đã sớm bị quần tu chỗ b i ế t do mà c ố c bất quá là nhân tài mới nổi dù là mạnh tại trong mắt mọi người cũng không thể so với hai cái t r ư ớ c mạnh tới đâu nhưng bây giờ c ố c tại đại trận bên trong đem cả hai cùng một tên k h á c hóa hình yêu tu đồng loạt đánh bại thực sự nằm ngoài dự đoán của lý tử kiếm hắn vốn đang coi là c ố c có thể kiên trì đến hàng nghịch bọn hắn đến cũng không thể rồi ngược lại thanh hồn trong kiếm cử kiếm giống như là đã sớm dự liệu được chỉ là phát ra trận trận cười lạnh hắn đôi cóp thực lực ngược lại là có chính xác nhận biết một đầu mình đầy thương tích to lớn rắn lục theo h á c vụ bên trong tuân ra chính là hiện ra nguyên hình thanh xà quân nhìn điệu bộ này là muốn chạy trốn một phương hướng khác đ ả o đầu ông cũng hiện ra bản thể hóa thành một con to lớn màu đen con rơi phóng lên tận trời đ ả o đầu ông bộ dáng so thanh xà quân còn thê thảm hơn không riêng mình đầy thương tích liền một cái cánh cũng b ẻ gãy đang lúc lý tử kiếm coi là hai yêu muốn chạy mất thời khắc một đạo đủ mọi màu sắc to lớn phi kiếm từ đằng xa đánh tới thừa dịp thanh xà quân một cái sơ sẩy theo này bên hông một kiếm cắm xuống quanh một tiếng vang thật lớn đem thanh xà quân thân thể to lớn cắm trên mặt đất t h ầ n s á c nạo n g h ĩ hàn lịch từ trên trời giang xuống một nhà dẫm tại gào thét thanh xà quân đỉnh đầu đảo đầu ông bên kia cũng chưa chắc tốt qua một đạo chùm sáng màu đen tại này phía sau nổ tung đau hắn nhịn không được q u á t to một tiếng ngay sau đó là một cỗ kỳ dị l à n gió thơm chui vào nảy trong núi khiến cho toàn thân suốt từ không trung rơi xuống hát tâm hồ cùng xú x ú một cao một thấp một béo một gầy đây đối với kỳ quái tổ hợp xuất hiện ở không trung khói đặc tàn đi đã hóa thành nhân hình cóc năm kéo một đầu sinh tử không biết hoa ban đại mãng dậm chân mà ra ngắm nhìn bốn phía xem ra cần phải chuyên môn tu t o à ngục n giam tính đến trước đó bắt đến còn không có xử lý tt ê ê bây giờ cóc đã bắt đến bốn cái hóa hình yêu tu đ ả o đầu ông cùng thanh xà quân cóc khẳng định là sẽ không giết dù sao cũng là cương liệt yêu vương thủ h ạ mặt mũi của hắn cóc còn được cho nói không chừng còn có thể theo này trên tay vớt điểm chỗ tốt tới về phần trầm ngư thằng ngu này đến lúc đó đem sở liên cầm trở về nhìn này nói thế nào lần này một trận chiến cóc ngược lại là không có gì sở liên coi như tổn thất nặng nề linh việt phong tốt nhất linh hồ bị cóc yêu diễn bốc hơi hơn phân nửa linh tính lớn mất nghĩ phải từ từ khôi phục lại còn không biết muốn trở tới khi nào hòa vân tử đạo h ư u thật sự là thần thông q u ò n g đ ạ i ông thanh hồn kiếm lý tử kiếm phi thân mà tới xông cóc chắp tay nói đồ đâu cóc trực tiếp đưa tay hỏi lý tử kiếm vội vàng đem trong tay thanh hồn kiếm cùng một cái giống như là cháy rủi đồng dạng cái hộp nhỏ cùng nhau đưa cho cóc giải thích nói bất mãn nói bạn trải qua chúng ta cựu nguyên tông trên dưới một phen thương nghị chúng ta quyết định đem thanh hồn kiếm tặng cùng đạo h ư u cái này thanh hồn kiếm vốn là đấu kiếm môn chấn tông kiếm chắc hẳn cái tia lưu cùng phong cũng sẽ hài lòng mà cái này tiêu trong hộp gỗ chứa thì là trước kia đáp ứng nói bạn hỏa quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm mười chín n g ã đ ầ u bí lý tử kiếm cho hỏa long lân không có vấn đề gì ngược lại là cái k i a thanh thanh hồn kiếm cho c ó c một loại cực kỳ cảm giác quái dị thanh hồn kiếm từng là cựu kiếm kiếm càng là đấu kiếm lao tổ dùng thanh hồn yêu vương bản thể cũng chính là cựu kiếm đã từng thân thể chế tạo thành tuy nói c ó c lúc ấy trơ mắt nhìn cựu kiếm bỏ mình nhưng c ó c lại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy cựu kiếm thân là đã từng thanh hồn yêu vương sẽ không dễ dàng như vậy chết đi vậy giết đấu kiếm lao tổ hành động vốn là hắn tổ chức hắn như thế nào không có mấy tay chuẩy ở sau vì cùng lưu cùng phong bọn hắn hẹn xong chính là sau ba ngày tại lục vân phường thành phố trao đổi vừa v ậ n cóc thật lâu không có đi lục vân phường thành phố tiện đường đi xem nhìn cửa hàng của mình kinh doanh thế nào còn có thể nhìn xem có cái gì tiện tay p h á t khí về phần cái này ba ngày có bản năng rất muốn dùng c i u kiếm cho bí pháp đến dùng d u y ê n quả thực lực lần nữa tăng cường một mạng lớn nhưng có nhân t h ủ thực sự là không đủ có nếu là phân liệt bốn lần thức hại dựa theo c i u kiếm phương pháp liền cần c h í ít có sáu cái tin được cùng giai tu sĩ hoặc yêu tu trợ giúp có trường không thức hại nhưng bây giờ tin được lại có thể giúp có thực sự không có mấy cái xú xú coi là một cái hàn lịch có thần hồn khế đ ước mang theo có thể tin tưởng lý tử kiếm cũng cùng cóp ký kết thần hồn khế đ ước không thể thương t ổ n cóc vì lẽ đó cũng có thể dùng nhưng bắt trọng sơn cùng ôn ngọc lại còn tại chữa thương không có xuất quan hát tâm hồ cóc hiện tại cũng lại có chút không tin được cho nên nói cóc cái này nhân thủ làm sao đều không đủ nếu là chuột công tử cùng chu văn long ở đây ngược lại cũng có thể cho cóc đến một chút người chuột công tử cóc vẫn còn tin được chu văn long ngu ngơ ngốc ngốc còn tưởng rằng cóc đối với hắn có ân là yêu cũng là sảng khoái hẳn là cũng không thành vấn đề đã hiện tại góc không ra người cóc cũng không có cách nào về phần cái kêu hỏa long lân Cóc có làm làm. đại ã vương miệng giọng thanh nhâm đánh gây cóc suy nghĩ miệng r ộ n g thận trọng đi đến cóc làm thạch dưới mặt đế một mặt cung kính nói cái kia đảo đầu ông muốn gặp n g ạ i đảo đầu ông mấy người bọn hắn bị cóc khóa lại pháp lực thi xuống c ấ m chế nhét vào linh thú đại bên trong giao cho xú xú t r ố n g giữ cóc còn phân phó xú xú thỉnh thoảng hướng linh thú đại bên trong thi triển một phen thần thông v ư ợ nôn bọn hắn một chút xú xú bản thể là nghe hương trốn sóc sau khi biến hóa toàn thân mùi thối cùng hương khí đã có thể thu phóng tự nhiên không gặp để bọn hắn ngoan ngoan chờ cương liệt yêu vương chùa người cóc cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp từ chối nói đ à o đầu ông đơn giản liền là muốn uy bức lợi dụ cóc đem bọn hắn thả thực sự không cần thiết gặp hắn miệng rộng thì có chút do dự nói hắn nói cùng hát tâm hồ có quan hệ hát tâm hồ cóc nghe vậy trực tiếp đứng lên hát tâm hồ trên người vấn đề miệng rộng cũng là biết đến cóc nhiều lần căn dặn miệng rộng cũng biết đến cóc nhiều lần căn dặn hắn nói hắn cũng nhìn không ra tới cựu kiếm từng là thanh hồn yêu vương c ó đối bản lãnh của hắn cùng thủ đoạn vẫn tương đối tin tưởng đã hắn cũng nhìn không ra đến c ó c cũng không có tìm người khác chuẩn bị xuống lần đi gặp mặt bạch vũ hộp thời điểm mang lên hát tâm hồ thực sự không được cũng chỉ có thể chờ mình kết thành yêu đan sau đi tìm huyết quý phi nói chuyện rồi nhưng không nghĩ tới là hóa hình kỳ đảo đầu ông thế mà nhìn ra tường tận xem xét đây thật là vượt quá cóp dự liệu bất quá n g ấ m lại cũng bình thường đảo đầu ông bản thể là huyết bức tinh thông n g ó n ó i mà huyết quý phi nghe danh tự liền biết a m hiểu cái gì đảo đầu ông có thể nhìn ra tường xem xét ngược lại cũng bình、thường. cóc thêm chút suy tư sau liền chuẩn bị nghe một chút đ ả o đầu ông nói thế nào như hắn thật có thể đem hát tâm hồ trên người vấn đề giải quyết thả hắn một cái cũng không phải không được n ử a nén hương về sau xú xú mang theo đạo hóa thành hình người đ ả o đầu ông đi tới cóc trước người lúc này đ ả o đầu ông không riêng bị cóc xuống số đạo cầm chế còn bị cóc dùng mấy món pháp khí chói gắt gao ngay cả cổ cũng không thể sai lệnh chắc hẳn hắn cũng là rất khó chịu ngươi nhìn ra hát tâm hồ trên người vấn đề cóc trực tiếp hỏi đồng thời cũng âm thầm thúc giục giả nhĩ đạo đầu ông cũng không có trực tiếp trả lời cóc vấn đề mà là dùng này ánh mắt đờ đận bốn phía nhìn quanh một tuần cố gắng méo một chút cổ. muốn đem cổ lệch ra xuống dưới nhưng bởi vì cổ mấy tầng thô to xích s á t cổ của hắn là thế nào lệch ra đều lệch ra không đi xuống cổ lệch ra không đi xuống hắn cũng liền từ bỏ hắn cái cổ siêu vẹo chiêu bài động tác sững sờ nhìn cắp liếc mắt về sau cảm khái nói thật không nghĩ tới à. năm đó một giới hạng người vô danh bây giờ đều có thể đem ta cùng t h a n h xả quân một thanh đánh bại người có người vươn ra ba cây đầu ngón tay mở miệng cải chính a tiểu nha đầu kia có yếu nào có hóa hình yêu tu tiêu chuẩn loại kia yêu tu nếu là ở bên ngoài sớm đã bị người làm thịt có gõ trên ghế dựa lớn dựa vào cánh tay mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn t ố t ta không phải nghe người nói nhảm a đảo đầu ông nết n ế t miệng nếu như ta không có đoạn sai hẳn hẳn là chúng vô lượng q u ố c huyết quý phi thủ đoạn đi cóc nghe vậy trong lòng chấn động nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc mở miệng nói ngươi làm sao nhìn ra được đảo đầu ông tự hồ là nhớ ra cái gì đó có ý tứ sự tình cười càng thêm hèn mọn nói đến cái kêu huyết quý phi bất quá là ta tổ tiên một giới g i a nô thôi ồ nói thế nào hòa vân tử ngươi có thể từng nghe nói đã từng tung hoành tây linh châu huyết vân yêu tôn hòa vân yêu tôn cóc run lên trong lòng đem đảo đầu ông nói tới huyết vân yêu tôn liên tưởng đến huyết quý phi c ô kia quan tài đỏ c ô kia theo bạch cốt lâm trộm tới quan tài đỏ chẳng lẽ lại quan tài đỏ bên trong t à n khu liền là đảo đầu ông nói tới huyết vân yêu tôn có cợt đầu tỏ ý đảo đầu ông nói tiếp t h ự c không dám dâu dếm ta chính là cái kia huyết vân yêu tôn hậu đại đảo đầu ông trong ánh mắt đờ đ ẫ n hiện ra một vòng thần thái khác thường nói như vậy người biết huyết quý phi cóc mở miệng hỏi đảo đầu ông theo bản năng muốn lắc đầu nhưng cổ bị xích sắt buộc gắt gao cũng không thể lắc đầu đành phải đem le lưới ra lác lác đầu lưới có xứng sờ khó hiểu nói có ý tứ gì ta biết nàng nàng không biết ta ngươi nói cái kêu huyết quý phi là người tổ tiên gian ô người thân là sau hậu đại tại sao lại không biết đảo đầu ông liếm mắt mở miệng nói lao tổ phong lưu thành tính hậu đại không có năm trăm cũng có ba trăm ta vẫn là chỉ là hắn không biết đời thứ mấy sao có thể cùng cái kêu huyết quý phi dính líu quan hệ lại nói nàng đối lao tổ hậu đại hận thấu sương ta muốn nàng nhận biết ta làm gì nói thế nào nàng từng là gian ô mỗi ngày nhận hết lao tổ tra tấn lao tổ sau khi chết nàng vì trả thù lao tổ điên cùng tìm kiếm lao tổ hậu nhân bắt đến liền mang về dàn vật đến chết đảo đầu ông dậy sóng không dứt nói thời điểm Cóc lại nhưng ị n c ờ i k h ô đ ư ợ có Huyết thế nhưng là biết nó mục đích à nàng làm như thế chính là vì che giấu này phục sinh huyết vân lão tổ mục đích có thậm chí còn suy đoán nàng bắt nhiều máu như vậy mây yêu tôn hậu đại có lẽ cùng huyết vân lão tổ phục sinh c h i pháp cũng có được quan hệ dù sao những n à y máu nói thủ đoạn con con quấn quấn nhiều lắm cùng huyết mạch dính líu quan hệ cũng không kỳ quái có đôi khi cái này người trong thiên hạ cùng chuyện liền là kỳ quái như thế Không không h đạo thao thao đầu, đầu ông cười cười đại vương biết được thân phận của ta ta có đại vương che chở nàng nếu dám tới chỉ có một con đường chết nàng cũng không đốc sẽ không tới t r e o c h ọ c ta có cương liệt yêu vương che chở đ ả o đầu ông hoàn toàn chính xác có không sợ huyết quý phi v ô liếng nếu là huyết quý phi chủ động tới kiếm chuyện cái kêu cương liệt yêu vương tất nhiên sẽ xuất thủ nhưng cóc bên này là đảo đầu ông chủ động tới tìm cóc chuyện mà cóc lại cùng du thiên đại thánh ước hẹn lại thêm cương liệt yêu vương đối lý vì lẽ đó cóc vẫn là đứng vững được bước chân suy nghĩ một lát sau cóc tiếp tục hướng này hỏi nói nhiều như vậy ngươi là có hóa giải nàng thủ đoạn biện pháp đảo đầu ông cố gắng ngang ngang cổ dùng ánh mắt điên cuồng tỏ ý lấy cóc cóc nhứ mày vỗ tay phát ra tiếng đảo đầu ông trên cổ xích sắc pháp khí nháy mắt chóc ra bất quá này trên người vài kiện pháp khí vẫn như c Cổ đạo t được đ giải phóng ả đầu ông đem đảo, m cổ khẽ ặ trực lộ sảng miệng nói, khoái vẻ mặt mở miệng nói, ta t ư là được, phương ớ c còn những cái khác mắt làm t đạo Đảo đầu hạnh không những pháp nhà. ông là r câu câu nhìn chằm chằm cóc trong mắt ý vị không cần nói cũng biết cóc c h ầ m rãi đi đến này bên cạnh c ư ờ i tùng tìm nói nếu là phương pháp hữu dụng ta liền thả ngươi trở về không được không được đ ả o đầu ông lắc đầu liên tục những phương pháp này đều cực kỳ h ạ khắc ngươi trong thời gian ngắn khẳng định là làm không được lại nói thả ta một cái không thể được đến đem thanh xả quân một khối thả ngươi yên tâm ta biết ngươi lợi hại hắn nếu là lại tới tìm ngươi phiền phức ta giúp ngươi ngăn lại hắn đ ả o đầu ông yêu quái này cũng là có ý tứ bị cóc đánh bại bắt về sau thế mà không có đ oán hận cóc cho dù là thân là tù nhân cùng cùng thần thái cũng đều cực kỳ tùy ý nhạy nhóm cũng không biết là bảo trì không sợ hãi vẫn là thật sự loại tính cách này không được cóc lắc đầu thôi động lên trên đất xích s á t pháp khí liền muốn hướng này trên cổ trói dù sao cóc không n ộ i huyết quý phi bên k i a t r í ít còn có thể kéo cái trăm năm hát tâm h ổ trong thời gian ngắn còn chưa chết đối phó đ ả o đầu ông không cho hắn cái cổ siêu mẹo liền là đối no lớn nhất tra tấn quả nhiên đạo đầu ông xem xét cóc lại muốn trói lại cổ của hắn mặt lộ sắc mặt đại kinh sau ba ngày cóc mang theo hàng nghịch cùng hát tâm hồ hướng lục vân phường thành phố bay trốn đi xú xú cùng miệng rộng bị cóc lưu tại n g ọ a hồ phong trấn thủ hiện tại xú xú cũng hóa hình cóc còn ban cho nàng mấy món pháp khí không tồi hẳn là cũng có thể để cóc yên tâm ngay tại cóc rời đi thời khắc n g ọ a hồ phong giam giữ lấy thanh xả quân linh thú đại bên trong một đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng tại linh thú đại bên trong tiếng vọng việc đã đến nước này ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đây không phải thanh xả quân thanh âm nhưng cái này linh thú đại bên trong chỉ có thanh xả quân một con yêu cái linh t h ú đại bên trong lâm vào thời gian ngắn trầm mặc nửa ngày âm thanh kia mới lần nữa chuyển đến thanh xà quân ngươi bây giờ nhiều do dự một điểm xà yêu kia liền nhiều một phần nguy hiểm chậm coi như i miệng m cái kia là t ỷ t ỷ ta thanh xà quân nhịn không được d í t lên nói đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì ngươi muốn đoạt bỏ ta a thanh âm lạnh lùng tựa hồ bị chọc phát cười đồng dạng đoạt xá. đoạt xá loại này thấp kém thủ đoạn ta như thế nào lại đi dùng lại nói ngươi bất quá là một giới phổ thông yêu nghiệt liền xem như thiên yêu ta cũng sẽ không đi đoạt xá ô h ế thần hồn của ta ta một giới yêu nghiệt ngươi là ai ngươi bất quá là bám vào đang phi kiếm mảnh vụn bên trên tàn hồn thôi khẩu suất của nôn thanh x à quân cũng là bị t ứ c đến mở miệng phản bác nói ngươi thấp kém yêu nghiệt đặt ở ta kiếp trước ta chỉ cần nháy mắt mấy cái ngươi liền phải hôi phi yên diệt ta cho ngươi biết ta khinh thường tại đoạt sáng ngươi ta chỉ bất quá mượn thân thể ngươi dùng một lát đến lúc đó chờ ta tìm tới có thể cơ hội chuyển sinh ta liền đem thân thể trả lại ngươi chỉ cần để ta khống chế ngươi thân thể bài trừ trên người, người những cơm chế này với ta mà nói bất quá là dễ như chở bàn tay ta đến lúc đó tâm tình nếu là tốt nói không chừng còn có thể giút ngươi tiến ra yêu đan thậm chí kết xuất yêu anh thành tựu thế gian đại năng a ngươi lợi hại như vậy ngươi làm sao không mình đ o ạ n thanh xả quân khinh thường nói đạo này thanh â m chủ nhân nhưng thật ra là hắn nhặt được một khối phi kiếm mảnh vỡ bên trong tàn hồn từ khi hắn đạt được khối này phi kiếm mảnh vỡ về sau bên trong tàn hồn về mặt tu luyện hoàn toàn chính xác cho hắn không ít trợ giúp nhưng cùng lúc cũng đưa tới hắn thật sâu kiên kỵ bây giờ càng là muốn cướp đoạt hắn quyền khống chế thân thể đây là hắn vô luận không bao lâu cũng không thể tiếp nhận chớ nhìn hắn hiện tại thổi đến thiên hoa luận truy thanh xả quân cũng không đốc một khi đem thân thể giao cho hắn sẽ phát sinh cái gì? cũng không phải là thành xả quân có thể nắm giữ đến lúc đó có cứu hay không sở liên còn không phải nhìn cái kia tàn hồn ý tứ n g ư ơ i tàn hồn nhất thời n g ạ c lời trầm mặc một lúc sau m ớ i lần nữa mở miệng nói ngươi nhìn dạng này như thế nào ngươi ta đều thối lui một bước ta ký sinh tại thần hồn của ngươi phía trên cùng ngươi cùng một chỗ trưởng khống cỗ thân thể này giúp ngươi cứu xả yêu kia nhưng sau đó lục vân trong p h ư ờ n g thị náo n h i ệ t trên đường phố cóc ù n g một bọn bước vào hấp dẫn không ít ánh mắt đồng thời cũng đưa tới trận trận tiếng nghị luận chung quanh tiếng nghị luận đều bị người mang giả nhi cóc nghe đi vào đơn giản liền là đang nghị luận c ó cùng hàn lịch cả hai bây giờ cóc cũng coi là thanh danh vang dội rất có đặc sắc hình dạng cũng bị nhưng đại đa số tu sĩ cùng yêu tu biết được có quan hệ cóc tình báo hiện tại cũng truyền đầy đường cái gì cũng nói có chút hoang đường thuyết pháp nghe cóc chính mình cũng muốn cười mình lúc nào thành lung yên yêu vương con tư sinh bất quá hồi tưởng lại lần đầu tiên tới lục vân phường thành phố lúc không có tiếng t â m gì cũng làm cho cóc trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm thái đang lúc cóc đắm chìm trong mình uy danh h i ể n hách bên trong lúc một thân ảnh ngăn ở cóc trước người tới là một tên trúc cơ trung kỳ trung niên tu sĩ thanh bảo mặt chữ điển dài nhỏ trong ánh mắt trô bắn ra ánh mắt cực ký sắc bén xem xét liền là một tên kiếm tu mặt chữ điển trung niên tu sĩ trên giới đánh giá có một nhóm về sau rất không khách khí hướng có hỏi đồ đâu có đem bị vải trắng bao trùm thanh hồn kiếm lấy ra tại mặt chữ điển trung niên tu sĩ trước mắt nón h g một cái liền lại thu về mặt chữ điển trung niên tu sĩ sắc mặt phức tạp gật đầu nói đi theo ta ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bên ngoài nam hải đại t r ư ờ n g có một nhóm đi theo mặt chữ điển trung niên tu sĩ một đường đi vào một gian tráng lệ cửa hàng trước cửa cửa hàng cửa biển lên viết vạn kiếm các ba chữ to xem ra là một gian buôn bán phi kiếm cửa hàng Cóc đã theo ừ n trong g tại p ư nhưng chưa ờ n tản căn này hàng, từng n g g thị thấy h bộ lúc cửa có đi vào qua qua. vào đi nói nơi này phi kiếm chất lượng không phải quá tốt, không nghĩ môn hàng. phi kiếm phải tới lại là đầu kiếm là chất thủ hạ h cửa tốt, t quá đầu e mặt chữ điển nam tử trung niên nhẹ đọc chú ngữ cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra có một nhóm tại này tỏ ý xuống chậm rãi bước vào trong đó vừa đi vào cóc liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng không có h ả o ý ánh mắt ngắm nhìn bốn phía cửa hàng không gian không nhỏ không có cái gì dư thừa bài trí đâu đâu cũng có cầm trong tay phi kiếm đấu kiếm môn tu sĩ có chừng hơn hai mươi người thuần một sắc đều là chúc cơ tu sĩ đấu kiếm lao tổ bọc mình lại ném đi t r ư ở n g nước tông môn vị trí thường đổ mọi người đẩy đấu kiếm môn cơ hồ thành một khối lớn thì mỡ bởi vì những năm này đấu kiếm môn đối ngụy quốc đông đảo tất cả thế lực lớn nhỏ cao áp khiến cho không có một cái thế lực sẽ tại lúc này trợ giúp đấu kiếm môn mà là tranh nhau cấp đoạn bị đến từ bốn phương tám hướng thế lực lớn nhỏ cắn xé nghe nói lưu cồn phong quả quyết đem tài nguyên đ i ể m đều vứt bỏ cũng đem sơn môn đều để ra ngoài mới lấy bảo toàn bọn h ắ n ngụy quốc khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa có nghe nói cái này lưu cồn phong là chuẩn bị trốn xa hàng h â u khắc mưu phát triển cho nên mới muốn dùng thiết thiên mục đổi lấy một món mà dẫn đến đây hết thệ kẻ cầm đầu trừ cựu kiếm cùng cựu nguyên tông bên ngoài liền là c ó c nhóm này ngũ độc đây cũng là vì cái gì làm ngụy giật phạm biết được lưu q u ỳ n g phong muốn cùng c ó c làm giao dịch lúc dứt khoát quyết nhiên dẫn theo một nhóm người mưu phản đấu kiếm môn chẳng qua nếu như ném rơi lộn xộn cái gì tình cảm cùng những nhân tố khác theo thuần túy lợi ích góc độ để nói lưu q u ỳ n g phong hiện tại là mới m là đối đấu kiếm môn chính xác nhất có p h á p bảo liền có thể tìm một tên tu sĩ kim đan tìm kiếm che chở mời này gia nhập đấu kiếm môn che chở bảo vệ bọn họ một đoạn thời gian đôi ở hiện tại đấu kiếm môn để nói ý nghĩa trọng、đại. đặc biệt là nhận quan g đoạn thủ hoàn hoặc là thanh hồn kiếm như vậy phẩm chất không tệ pháp bảo lại càng dễ để tu sĩ kim đan động tâm phải biết không ít tu sĩ kim đan ngay cả một món pháp bảo đều không có cũng liền cầm lấy pháp khí khi dễ một chút chúc cơ tu sĩ đến lúc đó khế ước một ký kết trốn xa hắn châu hoặc nước khác không chừng qua cái mấy chục năm trên trăm năm đấu kiếm môn liền có thể khôi phục nguyên khí theo những này đến xem lưu cồn g phong không hề giống rất nhiều người cho rằng như vậy vô năng đấu kiếm lao tổ tại lưu thanh phong sau khi chết tuyển hắn làm trưởng môn tất nhiên là có nhất định đạo lý suy nghĩ về tới trước mắt c ó đưa ánh mắt về phía trong đám người lưu cồ thân xác của hắn cùng ngày xưa khác nhau rất lớn mặc dù sắc mặt có chút t i ể u tụy nhưng là ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần không giống hào quang cũng thế năm đó lưu thanh phong bị hàn nghịch giết chết hắn mới có thể thượng vị trưởng môn cũng là khoảng cách đấu kiếm lao tổ gần nhất người nhưng đấu kiếm lao tổ áp lực cũng trực diện hắn mà đến, đến rồi không hề nghi ngờ đấu kiếm lao tổ là cái trưởng không muốn cực mạnh người theo này làm việc phong cách liền có thể nhìn ra tại mạnh như vậy thế người dưới trướng làm việc tự nhiên sẽ không tốt qua bây giờ đấu kiếm lao tổ chết một lần đỉnh đầu đại sơn không thấy đấu kiếm môn bên trong hắn lớn nhất ánh mắt có chút biến hóa cũng là bình thường hoa vân、Tử. lưu cùng phong xông cốc chặt tay trong lòng của hắn đối cốc là có chút phức tạp nói hẳn đi cũng nên hung hát dù sao cũng là cốc liên thủ k i ể u kiếm bọn hắn chém giết đấu kiếm lao tổ cũng đem đấu kiếm môn hại tình cảnh như vậy nhưng ở kinh lịch ngay từ đầu bi thương cùng n ổ i g i ậ n về sau lưu cùng phong trong lòng ẩn ẩn đối cốc bọn hắn còn sinh ra một vòng lòng biết ở tới hắn là tại lưu thanh phong sau khi chết đấu kiếm lao tổ rơi vào đường cùng bị nâng lên vị trong lòng của hắn rõ ràng đấu kiếm lao tổ muốn chính là lưu thanh phong không phải hắn bao quát những năm này hắn làm trưởng môn về sau hắn tự nhận là các hạng trong công việc đều muốn thắng qua lưu thanh phong nhưng đấu kiếm lao tổ chưa từng có khích lệ qua hắn một câu thậm chí ngay cả sắc mặt tốt đều không cho qua thái độ đối với hắn muốn so năm đó đối lưu thanh phong trên l ệ nhiều đối với hắn lực độ trưởng k h ô n g x a thịnh tại năm đó lưu thanh phong đặc biệt là đấu kiếm lao tổ tân thu tên kia gọi ngụy d ậ t phạm đồ đệ về sau tình huống càng thêm hỏng bét hắn thậm chí đều đã làm tốt đấu kiếm lao tổ một câu để ngụy d ậ t phạm thượng vị chuẩn bị tâm tư nhiều năm qua đặt ở này trong lòng một tòa núi cao không có tinh thần hắn lên trước nay chưa từng có nhẹ nhõm đến mức đấu kiế tâm cảnh đ ã thoải mái trên việc tu luyện tự nhiên cũng thông suốt mấy đạo nhiều năm qua đại khảm đều bị này nhẹ nhõm bước qua chiếu tiếp tục như thế hắn nói không chừng cũng có thể kết thành kim đan trở thành vạn tu kính ngưỡng kim đan lão tổ gặp qua lưu đạo hữu c ó đồng dạng hướng này chắp tay sau mở miệng nói không biết thiết đạo hữu nhưng lưu cồn g phong đem ánh mắt nhìn về phía mặt chữ điển nam tử trung niên cái sau gật đầu về sau lưu cồn g phong mới vô vô bên hông linh thú đ ạ i linh thú đại miệng lập tức linh quang đại tố trói vô thiết thiên mục từ đó rơi ra vừa đi ra thiết thiên mục còn điên nhuyễn động một trận bất quá trong khi chú ý tới cóp một nhóm về sau liền trung thực xuống dưới yên lặng nằm trên mặt đất nếu không phải miệng bị phong đoán chừng hắn còn lớn hơn cười ba tiếng nhìn thiết thiên mục địa bộ này hẳn là không bị cái gì ngược đãi đai đã ngộ so với bị cóp bắt được người hoặc yêu tốt hơn nhiều hướng hàn nghịch đầu cái ánh mắt về sau hàn nghịch hiểu ý chính muốn tiến lên kiểm tra thiết thiên mục một phép lúc lại bị lưu cồn phong mở miệng ngăn lại hàn đạo h ư u c h ấ m đã không ngại chờ một lát một lát chờ lục vân phường thành phố tu sĩ tới chúng ta lại tiến hành giao dịch cũng không mượn nói xong lưu cồn phong ra vẻ đem thiết thiên mục thu hồi linh thú đại bên trong nguyên bản trong mắt còn mang theo tia chấp thiết thiên mục ánh mắt nháy mắt m ư đi trơ mắt nhìn mình lần nữa bị thu vào chữ vật đại bên trong đã lưu cồn phong đều nói như vậy cũng không vội cái này một hồi cóc cũng không muốn tìm p h i ề n p h ứ c liền kiên n h ẫ n chờ đợi nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi cóc nhịn không được hướng lưu cồn phong hỏi nghe nói đạo hưu còn muốn đuổi tận rét tuyệt hay sao lưu cồn phong cười đáp lại nói cóc lắc lắc tại hạ chỉ là hiếu kỳ bên ngoài nam hải ta chuẩn bị mang theo đầu kiếm môn còn sót lại tiến đến bên ngoài nam hải lấy mưu phát triển có lẽ qua cái ngàn năm vạn năm năm c h ú n g t c đầu cóc cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút nhưng hắn thế mà thật nói nam hải ở vào cựu châu nam bộ mà tây linh châu ở vào cựu châu góc tây nam nam lâm nam hải tây lâm man hoàng tự nhiên cũng là sẽ có không ít tu sĩ hoặc yêu tu tại cùng đường mạt lộ xuống tiến về nam hải dành cơ duyên nam hải bao la vô biên ở vào trên nam hải tiên gia linh đảo vô số kể c nếu như thiên hạ địa phương hỗn loạn nhất là man hoang cái tia thiên hạ đệ nhị hỗn loạn địa phương liền là bên ngoài nam hải nam hải chia làm bên ngoài nam hải cùng bên trong nam hải bên trong nam hải là nam hải long cung trưởng còn địa giới đối với nam hải long cung thiên đình vẫn là nắm giữ cơ bản mặc dù bên trong nam hải cũng là đỉnh núi san sát nhưng ở nam hải long cung trưởng không xuống phần lớn lại không nổi sóng gió gì đều thần phục cùng nam hải long cung phía dưới nhưng bên ngoài nam hải liền không đồng dạng rộng lớn vô biên bên ngoài nam hải cơ hồ không có bất kỳ cái gì trật tự nếu như nói cựu châu bên trong đều bọc lấy thật dày tấm màn tre cái kêu bên ngoài nam hải liền như là man hoang đồng dạng trần t r ù i mạnh được yếu thua to to nhỏ nhỏ phong phú thế lực tương hỗ công phạn hôn loạn tương mừng thiên đ ỉ n h tay căn bản là ruội không đi qua còn có không ít trừ người cùng yêu bên ngoài chủng tộc khiến cho nam hải càng thêm hỗn loạn còn có chính là bên ngoài nam hải còn cất g i ấ u vô số cao nhân tiền bối một hơi liền có thể để có bực này hóa hình yêu tu thần hồn câu diện ngươi cho rằng ngươi phát hiện một cái không đáng chú ý lã nhưng nói không chừng phía trên liền cất giấu một vị tiềm tu đại năng có đôi khi cất giấu lớn có thể vẫn là tốt nếu là cất giấu một vị tuyệt thế đại yêu ma đầu loại hình cái này đ ấ u kiếm môn vài phút liền muốn diệt môn càng kinh khủng chính là một chút không biết địa giới so sánh với nói có chút đảo nhỏ mặt ngoài là một tòa linh khí dư thừa linh đảo nói không chừng chính là cái gì kinh khủng cấm địa có chút hòn đảo nhìn rất bình thường kinh khủng là ngươi ở phía trên nghỉ ngơi một ngày ngày thứ hai thần hồn cứu không hiểu thấu tiêu tán chết cũng không biết chết như thế nào có chút hòn đảo thậm chí sẽ ăn cắp sinh linh thọ nguyên ngươi ở phía trên đợi một ngày thọ nguyên só đây cũng chính là nói trừ đề phòng các thế lực lớn cùng cường đại tán tu bên ngoài liền chân ngươi xuống địa giới ngươi cũng đến để phòng điểm bên ngoài nam hải có chút giống là man hoang các loại quái sự quỷ chuyện vô số kể nguy cơ từ phía hơi không cẩn thận thân tử đạo tiêu đây chính là bên ngoài nam hải hiểm c ó c là giả thai nói thật nói dối còn là có thể phân biệt ra được lưu cùng phong lại có dẫn đầu đầu kiếm môn tu sĩ tiến về bên ngoài nam hải quyết đoán đây là c ó c không n g h i tới bất quá cũng có thể là lưu cùng phong không biết cóp là giả h a i có thể phân biệt lời nói bên trong thật giả cố ý nói nam hải đến mê hoặc cóp thật thật giả giả, giả thật, thật. hắn coi là c ó c chắc chắn sẽ không tin nhưng c ó c là giả m à thôi đạo h ư u thật can đảm c ó c nhịn không được tán thắn nói nói thật mình đã từng cũng có tiến về bên ngoài nam hải phát triển ý nghĩ bất quá sở liên bọn hắn chắc chắn sẽ không đi mà c ó c bây giờ tại ngũ độc bên trong đời thật tốt tu luyện cái gì cũng không cần phát s ầ u cũng cũng không cần phải đi b ư ớ c lên loại kia phong hiểm thấy c ó c thần sắc khác thường lưu còn phong lần nữa mở miệng nói đạo h ư u nếu là cố ý không ngại cùng đ ấ u kiếm môn cùng nhau tiến về bên ngoài nam hải phát triển đến lúc đó chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa tương hỗ chiều ứng cùng tiến thối như thế nào ân lưu cùng phong những lời này liền là nói dối bất quá cóp nghĩ trêu đ ù a hắn một phen liền cố ý giả trang ra một bộ bộ dáng suy tư do dự một lát sau vẻ mặt thành thật đối nó mở miệng nói ngươi kiểu nói này ta cũng đang có quyết định này lưu cùng phong sắc mặt cứng đờ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì t r u n g quanh một đám đấu kiếm môn tu sĩ cũng là sắc mặt cái gì đúng lúc lúc này lục vân phường thành phố tu sĩ cũng đã tới tại lục vân phường thành thị giao dịch đồng dạng đều là an toàn cũng sẽ không có cái gì xung đột có lúc vì để cho giao dịch càng thêm bảo hiểm phòng ngừa xuất hiện bịt nợ tình huống còn có thể chuyên môn xin mời trong phường thị tu sĩ lấy làm công chứng việc này liên quan một món pháp bảo giao dịch lưu cùng phong tự nhiên là phải cẩn thận chút người tới là một tên khuôn mặt đôn hậu đầu trọc tu sĩ thân mang áo bảo màu vàng tên là đủ dự là lục v â n phường thành phố liêu trưởng thanh giới trướng tu sĩ tại cái này lục v â n phường thành thị cũng có chút danh khí đủ dự tới bước nhỏ là có chút hiếu kỳ đánh giá có một phen nghĩ đến cũng là đối gần nhất thanh danh vang dội cóc có chút hiếu kỳ một phen đơn giản khách sáo qua đi lần này giao dịch liền bắt đầu đủ dự đầu tiên là đưa ra muốn kiểm tra thanh hồn kiếm có mặt ngoài mặc dù không hề do dự liền đem thanh hồn kiếm giao cho này trong tay nhưng trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương phía trước cũng đã nói thanh hồn kiếm là cựu kiếm kiếm bên trong nói không chừng còn, còn có ò n c cựu kiếm xuống tay chân điểm ấy cũng là cóc ự c kỳ lo lắng sợ bị đủ dự nhìn suốt cái gì thủ chân bất quá cũng may đủ dự cũng không có nhìn ra thứ gì ngược lại ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thanh hồn kiếm còn dùng tay khẽ vớt thân kiếm giống như là đang vớt ven g ư ờ i thương trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói h ả o kiếm h ả o kiếm a đang kiểm tra xong thanh hồn kiếm về sau đủ dự cũng không có đem kiếm g a o cho lưu cầm phong mà làm ì n h thu vào chữ vận đại bên trong lưu cầm phong cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn trực tiếp đem linh thú đại thiết thiên mục lấy ra. đem này cấm chế trên người từng cái hóa giải khôi phục tự do thiết thiên mục cũng minh bạch thế cục bây giờ tuy ý đủ dự kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề gì về sau liền đ à n g h o à n g đứng ở cóc bên cạnh đến đây lần giao dịch này xem như kết thúc thiết thiên mục cũng coi là bị cóc cứu ra thân h u y n h đệ cũng phải minh tính số sách cóc vì cứu hắn bỏ ra một món phát bảo mặc dù cùng là ngũ độc nhưng cóc cũng không thiếu hắn bút chứng này đợi chút nữa cóc sẽ tìm hắn thật tốt nói một chút mắt thấy giao dịch hoàn thành lưu cùng phong liền làm lấy cóc mặt hướng đủ dự chuyển lên ông tới tê đạo hữu cái kia thanh hồn kiếm thế nhưng là chúng ta đâu kiếm môn đã từng chấn tông chi bảo. này phẩm chất so với nhận quan đoạn thủ hoàn cũng mạnh hơn một bậc ngươi nhìn xem hải tiền bối bên k i a n i ê n hạn có thể hay không đủ dự thì bất động thanh sắc truyền âm trả lời lưu đạo h i ế u việc này không phải ta quyết định ta cũng phải tìm hải tiền bối thương lượng một phen như hải tiền bối hài lòng tại hai mươi năm cơ sở lên lại thêm mấy năm cũng không phải không được nhưng lưu đạo h i ế u ngươi phải hiểu được địa phương ngươi phải đi thế nhưng là nam hải nếu không phải hải tiền bối xuất thân bên ngoài nam hải, lần này muốn vấn an bên ngoài nam hải bạn bè chỉ sợ cái này hai mươi năm cũng là sẽ không đáp ứng vâng ta minh bạch mong rằng hải đạo bạn tại hải tiền bối trước mặt nhiều hơn nói ngọn vừa nói lưu cùng phong còn kín đáo đưa cho đủ dự một cái túi đựng đồ đây hết thảy đều bị cóc nhìn ở trong mắt cũng nghe vào trong thai nguyên lai、like、cái này lưu cùng phong muốn dùng món pháp bảo này đem đổi lấy một tên tu sĩ kim đan đối đầu kiếm môn hai mươi năm che chở họ biển tu sĩ kim đan bên ngoài nam hải xuất thân cóc trong đầu suy tư một phen trong đầu rất nhanh liền nổi lên một đạo hèn m ọ n thân ảnh sở quốc tá n tu hải đại phú nghĩ đến nơi này có khỏe miệng giật một cái t h ầ n sắc có chút dị thường hải đại phú đích thật là tên tu sĩ kim đan bất quá người này thần thông thấp có tiếng xấu nhắc như chuột hèn hạ vô sĩ không có một tiêm mặt mũi liền là một thân độn thuật cực kỳ g â y gớm hắn đáp ứng đấu kiếm môn yêu cầu chẳng lẽ nghị xoa đi đấu kiếm môn pháp bảo quỵ y nợ chứ hay là dứt khoát xuất công không xuất lực cái này lưu còn g phong hẳn là nghe nói qua người này làm người đi vì sao còn chẳng lẽ lại là thực sự không người có thể cầu bất quá đây là người ta lưu còn g phong đấu kiếm môn chuyện cóc cũng không xem vào ai biết người ta trong lòng đến cùng nghị cái gì trước mắt còn có một việc cần cóc đi giải quyết đó chính là sở liên lưu đạo hữu không bằng người ta lại làm một cái giao dịch như thế nào Cóc nói, vừa m ộ trong bên theo t túi chữ vật một trong cái chữ lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ Hải đại phú, một vị thư hữu mánh thêm nhân chuyện nhẹ nhàng tình cảm, đại liệt tiên một ta tăng vật, tu tình vị yêu cầu quanh ê n thường ngày trường đi giết chém phản uy hiếp. Trong suốt bình nhỏ quanh thân lóe ra từng tia từng tia linh quang xem xét liền cũng không phải vật phàm vật này là đại thánh gia ban thường ta cũng là một món pháp bảo ngươi nếu là có thể đem sở liên làm trở lại ta liền đem món pháp bảo này giao dịch cho ngươi có một bên lung lay trong tay bình nhỏ vừa quan sát lưu quần phong cùng đủ dự biểu lộ không riêng lưu quần phong một mặt ý động đủ dự cũng là nhìn chằm chằm cóc trong tay bình nhỏ mắt nhắn lửa đủ dự tại lục v â n phường thành phố là có tiếng rất thích pháp bảo bình thường liền thích nghiên cứu nhiều loại pháp bảo mặc dù hắn một kiện mua không nổi cũng không dùng được nhưng hắn liền là đối với mấy cái này pháp bảo có dị dạng si mê vì lẽ đó lục v â n phường thành thị đại bộ phận có quan hệ pháp bảo giao dịch đều từ đủ dự tiếp nhận đối với tu luyện hắn nhưng dù sao có chút không chú ý nói hắn không làm việc đảng hoàng đi cũng không phải hắn còn căn cứ hắn được chứng kiến các loại pháp bảo viết qua một cuốn sách trong sách kỹ càng miêu tả đông đảo pháp bảo ưu điểm cùng lại điểm cũng dạy cho người căn cứ một chút pháp bảo ngoại hình kiểu dáng cùng thuộc tính đến phân tích cái kia pháp bảo cùng tác dụng, chịu tu sĩ kim đan hoan lưu cồn phong do dự một lát sau nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái bất quá nhìn về phía bình nhỏ trong ánh mắt vẫn là tràn đầy tiếc mới dù nói thế nào cái này trong suốt bình nhỏ cũng là một món p h á p bảo có thứ này có lẽ liền có thể thường xuyên mời một tên tu sĩ k i m đan đ ố i đ ầ u kiếm môn đến nói ý nghĩa trọng đại nhưng là lưu cồn phong tự nhiên cũng là có hắn suy tính ngụy giật phạm là đấu kiếm môn tu sĩ tại trong môn u y vọng còn không thấp b ộ i phản thời điểm còn mang đi một nhóm đấu kiếm môn tu sĩ lưu cồn phong thủ hạ tu sĩ cùng ngụy g ậ t phạm thủ hạ tu cũng đều là đầu môn bởi như vậy hắn sẽ rất khó đối ngụy g ậ t phạm xuất thủ lại thêm lưu cồn g phong biết do ngụy giật p h ạ m tính cách biết ngụy giật p h ạ m chỉ cần đ ạ t thành mục đích liền sẽ tìm đến này nhận lầm tùy ý mình thì cá không cần đến hắn lại hoa khó khăn độc thủ đến lúc đó vô luận là ngụy giật p h ạ m chém giết cóc vẫn là cóc đem ngụy giật p h ạ m chơi chết ngụy giật p h ạ m dưới trướng tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là sẽ trở về đấu kiếm môn lưu cồn g phong cũng cần cái này một nhóm trúc cơ tu sĩ đương nhiên ngụy giật p h ạ m cùng hắn dòng chính tu sĩ giống như là đồ đệ a cái gì lưu cồn phong là tuyệt đối sẽ không lưu nếu là vương tha đấu kiếm môn còn có gì uy nghiêm ai còn sẽ tuân nghe trưởng môn hiệu nhưng lúc này lại cùng ngụy giật phạm lên xung đột gây nên đám kia tu sĩ chẳng ghét thực sự là có chút được không bù mất vì lẽ đó tại liên tục suy tính xuống lưu cuốn phong cự v i ệ t cóc cóc nghe vậy mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng còn trong dự liệu chủ yếu vẫn là sở liên việc này quá phiền thoái ngụy giật phạm để cóc một mình đi gặp hắn vậy hắn chắc chắn sẽ không đem sở liên mang theo trên người nếu là cóc dẫn người cái kia sở liên liền sẽ thảm gặp bất chắc đối phó yêu quái ngụy g ậ t phạm cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh nhưng cóc cũng không có khả năng theo này yêu cầu một mình tiến về nói đùa ai biết hắn giữ lại thủ đoạn gì mai phục bao nhiêu người Đến mặc dù biết hy vọng xa vời nhưng cóc vẫn là ôm thử một lần tâm thái hỏi lưu cồn phong kết quả chính là lưu cồn phong không làm cóc cũng không có cách liền đem trong suất bình nhỏ thu hồi trong túi chữ vật đã lưu cồn g phong cái này không được cái kia cóc đành phải dùng biện pháp khác liền làm biện pháp này có chút cấp tiến phong hiểm không nhỏ ngụy giật phàm người này cóc gần nhất vẫn là làm qua một chút điều tra liên quan tới tính cách của người này cóc cũng coi là nắm giữ cái đại khái liên là một cái mềm lòng ngu xuẩn trọng cảm tình phi thường để ý phàm nhân sinh tử có chút giống chuột công tử đã từng là tán tu lúc còn kết giao một chút tán tu hào hữu loại tu sĩ này thường thường là dễ đối phó nhất cóc chỉ cần dùng lúc trước đối phó chuột công tử phương pháp đối phó hắn là được rồi uy hiếp phàm nhân không tốt lắm động thủ nhưng những tu sĩ kia đều là có thể tìm được đã hắn ngụy g ậ t phàm có thể bắt sở liên uy hiếp cóc cái kia cóc cũng có thể bắt hắn thân bằng hào hữu uy hiếp hắn so t s o vô s ỉ cóc tự nhận sẽ không thua hà án đến lúc đó cóc từng bước từng bước bắt từng bước từng bước giết giết cá nhân hắn đầu của quận mau chạy thành sông nhìn cái kia ngụy d ậ t phàm muốn như thế nào phương pháp này tốt thì tốt liền là sẽ đắc tội rất nhiều người dễ dàng mang đến cho mình phản vệ giống như là bị cóc giết chết những tu sĩ kia thân bằng hảo hiu nói không chừng cũng sẽ tìm cóc phiền phức vì lẽ đó cóc cũng không phải là rất muốn dùng phương pháp này nhưng như là đã đến trình độ này ngụy g ậ t phàm đều phát động thanh xà quân bọn hắn đến báo cóc cái kia cóc cũng không có cái gì biện pháp khác đến lúc đó chết thảm hoan hồn thì trách đến ngụy d ậ t phàm trên đầu đi đương nhiên, hiện tại còn không vội mà dùng phương pháp kia ngụy giật phàm còn cho cóc lưu có thời gian làm sao cũng phải chờ bắt trọng sơn bọn h ắ n xuất quan mọi người cùng nhau làm đều là ngũ độc bên trong một viên cứu sở liên cũng không phải cóc một cái yêu cái chuyện oan ức không thể cóc một mình đi lưng thấy cóc đem trong suốt bình nhỏ thu về đủ dự có chút nóng bỏng hướng hướng cóc nói hỏa vân tử đạo hữu pháp bảo này có thể mượn tại năm tiếp theo một năm về sau tại hạ tất nhiên hoàn trả đương nhiên đạo hữu muốn cái gì cứ việc nói cứ việc phân phó chỉ cần khắp nơi giới có có thể làm được tất nhiên sẽ không từ chối cóc không nghĩ tới đủ dự thế mà đối cái này bình nhỏ cảm thấy hứng thú như vậy bất quá quá đồ tốt hắn khẳng định không bỏ ra nổi đến cóp trước mắt lại không thiếu cái gì trước mắt cũng không cần thiết cùng làm giao dịch tại h u y ề n chuyển cự tuyệt đủ dự về sau cóp liền dẫn hàng nghịch bọn hắn rời đi vạn kiếm cát hướng phía mình cửa hàng đi đến đủ dự thân là lục vân phường thành phố tu sĩ nói không chừng ngày nào cóp liền dùng tới hôm nay không cần đến hắn không có nghĩa là về sau không cần đến cóp vừa mới vẫn là cùng trao đổi một cái truyền âm lệnh bài cũng đem việc này đi xuống sau này nếu đang có chuyện cầu hắn lại giao dịch cũng không mượn vạn kiếm các khoảng cách cóp cửa hàng không xa có một nhóm không có mấy bước liền đến bây giờ cửa hàng sớm đã cùng ngày xưa khác nhau rất lớn cửa hàng cửa biển lên treo mãn xuân lâu ba chữ to không biết còn tưởng rằng là cái gì nơi bơm hoa cái tên này vẫn là cóc lên đủ loại danh tự lục vân phường thành phố đều có người ghi danh lúc ấy cóc trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra cái gì tốt danh tự cũng chỉ phải gọi mãn xuân lâu vừa v ẫ n còn có thể kỷ niệm một chút từng tại trung nguyên thành thời gian cửa hàng nội bộ cũng phát sinh rõ rệt biến hóa trên bảy bảy đầy đợi bán ra đồ vật cóc một nhóm đến cũng là kinh động đến trong tiệm hoàng tử vận bọn hắn bởi vì cóc đến đây cũng không có thông chi bọn hắn vì lẽ đó bọn hắn cũng không có gì chuẩn bị biểu hiện đều tương đối vội vàng trừ lạc nhạn bên ngoài vẫn là đều vội vàng ra liên tiếp chỉ có lạc nhạn nghe hoàng tử vẫn nói nàng một mình trốn trong phòng không nguyện ý đi ra bái kiếm cóc trước mắt sở liên không tại linh việt phong cùng họa hổ phong còn làm thành cái dạng này lạc nhạn không chào đón cóc cũng là rất bình thường cóc cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã đi tìm nàng tùy tiện bàn giao bọn hắn vài câu về sau cóc liền dẫn thiết thiên ế t t h i mục lên lầu hai vì cứu ngươi ta cho cái kêu lưu cùng phong một món p h á p bảo vừa mới đạp lên lầu hai cóc liền bất thình lình nói một câu khiến cho nguyên bản một mặt ý cười thiết thiên mục sắc mặt nháy mắt cứng lại tới đó cũng không phải là một khối linh thạch hoặc là thứ gì khác mà là một món pháp bảo à, cóp cảm thấy vẫn là cùng nói thẳng mỡ tốt Cắt. mục muốn nói lại tôi, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, có vì đó bỏ ra một món pháp bảo. Ngũ độc mặc cùng chiếu có có coi có cái mục Có Thiết thiên thôi, trong nhất thời toàn một một tương thứ thể nhất trí thiết thiên thở đặt trên không Hoàn pháp hối nhưng nhiều phải hắn nhận không ghế nói lại nói lời. dài nói, không sai. Mông ngồi muốn món Ngũ bọn, ứng, vẫn bọn đồng. Nửa ngày, mông bằng làm đều lầu đó là là là, là lớ ra ra rửa bảo. gỗ vì đây bỏ dù ở bất quá từ khi ta có nhất định thanh danh triển lộ đủ để khinh thường cùng giai thực lực về sau ngươi thái độ đối với ta liền càng ngày càng tốt ta đây cũng minh bạch nếu là ta ta cũng sẽ làm như vậy nói thật ngươi ta đều là lân yếu sợ mạnh yêu quái không không chỉ là ngươi ta tuyệt đại đa số tu sĩ cùng yêu tu đều là như thế này thiết thiên mục giữ im lặng xem như chấp nhận cóc trải qua tiếp lấy lại hỏi hiện tại ngươi cảm giác cho chúng ta năm trong đó ai là mạnh nhất thiết thiên mục lường cóc một c á i nói ngươi điểm ấy m â u rong trí nghi hiện tại ngũ độc đều hiểu nói là mạnh nhất một cái kia, đùa n thời hắn bị bắt lại về sau túi chữ vật đều bị lưu cùng phong đoạt lại đi hiện tại trừ hắn cựu nguyên trong dãy núi phần xương phong bên trong còn tồn có nhiều thứ bên ngoài trên người hắn ngay cả pháp khí cũng không có sao có thể thường nổi một món pháp bảo cóc đang muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm thiết thiên mục lại dẫn đầu hướng cóc túi đầu mở miệng nói b á i kiến đại vương phụ thuộc cơn ư giả g chính là tuyệt đại bộ phận yêu tu cùng tu sĩ sinh tồn chi đạo thiết thiên mục cũng không phải là một cái ngu xuẩn yêu quái tự nhiên minh bạch cóc ý tứ cóc c h ầ m rãi tiến lên vỗ vô bờ vai của hắn cười tủng tìm nói ra tay trước cái thiên đạo lời t h ế đi làm cóc cùng thiết thiên mục từ lầu hai xuống tới lúc cả hai mặc dù mặt ngoài còn như là thường ngày đồng dạng nhưng bọn hắn nội tâm đều rõ ràng giữa hai bên chủ tứ đã có rõ ràng định vị cóc cũng minh mạch dùng một món pháp bảo đổi lấy một tên hóa hình yêu tu thủ hạ kh nhưng trước mắt cóc là cần ngũ độc đại trận lực lượng mà lại thiết thiên mục trên thân cũng không có gì chất béo có thể ép cũng liền cái này thân đạo hạnh còn có chút giá trị cóc tự nhiên đem này nhất vật có giá trị lấy đi sau đó cóc chuyện cần làm liền là chờ đợi bắt trọng sơn bọn hắn xuất quan cùng một chỗ đem sở liên sự tỉnh giải quyết tới nạo xanh sự tỉnh cũng cần cóc chờ đợi lưu tô tỉnh lại lại nói dù sao c ó hôn mê một tháng bây giờ khoảng cách nạo xanh mất tích cũng đã qua hơn một tháng nếu là chết khẳng định đã sớm chết nếu như còn sống cái kia cũng sống thật tốt những này gấp cũng không gấp được bất quá trước đó thu thập một chút cần thiết tin tức vẫn là cực kỳ trọng yếu đem một cái túi đựng đồ vứt cho hàn lịch về sau cóc đối nó、no、phân phó nói người đi tỏ ngành cắt cho ta đem phụ cận vài quốc gia chỗ có cần lòng tộc tinh huyết yêu quái tin tức toàn mua được trọng điểm chú ý xuống vô định yêu vương gần đây hành tung còn có ngụy giật phạm tin tức bao quát hắn đã từng quen biết một chút tán tu sở hữu tin tức tất cả đều mua về đúng rồi còn có lưu ý một chút thượng thiên yêu bên trong thanh dự c trời bức tin tức tỏ ngành cắt có tương quan tin tức mà nói cùng nhau mua được ta có tác dụng lớn nói xong cóc liền dẫn thiết thiên mục cùng hát tâm hổ đi ra cửa hàn lịch nhìn qua cóc bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ cóc nhưng đằng sau muốn tìm thượng thiên yêu thanh d ự c trời bức điểm ấy hắn không hiểu rõ lắm hẳn là cùng hát tâm hồ bị hạ thủ đoạn có quan hệ bất quá thiên yêu bản thân liền không nhiều chớ nói chi là thượng thiên yêu thanh d ự c trời bức đương kim trên đời có không có cũng không biết không có dễ tìm như vậy hàn g lịch đoán không lầm có muốn tìm thanh d ự c trời bức chính là vì hát tâm hồ thể nội vấn đề theo đảo đầu ông nói hát tâm hồ thể nội bị huyết quý phi rót vào một đạo giọt máu đen này máu không hề tầm thường tại trong lúc lơ đẳng liền có thể thay đổi một cá nhân ý nghĩ đồng thời theo thời gian trôi qua bị thả thuật giả sẽ càng phát đối người thi pháp sinh ra mê luyến tôn trọng tô triệt để l u ô n làm nô lệ đồng thời bản nhân còn cam tâm tình nguyện cái này có thể nói là cực kỳ khủng bố một chiêu thức hát tâm hồ hiện lại chính là chúng chiêu này trước mắt còn có thể dựa vào lấy đã từng đối c ó c tình cảm qua loa khắc chế một chút nhưng theo thời gian trôi qua huyết quý phi trong lòng phân lượng sẽ càng ngày càng cao đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ tại thời khắc mấu chốt phản bội q u ó c muốn phá giải phương pháp tự nhiên cũng có cái thứ nhất liền là hát tâm hồ đạo hạnh vượt qua huyết quý phi điểm ấy rất không có khả năng còn có liền là chờ đạo đầu ông tu vi đạt tới kim đan sau thi t r u y n thần thông hát tâm hồ đem thể nội máu đen hút ra bất quá theo này nói s á t x u ấ t thành công cũng không cao c ự có c thể đưa tới hát tâm hồ thể nội máu đen phản công làm hát tâm hồ bạo thể bỏ mình chứ những này không đáng tin cậy phương pháp bên ngoài còn có liền là tìm tới thượng t i ê n yêu bên trong thanh d ự c trời bức bất luận cái gì tu vi chỉ cần dùng này bản m ệ n h thần thông liền có thể tùy tiện đem hát tâm hồ thể nội máu đen hút ra cũng luyện hóa huyết quý phi máu đen đối thanh d ự c trời bức đến nói thế nhưng là v ậ t đại bổ sở hữu nếu quả thật có thanh d ự c trời bức so sánh hắn cũng sẽ rất tình nguyện đến g ú p đỡ góc đúng là như thế góc mới có thể để hàn n ị c h lưu ý thanh rực trời bức tin tức mặc dù hy vọng xa vời làm tóm lại vẫn là thử một lần đi. về phần cho hàng n ị c h trong túi chữ vật chứa thì là cóc bọn hắn theo hát phong c ạ n b ỏ bên trong giành được đấu kiếm môn u cái kia một phần linh thạch bên trong một bộ phận những cái kia linh thạch số lượng cực lớn bởi vì trước đó đủ loại nguyên nhân ngũ độc ở giữa còn chưa phân phối dù sao thu thập những tin tức kia là vì cứu sở liên cóc dứt khoát trước hết cho hàng n ị c h dùng về phần cóc muốn thu thập những tin tức kia cũng liền tiện thể dùng đều coi là tại sở liên trên đầu tốt mà đông quách ra cái kia một phần linh thạch cóc đều trả lại cái kia linh thạch mới là một món khổ huyện như là một món núi dù vậy cóc vẫn là không thiếu linh thạch chỉ là cổ tây hà trong túi chữ vật linh thạch liền có c h ọ n vẹn sáu vạt khối đầy đủ cóp tại lục vân phường thành phố thật tốt mua vài thứ chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm hai mươi hai mua l ộ c tổ lấy cóp bây giờ tầm mắt tới nói bình thường pháp khí cùng thần thông đã rất khó để tâm hắn động h u ố n hồ cóp hiện tại dấu hối lựa đều chưa tu thành vì lẽ đó cũng không định mua thần thông gì hiện tại cóp duy nhất muốn liền là một kiện nguyên bộ pháp khí pháp bảo mà nói hiện tại cóp tu vi chưa đạt tới yếu đan còn không cách nào thúc đẩy chỉ có thể sử dụng pháp khí nguyên bộ pháp khí liền là cóp hiện tại tối ư lựa chọn Tỷ như nói năm đó trần thắng nô quảng sử dụng ngọc thạch tiểu ngư cùng ngư t r ù y phi kiếm liền là một bộ nguyên bộ pháp khí nguyên bộ pháp khí uy lực đồng dạng lớn xa hơn phổ thông pháp khí nhưng khuyết điểm cũng có liền là đối với thần n i ệ m yêu cầu quá cao bình thường cần nhiều người đến đồng thời thôi động đồng thời còn muốn cầu tâm ý người tương thông vì lẽ đó liền cần đại lượng luyện tập cũng hao phi đại lượng thần n i ệ m cùng pháp lực mới có thể thi triển ra nguyên bộ nên có u i năng theo đã nói sau nguyên bộ pháp khí uy lực có thể địch nội pháp bảo bình thường mà cóp đã chuẩn bị muốn p h n liệt thức hại đến dùng dưới quả đến lúc đó thần n i ệ m phóng đại một mình thôi động nguyên bộ pháp khí cũng không thành vấn đề pháp lực Có thể đây cũng không phải là tốn hao linh thạch liền có thể mua được cửa hàng quy cách danh tiếng bên trong hàng hóa đều là phải đi qua lục v â n phường thành phố tu sĩ tầng tầm xét duyệt giám định mới có thể có được tinh phẩm cửa hàng cái này danh hiệu toàn bộ lục vân phường thành phố cũng liền mười mấy nhà dạng này cửa hàng đồng thời nghĩ muốn đi vào đều có nhất định cánh cửa sở hữu tinh phẩm cửa hàng đều có cùng một cái cộng đồng cánh cửa nghĩ muốn đi vào hoặc là có hóa hình hậu kỳ hoặc là trúc cơ hậu kỳ tu vi hoặc là liền có vang dội danh khí nếu như ngươi tự nhận là có chút danh khí liền có thể đi thử xem nói không chừng cửa hàng liền thả ngươi tiến vào không hề nghi ngờ có hiện tại là tuyệt đối có tư cách đi hỏa vân tử danh hiệu đều chuyển đến vô lượng quốc nhưng cũng không phải sở hữu cửa hàng cóp đều có thể đi giống là có chút tinh phẩm cửa hàng cũng có một chút khác quy định tỷ như nói Có cửa h à nếu g không hàng không cũng hàng không Những hàng cho cho hoặc cho hoặc định, lục vân thành phố thành. nữ nữ nam nam này vân vườn tán n bước có cửa bước có cửa bước cửa lục vào, vào, vào. yêu yêu yêu quy tu tu tu đều là tán thành. Nếu như ngươi không thể thỏa mãn những cái kia quy định lời nói lại tự nhận là tài lực phong phú muốn đi vào cửa hàng cũng không phải là không có biện pháp chỉ là muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua một cái lâm thời bằng chứng mới có thể đương nhiên ngươi cũng có thể tìm một chút điều kiện phù hợp tu sĩ thay thế ngươi vào cửa hàng mua ngươi vật cần thiết điểm ấy cửa hàng cũng là bất kể không thể không nói cho dù là dạng này lục văn p ư ờ n g thành phố những ngày thương gia c ũ n g cả đám đều kiếm đầy kiếm b ồ n đ ầ y bác. tên ạ i liền biết lục có vân phường thành thị, có liền biết một nhà thị, một t là rượu thú các cửa hàng, hàng, hàng cóc vẫn muốn đi thật tốt đi dạo một vòng phải biết trước mắt cóc thế nhưng là còn có mấy cái nữ c ự g ra có thứ đồ tốt này tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất quá tại đi rượu thú các trước đó cóc trước muốn đi một nhà tên là thiên công các cửa hàng nghe nói cái này thiên công các không phải cái nào đó cỡ lớn thế lập mở mà là một tên mặc môn đệ tử đưa ra thiết mặc môn là cựu châu ở trung tâm bên trong thần châu bên trong nổi danh nhất luyện khí tông cửa thích đem đệ tử khắp nơi ngoại phóng luyện luyện chỉ có tại ngoại giới đạt tới tông môn yêu cầu về sau mới có thể trở về tông môn tiếp tục học tập trong môn cao thâm luyện khí kỹ xảo chỉ cần là mặc môn đi ra đệ tử từng cái đều là luyện khí đại sư không quản đi thế lực nào đều sẽ bị phụng làm thượng khách vì lẽ đó lục vân phường thành phố nhà này thiên công các tại phụ cận vái quốc gia danh khí cự thịnh xem như lục vân phường thành phố chiêu bài cửa hàn một trong trước kia có không có tư cách đi vào hiện tại có nhất định danh kh một đường đi dạo chơi có một nhóm chậm rãi đi tới thiên công các trước cửa thiên công các mặc dù là một nhà tinh phẩm cửa hàng nhưng nếu chỉ từ vẻ ngoài nhìn lại cùng những cái kia này cửa hàng của hắn không có khác nhau quá nhiều đều là từ thiết m ộ đ ú c thành ba tầng quảng trường ngoại hình lên không có cái gì quá mức đột xuất địa phương cùng cửa hàng khác duy nhất địa phương khác nhau liền là đứng ngoài cửa hai tên thủ vệ theo thủ vệ quần áo cùng chúc cơ sơ kỳ tu vi nhìn lại không hề nghi ngờ đây là lục văn phường thành phố tu sĩ toàn bộ ngày phái người chấn giữ lãnh ngộ cũng chỉ những thứ này tinh phẩm cửa hàng mới có thể có được n g n g chân một lát sau cóc liền dẫn theo hắt tâm hồ cùng thiết thiên mục chuẩn bị đi vào không ngờ rằng vừa đạp đến trước cửa liền bị thủ vệ ngăn lại trong đó một tên thân hình qua loa cao g ầ y một chút thủ vệ tiến lên một bước đối c ó c nói vị đạo hữu này có thể đi vào nhưng đạo hữu sau lưng hai vị đạo hữu không có tư cách xem ra thủ vệ là nhận ra c ó c mà thiết thiên mục cùng h ắ t tâm h ổ tu vi không đạt được cũng không có danh khí gì tự nhiên là không có tư cách đi vào mà c ó c lại tại lục vân phường thành thị có cửa hàng gần nhất thanh danh cũng càng thêm vang dội cái này hai tên thủ vệ nhận ra c ó c cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện đối với cái này cóp cũng chỉ có thể để bọn hắn ở ngoài cửa chờ một mình bước vào trong tiệm cửa hàng lầu một bên trong không gian không nhỏ Bày trừ những ngày bên ngoài trong cửa hàng còn có ba tên tu sĩ trong đó có hai tên tu sĩ đều là trúc cơ hậu kỳ chính trong cửa hàng bốn phía đi lại đối với cóc đến cũng chỉ là nhiều nhìn thoáng qua hẳn là giống như cóc khách hàng mà một tên thân mang hoàng y mặt trắng nam tử g ầ y yếu thì theo nơi hẻo lánh trước ghế lên đứng lên hướng phía cóc đi tới mở miệng nói tại hạ hoàng khai thái đạo hữu không ngại trước bốn phía nhìn xem nếu có hài lòng đồ vật lại cùng tại nói mỏ nói xong hoàng khai thái liền quay người về tới này mới vừa rồi làm m ộ t trên mặt ghế nâng lên một quyển sách nhỏ nhìn lại hoàng khai thái cũng bất quá là chúc cơ trung kỳ tu vi về phần có phải là cửa hàng này chủ nhân cóc cũng không dám vọng kết luận mặc dù thái độ của hắn để cóc có chút bất mãn nhưng cóc chân chính chú ý chính là cái này rực rỡ muôn màu pháp khí không có công phu quan tâm hắn từng kiện nhiều loại tinh ph để cóc nhịn không được tán thưởng bất quá nơi này b á i phòng pháp khí mặc dù nhìn qua đều là tinh phẩm nhưng không có nguyên bộ pháp khí đối với cái này cóc suy đoán nguyên bộ pháp khí cũng không tại lầu một có thể là tại lầu hai lại bốn phía quan sát sau một lúc cóc liền ngừng lưu tại một kiện nở rộ lóa mắt màu đỏ linh quang bảo châu bộ dáng pháp khí trước kiện pháp khí này là một cái lớn chừng bàn tay quýt bảo châu màu vàng theo ngoại hình lên nhịn có chút giống cóc h ỏ a linh châu khác biệt duy nhất liền là cái này viêm linh châu có thể xuyên thấu qua mặt ngoài màu da cam nhìn thấy nội bộ đỏ thâm điểm nhỏ giống như đầy trời đỏ thấm điểm nhỏ phân bố tại bảo châu phía trên giống như tinh quang khiến cho nhìn cực kỳ hòa ánh rất là bất p h ả m cho dù có cấm chế ngăn cách có còn là có thể mơ hồ cảm nhận được này tán giật sóng linh khí xa thịnh q u ố c hỏa linh châu pháp khí cái khác tấm bảng gỗ bên trên rõ ràng khắc lấy viêm linh châu ba cái chữ nhỏ dưới đây còn có khắc càng thêm kỹ càng miêu tả đơn giản nhìn lướt qua viêm linh châu miêu tả quả nhiên không ra c ố đoán cái này tên là viêm linh châu cực phẩm pháp khí cùng hỏa linh châu công hiệu đại khái giống nhau đều là tăng cường hỏa trúc thần thông uy lực mà địa phương khác nhau chính là cái này viêm linh châu còn có thể thời khắc nguy cấp xem như một kiện tiêu hao phẩm khống chế này bạo tạc bạo tạc sinh ra uy lực lớn gây nên tương đương với phổ thông pháp bảo một k ích đây cũng chính là nói cái này viêm linh châu không riêng có thể làm thành một kiện pháp khí sử dụng còn có thể làm thành một cái không tệ át chủ bài đến dùng có cơ h ồ không hề do dự liền trực tiếp quyết định muốn bán món pháp bảo này không có không chỉ muốn một kiện có còn muốn nhiều mua mấy món dù sao có tài đại khí thô đến lúc đó nếu là bạo một cái còn có thể lấy thêm ra một cái đem hoàng khai thái gọi đến trước người về sau có hướng này hỏi hoàng đạo hữu cái này viêm linh châu có mấy món hoàng khai thái lắc đầu nói không dối gạt đạo hữu bổn điếm pháp khí đều là tại hạ sư phụ luyện chế pháp bảo trước luyện tập chi tác mỗi một kiện đều chỉ có một kiện trừ nguyên bộ pháp khí bên ngoài sư phụ hắn tuyệt sẽ không đi luyện chế kiện thứ hai giống nhau pháp khí hoàng khai thái mà nói để c ó c cảm thấy có chút t i ế t lối bất quá cũng không có cách c ó c chỉ có thể hỏi cái này viêm linh châu giá cả mặc dù đã có sung túc chuẩn bị tâm lý nhưng khi hoàng khai thái nói ra cái này viêm linh châu giá cả lúc vẫn là để c ó c thật to lấy làm kinh hãi hai vạn linh thạch cóp nhớ được năm đó mình mua phong đi bút cùng đạ thần chuyên thời điểm mới bỏ ra mấy ngàn linh thạch liền cái này lúc ấy cóp còn cảm thấy mình lúc ấy mua、đắt. trước mắt cái này một viên viêm linh châu liền muốn hai vạn linh thạch c h ọ n vẹn đ t có gấp mười quả thực là có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g mặc dù c ó đối với giá cả giật mình che giấu rất tốt nhưng trong nháy mắt đó hô hấp hôn loạn vẫn là bị hoàng khai thái đã nhận ra bất quá hoàng khai thái cũng không cảm thấy kỳ quái bất kỳ cái gì tu sĩ hoặc yêu tu như là lần đầu tiên ngày nữa công cắt, đều sẽ bị nơi này p h á p khí giá cả chấn kinh đến đối với cái này hoàng khai thái chỉ là mặt không chút thay đổi nói long hổ đan cùng tăng nguyên đan đều là chút cơ tu sĩ có thể dùng đan dược giá cả lại kém cách xa vạn dặm đạo hữu tự hành trải nghiệm đạo hữu nếu là không yên lỏng bản điếm cũng là có thể làm cho đạo hữu lời đầu tiên đi cảm thụ một chút nói xong hoàng khai thái liền nghiệm động c ầ u quyết đem trên q u o y cấm chế thời da đôi cóc dùng tay làm dấu mời ngay tại trên q u o y cấm chế thời da một khắc này rất có hỏa trúc linh cảm cóc p h ả n phất cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt cái này viêm linh châu bên trong lận chứa vi năng để cóc bản năng bắt đầu sao động cho đến nay cóc còn không có đụng phải làm chính mình cảm thấy như thế sao động pháp khí pháp bảo cóc là chưa thấy qua mấy cái bất quá cho dù là hỏa trúc pháp bảo nghĩ đến cũng không gì hơn cái này đi nuốt nước miếng một cái cóc đem tay đưa về phía viên kia viêm linh châu đầu ngón tay vừa mới đụng vào tại viêm linh châu lên cốc lại biến sắc tay tựa như tia chấp thu một chút cũng không phải là cóc bị xấy lấy mà là cóc bị viêm linh châu bên trong g ầ n chứa táo bạo lực lượng bị giật này mình cảm giác này có điểm giống là năm đó tại bạch vũ sơn lúc tính khoảng cách tiếp xúc nam minh ly hòa cảm giác cái này viêm linh châu là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành có một bên đem tay che chùm lên viêm linh châu lên cảm thụ được g ầ n chứa trong đó lực lượng một bên hướng bên cạnh hoàng khai thái hỏi đông rác một mảnh gỗ vụn nắng ấm thạch quá lửa ngưng tinh nói thật ta cảm thấy dùng những tài liệu này luyện chế pháp bảo cực kỳ lãng phí nhưng sư phụ liền muốn đã tốt muốn tốt hơn. hoàng khai thái thuần thục là c ó c nói ra chế tác cái này viêm linh châu một hệ liệt vật liệu nói c ó c sửng sốt một chút nhiều tài liệu như vậy bên trong c ó c chỉ nhận biết cái kia n ă n g âm thạch vật kia giá cả vẫn còn rất cao to bằng móng tay một khối nhỏ liền muốn gần ngàn linh thạch do dự một lát sau c ó c hít một hơi thật sâu mở miệng nói vật này ta mớn đạo hưu có thể còn có cái gì muốn đồ vật hoàng khai thái cũng không có biểu hiện như là c ó c tưởng tượng như vậy hư n g phấn vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng không có chút nào bởi vì làm thành một bút hai vạn linh thạch mua bán mà phát sinh biến hóa các người nơi này có thể có nguyên bộ pháp khí cóp cũng không có quên mình ngay từ đầu mục đích. viêm linh châu tuy tốt nhưng nguyên bộ pháp khí uy lực tất nhiên tại viêm linh châu phía trên bất quá phải chú ý chính là một cái viêm linh châu đều đắt như vậy nguyên bộ pháp khí đồng dạng đều muốn so phổ thông pháp khí quý rất nhiều nơi này nguyên bộ pháp khí đắt cỡ nào cóc đã có chút thật không dám suy nghĩ đối mặt cóc yêu cầu hoàng hai thái trực tiếp vứt cho cóc một quyển sách nhỏ nói trước mười trang là một chút cỡ lớn pháp khí không tiện bày ra mười trang về sau mười bốn trang liền là pháp bảo đạo hữu cũng không cần coi lại cóc lúc này nhận lấy sách nhỏ là xem mới vừa vặn nhìn mấy hơi thời gian cóc sát mặt liền trở nên cực kỳ quái、dị. bởi vì những n à y sách nhỏ lên trừ có quan hệ pháp khí miêu tả bên ngoài cũng không có bức họa mà là có rất nhiều loạn thất bát tao chữ nhỏ giống như là đằng sau thêm cái gì ba hát phân ngọn lửa cũng có thể nếm thử chín rèn đúc linh chưa chắc không nhưng Lít nha, lít nhí, viết là lộn là là lại luyện là là luật viết sột, có chỉ có thể nhìn hiểu cái kiến thức tịch. ta viết, một chút nha nhí, nhìn kiến Cùng nói cái này sách nhỏ là pháp khí danh sách, chẳng bằng nói điện phương chỉ hiểu sách pháp khí sách, ghi lại luyện khí chi pháp hiểu pháp chế của cái rồi. cái À, cóc có được đều đây là đồ đệ đây dễ đọc vài trang về sau cho dù là c ố c như vậy không có chút nào luyện khí kinh nghiệm yêu tu cũng có chút kích động nguyên lai phương pháp luyện khí nhiều như vậy như thế có ý tứ làm cho c ố c có loại học tập luyện khí xúc động đ ề u đại khái qua có một thời gian uống cạn c h u n g trà c ố c mới đưa cả bản sách nhỏ đọc qua hoàn tất lúc này hoàng khai thái sớm đã không tại c ố c bên cạnh mà làm mặt không thay đổi cùng một tên mới tới tu sĩ giới thiệu một kiện pháp khí đợi này làm xong c ố c mới cầm trong tay sách nhỏ đối hoàng khai thái nói hoàng đạo hữu không biết độc tia tổ. tổ hoàng khai thái sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa chỉ thấy này nhữ mày một cái nói ngươi không coi trọng mặt giới thiệu sao có cởi đầu nhìn sách nhỏ bên trong ghi lại một kiện tên là độc tổ pháp khí là đem q cóc cho triệt để hấp dẫn pháp khí này đã có thể nói là nguyên bộ pháp khí cũng có thể nói không phải nguyên bộ pháp khí theo sách nhỏ bên trong miêu tả độc tổ ngoại hình tựa như là ong vỏ vẽ s a o huyệt bên trong có chín chín tám mươi mốt cái độc động cất dấu tám mươi mốt quả độc hoàn mỗi một khỏa đều tương đương với một kiện thượng phẩm pháp khí một khi thôi động bên trong tám mươi mốt quả độc hoàn sẽ tạo thành trận thế cùng nhau công hướng n g h nhân hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời ngẫm lại liền đáng sợ có thể bởi vì pháp k h này phi thường giống là nguyên bộ pháp k h lại chỉ có thể từ một người hoặc là một cái y ê u tu đến thôi động vì lẽ đó pháp khí này đối với tu sĩ hoặc là y ê u tu thần nghiệm cùng pháp lực yêu cầu đều phi thường cao cao đến khủng bố chỉ sợ coi như là bình thường tu sĩ kim đan đều khó mà sử dụng nhưng mà hoàng khai thái lại hoàn toàn ra khỏi cóc dự kiến không được kiện pháp khí này có chút đặc thù không thể bán cho n g ư ờ i ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ờ n g ba trăm hai mươi ba long cung chuyện gần nhất lười nhát phân trường đại trường vì sao hẳn là cái này tiên công các còn có cái gì cóc không biết quý củ Đọc tổ kiện p hoàng á p khí t lý luận rất m bán bán nhưng... khai thái một bên cho cóc giải thích một bên không ngừng đánh giá cóc hiện nhiên là đã thi triển bí pháp nhìn ra cóc thần nghiệm cường độ ngươi là không phù hợp yêu cầu bằng ngươi thần nghiệm căn bản là không cách nào thôi động kiện pháp khí này Cóc còn có c vẫn hoàn ú t tâm, tiếp lấy hướng này hỏi, bằng tồn sư danh khí, tìm một tên có thể dùng tu không khí, kim hướng hỏi, danh h này bằng dùng đan cam có lấy sư sĩ ặ c l yêu đ a yêu toàn u tới thử dùng một phen cũng không thành đi. phen không h dùng cũng vấn đề đi. Hoàn toàn chính xác đối với trúc cơ tu sĩ hoặc là hóa hình yêu tu đến đem muốn sử dụng độc này tổ cơ hồ khả năng không lớn yêu cầu quá mức hạ khác nhưng rất nhiều tu sĩ kim đan cũng đều là có thể thỏa mãn độc này tổ yêu cầu hoàng khai thái thì có chút q u á dị nhìn cóc liếc mắt một mặt đương nhiên nói pháp khí là cho kim đan hoặc yêu đan trở xuống tu sĩ cùng yêu tu sử dụng pháp bảo mới là cho bọn hắn sử dụng để tu sĩ kim đan đi khảo thí pháp khí cái này đúng sao cái này trong lúc nhất thời cóc cũng không biết nói cái gì cho phải nhìn hoàng khai thái cái này thái độ xem ra hôm nay muốn lấy được kiện pháp khí này là đ ừ n g bừa bất quá không quan hệ chờ mình đem duyên quả sau khi phục d ụ n g lại đến đây thử một lần pháp khí này yêu cầu hà khắc như vậy cóc không cảm thấy có người có thể trong thời gian ngắn đem này mua đi nơi này khác pháp khí mặc dù cũng đều là tinh phẩm trong tinh phẩm nhưng giá cả cũng đều là đồng dạng đắt đỏ đối với cóc đến nói tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không sánh nổi viêm linh châu vì lẽ đó cóc cuối cùng chỉ mua viêm linh châu món pháp khí này liền cáo lui rời đi lúc gần đi cóc còn hỏi độc kia tổ giá cả đến lúc đó cũng tốt chủ bị linh thạch không ngờ rằng hoàng khai thái lại còn nói giá cả còn chưa định muốn chờ khảo nghiệm về sau mới có thể định giá làm cho cóc trong lòng một trận bất ổn rời đi thiên công các về sau cóc lại đi dạo mấy nhà lục vân phường thành thị tinh phẩm cửa hàng trải qua xuống tới cơ hồ đem trên thân trừ chưa phân phối một nhóm kia linh thạch bên ngoài linh thạch đều bỏ ra cái bảy tám phần trong đó chiếm đầu to chính là một chút độc thuộc linh thực hạt giống vạn độc di giới đại trận đã tại cóc n g o ạ hộ phong bố trí có hơn m ư ơ i năm tại đại trận chẩm rãi cải tạo xuống đã đem khối địa vực kia cải tạo thành một khối thượng hạng độc địa là chồng cùng bồi dưỡng độ mặc dù trước đó cũng mua qua không ít nhưng bởi vì lúc ấy độc còn chưa hình thành chỉ là dựa vào vạn độc di giới đại trận miễn cưỡng dùng thử trồng một phen mà lại đều là chút tương đối phổ thông chủng loại không cách nào là n g ọ a hổ phong mang đến quá nhiều sản xuất lần này khác biệt bởi vì trước đó những cái kia độc thuộc linh tài trồng thành công lại thêm độc hình thành lần này c ó c bán đều là chút tương đối chân quý độc thuộc linh tài tỉ mỉ bồi dưỡng có thể vì n g ọ a hổ phong mang đến một bút không nhỏ sản xuất đương nhiên những n à y linh tại đều cực kỳ dễ hỏng không chỉ cần phải thật tốt dụng tâm đi chăm sóc giai đoạn trước đầu nhập linh thạch cũng chính là to lớn còn sẽ có quá tiêu hao nhiều hơn linh thạch địa phương giống lộn xộn cái gì phụ tá vật liệu đến lúc đó đều cần cóc trù bị đối với cái này cóc từ lâu làm tốt tương quan chuẩn bị tâm lý vừa vặn hàn nghịch còn có mấy năm có thể dùng mấy năm này liền để làm cóc thật tốt xử lý một chút những ngày linh t à i cóc còn chuẩn bị để xú xú cùng miệng rộng bọn hắn cũng đi theo hàn nghịch thật tốt học m ộ t ít, học thêm chút đồ vật đến lúc đó không quản hàn nghịch là chết vẫn là đi cóc cũng còn có có thể sử dụng yêu dùng đã quen hàn nghịch năng lực như vậy xuất chúng nhân tài lại dùng miệng rộng bọn hắn nói thật có thể sẽ rất không quen nếu là hát tâm hồ không có bị huyết quý phi hạ thủ đoạn liền tốt hắn đã từng liền là cóc dư trừ độc thuộc linh tài bên ngoài q u ố còn c thu mua không ít phổ thông thần thông cùng pháp t h u ậ t các thuộc tính đều có dù sao họa hổ phong nhiều như vậy tiểu yêu tổng bên trong cho bọn hắn điểm n g o n n g ọ t q u ố cũng c giết không ít tu sĩ cũng nhận được qua một chút lợi hại độc môn thần thông nhưng tiểu yêu nhóm đều không dùng đến chỉ có thể cho xú xú bọn hắn học về phần thưởng cho tiểu yêu nhóm đ a n dược liền từ hoàng tử vận tại lục vân phường thành thị mua sắm sử dụng linh thạch cũng là cửa hàng kiếm lấy đừng nhìn bình thường không có người nào nhưng gian kia cửa hàng kiếm linh thạch cũng còn không ít có bán đều là chưa qua gia công nguyên vật liệu bình thường đến cóc trong cửa hàng mua những cái kia nguyên vật liệu đều là có chút lớn hình thế lực vừa ra tay liền làm ấ y chục cân có hoàng tử vận bọn h ắ n tại không cần cóc quan tâm lại đi dạo một vòng về sau cóc rốt cục đi tới nhà kia tên là diệu thú các cửa hàng vẫn là giống thiên công các ngoài cửa có lấy lục vân phường thành phố đặc phái thủ vệ trông coi cóc một mình một yêu đi vào tiến vào cửa hàng đầu tiên khắc sâu vào cóc tầm mắt chính là một cái to lớn bình phong bình phong lên vẽ lấy mấy mặc hở hàng nữ tu tại không chúng chơi đùa từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc sinh động như thật cóc ngừng chân một lát l i ê n vòng qua bình phong đi tới một đầu hành lang trong hành lang tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm để c ó c tâm thần bình tĩnh không ít cuối hành lang là một cái cửa lớn đóng chặt trước cửa đứng đấy một tên thân mang áo đen luyện khí tầng bảy tu sĩ tu sĩ áo đen một mặt cung kính đối c ó c nói tiền bối còn xin chờ một lát cóc gật đầu kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi trong lúc đó cóc vẫn không quên thôi động lên giả nhĩ nghị muốn nghe một chút cửa gỗ bên trong là cái tình huống như thế nào không ngờ rằng vừa thôi động lên giả nhĩ cửa gỗ liền từ từ mở ra một tên người khoác mũ rộng t h n h tu sĩ bước nhanh từ đó đi ra nhìn cũng chưa từng nhìn cócóc lên mắt, liền vội vàng r tu sĩ áo đen thay thế dùng tay làm dấu mời tiền bối mời cóc tại này chỉ dẫn xuống bước vào cửa gỗ bên trong cửa gỗ nội bộ không gian không lớn bốn phía bày đầy đóng chặt t ủ gỗ nhìn qua đều là bị tăng thêm cơm chế ở vào cóc chính đối diện là một t r ư ơ n g cổ phát b à n lớn b à n lớn ngồi phía sau một tên khuôn mặt sám trắng khô gầy lao giả lao giả tu vi là trúc cơ trung kỳ thân mang một thân rộng lượng cũ nát áo b à o màu vàng xuyên tại tại lao giả gầy còm thân thể trên thân lộ ra cực kỳ nông rộng đạo hữu mời ngồi lao giả chỉ chỉ cóc trước người trước ghế tỏ ý cóc ngồi xuống đợi cóc ngồi xuống về sau lao giả mới cười t không biết đạo hưu muốn vật gì muốn vật gì nói thật cóc cũng không biết nơi này có đồ vật gì các ngươi đây có gì vật k h ô gầy l á o giả dáng tươi cười càng thêm hèn mọn liếc mắt nhìn qua còn có chút làm người ta sợ hãi cái gì cần có đ ề u có đạo hưu thế nhưng là có nữ tính kiểu da cóc gật đầu không ít như vậy đạo hưu nghĩ dùng thủ đoạn gì tới đối phó những cái kia kiểu da k h ô gầy l á o giả cười càng thêm hèn mọn tại ưu ám k i a sáng bên trong để cóc trong lòng tràn đầy khó chịu cho cóc một loại nghĩ một quyền đánh trên mặt hắn xúc động khắc chế xuống cảm giác kích động này về sau cóc hồi đáp có ý tứ gì không có gì chỉ là mới biết đạo h ư u là muốn cho cái kia cựu da thịt nát sưng ơ tan vẫn là sống không bằng chết nói thế nào có nghe vậy có chút ý động thân s ắ c cũng có một chút khác biến hóa xem ra đạo h ư u đối tại chúng ta rượu thú cắt cũng không phải là đặc biệt h i ể u à như vậy đi lão phu liền vì đạo h ư u đề cử đồng dạng chúng ta rượu thú cắt bán tốt nhất một loại linh vật đạo h ư u có thể từng nghe nói qua cái kia man hoang bên ngoài và yêu điện nhện mẫu trên tay có một đầu tên là tử mẫu hà linh sông chốc lát sau có một mặt quái dị ra rượu thú cắt quay đầu nhìn thoáng qua cửa tiệm thủ vệ trong mắt tràn đầy hoài nghi dạng này cửa hàng thật có thể được xưng tụng là tinh phẩm cửa hàng. hồi tưởng lại mới vừa rồi lão giả thao thao bất tuyệt lời nói cái gì không hiểu có tin mừng bi vẫn đan sen xấu hổ không chịu nổi sống không bằng chết loại hình từ ngữ lão giả kia tựa hồ đối với sở hữu nữ tu hoặc nữ yêu đều hận thấu xương khả năng nhìn c ố c không hiểu liền cùng c ố c nói đ ồ vật loạn thất b ắ t a o cái gì tình một chữ này dồn người vào chỗ chết công tâm là thượng sách khiến cho tâm chết như cho cuối cùng bản thân kết thúc loại hình nghe c ố c sửng sốt một chút bên trong pháp khi cùng thần thông càng thêm cái gì cái gì sau đầu long xích long hoàn âm dương dẫn loạn thất bát a o uy lực lại chẳng ra sao cả còn chết quý chết quý liền là có thể làm người buồn ôn nhưng cóc cuối cùng vẫn mua đồng dạng linh vật n é o n é o tay ngón tay giữa lớn bạch ngọc bình nhỏ cóc t r o n mày tên này gọi vui lâm môn đồ chơi thật có l ã o giả kia nói lợi hại như vậy phải biết liền chỉ là một d ọ n cái đồ chơi này l ã o giả kia trọn vẹn muốn cóc hơn một vạn linh thạch đã đem cóc trên thân trừ chưa phân phối một nhóm kia linh thạch bên ngoài sở hữu linh thạch cơ bản đều móc giống nếu không phải l ã o giả kia nói thiên hoa loạn truy cóc như thế nào lại mua theo l ã o giả kia nói thứ này là phòng theo man hoang bên trong một đầu tên là tử mẫu hà linh sông nước chế tác m ặ thành công hiệu dùng cũng không có t ử mẫu hà nước sông như vậy lợi hại chỉ là có thể tạo nên một loại dựng dục giả tượng không sai nếu là c ó c đem tự thân tinh huyết lẫn vào trong đó lại từ nữ yêu hoặc nữ tu tiếp xúc vậy chỉ cần tiếp xúc một d ọ t thứ này không đủ một lát phần bụng liền sẽ trở nên cực kỳ sưng đau đớn khó nhị n chịu giống như mang thai càng kinh khủng là đối phương còn có thể rõ ràng cảm nhận được trong bụng có c ó c khí tức nhưng kỳ thật đều là giả tượng không sinh ra đến thứ gì cũng chính là làm đối phương thể nội linh khí hô tạp trong bụng ngưng ra linh khí đoàn bụng biến lớn thôi nếu là bỏ chút thời gian đem trong bụng linh khí đoàn luyện hóa hết cũng không phải là việc kh thứ này kỳ thật càng giống là một loại a m t r i ề u đấu pháp thời điểm s ử x u ấ t đối phương bụng đ ỗ n g nhiên biến lớn đồng thời còn có thể cảm nhận được bên trong có cóc khí tức vậy đối phương tất nhiên sẽ tâm loạn như ma thất kinh lại thêm thứ này còn có thể hỗn tạp đối phương thể nội linh khí ngưng tụ thành linh khí đoàn đối nó thi pháp cái gì đều có thể tạo thành to lớn ảnh hưởng đến lúc đó liền dễ đối phó nhiều cóc mua trước đó cũng nghiêm túc suy tư một chút nếu như đấu pháp thời điểm bụng của mình đ ỗ n g nhiên biến lớn đồng thời còn có thể cảm nhận được khí tức đối phương cũng sẽ bị dọa lên nhảy một cái. cái này cũng đã nói lên thứ này cũng có thể đối nam tu sử dụng Chỉ bất quá theo láo giả kia nói, đối nữ tu sát thương muốn、so、nam tu lớn rất、nhiều. Theo này nói, vật nhiều. nhiều hơn chính là đà kích láo so lớn là giả càng kia nói, đối nói, đối nam nữ muốn này này đà phải ư trước mắt bao người ơ n nhất dụng, đến g tâm tốt tại mắt tất lý, lúc c bao sử đó m ọ người chú ó t ể cảm nhận được có tước, cũng c quả phải nhận phương trong bụng có khí tước. Hiệu quả kia cũng là nổi khí hiệu h bật. đối kia Bất quá là ý là thứ này không đối phó được tu vi quá cao giống như là tu sĩ kim đan trúng chiêu này khả năng mấy chục giây thời gian liền có thể đem thể nội linh khí đoàn luyện hóa hết mà t r ú c cơ tu sĩ không có một hai ngày công phu là không luyện hóa được bất kể nói thế nào cóc liền đem thứ này xem như một kiện át c h ù bài dùng để hy vọng đến lúc đó có thể giống lao giả nói đồng dạng đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả đi mua vui lâm môn về sau cóc cũng không định lại mua cái gì vừa vặn hàng lịch đã trở về còn cho cóc truyền âm nói mang đến tin tức rất quan trọng vì lẽ đó cóc mới ra rượu thú c ấ p về sau liền thẳng đến mình cửa hàng mà đi trở lại cửa hàng lâu hai đem hàng lịch mua được thật dạy một chồng tình báo tinh tế tra duyệt một phen về sau cóc cũng đại khái đoán ra ngạo xanh hướng đi ngạo xanh có cực lớn khả năng đã bị bắt về nam hải về phần tại sao liền muốn dính đến nam hải lòng vương thọ nguyên vấn đề nam hải long vương thọ nguyên sắp hết nam hải đã bắt đầu liên quan tới đời tiếp theo nam hải long vương vị trí tranh đoạt có tư cách tranh đoạt long vương vị trí chỉ có bị mang lên thái tử danh hiệu thuần khiết long tử mà nam hải trong long cung bị mang lên thái tử danh hiệu chỉ có ba vị theo thứ tự là sắp xếp hành lao đại đại thái tử nạo Âu, xếp hạng lao thập chín nhị thái tử nạo vân xếp hạng sáu mươi tám tam thái tử nạo tiên h đương nhiên nam hải long vương cũng không ít thuần trùng long nữ nhưng bởi vì l o n g cung q u ý củ các nàng cũng không thể bị mang lên thái tử danh hiệu vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không cách nào tranh đoạt long vương vị trí chỉ có ngạo ô nạo là từ long mẫu sinh ra thuần huyết nam tính long tộc mới có tư cách kế thừa long cung theo lý thuyết long cung những ngày phá sự cùng nạo xanh là tám g ậ y tre cũng đánh không quan hệ nhưng là vấn đề nằm ở chỗ lần này long vương không biết rút ngọn gió nào quả thực là muốn dựa theo con cháu còn lại ủng hộ đến quyết định long vương vị trí chỉ cần là con của hắn không quản thể nội độ đậm của huyết thống nhiều ít đều có tư cách đến ủng hộ một vị nào đó thái tử cái này cũng liền đưa đến ba vị thái tử bắt đầu điên cuồng lôi kéo bình thường chẳng thèm ngó tới tạp chúng các huynh đệ tỷ muội giống như là một chút ngày bình thường lưu lạc bên ngoài huynh đệ tỷ muội không hiểu thấu liền bị bọn h n g à y bình thường đối những cái kia hôn huyết long tộc quản lý tương đối rộng rãi nam hải l o n g cung cũng trở nên cực kỳ sâm nghiêm cương liệt yêu vương cũng là bởi vì lúc ấy không biết việc này coi là l o n g cung còn cùng ngày xưa liền vụ n trộm chạy qua bên kia muốn đi cho thanh x à quân làm điểm l o n g tộc tinh huyết như thế rất tốt bị tam thái tử ngạo thiên bắt quả tăng đánh thành trọng thương chạy trối chết mà ngạo xanh cũng có thể là cái nào đó biết được này thân phận giá hỏa đưa đến nam hải đây đối với cóc đến nói đã một tin tức tốt cũng là tin tức xấu tin tức tốt chính là chí ít ngạo xanh trước mắt an toàn vẫn là có bảo hộ phòng thu thập tự động tăng thêm thất bại điểm kích dùng tay tăng thêm những tu sĩ này hình tượng khác nhau tu vi lên khác nhau cũng cực lớn tu vi cao nhất đã trúc cơ trung kỳ mà tu là thấp nhất chỉ có luyện khí năm tầng trong đó trúc cơ tu sĩ tương đối thơ thớt đại bộ phận đều là một chút luyện khí tu sĩ cơ bản đều là chút tà tu dù vậy còn không ngừng có tu sĩ hoặc là đ ẳ n g vân giá vũ hoặc là chân đạp tiên hạc từ phía trên bên cạnh mà tới bình đài trung ương nhất chủ vị ngồi một tên lão giả tóc hoa r â m toàn thân áo trắng lại thêm này rủ xuống đất dâu bạc trắng cùng mặt mũi hiền lành bộ dáng h i ệ n nhiên một cái tiên phong đạo cốt lao thần tiên vạn bối cung trúc thành đức công tiền bối hai trăm đại thọ một tên luyện khí tám tầng nhìn qua cực kỳ lanh lợi hoạt bát thiếu nữ dơ ly rượu lên hướng tên là thành đức công ông lão mặc áo trắng kính nói đến đây tân khách bên trong tựa hồ đại bộ phận cũng không nhận ra tên này hoặc bát thiếu n muốn biết người này cùng cái k i a thành đức công là quan hệ như thế nào cũng có một phần nhỏ người lộ ra một bộ hội ý biểu lộ nhẫn không ngừng c ư ờ i trộm thành đức công khoát tay áo giở khóc giở c ư ờ i nói với lăng tử đường lụa làm những bọn tiểu bối này ngươi cũng là hơn một trăm tuổi người hoạt bát thiếu nữ chu mỏ một cái xoay người một cái tại một trận hà dưới ánh sáng liền biến thành một cái tóc t r ắ n g phơ mỹ phụ tu vi cũng biến thành trúc cơ trung kỳ lúc này trong đám người mới phát ra cái loại bừng tỉnh đại nộ thanh âm nguyên lai là triệu quốc với tiền bối thành đạo hữu thế mà còn nhận biết với lăng tử lao phu làm sao chưa nghe nói qua ha ha thành đức công đạo h ư u cả đời vui thi tốt tốt chỉ riêng kết cựu châu anh h ả o lao nhân ra ông ta người quen biết há lại ngươi có thể đều biết được tại hạ nghe nói thành đức công tiền bối lúc tuổi còn trẻ từng cùng triệu quốc vương liêu tiền bối cùng một chỗ truy cầu qua với lăng tử tiền bối không biết thế nhưng là tên là với lăng tử mỹ phụ không có chút nào để ý tới những này xì xào bàn tán đi mà là cười tủng tìm nhìn về phía thành đức công r ồ i ra chén rượu mở miệng nói thành đức công không nghĩ tới vẫn là không có biện pháp giấu giếm được ngươi ta chiêu này bách mị thần thông ngay cả vương liêu đều giấu trôi qua liền là không có cách nào giấu giếm được ngươi với lăng tử thanh âm thanh đạm mạ ưu nhã cho mọi người tại đây trong lòng mang đến một cỗ cảm giác yên lặng làm với lăng tử nâng lên vương liêu hai chữ lúc tên là thành đức công láo giả nguyên bản cười tủm tìm hai mắt nháy mắt tạm đạm xuống vương liêu nhớ năm đó ngươi ta cùng vương liêu ba cộng đồng du lịch tây linh châu hàng yêu chử ma ta cùng hắn còn cộng đồng truy cầu của ngươi ta nhớ đến lúc ấy cược một kiện t ư ợ n g phẩm pháp khí không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiện nghi người khác chỉ trước mắt liền trăm năm trôi qua ngươi hợp nhất cửa cũng hủy diện vương liêu hắn cũng bởi vì tham n i ệ m chết thảm ở yêu ma thủ hạng với lăng tử trong mắt lóe lên một tia hồi ức nửa ngày mới cười khổ nói đều là ta không tốt nói những thứ này làm gì hôm nay là ngươi ngày mừng thọ không nghĩ tới ngươi thế mà có thể sống lâu như thế may ngươi sau này già rồi thông minh không có lại kết cái gì k i ể u ra bằng không liền ngươi điểm ấy thần thông có thể nào sống lâu như thế với lăng tử nói đùa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch thanh đức công cười lắc đầu cảm khai đến hoan đoan tương báo khi nào những vật này ta cũng là già mới nhìn thấu lui một bước trời cao biển rộng cái kia bất kể hắn là cái gì thế gian sầu khổ dứt lời thành đức công chậm rãi đứng d ậ y nâng chén đối ở đây chúng tu nói đa tạ chư vị hôm nay có thể cho lao phu cái này chút tình bọn một phen lời khách sáo xuống tới ở đây chúng tu tự nhiên là nhao nhao đáp lại trong đó một tên phong khoáng luyện khí tán tu càng là trực tiếp đứng lên nói thành đức công tiền bối nói sao lại nói như vậy chúng ta những vạn bối này may mắn có thể tham gia ngày hai trăm tuổi đại thọ là vinh hạnh của chúng ta sau đó một tên sắc mặt kiên nghị trúc cơ tu sĩ cũng đứng lên nói thành đức công đạo hữu là ta quét mô kính để nhấc người đức cao vọng trọng chính là là chân chính chính nhân quân tử là đó là cái gì cảnh tượng như vậy ta tựa như cảm giác ở nơi nào nghe qua họ quách tu sĩ còn chưa nói xong liền bị trong sân bồi dối tiếng nghị luận cắt đứt nguyên bản ngồi tại vị trí bên trên tu sĩ nhao nhao đứng lên một mặt kinh hoàng nhìn về phía phương xa liền nguyên bản trên mặt ý cười thành đức công cũng là cao mày mộ nhưng ở giữa họ quách tu sĩ tựa như cảm thấy trong không khí nhiều hơn mấy phần khô nóng một cố không do cảm giác tự nhiên sinh ra t h u ậ n chúng tu chỗ nhìn phương hướng nhìn lại chỉ thấy vạn dặm không mây sáng sủa trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã là hồng quang trải rộng trận nhìn giống như chân trời liền hỏa chính thuận chân trời thiêu đốt mà đến doa đến họ quách tu sĩ toàn thân run lên nhìn kỹ mới có thể nhìn ra là một đoàn giống như chân trời liệt hỏa h ỏ a vân chính lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía chúng t u chỗ trưởng t h à n h phong của tới theo hỏa vân tới gần hỏa vân bên trong cái kia nồng đậm tới cực điểm yêu khí cũng bị ở đây chúng t u đều cảm ứng được tại cảm ứng được cố này yêu khí một máy mắt ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đều sắc mặt trắng bệnh trong lòng cảm thấy không ổn ta nhớ tới cái này t h ầ n thông không phải cái kia hỏa vân tử chiêu bài độn thuật sao chẳng lẽ lại là hắn một tiếng kinh hô đưa tới sở hữu tu sĩ lực chú ý hỏa vân tử cái kia hạ thiên yêu nghe nói đấu kiếm môn đấu kiếm lao tổ liền là chết bởi tay hắn hắn tới đây làm gì một tên luyện khí chín tầng mỹ mạo nữ tu thanh â m có chút bén nhỏ nói xem bộ dáng là bị hoảng sợ thần mỹ mạo nữ tu bên cạnh hoa phục thanh niên lúc này an ủi sư m ộ i chớ sợ có phải là cái kế h ỏ a vân tử hiện tại còn không rõ ràng lắm liền xem như nói không chừng cũng chỉ là đi ngang qua vạn nhất thật sự là xông chúng ta tới ở đây nhiều như vậy cao nhân tiền bối càng thành công hơn đức công tiền bối cùng với lăng tử tiền bối chờ thần thông làm vinh dự tiền bối ở đây hắn nghĩ làm gì chẳng lẽ là tìm chết một tên trúc cơ sơ kỳ tinh tráng tu sĩ thì không nhìn như vậy thỉnh danh c h i hạ v u a hư sĩ hỏa vân tử trong khoảng thời gian ngắn có thể thân phụ như thế nổi danh chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy cường tráng tu sĩ lắc đầu sắc mặt có chút không tốt hướng thành đức công đề nghị ta xem này yêu khí thế hung hùng sợ không phải v i ệ c tiện thành đức công đạo hưu vẫn là mau đem trường thanh lên núi đại trận mở ra lại nói không riêng gì hắn ở đây không ít tu sĩ đều đưa ánh mắt về phía thành đức công mặt lộ vẻ chờ đợi cái này yêu khí như thế chi khủng bố không ai nghĩ trực diện kỳ phong mang chỉ sợ đã không kịp thành đức công lắc đầu bởi vì hôm nay là này ngày mừng thọ hắn lại không có cự ra để cho tiện đông đạo tu sĩ vì lẽ đó bình thường liền không thế nào dùng đại trận liền bị này triệt để nốt không nghĩ tới thế mà thật có khách không mời mà đến tới đây là thành đức công không ngờ tới hồi tường một phen thành đức công vững tin mình chưa từng có đắc tội qua cái kia gọi hỏa vân tử yêu tu hắn không chỉ có không có đắc tội qua hỏa vân tử tương phản hỏa vân tử ngược lại là không ít đắc tội hắn hắn hảo h ữ u trí giao vương l i ê u liền là chết bởi cái kia tên là hỏa vân tử yêu tu trong tay bởi vì hắn tuổi già sức yếu chỉ muốn an độ tuổi già lại thêm là bạn tốt là vì dựa vào thần n i ệ m tăng nhiều đến tốt hơn ngưng tụ thành kim đan sinh lòng tham niệm mới dẫn tới thái họa cái này mới không có gây sự với hỏa vân tử không nghĩ tới cái này hỏa vân tử thế mà mình tìm tới cửa vê anh một tiếng liệt hỏa hồng vân bỗng nhiên nện rơi xuống đất màu đỏ xương mù cùng bụi mù tư tán đem lúc đầu tiên khí quanh quần thanh thạch trên bình đại làm cho trướng khí mù mịt đầy trời xương đỏ bên trong một thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra chỉ thấy tới đầu lớn như cái đấu hai mắt nghiêng dài treo ngược trên trán buộc lên một đầu sắt tím dây lụa dáng dấp rất là hưng lệ trên thân cũng mặc cực kỳ lộng lẫy hoàng kim giáp lưới hai vai các khảm một viên lớn trừng bàn tay Linh Châu. chỉ bất quá một viên là xích hồng sắc một viên là màu da cam bên trong mang theo huyện như sao màu đỏ thấm điểm lẩm tấm màu da cam linh châu tán phát linh quang muốn so xích hồng sắc linh châu càng thêm lấp lánh dùng lạnh lùng dọa người ánh mắt nhìn quanh bốn phía một vòng về sau cóc nghiêm nghị nói ta hôm nay là tìm đến thành đức công không liên quan đều cách xa một chút thành đức công sắc mặt cứng đờ, cảm thấy không ổn đang muốn mở miệng lại bị một thanh â m đánh gãy lớn mật người yêu n g h i ệ t này gan dám cản rỡ như vậy một tên một mặt chính khí luyện khí tiểu bối dẫn đ ầ đứng ra sông cóc nghiêm nghị quất lớn tiểu bối này có thể là ỉ vào sau lưng một đám trúc cơ tu sĩ m u ố n ở chỗ này biểu hiện một chút tích lũy chút danh vọng tại tăng thêm hắn lại đứng tại phía trước nhất mấy cái vị trí một trong vì lẽ đó hắn liền dẫn đầu mở miệng người là ai có gì bối cảnh cóc cũng không có gấp đậu thủ mà là mặt không thay đổi hướng này hỏi tiểu đ ố i nghe vậy một mặt ngạo nên nói h ừ ta chính là chín tuần núi ngựa nguyên nghĩa cha ta chính là chín tuần núi sân chủ chúc cơ tu p h ú c ngựa nguyên nghĩa còn chưa nói xong liền bị một đầu xét đánh không kịp bưng thai lưới dài quán xuyên n ự c lại như vậy một máu bắn tung tóe đảo mắt liền không có khí t ư c cóc đột nhiên xuất thủ không riêng ngựa nguyên nghĩa không nghĩ tới sau người thành đức công mọi người cũng là giật này cả mình tại kịp phản ứng về sau nhao nhao một mặt kinh hoàng tế ra pháp khí nhìn về phía c ó c ánh mắt bên trong cũng tức phẫn nộ lại sợ hãi đối mặt một chúng tu sĩ như lâm đại địch c ó c chỉ là gãi đầu một cái có chút khinh thường nói phép lối như vậy ta nên có bối cảnh gì đâu nguyên lai liền là cái môn phái nhỏ ai thanh nước công thở dài bước nhanh đi tới đám người trước người mắt nhìn dưới chân không có khí tức ngựa nguyên nghĩa trong mắt tràn đầy bị phẫn chỉ thấy này chỉ vào cóp nghiêm nghị nói hỏa vất tử n g u y ê không n g i mà tới tự tiện xông vào ta cái này còn không phân tốt xấu liền động thủ giết người quả thực là quả thực là thiên lý nam dung cũng không biết hắn là từ nghèo còn là thế nào trong lúc nhất thời thế mà nghị không ra hình dung cóc cóc bị này phen này nôn luận chọc cười mở miệng nói ta thế nhưng là yêu quá i a nói cóc liền hướng phía trước đi một bước cóc một bước này sắp thành đức công sau lưng cả đám c h ờ dọa đến n h a u n h a u lui về sau mấy bước chen thành một đoàn trừ với lăng tử cùng tên kia họ quách tu sĩ bên ngoài thành đức công sau lưng đã không có người nào nữa ta lặp lại lần nữa không liên quan tất cả cút lần này cóc trực tiếp rót vào pháp lực thanh âm giống như vanh lôi tại cả tòa trưởng thanh ngoài lối tiếng vào ra những cái kia tu vi hơi thấp luyện khí đệ tử tức thì bị chấn động đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân phát r u n thành đạo hữu thực sự thật có lỗi tại hạ xin được cáo lôi trước trong đám người một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xuất không nhìn được trước phi đột mà chạy phản đồ n h á t như chuột chúng tu tiếng mắng chửi không dứt bên h a i nhưng tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vẫn là cũng không quay đầu lại chạy trốn mọi thứ chỉ cần có người mở cái đầu tất cả đều dễ nói chuyện thành đạo hữu thực sự là ai mong rằng thành đạo hữu lý giải chỉ là mấy hơi thời gian ở đây tu sĩ liền đi có hơn phân nửa Bao q đi đi. lời vừa nói ra lúc này liền đưa tới mãnh liệt tiếng vọng thành đạo hữu nói sao lại nói như vậy năm đó ở liệt dương sơn lên thành đạo hữu có ân cùng ta lúc này ta lại có thể nào bội bạc thành tiền b ố i trơ muốn lại nói là tiền bối ban đầu ở gia phụ thời khắc nguy hiểm nhất trợ giúp gia phụ vạn bối tu vi tuy thấp nhưng sớm có là hàng yêu trừ ma hiến thân giác ngộ tu sĩ chúng ta lúc ấy như thế chư vị thành đức công mở miệng lần nữa khuyên nhưng c ố c đã hơi không kiên nhẫn lệnh hư một tiếng đánh gãy thành đức công mà nói giữ lại đều là không sợ chết đúng không hả t u t lúc này giữa sân đại khái còn thừa lại mười mấy tên tu sĩ tính đến thành đức công bọn hắn sáu tên trúc cơ tu sĩ hơn mười tên luyện khí tu sĩ đối với cóc để nói cơ hồ là không có bất kỳ cái gì uy hiếp trận đã hòa vân tử lã hữu mỹ phụ với lăng tử cuối cùng mở miệng một mặt thành khẩn nhìn xem cóc nàng sở dĩ hiện tại mới nếm thử hòa giải chủ yếu vẫn là muốn giúp thành đức công nhận rõ những ngày người bên cạnh dưới cái nhìn của nàng thành đức công hiện tại là cái người hiền lành sẽ không đắc tội cóc mà cóc đơn giản liền là biết hôm nay nơi này có thành cựu đức công ngày mừng thọ đến đánh làm tiền cho chút linh thạch hẳn là có thể khiến cho hài lòng cũng không cần thiết sinh tử tương bắc Nhưng mà đ sau, dần dần nửa nửa sau ba ngày gió mạnh trên núi sương mù vẫn g quanh một tên toàn thân bừa bộn g trung niên tu sĩ thoi thóp có cóc ngã xuống đất cóc hai vai cắt nhất một người đều là nửa chết nửa sống chúc cơ tu sĩ yêu nghiệt co quắp ngã xuống đất tu sĩ dùng hết này sau cùng một tia lực lượng nghiến răng nghiến lợi nói ừng phanh tựa như dưa hấu vỡ vụn đồng dạng âm thanh âm vang lên q u ắ p lập tức phi thân lên chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm hai mươi lăm chu cho đến thiết thiên mục vỗ vỗ bên hông mười hai cái linh thú đ ạ i sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói tính đến hôm nay lần này t a chỗ này đã bắt có mười hai cái cương liệt yêu vương phái đi người đã tại cựu nguyên d ã núi chờ ngươi đã lâu cần phải trở về cóp đếm trên đầu ngón tay lẩm bẩm nói ngọc bên kia còn có tám cái tổng cộng hai mươi hai không sai b i ệ t lắm cái khác cũng không tốt lắm đặc t h ủ mấy ngày nay bên trong có cùng thiết thiên mục ô n ngọc b á t trọng sơn b ố n yêu tại toàn bộ ngụy quốc đều nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu đồng thời nhằm vào đều là chút không có bối cảnh gì t n tu cùng một chút môn phái nhỏ những người này hoặc là có ân cùng ngụy d ậ t phạm tu sĩ hoặc là cùng quen biết hoặc là cùng kể vai chiến đấu qua trong đó có người r ế t nhiều nhất hung danh cũng tại toàn bộ ngụy quốc triệt để khai hỏa cái này cũng liền đưa đến phàm là nhận biết ngụy g ậ t phạm tà tu chỉ cần thấy được chân trời nổi lên h ồ n quang liền bị dọa đến mặt không có chút máu chạy t ứ tán trong lúc nhất thời toàn bộ ngụy quốc cho dù là cùng ngụy giật p h ạ m nói chuyện qua tàn tu đều người người cảm thấy bất an có bọn hắn như thế gan lớn hành động tự nhiên cũng mang đến rất nhiều không tốt tiếng vọng đầu tiên liền là cựu nguyên tông tạo áp lực bây giờ cựu nguyên tông đã chính thức thay đấu kiếm môn nảy lên trở thành ngụy quốc trưởng nước tâm môn cái này ngụy quốc tu tiên giới trật tự lẽ ra liền từ cựu nguyên tông giữ gìn nhưng từ một phương diện khác tới nói có bọn hắn cũng coi là nửa cái cựu nguyên tông yêu quái cái này cũng liền đưa đến cựu nguyên tông tại ngụy quốc phong bình ngày càng xa suốt càng có cực đoan tu sĩ mắng to cựu nguyên tông cùng yêu nghiệt thông đồng làm bậy giết hại đồng tộc lý tử kiếm đối với cái này cũng là không thể làm gì mỗi ngày không ngừng phái người tìm kiếm cóc cho cóc truyền âm thuyết phục cóc hủ d ọ a cóc như toàn ngăn lại cóc nhưng cóc liền là không để ý tới hắn bởi vì cóc biết chết đến một chút tàn tu không có cái đại sự gì về phần đông q u á c gia cóc sớm đem cái kia có phổ đà đạo bản đồ chi tiết cả xa chia làm ba phần đồng thời chỉ chuẩn bị cho hai người bọn hắn phần cuối cùng một phần cóc muốn lưu cho mình cho bọn hắn cái kia hai phần cóc c ù n g âm thầm ghi xuống trước đó không lâu vừa đem một phần ba phổ đà đạo bản đồ chi tiết cho bọn hắn còn có một phần ba theo ước định phải chờ tới phổ đà đạo ra mắt trong thời gian này cóc giết mấy cái tá n tu bọn hắn là sẽ không để ý nói không chừng sẽ còn giúp cóc ngăn trở phía trên áp lực còn có liền là cương liệt yêu vương bên kia thanh x à quân cùng đạo đầu ông tại cóc trên tay cương liệt yêu vương đã sớm phái người đi n g ọ a hộ phòng tìm cóc phái không là người khác chính là chu văn long cùng chu văn long đồng hành còn có chuột công tử chuột công tử mấy ngày nay cho cóc chuyển âm cơ hồ không có ngừng qua truyền lại nội dung đơn giản liền là than thở khuyên đủ cóc đại khái ý tứ liền là không cần lại giết không cần lại giết trở về ta kể cho ngươi đạo lý loại hình đồ vật làm cho cóc dở khóc dở v ề phần bởi vì cóc bạo ngược hành vi mà thành lập những cái kia nhằm vào cóc chờ ngũ độc trả thù thế lực tán tu tổ chức trước mắt cũng chẳng làm được trò chống gì cóc tự nhận là lấy tốc độ tu luyện của mình hoàn toàn không cần thiết lo lắng bọn giá hỏa này trả thù đến lúc đó tới một cái hắn giết một cái trước mắt người cũng đủ rồi lại tiếp tục mà nói không chừng sẽ nên đón phản công kỳ thật cóc sở di có thể tại ngụy quốc như thế cản dỡ còn là bởi vì đánh những tán tu kia một trở tay không kịp nguyên nhân chờ tin tức truyền ra cóc cũng liền không có tốt như vậy hạ thủ cũng là thời điểm nên đánh nói hồi phủ nghỉ ngơi lấy lại sức một trận tại cùng t i ế t thiên mục hai yêu tể tụ về sau cóc liền tại bọn hắn cùng nhau về tới cựu nguyên dây núi nói thật mấy ngày gần đây phát tiết đem cóc trong lòng nột ngạt một tiết mà không toàn thân đều dễ dàng không ít thu hoạch đương nhiên cũng không ít không thể không nói vẫn là như vậy đến linh thạch đến nhanh các loại công pháp thần t h ô n g pháp khí cũng là vô số kể n g o ạ h ổ phong tiểu yêu nhóm là thật có phúc vừa tới cựu nguyên dây núi phụ cận sớm đã tiếp vào tin tức chuột công tử cùng chu văn long đã xin lợi cóc đã lâu chú ý tới chuột công tử cái kia thất vọng lại ánh mắt phức tạp về sau cóc theo bản năng tránh khỏi hắn ánh mắt cùng chu văn long hàn huyên hai câu về sau liền dẫn hai yêu đi tới n g o ạ hộ phong cốc, ngươi lần này làm quá mức. vừa một bước vào cóc độc phụ cố nén thật lâu chuột công tử liền không nhịn được đối cóc nói chu văn long thấy thế cũng không phải nói cái gì hắn liền là cùng cóc thương lượng đảo đầu ông bọn hắn chuyện đối với cóc hành vi nói thật hắn không riêng không có cảm thấy có gì không ổn ngược lại trong lòng còn có chút sảng khoái người đến cùng là tới làm gì là đến phê phán ta vẫn là nói đàm luận có quan hệ đảo đầu ông bọn hắn cóc mặt không chút thay đổi nói、Cắc. chuột công tử đang muốn nói cái gì thời điểm lại bị một bên chu văn long trực tiếp ngăn lại đương nhiên là đàm luận đảo đầu ông chuyện、Cắc. lần này là thiên bồng sơn quản giáo không nghiêm phụ vương ta h ắ n cũng biết chỉ là hy vọng ngươi có thể xem ở ngày xưa thể diện phân thượng tha bọn họ một lần chúng ta thiên đồng sơn sẽ nhớ kỹ trong lòng chu văn long một mặt thành khẩn nói có mặc dù chỉ là một cái hóa hình yêu tu nhưng liền lấy mũ độc trước mắt thanh danh cùng tiềm lực lại thêm c ó c cùng du thiên đại thành ở giữa liên hệ đủ để gây nên cương liệt yêu vương coi trọng cương liệt yêu vương tự nhiên cũng sẽ không cố ý trêu ra c ó c cái này đại địch nhưng c ó c lại còn có càng sâu nhất trọng hoài nghi đạo đầu ông sẽ không phải là cương liệt yêu vương cố ý thả tới thăm dò thực lực mình thanh xả quân có thể sẽ bởi vì sở liên lựa dận công tâm mà tìm cóp phiền phức đạo đầu ông mặc dù có chút á i nhưng tuyệt đối không nếu như bọn hắn thật sự là cương liệt yêu vương phái tới thăm dò mình cái k i a cương liệt yêu vương có phải là còn có mục đích gì cóc tự định giá một lát sau đáp lại nói bọn hắn ta sẽ thả ta mấy ngày nữa liền sẽ mang lấy bọn hắn tự mình đi gặp mặt cương liệt yêu vương cóc mà nói để chu văn long trên mặt hiện lên vẻ vui mừng c h ỉ ít cương liệt yêu vương giao xuống chuyện trước mắt là đàm luận lũng nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng bao lâu cóc lại tiếp tục cố ý chọc giận chuột công tử nói về phần giết người việc này ta hiện tại là sẽ không dừng lại lần này nhưng trực tiếp đem chuột công tử cho chọc dẫn tới cóc không cần lại tiếp tục sai đi xuống ta đọc qua cái nào lớn lôi tại a ta bất quá là đem m bọn hắn n g có có đi thiên y t Cực Lạc bồng sân trước ta cần muốn các ngươi trước giúp ta một chuyện vừa vặn cái này hai yêu đến đây c c liên quan tới phân liệt thất hại chuyện cũng chủ bị không sai bị lắm là thời điểm bắt đầu cóc vốn là muốn đợi hát nhan trở về đan lộng nàng tu vi chính là yêu đan có thể đem cóc phân liệt thức h ả i nguy hiểm sắp tới thấp nhất lần trước đông quách ra bắt hát nhan về sau lại cùng cóc đặt thành giao dịch có thể là cảm thấy hát nhan là cóc bên kia yêu quái liền đem nó đem thả chờ cóc biết về sau nàng đã bị thả mấy ngày mấy ngày nay cũng không biết chạy đi nơi nào cóc đôi cứu viện lung yên yêu vương lúc một chút hứng thú đều không có ngược lại vẫn cảm thấy cái này hát nhan là cái uy hiếp còn muốn lấy đông quách ra bắt đi cũng không có mình chuyện không nghĩ tới đông quách ra thế mà đem thả hiện tại còn không biết tung tích nói thật cóc hiện tại liền sợ nàng ở đâu gây cuối cùng kéo tại trên đầu mình vô duyên vô cơ t r e o đến một thân phiền phước hiện tại nhân số lên làm miễn cưỡng đủ rồi phong hiểm khẳng định là có nhưng cóc không định đợi thêm nữa đối với cóc yêu cầu chu văn long tại hỏi rõ ràng sau liền vui vẻ đáp ứng chuột công tử cũng bởi vì lo lắng cóc tiếp tục giết chóc đi đáp ứng cóc yêu cầu sau ba ngày ngoa hổ phong cóc động phủ trong mật thất sương mù v ậ n quanh mật thất bốn phía xó xỉnh bên trong bày đầy đủ loại huân hương phần lớn đều là một chút giá cả cực kỳ cao dùng cho định thần ổn biết huân hương không riêng như thế trong mật thất còn bày ra mấy đạo chất pháp đều là đối thần miệm có chỗ tăng thêm c phải, phổ phổ thông thông phải biết t thông qua vạn miệng quyết đến phân liệt thức hải mỗi phân liệt một lần thêm ra tới thức hải liền sẽ càng thêm khó mà trừ khống mà cóp lần này chuẩn bị phân liệt bốn lần thức hải nói cách khác đến lúc đó cóp sẽ có mười sáu cái thức hải đây là cóp bây giờ thần niệm trình độ căn bản không khống chế được đ vì, vì lẽ ú đó nhất định phải cầu được là người tiên cẩn nếu là vạn nhất có người từ đó cản trở về phần chuẩn công tử mặc dù gần nhất đối cóc có chút bất mãn nhưng theo cóc đối với hắn hiểu rõ hại mình loại sự tình này hắn tất nhiên là không làm được đến lúc đó hàn địch thần nhiệm mạnh nhất hẳn là đủ để là cóc khống chế lại ba đến năm phần thức hải mà còn lại yêu tu cóc không yêu cầu nhiều mỗi cái có thể giúp mình khống chế hai phần thức hải liền có thể nếu có ai chống đỡ không nổi đến lúc đó lại từ thần n i ệ m mạnh nhất hàn g lịch phân ra dư lực theo bên cạnh hiệp trợ duyên quả phương diện đem chuột công tử chỉ có hai viên mượn đi lại thêm có bản thân liền có một mươi bốn quả cộng lại vừa vặn một mươi sáu quả có thể hoàn mỹ tăng lên c ó c m ộ ư ơ i sáu lần thần n i ệ m cường độ có dự tính lần này mình thần n i ệ m hẳn là sẽ trực tiếp tăng vọt ba bốn lần vượt qua hàn g lịch tự nhiên không là vấn đề tại làm tốt hết thể chuẩn bị điều chỉnh tốt trạng thái về sau cóc liền bắt đầu thôi động cái kia vạn nghị quyết vạn nghị quyết cái này thần thông cóc đã sớm thuật nắm giữ những năm này càng là thường xuyên khổ luyện chính là vì hôm nay phân liệt th bất quá cái này phân liệt thức h ả i cũng không phải nói đùa vẫn là c ó c lần thứ nhất làm vì lẽ đó c ó c cũng là trước nay chưa từng có cẩn thận bắt đầu c ó bên cạnh hàng lịch chú ý tới c ó c diện mục bắt đầu trở nên v ặ n mẹo về sau nói khẽ với chung quanh yêu tu nhóm nói bắt trọng sơn bọn hắn không dám trì hoãn lúc này hai mắt nhắm nghiền đem thần nghiệm hướng phía c ó c thể nội c h à n vào bởi vì c ó c sớm liền dạy cho bọn hắn bí pháp vì bọn họ mở ra thức h ả i vì lẽ đó bọn hắn thần nghiệm rất nhẹ nhàng liền xông vào cóp thức hại bên trong đi nơi này là một mảnh hiện ra hồng quang trốn hỗn đột nguyên bản trừ một mực diện mục vặn bây giờ t r ợ t chen vào mấy thân hình mơ hồ hư ảnh chuột lông trắng hát thiết ngô công nhăn da thạch sùng lộng lấy sâu đôi bọ cạp da trắng lợn ở rừng cùng một tên thân mang thanh bảo nam tử bất quá cái này c ó c thức hải mười phần rộng lớn tức liền tới nhiều như vậy khách tới cũng không lộ vẻ chen trúc theo trốn hôn đ ộ n nổi lên một trận xé rách hắc quang hắc quang toàn bộ hiện ra hồng quang trốn hôn đ ộ n bắt đầu từng bước phân liệt thức hải phân liệt dẫn đến toàn bộ không gian bên trong đều chuyển đến trận trận tiếng a n h minh phản phất lập tức liền muốn đổ sụt cóp chuẩn bị một lần liền phân loại thành mười sáu phần chú ý tới điểm này hàn n ị c h hữu ảnh lúc này khuyết tán ra đến thân thể hóa thành trận trận mông lung thanh vụ đem đầu tiên bốn khối chia ra thức hải bao vây lại còn lại yêu tu thấy thế cũng nhao nhao khuyết tán ra đến hóa thành đủ mọi màu sắc sương mù là c ó c bọc lại tứ tán thức hải hàn n ị c h khống chế bốn khối bắt trọng sơn bọn hắn một yêu hai khối cũng là đều ứng phó đến lại thêm c ó c hiện tại mình khống chế hai khối vừa vặn mười sáu khối trước mắt thức hải dù nhưng đã phân liệt nhưng bởi vì hàn n ị c h bọn hắn g i ú p có khống chế được khuyết tán thức hải vì lẽ đó cóp trước mắt thần n i ệ m bao quát suy nghĩ đều không có có nhận đến ả bước đầu tiên không có ra cái gì sai lầm tiếp xuống liền là bước thứ hai cố n é n khó chịu cóc đem một viên duyên quả nuốt vào trong bụng duyên quả vào bụng tức hóa cóc thức hải bên trong cũng rót vào một sợi bạch quang thứ này liền là dùng qua duyên quả vết tích là bình thường biểu hiện trừ lần nữa dùng duyên quả vô hiệu bên ngoài đ ố i cóc sẽ không có ảnh hưởng gì một lúc sau những n à y vết tích cũng sẽ n h ả t xuống dưới n ế m đến n g o n ngọt cóc cũng không nói hoài tới khác trực tiếp viên thứ hai duyên quả dùng chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm hai mươi bảy cần dấu thấp viên thứ hai duyên quả vào trong bụng như là trước đó đồng、dạng. bạch quang tràn vào c ố c trong thức hải c ố c vội vàng chỉ dẫn lấy biết đạo bạch quang hướng phía một cái khác khối chưa hình thành màu trắng sợi tơ thức hải bên trong dũng mánh lao tới tại thần niệm tăng cường không ít về sau c ố c đối với bạch quang năng lực trưởng khống cũng mạnh hơn rất nhẹ nhàng liền đem bạch quang rót vào trong đó cùng khối thứ nhất biết như biển bạch quang không có vào này về sau biến mất trong nháy mắt không gặp thức hải lên từng bước tạo thành lít nha lít nhít màu trắng hình lưới sợi tơ mà c ố c thần niệm cũng lại một lần nữa có không nhỏ tăng cường sau đó cóc cũng không có dùng viên thứ ba dưới quả mà là trước chuẩn bị đem đã hoàn thành tăng cường thức hải dung hợp đem phân liệt thức h ả i một lần nữa hòa làm một thể mới là cái này khó khăn nhất một bước hơi không cẩn thận vạn kiếp b ấ t phục cũng may có hai cái này phân liệt thức h ả i đều là dùng qua duyên quả thức h ả i lên hình thành cái tia lít nha lít nhít hình lưới sợi tơ có nhất định kết nối tác dụng chỉ cần đem bọn hắn liên tiếp rất nhanh liền có thể làm thức h ả i hợp hai là một đây cũng là thanh hồn yêu vương đang nghiên cứu một chút dùng qua duyên quả tu sĩ sau tổng kết ra theo c ó c thần nghiệm điều khiển hai khối thức h ả i dung hợp cóp ý thức cũng càng thêm tác giã loại tia c h o á c h o á n ặ n g nề cảm giác ý thức nháy mắt xuất hiện mới phần quả thực là để cóp đau đến không muốn sống nhắc tới cũng là kỳ quái. phân liệt lúc cũng không có thống khổ như thế trước mắt một lần nữa dung hợp ngược lại là vạn phần thống khổ đây vẫn chỉ là phân liệt như thế ngắn ngủi thời gian có bắt trọng sơn bọn hắn trợ giúp cóc một mực k h ô n g chế lại còn lại thức hải dù vậy vẫn là như vậy khó mà dung hợp nếu là lại nhiều phân liệt một đoạn thời gian nên có bao nhiêu khó cóc nghĩ cũng không dám nghĩ、hợp. Hai đạo thức hại nha nhít nhau, hét thanh hồng hôn đan quang sợi tại tiếng tại sợi đạo độn trong vào trong, lít lít trắng tơ một trắng tơ cóc cũng bên bên lẫn lớn màu âm màu có ý thức t a như dã đến muốn đổ muốn cùng cảm giảm cuối sụp giác bất ơ n phân nữa. Mặc dù còn thoáng n chút khó chịu, h Mặc có dù n đến nói, cũng không g đối cóc b ấ thế kỳ cái gì ả n hưởng. Như h t một hai đạo này t h ứ c h ả i liền là cóc chủ t h ứ c h ả i đón lấy rồi chỉ cần đem còn lại t h ứ c h ả i từng cái dùng duyên quả lại hướng cái này chủ t h ứ c h ả i bên trong dung hợp liền tốt tất nhiên sẽ nhẹ n h õ n không ít đang lặp lại ăn vào bảy viên duyên quả lại dung hợp bảy khối t h ứ c h ả i về sau có một hơi đem còn lại bảy viên duyên quả cùng nhau nhét vào trong miệng dùng cái tia đã tăng cường không ít thần m i ệ n phân biệt điều khiển còn lại bảy đạo bạch quang hướng phía bảy đạo thất hại bên trong dũng mánh lao tới bạch quang thành t ơ t h ầ ngoài n i ệ giới n h cóc hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra một cỗ kinh khủng thần niệm ba động theo cóc quanh thân tuôn ra cỗ này thần niệm ba động trực tiếp xuyên qua ngọa hổ phòng tại toàn bộ cửu nguyên dãy núi quanh quần cựu nguyên phong bên trong nguyên bản chính hai mắt nhắm nghiền lý tử kiếm đ ỗ n g nhiên đem hai mắt mở ra có chút kinh hoàng lẩm bẩm nói cái này thần n i ệ m là hòa vân tử tên kia làm sao sẽ không riêng gì hắn toàn bộ cựu nguyên trong dãy núi sở hữu chúc cơ tu sĩ đều cảm ứng được c ố này có thể địch nổi tu sĩ kim đan không thậm chí có chút mạnh mẽ tại bình thường tu sĩ kim đan thần n i ệ m ngoa hổ phong bên trong cóc chung quanh chúng yêu đều mặt lộ sắc mặt đại kinh s ú s ú xuất trước hướng phía cóc quỷ xuống chúc mừng đại vương bắt trọng sơn ánh mắt của bọn hắn trải qua liền có chút phức tạp bọt bọn quả thực là có chút khó tin làm bọn hắn cũng ngao ngoe m u ố n động trước mắt bọn hắn cùng c ó c ở giữa trinh lệch là càng lúc càng lớn cái này ngũ độc cũng sớm liền bắt đầu từng bước lấy c ó c là chủ bây giờ c ó c lại như thế thực lực tăng nhiều làm không cẩn thận lại qua không được bao lâu bọn hắn liền đều là c ó c dưới trướng yêu tu giờ khác này c ó c mặt không thay đổi cảm thụ được m ộ n phía tăng vọt t h ầ n nhiệm cho c ó c một loại trước nay chưa từng có rõ ràng cảm giác cái loại cảm giác này liền tựa như hết thẻ chung quanh nhất cử nhất động đều, đều ở trong lòng bàn tay của mình đồng thời cái chán chân quân ma nhãn giống như cũng hoàn toàn mở ra có sát tím dây lụa che chắn người khác cũng không nhìn thấy cóc ngạch dựng thẳng lên ánh mắt nhưng cóc lại có thể rõ ràng cảm giác được bạch vũ hộp rõ ràng nói muốn dòng dã bốn mươi năm mới có thể mở ra chân quân ma nhãn mình thế mà nhanh như vậy liền mở ra hẳn là cái này chân quân ma nhãn mở mắt tốc độ cùng tự thân thần n i ệ m có quan hệ gì mặc dù bạch vũ hộp nhiều lần c ă n g i ặ n cóc một khi mở mắt muốn ngay lập tức liên hệ nàng nhưng cóc lại không định làm như thế vạn nhất nàng trực tiếp liền muốn cóc đi man hoang có thể như thế nào cho phải cái tia cũng rất khó chịu có thêm ra hai mươi năm cóc nói không chừng đều đã kết thành yêu đan hoàn toàn không cần thiết sớm nói cho nàng m ặ đây cũng ó c h chính đợi m u là nói trước mắt cái này chân quân ma nhãn cóc trừ nhìn xa một chút không có bất kỳ cái gì tác dụng chân quân ma nhãn chủ yếu tác dụng hay là dùng tới tu luyện khắc mục pháp thần thông cũng sẽ không tự mang thần thông gì trên cơ bản đại bộ phận pháp nhãn đều là như thế này là dùng tới tu luyện mục pháp thần thông sẽ rất ít trực tiếp tự mang thần thông đương nhiên g i ố đã chân ư là t h i quân ma nhãn đã hoàn toàn mở ra cái tia cóp hiện tại cũng liền có thể tự do khống chế ma nhãn đem này giấu tại cái chán tự nhiên không là vấn đề cái tia sắp tím dây lụa cũng liền vô tác dụng chân quân ma nhãn mặc dù trước mắt không thể vì cóp tăng thêm chiến lược nhưng tăng v ọ n thần nghiệm đã đủ để cho cóp sử dụng một chút đối thần nghiệm yêu cầu cực cao thần thông thì như nói hàn địch a hồn thuật cái này đạo thần thông nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói xem như một loại thần hồn cùng thần n i ệ m đem kết hợp thần thông thông qua cường h ã n thần n i ệ m cùng thần hồn đến c h ấ n nhiếp địch linh hồn của con người làm địch nhân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào động đậy c ù n g tam nhãn tiềm t h ừ bản m ệ n h thần thông một trong có chút tương tự nhưng lại uy năng là khẳng định so sánh k h ô n g bằng mà lại a hồn thuật còn muốn cầu cóc hô lên âm thanh đến không thể giống tam nhãn tiềm thư bản bệnh thần thông đồng dạng chừng người liếp mắt liền trấn nhiếp thần hồn nghe vào khác biệt không lớn nhưng một cái là không khác biệt phạm vi công kích một cái có thể trực tiếp tuyển định mục tiêu ở trong đó phát gi còn nữa chính là chiêu này đối với thần niệm mạnh mẽ với mình hoặc là thần hồn cường độ mạnh mẽ tại đối thủ của mình là không có có hiệu quả mà tam nhãn t h i ể m thử bản mệnh thần thông không nhìn tu vi không nhìn đạo hạnh không nhìn hết thảy chấn n h i ế t thần hồn quả nhiên là biến thái có mặc dù thần niệm phóng đại viễn siêu cùng dai thần hồn tại thần niệm tăng vọt ra chỉ xuống cũng ít nhiều tăng cường mấy phần nhưng cũng không thể so bình thường yêu tu mạnh bao nhiêu nói cách khác a hồn thuật đối với cốc trợ giúp là có nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn dù sao cốc cùng dai vô địch cốc đánh thắng được không dùng đến cái này thần thông cốc đánh không lại đạo hạnh tu vi khẳng định viễn siêu mình Thần hồn cường độ tự hồn nhiên không h cần cường n độ sau ba ngày truật công tử vì ngăn cản cóc tiếp tục giết chóc đi tìm ngụy giật phạm đàm phán bây giờ cóc tàn sát tứ phương tin tức sớm đã truyền ra c h u ộ t công tử chỉ cần là đánh lấy giúp cóc đàm phán danh hiệu chắc hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới ngụy giật phạm không cần cóc quan tâm cóc suy đoán chính mình cũng giết nhiều như vậy ngụy giật phạm cũng rất nguyện ý cùng truật công tử thương lượng một phen mà cóc thì cùng chu văn long hát tâm hồ cùng nhau đi đến thiên đồng sơn lúc đầu cóc là muốn mang theo hàn n ị c h bất quá hàn n ị c h phản bội quá cứng loại yêu vương cương liệt yêu vương rất có thể sẽ không chào đón hắn vì lẽ đó cóc liền không mang chỉ là mang tới hát tâm hồ hát tâm hồ mặc dù thể nội có máu đen nhưng còn không có bị hoàn toàn k h ô n g chế đến ít một chút thượng vàng hạ cám không trọng y ế u chuyện còn là có thể giao cho hắn lục vân v ư ờ n g thành phố đường đi xó xỉnh bên trong một gian cửa hàng bên trong ngụy giật phàm ngồi ngay ngắn trên bộ đoàn hai mắt nhắm nghiển ở vào này chính đối diện là bị xuống nhiều đạo cấm chế sở liên lúc này sở liên đang dùng dò xét ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới ngụy giật phàm nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói ngươi muốn làm gì ngụy giật phàm đóng chặt hai mắt run nhẹ nhẹ lần này là ta thua ta còn chưa đủ hiểu rõ h ỏ a vớt tử có lẽ phương pháp này bản thân liền là sai sở liên mím môi một cái hắn giết không ít người đi ngụy giật phàm hai mắt đ ố n g nhiên mở ra trong hai con ngươi phảng phất có l ử a giận p h u n r a ngươi từ đâu mà biết một thanh tên là tán vân kiếm lơi dao cũng theo này bên cạnh thân lơ lửng mà lên tại không trung phát ra trận trận kiếm minh thanh âm bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ không khó đoán ra hắn sẽ làm chuyện gì lo vĩnh viễn sẽ không là đối thủ của hắn ngươi quan tâm đồ vật quá nhiều mà hắn không có gì quá quan tâm sở liên m ặ t không chút thay đổi nói trong mắt lõe lên một tia phức tạp hắn vì ngươi giết người không hắn là vì ngươi giết người sở liên có tâm ý khác nhìn về phía ngụy giật phàm nàng trực kích ngụy giật phàm nội tâm ngụy giật phàm ngây n g ẩ n cả người bắt ta liền đem hắn chọc g i ậ t tới hắn có thể sẽ quan tâm sinh tử của ta nhưng nội tâm của hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ bởi vì ngươi c h ọ hắn vì lẽ đó hắn tức giận hắn muốn trả thù hắn muốn để ngươi thống khổ muốn ta nói lây hết chỉ là hắn phát t i ế t thôi ngươi giết ta mà nói đối với hắn lại sẽ có ảnh hưởng gì sẽ chỉ làm này càng thêm phẫn nộ tiếng kiếm reo lặng yên kết thúc thiên đồng sơn thúy v â n động đại điện bên ngoài chu văn long nhìn qua đại điện cửa lớn đóng chặt thần sắc dị thường phức tạp bên trong đại điện có một mình đứng ở cương liệt yêu vương đối diện chờ đợi lấy cương liệt yêu vương mở miệng ngươi vậy mà trực tiếp đem bọn hắn đều mang đến vẫn là một mình đến đây liền không sợ ta ra tay với ngươi cương liệt y vương xoay người trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tiếng h i ề n ngẫm có cười cười chắp tay nói ta tin tưởng cương liệt y vương n i cương liệt yêu vương lung lay trong tay quạt xếp đem trên tay kia hai cái linh thú đại tiện tay cất đặt tại bên hông về sau cười nói ngươi là tin tưởng đại thánh ra đi lập tức hắn liền một mặt nghiêm nghị nói đảo đầu ông là ta p h ả i đi thử ngươi ta đoán được cóc đáp lại nói lý do cũng đoán được cóc lắc đầu mở miệng nói không đoán ra được bất quá cảm giác sẽ không gây bất lợi cho ta ta muốn để ngươi cùng ta một thanh đi chuyến nam hải cương liệt yêu vương nói thẳng ta cóc s á c mặt kinh ngạc theo bản năng bật thốt lên làm gì ngươi muốn thanh lý môn hộ ta muốn đem thứ ta muốn đều mang về thuận tiện lại làm chút g i u thắp như thế nào vì sao là ta cóp là chân lý giải không được nhiều như vậy tu sĩ kim đan cùng yêu đan yêu tu vì sao cương liệt yêu vương hết lần này tới lần khác muốn gọi mình còn để đ ả o đầu ông đi dò xét mình làm sao nghĩ biết rõ ràng thực lực mình không chỉ là ngươi còn có những người khác đương nhiên cũng không phải hiện tại chờ ngươi theo man hoang trở về kết thành yêu đan như thế nào đương nhiên nếu như ngươi về không được vậy coi như ta nói vô ích ta là không hiểu tại sao phải tới ta đầu tiên chúng ta có giống nhau mục đích tiếp theo ngươi có thanh liên đăng đến lúc đó phổ đà đạo diện thế nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiến vào Tại cương liệt yêu vương giải thích xuống, có giờ mới cương thích có vương xuống, yêu hiểu điểm ư ợ c muốn đ vào vào đà đạo, trong phổ phải tháp, không thanh h đăng, được đèn đến lúc đó riêng liên còn bên gì cái lại mới có lúc có rót một bớt dầu đốt từ phật lên chân chính bi ấy lúc trước bạch vũ hộp cũng không có cùng cóc nói thanh liên đăng lên cũng không có ghi chú rõ cóc liền vẫn cho là đến lúc đó cầm thanh liên đăng liền có thể vào không nghĩ tới còn có một m à n này mà lại nghe cương liệt yêu vương ý tứ mình cái này thanh liên đăng còn giống như có thể mang hai cái yêu quái đi vào ý là đến lúc đó mình còn được mang cương liệt yêu vương đi vào đây là cóc không nghĩ tới làm sao mình nổ vật liền bị bạch vũ h ộ c bọn hắn định ra mang người nào mình căn bản cũng không biết việc này bạch vũ hộp cũng không có cùng mình nói qua dựa vào cái gì tốt ta bằng người ta nằm đâm lớn và người ta là du thiên đại thánh về phần cái kia dầu thắp cũng phải cóp chính bọn hắn đi tìm cũng may dầu thắp không có tìm tại nam hải bên trong một loại tên là hôn c á yêu quái thể nội liền có thể rút ra mà ra nhưng nếu như không có đại lôi âm tự b í pháp liền nhất định phải mang theo thanh l i ê n đ ă n g mới có thể tinh luyện mà thành còn có ai cóp vững vàng hỏi du thiên đại thánh quyết định chuyện hắn cũng vô lực cải biến thanh liên đang bây giờ còn có thể tại trên tay mình liền đã không tệ không biết cương liệt yêu vương lắc đầu bạch vũ hộp tạm thời còn chưa nói cho hắn biết nàng liền không sợ ta đem cái này thanh liên đang di thất tại man hoang ngươi cảm thấy đại thánh gia sẽ để cho ngươi đem thứ này mang đến man hoang cương liệt yêu vương mà nói để có cá khẩu không trả lời được đúng vậy à chỉ cần mình còn tại tây linh châu cái kia thanh liên đang ở đâu ở nơi nào nói trắng ra là đều là tại bạch vũ hộp trong k h ô n g chế coi như tại trên tay mình lại như thế nào có càng giống là tại giúp bạch vũ hộp đảm bảo thứ này nàng như thế nào lại cho phép c ó c đem thứ này mang đến man hoang chỉ sợ trước khi đi liền muốn vật quy nguyên chủ đối với cái này c ó c thì có biện pháp gì ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương ba trăm hai mươi tám đo pháp khí thanh lý môn hộ cái này là ý gì c ó c vướng mày t ự a n h ư là nghĩ đến cái gì lý tử ngu cương liệt yêu vương vỗ nhẹ nhẹ đánh trong tay q có x ế p chậm rãi đi đến c ó c bên cạnh chắc hẳn ngươi cũng rất quen thuộc nàng hiện tại là lòng cung tam thái tử nạo thiên giới trướng nước n trong lúc nhất thời cóp như bị sếp đánh hiểu ra khi sâu một hơi về sau có xong quyền nắm chặt lẩm bẩm nói thì ra là thế lần này có một chút liền giống nhau mình trước đó một mực vào trước là chủ cũng coi là lý tử ngu là chết không nghĩ tới thế mà giả nhĩ mặc dù phân biệt không ra cương liệt yêu vương lời nói bên trong thật giả nhưng cóc cho rằng cương liệt yêu vương không cần thiết l ừ a g ạ t mình đến lúc đó vừa đi nam hải chẳng phải chân tướng rõ ràng bất quá lý tử ngu thể nội có cóc sở hạ cấm chế nếu như không có chút cơ tu sĩ hoặc là hóa hình yêu tu hiệp trợ nàng nàng cũng không thể nào làm được cái kia lưu lại yêu khí cùng nàng thi thể đều không phải nàng một người có thể làm được ai giút nàng cóc trực tiếp hỏi cương liệt yêu vương lắc đầu ta đây cũng không biết chỉ sợ ngươi đến lúc đó đến tự mình hỏi hắn trầm mặc chỉ chốc lát về sau cóc mở miệng nói tốt đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi đi nam hải đi một chuyến nhưng bây giờ chúng ta nên tâm sự đảo đầu ông cùng thanh xà câu chuyện việc này đích thật là ta thiên đồng sơn quản giáo không nghiêm tốt như vậy ta đưa ngươi một môn mục pháp thần thông như thế nào cương liệt yêu vương một mặt ngoạn vị nhìn c h ầ m c h ầ m cóc nói cóc nghe vậy kinh hãi theo bản năng lui về sau một bước cương liệt yêu vương làm sao lại biết hiện tại mình thiếu nhất cái gì quả nhiên là không đạt được không sinh cơ liên cùng đoạn chỉ sự t ì n h bạch vũ hộp hẳn là không biết nếu không loại kia chọn bảo nàng làm sao lại tùy ý cóc cầm ở trên người hai thứ đồ này cùng thanh niên đang hoàn toàn không phải một cái khái niệm cương liệt yêu vương lắc đầu nói đừng suy nghĩ nhiều tư liệu của ngươi ta chỗ này vẫn là rất đầy đủ hết đại thánh gia cũng ít nhiều cáo chi ta một vài thứ đã ngươi trên đầu dây lụa đã không có vậy ngươi khẳng định liền làm mở mắt thành công ta đều có thể biết chuyện đại thánh gia sao lại không biết bị tự cho là thông minh cái này khu khu thời gian hai mươi năm đại thánh gia sẽ đưa cho ngươi cũng coi là cho ngươi một cái kết đan cơ hội nếu ngươi có thể tại hai mươi năm trong lúc đó kết thành yêu đan cái kêu man hoang chuyến đi tỷ lệ thành công đem sẽ còn lớn hơn nữa cuối cùng cóp theo cương liệt yêu vương tay ở bên trong lấy được một môn gọi là kinh hồn mục đích thần thông mà liền tại cóp chân trước vừa đi thúy vân trong động bạch vũ h ộ c thân ảnh liền chậm rãi hiện thân b á i kiến đại thánh ra cương liệt yêu vương một mặt cung kính hướng này bãi nói bạch vũ h ộ c nhìn qua đại điện cửa chính phương hướng cười tủm tìm hướng cương liệt yêu vương hỏi ngươi cảm thấy hắn như thế nào trầm mặc một hồi về sau cương liệt yêu vương mới thận trọng nói đã đại thánh ra để tiểu yêu nói cái kia tiểu yêu liền cả gan bình luận thần thông còn có thể tâm trí cũng coi như thông minh thêm chút bồi dưỡng lời nói có thể một mình đảm đương một phía đi bạch vũ hộp gật đầu tràn đầy mỉm cười trên mặt để cương lẩm nói ân chờ hắm đem kinh hồn mục tu luyện thành liền đem hắn ném vào quay đầu trong tháp đi đỉnh tháp phong ấn con kia c h â n ma vừa vặn có thể giúp nó đem c h â n quân ma nhãn tiến hóa dạng này có lẽ liền có thể giấu giếm được thiểm từ sơn đ á m kia con cóc lúc này đi xa cóc còn không biết bạch vũ h ộ c sớm liền định đem cóc ném vào cái kia quay đầu trong tháp kinh hồn mục thúc giục thiêu hỏa vân cóc hồi tưởng đến cương liệt yêu vương mới vừa rồi cho thần thông của mình trong lòng có chỗ hiệu ra cái này kinh h ồ n mục không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bạch vũ hộp vì chính mình chuẩn bị cái này thần thông công hiệu cùng tam nhãn thiểm từ bản bệnh thần thông công hiệu có chút tương tự đều là tró lệnh địch nhân thời gian ngắn không có thể hành động bất quá khẳng định là không có cách nào cùng tam nhãn t h i ể m thử bản bệnh thần thông so sánh v ớ i trở lại ngoại hổ phong về sau một tin tức tốt chuyển đến sở liên thế mà trở về mà chuột công tử lại vẫn chưa về cái này rất kỳ quái chẳng lẽ lại là cái kia ngụy giật phản chủ động đem sở liên thả trở về tại c ố c liên tục hỏi tham xuống c ố c mới biết được nguyên lai thật sự là ngụy giật phản chủ động đem sở liên thả trở về tất cả đều thả c ố c đổi vội vàng lắc đầu nói khó mà làm được chúng ta thế nhưng là phí đi nửa ngày sức lực mới t r ụ c tới đã hắn như vậy ngốc chủ động thả ngươi trở về vậy ta nếu là không bắt bọn hắn áp chế hắn một phen ta vẫn là hỏa vân từ sao sở liên nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhìn cóc liếc mắt về sau thở dài nói ta cùng cái kia bị giật phạm lập xuống thiên đạo lợi thế còn có c h ầ m ngư nàng đích sắc làm không đúng ngươi đưa nàng giao trả cho ta ta sẽ thật tốt quản giáo nàng ngươi muốn cái gì chỗ tốt liền trực tiếp tìm ta muốn đi sở liên một lời nói nói đến cóc là á khẩu không trả lời được thật nếu để cho cóc tìm nàng muốn chỗ tốt cóc là thật không thể đi xuống cái miệm đó thấy cóc nửa ngày không nói lời nào sở liên tiếp tục nói đ ấ u kiếm môn cái đám kia linh t hạch ta cũng không muốn lắm rồi các ngươi phân đi ta hơi mệt chút đi về trước nói xong nàng liền kéo qua cóc trên tay chứa chầm ngư túi chữ vật quay đầu mà đi cóc xứng sờ nhìn xem bóng lưng của nàng lẩm bẩm nói đây chính là chính ngươi nói a cóc sau lưng xú xú thanh â m đánh gãy cóc thất thần đại vương những người kia đến cùng là thả thả cóc tùy ý phất phất tay trực tiếp thả xú xú lại thận trọng hỏi một câu chơ một chút cóc hai mắt nhắm lại tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng đem bọn hắn đạo cơ đều đánh cho ta xấu vâng xú xú có chút hưng phấn gật đầu mang theo cóc mệnh lệnh rời đi sau đó một đoạn thời gian cóc trong tay cuối cùng là không có việc gì có thể đi lục vân phường thành phố đem độc kia tổ cho mua về thần nghiệm tăng cường mấy lần cóc có thể nói là lòng tự tin bạo dạng hắn thấy lấy mình cái này vượt qua đồng dạng tu sĩ kim đan thần nghiệm khu khống chế khu một món đồ như vậy phát khí chẳng phải là dễ như chở bàn tay chờ đem độc kia tổ mua về lại đem dấu hối l ử a a h ồ n thuật kinh h ồ n mục những này thần thông tu hội cái kia cho dù là tu sĩ kim đan cóc cũng có lòng tin đánh một trợ qua loa nghỉ dưỡng sức một phen cóc liền dẫn hàng n ị c h cùng lòng dạ hiểm độc đen đi đến lục vân phường thành phố. lần này cóc cũng không có đi cửa hàng của mình mà l à thẳng đến cái kia thiên công các h á c tâm hổ cùng lần trước đồng dạng bị thiên công các bên ngoài thủ vệ cự tuyệt ở ngoài cửa mà hàng lịch lại cùng cóc cùng nhau tiến vào xem ra hàng lịch đại danh vẫn là đầy đủ vang dội trong cửa hàng hoàng khai thái cùng thường ngày đang ngồi tại xó xỉnh bên trong bưng một bản nhỏ x é p nát say x ư a ngon lành nhìn xem trong khi chú ý tới cóc đến về sau đầu tiên là nhàn nhạt l ư ớ t qua nhữ n g mày mà không thay đổi đứng dậy chuẩn bị nên đón cóc nhìn hắn cái này thái độ khỏe miệng c o n lên đem thể nội cực lớn đến cực điểm thần niệm trực tiếp ngoại phóng khóa chặt lại thành thơi đứng dậy ho tại bị cóc thần niệm khóa chặt lại một m á i mắt hoàng khai thái thân thể chấn động mạnh một cái lập tức liền dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thậm chí mang theo h o à n g sợ ánh mắt nhìn về phía cóc theo bản năng lên tiếng kinh hô ngươi chẳng lẽ lại an v ụ n g cựu chuyển kim đan cũng không trách hoàng khai thái kinh ngạc như thế dù sao khoảng cách cóc lần trước đến còn không đến một tháng vẹn vẹn một tháng cóc thần niệm liền từ phổ thông hóa hình yêu tu cường độ bạo đã tăng tới bây giờ cảnh giới quả thực giống như là thiên phương giả đàm muốn là trước kia có người cùng hắn nói có người có thể tại một tháng bên trong đem thần niệm tăng vọt mấy lần hắn là tuyệt đối không tin nhưng bây giờ có cái này hàng thật giá thật á n liệt liền bày ở trước mắt hắn không tin cũng phải tin tưởng không chỉ là ăn duyên quả thôi có một mặt đắc ý nói không có khả năng hoàng khai thái mặc khí thô bệnh hoạn mặt tái nhợt lên tràn đầy ửng hồng duyên quả vật kia ta còn không biết trừ phi trừ phi không có khả năng ngươi liền xem như phân liệt ba lần thức hải cũng không có khả năng đạt đến bây giờ tình trạng này a vậy khẳng định nha chỉ bất quá ta phân liệt bốn lần mà thôi có chứng chặt đảng hoàng vươn bốn cái đầu ngón tay hoàng khai thái thân thể lại là run lên ngay tại hoàng khai thái đang muốn tiếp tục hướng có hỏi chút gì thời điểm cửa h à n một thân o l rủ xuống đất áo bào đỏ nhìn qua cực không vừa vặn toàn thân còn có các loại loạn thất bát tao trang trí mái tóc đen dày rủ xuống trên vai về sau phía trên cột đủ mọi màu sắc tiểu linh đăng tản ra các loại bào quang có vẫn cho là mình cái này một thân pháp khí hóa trang đã đủ sốc nổi nhưng không nghĩ tới cái này hài đồng bộ dáng người so mình còn có sốc nổi trên cổ treo một chuỗi giống như là dây có kết thành cái cổ vòng theo trên của hắn linh quang nhìn lại không giống p h à m vật hai cổ tay lên đều buộc lấy đủ loại thật dày số chuỗi vòng đồng trung đồng nhìn kỹ cũng có thể nhìn thấy phía trên bạo quang không riêng như thế cái này hài đồng mười cái đầu ngón tay lên đều mang hình thù kỳ quái c h ấ ế nhẫn cũng đều tản ra nhàn nhạt, nhạt bạo quang bên hông màu đỏ đ a i lưng phía trên không riêng khảm đầy các loại bạo thạch còn mang theo mấy cái hình thù kỳ quái bình nhỏ dày bị áo bào đỏ che lại không nhìn thấy bất quá căn cứ này toàn thân trên dưới cái này một thân cực phẩm pháp khí đến、xem. hẳn là cũng sẽ không là cái gì phản vật chân chính để cóc cảm thấy kinh ngạc vẫn là hoàng khai thái đối áo bào đỏ hài đồng xưng hô sư phụ trước mắt oa nhi này bộ dáng tu sĩ ở lại chính là ngày này công c á c lao bản mặc môn đệ tử cái này cùng cóc tưởng tượng hoàn toàn không giống theo cóc ngày này công c á c lao bản hẳn là một cái lao đầu tử lại thế nào cũng hẳn là là một tên nghiêm túc trung niên nam nhân đi như thế nào là cái hài đồng mà lại tu vi cũng không khớp ai chúc cơ tu sĩ thật có thể làm ra pháp bảo đến nghe vào làm sao như thế không thể tưởng tượng sư phụ vị này liền là gần đây danh dương ngụy quốc hỏa vân tử đã hữu hoàng khai thái vội vàng là áo bào đỏ hài đồng giới thiệu thân phận của cóc áo bào đỏ hài đồng một bên lầm bầm thì ra là thế một bên hướng phía cóc tới gần tại cóc bên cạnh xoay quanh mang theo giỏ xét lại có chút ánh mắt hưng phấn đánh giá cóc cóc bị hắn cái này nhìn ánh mắt quái dị nhìn toàn thân không được tự nhiên ho khan một tiếng về sau mở miệng nói vị đạo hữu này tại hạ hỏa vớt tử đạo hữu hẳn là liền là thiên công các l ã o bản áo bào đỏ hài đồng nghe vậy ân một tiếng dừng ở cóc trước mặt một mặt đắc ý nói không sai lao phu liền là thiên công các lao bản mặc môn đệ tử lô quan nói xong có thể hay không nguyện ý giúp lao phu khảo thí mấy món pháp khí yên tâm lao phu tất có thâm tạng sau đó hắn liền lại đưa ánh mắt về phía hàn lịch ai u vị đạo hữu này thần nghiệm cũng không thể khinh thường hôm nay thật sự là nhặt được bảo vị đạo hữu này cũng tới giúp lao phu khảo thí pháp khí đi lao phu tất có thâm tạng tất có thâm tạng c á c không biết hàn lịch là nghĩ như thế nào dù sao có mình là cực kỳ hưng phấn không phải liền là khảo thí mấy món pháp khí nha nói không chừng trả lại hắn một cao hứng trực tiếp liền đem độc tổ đưa cho mình như thế chuyện tốt há có thể bỏ qua nghĩ đến nơi này có không dám do dự trực tiếp miệm đầy đáp ứng xuống tiện thể cũng giúp hàng lịch cũng đáp ứng xuống đặt được c ó c đáp lại về sau lỗ quan ý cười đầy mặt một k h ắ c đều không muốn ngừng liền dắt lấy c ó c cùng hàng lịch liền hướng phía trong cửa hàng trong cửa nhỏ đi đến nhưng mà rất nhanh c ó c liền phát hiện sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy đặc biệt là làm lỗ quan đem đống kia tích như núi pháp khí khuynh đ ả o tại c ó c trước mặt thời điểm phải biết mỗi kiện pháp khí c ó c đều phải tế luyện một phen mới có thể sử dụng a cái này từng cái từng cái tế luyện đến tới khi nào a càng chết là cái này lỗ quan căn bản không có cóp trong tưởng tượng như vậy hào phóng quả thực là keo kiệt tới cực điểm khảo thí một kiện pháp khí mười khối linh thạch. hắn như thế không đi cướp rõ ràng mỗi ngày có thể kiếm nhiều như vậy linh thạch c ó c là thật rất muốn đi thẳng một mạch nhưng là vừa nghĩ tới mình khao khát đã lâu tổ ong rất có thể liền sẽ không chiếm được về sau c ó c tâm liền bình tĩnh lại không phải liền là khảo thí mấy món pháp k h í mà còn có thể cùng cái này lỗ quan giữ gìn mối quan hệ làm đi dù sao có hàn n ị c h ở một bên b ồ i t i ế p mình nghĩ đến c ó c liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hàn n ị c h lúc này hàn n ị c h sắc mặt cứng gác song quyền nắm chặt nếu không phải cùng cóp có khế ước mang theo chỉ sợ hắn liền trực tiếp đối cái này lỗ quan xuất thủ cóp có sinh cơ liên vô hạn bổ sung pháp lực hắn hàn n ị c h nhưng không có a bất quá cũng may c ó c vẫn là đạt được một tin tức tốt lỗ quan trên tay lại có một đạo nhanh chóng tế luyện pháp khí bí pháp có thể trong thời gian cực ngắn nhanh chóng đem pháp khí tế luyện hoàn thành hắn thế mà trực tiếp liền dạy cho c ó c cùng hàn địch bởi như vậy c ó c cũng cảm thấy không có như vậy thua lỗ cái này lỗ quan cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy keo kiện nhưng mà lỗ quan câu nói tiếp theo trực tiếp đánh nát c ó c đối với hắn mỹ hảo hảo tưởng môn bí pháp này cũng không thể toi công giao cho các ngươi đến lúc đó muốn theo các ngươi khảo thí pháp khí phí tổn bên trong trừ nếu như không đủ các ngươi còn được cho ta bổ chút linh thạch lời này hắn nói lẽ t h ẳ n g khí hùng trong lúc nhất thời liền cóc cũng nhịn không được nghĩ một ngụm yêu diễm phun chết hắn ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn n h ì nữ n làm chi đ ầ u chương ba trăm hai mươi chín hàn n ị c h mệnh cho dù là có bí pháp trợ rút cái này khảo thí pháp khí làm việc đối cóc cùng hàn n ị c h đến nói vẫn không phải cái tiểu nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cái k i a lỗ quan yêu cầu quá mức hà khắc rồi cóc vốn cho rằng chỉ là đơn giản cho hắn thôi động một phen thử một chút uy lực liền có thể không nghĩ tới hắn cái gì đều muốn ghi chép đối với cóc đưa vào bao nhiêu pháp lực hắn đều có yêu cầu nghiêm khắc pháp khí tốc độ phi hành pháp khí trình độ chắc chắn pháp kh chờ một chút vân vân những này loạn thất b ạ tao cực kỳ dồn dà lỗ quan ngược lại là vui này không kia cóc cũng là vẫn được không ngừng dùng thử các loại pháp bảo cũng là rất có ý tứ liền là khổ hàn lịch thân thể ban đầu liền không tốt lắm hiện tại lại bị lỗ quan nghiền ép làm cho hàn lịch là sắc mặt tái nhuận thở hồng hộc không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy đang dược nói thế nào hàn lịch cũng là thủ hạ của mình à còn có thể dùng nhiều năm lặc cứ như vậy mệnh chết cũng quá thua lỗ nghĩ đến nơi này c ó không k h i lên tiếng nói lỗ quan đạo hữu ngươi nhìn vị này hàn lịch đạo hữu thể lực đã có chút không chỉ không ngại trước dừng lại nghỉ ngơi một phen như thế nào dừng lại lỗ quan mặt lộ vẻ khó xử lúc này mới mấy món a có khỏe miệng giật một cái nếu không phải trước mắt cái thằng này yêu cầu quá mức h ạ khắc tinh tế tiến độ sao sẽ như thế trượm cóc là thật muốn bỏ gánh không làm quan sát hàn lịch một lát lỗ quan thở dài nói t ố ấ t à nghỉ ngơi một chút đi mở thái dâng t r à sau một lát hoàng khai thái bưng một bình trà nóng đi lên chỉ bất quá cũng không phải là cóc trong tưởng tượng linh trà mà là p h à m nhân uống phổ thông nước trà ngay cả một điểm rẻ nhất linh trà đều không nợ cho cóc cùng hàn lịch uống có thể nghĩ cái này lỗ quan keo kiệt đến mức nào bất quá cóc cũng không phải so đo những n à y yêu quái trước mắt cóc cuối cùng là có thời gian thật tốt quan sát một phen cái này cửa hàng nội bộ bồ cục nơi này hẳn là cửa hàng hậu viện so cóc trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều khả năng đây cũng là tinh phẩm cửa hàng đặc hữu đãi ngộ đi nhìn bề ngoài cùng khác cửa hàng chiếm diện tích lớn nhỏ không kém nhiều kỳ thực nội bộ có động thiết khác dù sao có cửa c hàng là không có nơi này mặc dù lớn nhưng cũng không lộ vẻ t r ố n g trải ngược lại cực kỳ lộn xộn loạn thất bát tao vật liệu ném đâu đâu cũng có nhìn qua giống rác rưởi nhưng ở bên trong ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tỷ lệ linh quang nhìn qua không giống phạm vợ chẳng lẽ lại là lỗ quan tiện tay vứt xuống phát khí t r o bất r quá theo có quan sát những ngày pháp trận cần có vật liệu phần lớn cực kỳ đắt đỏ lấy lô quan tính tình hẳn là không nỡ đi có thể là chú ý tới có bốn phía quan sát ánh mắt một ngụm đem nước trà trong chen uống một hơi cạn sạch về sau lô quan đứng lên nói nhìn đủ chưa tiếp tục ca lời vừa nói ra có khỏe miệng giật một cái hàn g lịch thì là sắc mặt t r ắ n g bệnh nước trà trong chén vẫn là nóng a trong ba ngày kế tiếp có cùng hàn g lịch cơ hồ đều không chút nghỉ ngơi qua không ngừng giúp lỗ quan khảo thí lấy pháp khí l i ê n có cái kia khổng lồ thân nhiệm đều nhiều lần trong mắt tiêu hao pháp lực mà nói ngược lại là bởi vì thể nội sinh cơ liên một mực bảo trì tương đối tốt hàn g lịch lại khác biệt mặc dù hắn tại cái này ba ngày bên trong thời gian nghỉ ngơi muốn so cóp hơn rất nhiều nhưng ba ngày xuống tới nhìn qua gầy suốt một vòng sắc mặt chắn bệnh ánh mắt phù phiếm đứng ở nơi đó đều có chút lung lay sắc đổ hơi đau lòng công cụ của mình người một phen về sau có tổng kết lên mình cái này ba ngày thu hoạch nói thật c ó c thu hoạch có thể nói nhiều vô cùng lần này giúp lỗ quan khảo thí pháp khí đối trợ giúp của mình vô cùng lớn c ó c trước đó thế nhưng là chưa từng như này tinh tế sử dụng qua nhiều pháp khí như vậy à thống chi mỗi một kiện đều muốn bị lỗ quan kỹ càng khảo thí số liệu c ó c mặc dù cảm thấy phiền phức nhưng hoàn toàn chính xác được ích lợi không nhỏ không riêng đối với pháp khí lực độ trưởng không xa thịnh lúc trước càng là đối với các loại pháp khí đều có khắc sâu hiểu rõ các chủng loại hình pháp khí y ưu thiếu c ó c trong lòng cũng đều nắm chắc chỉ ít tại sau này đối địch phương mặt cóp sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế đồng thời cái này ba ngày xuống tới thông qua cùng cái này lỗ quan giao lưu đối với hắn hiểu rõ cũng tăng tiến không ít chớ nhìn hắn bề ngoài chỉ là cái bảy tám tuổi hài đồng bộ dáng nhưng trên thực tế hắn đã có hơn bảy mươi tuổi mặc dù tại tu sĩ bên trong cũng không tính là gì nhưng cái này đồng từ bộ dáng vẫn là để người hơi kinh ngạc mà lại không có gì tâm cơ tính tinh t h ẳ n g mặc dù có đôi khi sẽ để cho cóp nghĩ một n g ụ m y ê u diễm phun chết hắn nhưng không thể không nói cóp vẫn tương đối thích cùng loại người này trung đụng sẽ không mệt mỏi như vậy về phần hắn vì sao lại một mực bảo trì bảy tám tuổi bộ dáng thì là bởi vì hắn một loại đặc thù đạo thể linh mệnh đồng từ thể loại thể chất này cũng là đạo thể bên trong một loại mà người nắm giữ loại thể chất này thông tục điểm nói chính là thiên tài kỳ tay n g ú t trời dù sao chính hắn là nói mình như vậy bất quá nếu là mặc môn đệ tử nói này là thiên tài cũng không có chút nào quá đáng mà lại cái này l ô q u a n còn có một cái to gan ý nghĩ để có cực kỳ kinh ngạc hắn sở dĩ chế tác nhiều như vậy đối thần n i ệ m yêu cầu rất cao pháp khí nhưng thật ra là vì nghiên cứu thần n i ệ m cùng pháp khí quan hệ trong đó cùng liên hệ c u ố i cùng chế tạo ra phạm nhân có thể sử dụng pháp khí cũng không phải tâm hắn hệ phạm nhân mà là việc này là hắn t ô n g môn nhiệm vụ tập luyện hắn chỉ có hoàn thành tông môn nhiệm vụ mới có thể tiếp tục trở lại mặc môn bên trong học tập cao thâm hơn luyện khí kỹ xảo nhiệm vụ này vẫn là chính hắn lúc ấy đầu vóc nóng lên liền xét ra kết quả hắn sư phụ liền đem chuyện này định là hắn lịch luyện nhiệm vụ chính hắn còn thật cao hứng nhưng góp lại ác ý suy đoán mặc môn không có khả năng mỗi người đệ tử nhiệm vụ đều khó như vậy đi sư phụ hắn sợ không phải không thích hắn không muốn để cho hắn trở về cố ý tìm cái này s ứ c s ẻ o lấy cớ theo này nói pháp khí này còn không đơn thuần là yêu cầu phạm nhân, nhân có thể sử dụng pháp khí này đánh bại tu sĩ hoặc là yêu tu nghe quả thực là lời nói vô căn cứ、nha. tại khảo thí xong lỗ quan tồn kho về sau lỗ quan tìm cóp muốn cái phương thức liên lạc đại khái ý tứ chính là về sau có loại sự tình này vẫn còn muốn tìm cóp tại do dự một hồi về sau vẫn là đem truyền âm lệnh bài cho hắn cũng đã nhận được một cái hắn phương thức liên lạc cũng thành công đem độc tổ ra mua mặc dù tại cái này cho hắn làm việc ba ngày có cùng cũng coi là trò chuyện vui vẻ nhưng độc k i a tổ hắn là một khối linh thạch đều không muốn cho c ó c tiện nghi khấu trừ c ó c cùng hàng lịch tại hắn cái này kiếm điểm này ít ỏi linh thạch về sau c ó c lại bỏ ra hơn bốn vạn linh thạch mới đưa độc k i a tổ ra mua nếu không phải tại hát phong cặn b ò cướp đấu kiếm môn cái đám kia linh thạch số lượng rất nhiều c ó c thật đúng là không quá bỏ được mua đương nhiên cái này ba ngày bên trong c ó c cũng khảo nghiệm qua món kia tên là độc tổ pháp k h í hiệu quả viễn siêu mình tưởng tượng cóp thậm chí có loại sống trung tu sĩ kim đan phân cao thấp xúc động khuyết điểm duy nhất chính là t i ê u hao thần n i ệ m nhiều lắm không đến hai mươi hơi thở cho d có thể kiên trì thời gian cũng không cao hơn hai mươi hơi thở sử dụng thời gian quá nhiều thân nhiệm tiêu hao nhẹ thì choáng đầu hoa mắt nặng thì hôn mê bất tỉnh vì lẽ đó độc này tổ cóc đang lúc đối địch nhất định cần phải chú ý không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần t h u ố c d i ụ c tốt pháp lực lời nói mặc dù tiêu hao cũng là lượng lớn nhưng có thể nội có sinh cơ liên liên tục không ngừng bổ sung vì lẽ đó pháp lực tiêu hao đối cóc đến nói cũng không tính là gì khi lấy được độc tổ về sau cóc cũng không có tiếp tục dừng lại bãi biệt lỗ quan về sau trực tiếp mang theo hàng lịch rời đi về phần lần sau hắn gọi cóc cóc tới hay không liền thấy thời điểm cái gì tình huống giống như là dấu hối l ử a a hồ n thuật kinh hồn mục chờ một hệ liệt thần thông đều chờ đợi cóc đi tu luyện đâu đem những n à y thần thông một một tu luyện hoàn tất chỉ sợ chiến lược của mình lại có thể lên cao một bậc thang trên đường cóc quan sát một phen hàn g lịch khí sắc là càng ngày càng kém một bộ mặt trời sắp l ặ n bộ dáng xem ra là thời gian không nhiều lắm bất quá cóc cũng không có theo này trên mặt nhìn thấy có vẻ lo lắng ngược lại thấy được một c ố kiên định kéo dài tuổi thọ biện pháp nói thật vẫn là thật nhiều mà hàn lịch bản thân thọ nguyên kỳ thật còn thật nhiều liền la thể nội một đám ám thương để này sống không được bao lâu trước kia đông cách thành liền kiểm tra qua hàn lịch thân thể lúc ấy hắn liền nói hắn thời gian không nhiều nhưng lại là mười mấy năm trôi qua cái này hàng n ị c h không vẫn còn sống tốt tốt giống như là đông quách thành dạng này tu sĩ kim đan chắc chắn sẽ không nhìn lầm cái này cũng đã nói lên hàng n ị c h tình huống nếu như đặt ở tu sĩ khác trên thân khẳng định là không sống được lâu đâu về phần hàng n ị c h vì cái gì đến bây giờ còn sống thật tốt theo có suy đoán có thể là hàng n ị c h dùng qua hạ sinh cơ liên nguyên nhân mình mình cũng dùng qua một viên hạ sinh cơ liên tại phục dụng qua đi có cũng c phát hiện thân thể của mình giống như sinh ra một chút biến hóa vi rượu n ụ c thể hoạt tính mạnh lên không b t Về về phần về sau có thể hay không khác ảnh còn sau có có cái gì đương điểm ấy cóc l nhiên t c g ư loại là nghĩ l này một viên đi ra, nhưng đó ra, l m dùng đến đại lượng linh thủy nha. Linh trao h như vậy chân đổi vật, thật, thật hạ sinh cơ liên đại giới đến cỡ nào cao đương nhiên loại này dùng linh thủy trao đổi hạ sinh cơ liên chuyện trên đời này cũng liền có cái này một nhà những cái kia có linh tụy các đại năng tự nhiên là ước gì dùng linh tụy trao đổi hạt sinh cơ liên nhưng bọn hắn không có cơ hội a cóc cũng không có khả năng cùng bọn hắn đi làm giao dịch cái gì cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt trở lại ngoại hổ phong về sau cóc cho thủ hạ bàn giao một ít chuyện sau liền bế quan dấu hối lửa cóc sớm đã tu luyện không sai bịt lắm vật liệu cũng sớm liền chuẩn bị đầy đủ hết bây giờ liền t r ê n lệnh một chút thời gian cóc liền có thể t r ư ở n g khống môn này độc hòa song thuộc lên thần thông về phần a hồn thuật thì có hàn n ị c h dạy bảo tốc độ cũng sẽ không chậm mà kinh h ồ n n g ụ c có có chân quân ma nhãn cũng có thể tốt thành vì lẽ đó những n à y thần thông đối c ó c đến nói đều không phải việc khó gì xuân đi thu đến trong n g á y mắt thời gian hơn ba năm liền trôi qua ngoa hồ phong cóc động phủ trong mặt thất hàn đ ị c h cóc ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói ở vào cóc chính đối diện chính là hàn đ ị c h cùng lúc trước khác biệt chính là lúc này hàn đ ị c h đã từ nguyên bản trúc cơ viên mãn tu vi xuống tới trúc cơ trung kỳ cái này thời gian hơn ba năm cóc không riêng tu thành cái tia ba môn thần thông đạo hạnh cũng có nhảy vọt tiến bộ bây giờ đã có dòng giã sáu trăm n ă m đạo hạnh khoảng cách kết thành yêu đan càng phát ra tới gần cùng cóc tương phản chính là hàn g lịch ba năm này ở giữa tu vi không tăng phản hàng hạ thấp trúc cơ trung kỳ tại cóc liên tục hỏi t h a m xuống cóc mới biết được nguyên lai hàn g lịch là tu luyện một môn tán công liệu nguyên thần t h ô n g tản đi bộ phận tu vi tẩm bộ thân thể đối nó thể nội ám thương có trợ giúp rất lớn đại giới chính là sau này rất khó một lần nữa trở lại trúc cơ viên mãn không phải là không thể mà là rất khó bất quá hàn lịch khẳng định là đã đến vạn bất đắc dĩ trình độ nếu không tuyệt đối sẽ không tản đi tu vi đối với cái này cóc cũng không muốn nói nhiều dù sao hàng lịch lưu tại hắn cái này thời gian cũng liền chỉ còn cuối cùng hơn hai năm chúc cơ trung kỳ tu vi mặc dù không có trước kia dùng tốt nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng về phần thời hạn một đầy hàng lịch sau khi đi sẽ như thế nào hắn sẽ là cái gì tình cảnh muốn làm gì cóc cũng lười đi quản có thần hồn khế ước c h ó i buộc hàng lịch là không cách nào nói ra cóc bất kỳ một cái nào bí mật mà thần hồn khế ước v ậ t kia liền thanh hồn yêu vương đối hồn đạo như tài nghệ như thế tồn tại đều phải đi tuân thủ muốn lợi dụng sơ hở cũng chỉ có thể dựa vào khế ước văn tự lỗ thủng đi lợi dụng sơ hở bất quá phàm là ký kết thần hồn khế ước cái nào không phải chú ý cẩn thận sợ bất kỳ một cái nào chi tiết xảy ra vấn đề nhà vì lẽ đó muốn như vậy lợi dụng sơ hở là rất khó đại vương một tiếng vang r ộ i âm thanh nam nhân đánh gãy cóc suy nghĩ một tên thân hình khôi ngô ê u tu nhanh chân đi vào cóc trong mặt đất chỉ thấy cái này y ê u tu thân hình cao lớn đầu lớn như cối x a y hai mắt trận thật lớn mũi vểnh lên trời càng khoa trương hơn là miệng của hắn so cóc còn mùa lớn giống như là trực tiếp theo trên mặt nước một đạo lỗ hổng lớn đồng dạng làm cho lòng người bên trong phát lạnh này yêu chính là sớm đã hóa hình n g rộng ba năm này ở giữa tại cóc đại lượng thiên tài địa b ả o ra trì xuống rốt c ụ c hóa hình làng hoa hổ phong lần nữa tăng thêm một phần chiến lược chuyện gì cóc hướng này hỏi lý tử kiếm hắn tới lý tử kiếm cóc lẩm bẩm nói chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm ba mươi mốt ninh thái ý lý tử kiếm cũng không phải là một người tới mà là mang theo một nam một nữ hai tên cóc chưa từng thấy qua trúc cơ tu sĩ cả hai đều là trúc cơ trung kỳ nhìn qua đều cực kỳ tuổi trẻ nam tính tu sĩ mặc dù một thân hoa phục nhưng nhìn qua có chút không đúng tựa hồ lá gan có chút ít t ậ y phần tại sao lý tử kiếm muốn giết đông quách gia tu sĩ việc này còn muốn từ mấy năm trước nói lên năm đó cựu nguyên đạo nhân bỏ mình cựu nguyên tông nguy cơ sớm tối lý tử kiếm nhu cầu cấp bách khác nhu phát triển con đường mà vừa v ẫ n lúc ấy đông quách gia đối đấu kiếm môn sớm đã ngầm sinh bất mãn ở trong đó ân ân đoán đoán liền bất tiện nhiều lời sớm tại mấy năm trước lý tử kiếm đại biểu cựu nguyên tông cùng đông quách gia đặt thành một cái điều kiện lý tử kiếm có thể tổ chức nhân thủ đi chém giết đấu kiếm lão tổ đối với cái này đông quách gia sẽ không còn nhiều cũng đáp ứng lý tử kiếm nếu là có thể chém giết đấu kiếm lão tổ cái kếm bị quốc trưởng quốc tông châu cửa liền giao cho cựu nguyên tông làm điều kiện chính là cựu nguyên bí cảnh bên trong ngũ hành n g u a n cựu nguyên tông loại này c ủ lão tông môn bây giờ mặc dù xuống dốc nhưng vẫn như cũ có nhất định nội tình trong đó cựu nguyên bí cảnh liền là cựu nguyên tông lớn nhất át chủ bài cái tiên là năm đó thứ tám mặc cho cựu nguyên đạo nhân dùng đại thần thông mở một đạo tiểu không gian bên trong không chỉ có không ít thiên tài địa bảo còn có cựu nguyên tông át chủ bài ngũ hành ngụy đan một loại nhân tạo kim đan so với đan dược kỳ thật càng giống là một kiện pháp khí nhưng cái này pháp khí chỉ có thể một người dùng đem ngũ hành này ngụy đan cất đặt cùng tự thân đạo cơ lên có thể làm chúc cơ tu sĩ có được kim đan chiến l ư c có thể nói là một kiện mấy vị đáng sợ pháp khí muốn luyện chế ngũ hành ngụy đan đương nhiên đan này cũng không phải không có, có tệ nạn mặc dù có kim đan chiến lược cũng có thể thao túng pháp bảo nhưng lại không có tu sĩ kim đan như vậy lâu dài thọ nguyên đồng thời bởi vì đạo cơ lên đã nhiễm phải đàn tức giận sau này lại muốn tấn cấp kim đan đem sẽ trở nên vạn phần gian nan bất quá đối với tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ mà nói tấn cấp kim đan nhưng thật ra là không có cái gì hy vọng đầu tiên tự thân tư chất liền không đủ t h như hàn g đ ị c h còn không bằng tại trúc cơ lúc liền có kim đan này chiến lược r o n g rồi một phương là hậu thế dành một phen cơ duyên tới có lời đối với các loại thế lực mà nói nhiều mấy cái kim đan chiến lược cũng sẽ không nhỏ trợ giúp cho dù là đông quách gia đối với ngũ hành ngụy đan thứ này cũng là khát vọng đạt được nếu không phải chỉ có cựu nguyên đạo nhân truyền thừa lấy có thể mở ra cựu nguyên bí cảnh đông quách gia lại tại hồ mặt mũi đã sớm đ ố i cựu nguyên tông cường thủ hào đoạt đông q á c h gia dạng này gia tộc cũng không phải bền chắc như thép có muốn g i người liền muốn dính đến đông q á c h gia nội bộ một chút phân tranh, theo lý tử kiếm、nói. giết người chuyện cũng là đông quách ra một ít người thụ ý mà lý tử kiếm liền là bọn hắn một bên đông quách ra người muốn giết đông quách ra người ân cái này nghe tựa hồ có chút không đúng nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có gì m ắ bệnh ý của ngươi là nói cái k i ê u bí cảnh bên trong còn có đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân tàn hồn cóc nhứ mày lý tử kiếm hiện tại mới đưa chuyện này nói cho hắn biết không phải tàn hồn chuẩn sắc mà nói là một đạo ý chí đạo này ý chí khống chế toàn bộ cựu nguyên bí cảnh thả đông quách ra người đi vào đạo này ý chí vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý vì lẽ đó lần này ta còn biết dùng cựu nguyên tông bí pháp đem này phong lý tử kiếm đáp lại nói chật chật chật cóc n h ị n không được nói đùa ngươi người trưởng môn này liền không sợ người khác nói ngươi khi sư diệt tổ lý tử kiếm cũng không có lộ ra không chút nào nhanh mà là trên mặt cười khổ lắc đầu không có cách cựu nguyên tông đã đến tình cảnh như thế này ta làm hết t h ể cũng là vì cựu nguyên tông đã ngươi đều muốn phỏng ấ n vậy ngươi nói cho ta cái này là có ý gì cóc hơi nghi hoặc một chút nói năm đó đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân quyết định quy củ là mỗi cách ngàn năm mới có thể mở ra một lần cựu nguyên bí cảnh đồng thời một lần không thể lấy đi quá nhiều đồ vật đ ờ i thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí sẽ căn cứ bí cảnh nội tình huống cho cựu nguyên tông một chút tài nguyên đương nhiên cho tài nguyên điều kiện tiên quyết là bảo trì bí cảnh nội phát triển không nhận phá hư thế sự vô thường đ ờ i thứ tám nàng lão nhân ra quyết định quy củ là chết nhưng cựu nguyên tông là sống tại biết bí cảnh bên trong có đại lượng tài nguyên điều kiện tiên quyết trong môn tự nhiên sẽ nghĩ cách chúng ta cựu nguyên tông cũng từng mấy lần không có dựa theo đ ờ i thứ tám quy củ đến mở ra cựu nguyên bí cảnh tại lý tử kiếm một phen giải thích xuống cóp mới hiểu được bí cảnh bên trong không chỉ có lấy đại lượng thiên tài địa bảo còn có không ít đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân chăn nuôi hoang thú những n à y hoang thú cũng là vì bảo trì bí cảnh nội phát triển đồng thời đều sẽ nghe lệnh của đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí nếu như dựa theo đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân quyết định quy củ đi mở ra cựu nguyên bí cảnh cái kia mỗi lần mở ra bí cảnh cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm lại cái gì tìm đời thứ tám ý chí yêu cầu liền có thể dưới tình huống bình thường đời thứ tám ý chí cũng sẽ không tự tuyệt nhưng nếu như không có nhà dựa theo quy củ đến mở ra cựu nguyên bí cảnh để ngoại nhân đi vào hoặc là thời hạn không đủ như vậy đời thứ tám ý chí là sẽ không cho phép làm như vậy đối với cái này năm đó cựu nguyên tông thái thượng trưởng lao nghĩ ra một cái biện pháp phong ấn đem đời thứ tám ý chí tạm thời phong ấn nàng dù sao chỉ là một đạo ý chí không có linh trí sẽ chỉ dựa theo chủ nhân khi còn sống mệnh lệnh làm việc chỉ cần đem này phong ấn sau đó phía ngoài cựu nguyên tông mở ra bí cảnh sau mình phái người đi vào cầm không phải tốt nhưng phong ấn về sau cựu nguyên tông tu sĩ mới phát hiện mình cầm đại giới đồng dạng là tham trọng bởi vì đời thứ tám ý chí bị phong ấn vì lẽ đó bí cảnh nội hoang thú đều sẽ không n g ư ờ hiệu lệnh trở nên cực kỳ cuồng bạo mà cái này bí cái như như ả cái cái gọi là vạn bất đắc dĩ tình huống liền là bây giờ cựu nguyên tông tình huống không có một cái tu sĩ kim đan tình huống mà lần này các bọn hắn phải đối mặt tình huống vô cùng có khả năng càng thêm nguy hiểm bởi vì lần trước phong ấn đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí lúc liền xuất hiện có chút n g o à i ý m u ố n bất quá còn tốt không có xảy ra vấn đề lớn nhưng là lần trước là có đương đại cựu nguyên đạo nhân áp trận mà lần này nhưng không có tinh thông cựu nguyên bí pháp tu sĩ tới dọa trận vì lẽ đó cái k i a tám đời cựu nguyên đạo nhân ý chí rất có thể bài trừ phong ấn nói cách khác lần này cóc vô cùng có khả năng muốn trực diện đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí cái k i a đạo ý chí có thể trưởng không toàn bộ cựu nguyên bí cảnh đến lúc đó chỉ sợ khó có thể đối phó nghe lý tử kiếm có ý tứ là có lần này không riêng muốn bảo vệ đông quách đang cùng đông quách Ngọc cùng Trương còn muốn hiệp trợ bọn hắn đã ề sớm cho rằng đạo này ý chí đã không có tồn tại cần thiết nhưng đồng dạng trúc cơ tu sĩ hoặc là hóa hình ưu tu tại bí cảnh bên trong căn bản là không có cách xâm nhập ở trung tâm càng tìm tới gánh chịu ý chí khí cụ vì lẽ đó cựu nguyên tông mặc dù sớm có ý nghĩa này nhưng một mực không có thực hiện mà bây giờ lấy cốc chiến lược theo lý tử kiếm sau đó lý tử kiếm cũng cùng mình nói rõ là đông quách gia nội bộ tranh đấu nguyên nhân cóp đạt được tay giải quyết mấy cái đông quách gia tu sĩ đối với cái này cóp chỉ có thể tiếp nhận bởi vì hắn đã đáp ứng giúp lý tử kiếm tại cựu nguyên bí cảnh bên trong giết ba người có thần hồn kế ước cóp cũng không tốt vi phạm nhưng là còn lại những n à y loạn thất bát tao chuyện lý tử kiếm còn là lần đầu tiên nói yêu cầu này thực sự là nhiều lắm đồng thời đều không phải cái gì chuyện dễ dàng nguy hiểm không nói sẽ còn đắc tội đông cách ra có không có khả năng cho hắn làm không công dù sao có cùng c hắn là quan hệ hợp tác cũng không phải thủ hạ của hắn dựa vào cái gì giúp hắn nhiều như vậy ba kiện đồ vật ta có thể tùy ý ngươi tuyển bí cảnh nội ba kiện đồ vật lấy đi n g ư ơ i ta thân phụ thần hồn khế ước không có đồng ý của ta ngươi không cách nào từ bên trong lấy đi bất kỳ vật gì lý tử kiếm không chút do dự nói xem ra hắn là sớm đã ngờ tới có lần giải thích này cũng đã có dự định ba kiện đồ vật ta nào biết được các ngươi cái kia bí cảnh bên trong còn có cái gì đồng nát sát vụn có một mặt khinh thường nói dù sao cái này bí cảnh đã truyền thừa thời gian dài như vậy nghe lý tử kiếm có ý tứ là còn không có ít bị thai họa qua cái này còn có thể có vật gì tốt mình bây giờ cái gì cũng không thiếu lý tử kiếm n h ũ n mày chậm rãi dạo bước đến cóc ngồi ghế đá bên cạnh mở miệng nói nếu như ta nhớ không lầm bí cảnh ở trung tâm hẳn là sẽ có năm đó tám đời cựu nguyên đạo nhân lưu lại mấy k h ả trăm năm đạo đan cùng một viên ngàn năm đạo đan t còn giống như có một viên tám đời ngẫu nhiên được đến xá lợi cóc nuất nước miếng một cái cưng phấn trong lòng thản nhiên nói tốt ta ta liền cố mà làm tiếp nhận trăm năm đạo đan chỉ có trúc cơ tu sĩ hoặc là hóa hình yêu tu có thể dùng dùng về sau có thể trực tiếp gia tăng yêu tu một trăm năm đạo hạnh tu sĩ phục dụng cũng có thể tu vi tiến nhanh giảm b ớ t mấy chục năm khổ tu thực sự là bảo vật hiếm có nhưng là mỗi người hoặc yêu chỉ có thể dùng một viên có vẫn muốn làm cái thứ này nhưng là căn bản là mua không được trên thị trường hoàn toàn không có loại vật này càng khoa trương hơn là ngàn năm đạo đan đó mới là hiếm thấy chân bảo chỉ có tu sĩ kim đan hoặc là yêu đan yêu tu có thể dùng tên như ý nghĩa ăn vào về sau gia tăng ngàn năm đạo hạnh quả thực là khủng bố về phần cái kia xá lợi liền càng thêm chân quý đây chính là đại lôi âm tự nguyên anh tu sĩ sau khi chết thân thể hóa thành tinh túy h tương đương với là hàn quả tiền đến dai luyện hóa về sau đối với nhục thân cường độ có kinh khủng t ă n g phúc vẹn vẹn là cái này ba món đ ổ liền không phải do cóc không đáp ứng mấy tức thời gian qua đi lý tử kiếm mang theo đông quách đang cùng đông quách ngọc nhi giá vân mà đi không c h u n g đông quách ngọc nhi có chút không hiểu hướng lý tử kiếm hỏi lý t r ư ờ n g môn tiểu nữ tử có một chuyện không hiểu đông quách cô nương xin hỏi lý tử kiếm cười đối đông quách ngọc nhi đáp lại nói trường môn trong miệm nói tới những bảo bối kia giá trị xin mời cái kêu h ỏ a vân tử xuất thủ có phải là quá mức quá mức quá mức lãng phí phí của trời lý tử kiếm cười cười khoát tay nói đông quách cô nương có chỗ không biết nhưng vật kia nếu là dễ dàng như vậy lấy đi chúng ta cựu nguyên tông như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy nói xong đông quách ngọc nhi cũng minh bạch lý tử kiếm ý tứ không tiếp tục hỏi nhiều tại lý tử kiếm sau khi đi c ó ngay lập tức lấy ra một khối truyền âm lệnh bài hướng phía lệnh bài bên trong người truyền một bàn âm chén trà nhỏ thời gian qua đi lệnh bài có đáp lại ta đến này thời gian ngắn ngủi mặc dù chỉ có một mực hộ pháp vị trí nhưng không có cái gì thực quyền bọn hắn đối ta đề phòng cũng tương đối nhiều vì lẽ đó biết đến cũng không nhiều ta chỉ biết là tám đời cựu nguyên đạo nhân cùng đại lôi âm tự quan hệ mất tiết h cái k i ê u bí cảnh bên trong nói không chừng cũng có được không ít đại lôi âm tự thủ đoạn có nghe xong khoe miệng có chút d ư n g lên đem truyền âm lệnh bài thu vào truyền âm người không là người khác chính là thời gian trước gia nhập cựu nguyên tông ninh tắc hắn hôm nay đã là một tên trúc cơ tu sĩ nói thật có biết lúc cũng rất giật mình năm đó một kẻ phạm nhân bây giờ đảo mắt liền biến thành một tên trúc cơ tu sĩ quả thực có chút khó tin Cóc mặc dù biết ngụy giật p h ẳ m có gọi ninh tắc đồ đệ vẫn là thiên linh căn nhưng là c ó c đã sớm quên ninh tắc người này biết người này đứng ở trước mặt mình cùng mình nói về sau c ó c mới nghĩ tới càng làm cho c ó c giật mình là ninh tắc thế mà đưa ra cùng hợp tác với mình đề nghị cho dù chỉ là chút giao lưu cựu nguyên tông nội bộ tin tức đơn giản hợp tác nhưng vẫn là hoàn toàn ra khỏi c ó c dự kiến mặc dù ninh tắc là đấu kiếm môn phản quan g tới cựu nguyên tông khẳng định phải tìm người hợp tác nhưng là tìm cóp cũng quá mức phải biết cóp lúc ấy thế nhưng là đem hắn ca cho cóp lúc ấy nhịn không được trực tiếp liền hỏi hắn chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm Xuyên đi i chém g ế tỷ thường ngày trường 332, ăn yếu thú. trô một trận trong một tu tập kết tại tu trô trong một tu ít một chút, đồng thời đều là chút cóc tương đối khuôn mặt quen thuộc.、Chỉ、ít t phong mảnh hiện chế pháp chúng chia nhóm, nhóm hơi khuôn Chí lượng ngày ăn ngày, nguyên cùng rừng đông đứng ẩn ẩn đồng quen gặp dày làm là yếu đầy đây. đây rậm, Sau cựu sâu, đều đều qua. sĩ sĩ sĩ số cầm đặc các cóc đảo đối đó Ở là như nói trương trấn hổ đông q u á c h chính đông bách ngọc nhi bọn hắn còn có mấy vị thường xuyên đi theo lý tử kiếm phong chủ Mà một đợt khác nhân số khá nhiều, trong đó t cái kia một thân hắc bảo dâu quay nón thẳng lùn hẳn là đông quách gia mãn hắn đứng ba tu ở giữa còn lại hai tu cũng ẩn ẩn lấy hắn là chủ yếu mà một tên hai tay kỳ dáng dấp mặt trắng thanh niên chắc hẳn liền là cái kia đông quách huyền nghe nói người này có chút nhắc gan lại lại cực kỳ tàn nhẫn một tên sau cùng hai con ngươi sám trắng đại hắn mặt vông tất nhiên là cái kia đông quách trọng không thể nghi ngờ cái này ba tên đông quách ra tu sĩ ngược lại là cũng đều có các đặc điểm theo thần thái của bọn hắn đến xem thần thông chiến l ự c còn giống như đều không thấp có một mình đứng ở cách đó không xa trên cây cũng không có cùng hai người bọn họ phát bên trong tùy ý một nhóm đứng tại một khối đừng nhìn cóc tựa như là lý tử kiếm cái kia cùng một bọn nhưng kỳ thật những tu sĩ kia liền là muốn lợi dụng cóc t ô i cóc cũng minh bạch cũng lợi dụng bọn hắn trên thực tế tương hô đều không phải đặc biệt chào đón đứng một khối cũng không có ý nghĩa tựa như là hàn địch cóc triệu tập thủ hạ thời điểm hắn cũng là một người đứng ở trong góc nhỏ hắn liền là chúng yêu bên trong tu sĩ là dị loại mà là có chúng hiện tại liền là chúng tu sĩ bên trong yêu, cũng tu yêu, sĩ ở vào một trạng t loại loại dị hai á i Ở vào h nhóm tu sĩ đám người phía trước nhất là lý tử kiếm lúc này hắn chính đứng lặng tại một tấm bia đá bên cạnh chậm rãi đem trên người áo b à o tím khởi đem lên áo khởi ra như là có người đứng tại này trước người tất nhiên có thể nhìn thấy này lồng ngực trước đó chín đạo ấ n ký chín đạo dính liền nhau ấ n ký đây chính là lịch đại cựu nguyên đạo nhân truyền thừa cựu nguyên ấn tại đời trước cựu nguyên đạo nhân sau khi chết đạo này cựu nguyên ấn tự nhiên mà vậy rơi xuống lý tử kiếm trên thân người mang cựu nguyên ấn người có thể càng lớn trình độ lên phát huy ra cựu nguyên tông công pháp cùng thần thông mi năng đồng thời cũng là cựu nguyên tông địa vị cao nhất người biểu tượng mở ra cựu nguyên bí cảnh chìa khóa tại lý tử kiếm đem lên áo đều thối lui một khắc này chín đạo quang mang theo này trước ngực bắn ra mà ở vào trước người hắn cái kia nguyên bản chống không một chữ trên tấm bia đá thì chậm rãi xuất hiện chín đạo đồng dạng kim sắc quang mang cùng lý tử kiếm trước ngực bắn ra quang mang đối ứng theo thương hố giao ánh chín đạo quang mang càng thêm l ớ p lánh toàn bộ cựu nguyên dây núi đều phát ra trận trận tiếng oanh minh đây là một loại tựa như thứ gì bị xé mở thanh âm tiếng oanh minh bên trong một cái bóng mở theo bia đá định hướng phía không trung chiếu bắn đi một mặt này khiến cho ở đây sở hữu cựu nguyên tông tu sĩ đồng loạt nín thở bọn hắn dù sao chỉ là trúc cơ tu sĩ lần trước mở ra cựu nguyên bí cảnh vẫn là năm trăm năm trước bọn hắn cũng là lần đầu t i ê n chứng kiến cựu nguyên bí cảnh mở ra bao quát lý tử kiếm thân xác cũng có chút khẩn trương lo nghĩ ban ngày kinh lôi đồng dạng tiếng vang vang lên một đạo lấp loe cái này vô số hắc quang khe hở chậm rãi tại không trung xé mở cựu nguyên bí cảnh mở ra cựu nguyên bí cảnh một lần nhiều nhất chỉ có thể tiến vào c h í n g ư ờ i có một phương này bởi vì lý tử kiếm khăng khăng muốn để có cái này yêu tu tiến vào cho nên có thể mang vào người liền thiếu một cái chỉ có đông c ấ chính đông bách ngọc nhi cùng trương trấn hổ tính đến cóc cũng liền tổng cộng bốn cái mà đông bách đ a mãn phía bên kia bởi vì có không thiếu phong chủ ủng hộ vì lẽ đó tính đến ba người bọn hắn đông bách ra chúng muốn đi vào năm người theo lý tử kiếm nói theo bọn hắn tiến vào phong chủ có hai cái đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi tại toàn bộ cựu nguyên tông chiến l ự c đều là đứng hàng trước mao cũng khó đối phó lại thêm cái này ba tên xuất thân từ đông bách ra tinh anh tu sĩ vì lẽ đó chuyến này có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy đối với cái này đề nghị của hắn là có bốn người bọn họ tốt nhất đừng cùng bọn hắn cùng một thời gian tiến vào bí cảnh bởi vì bí cảnh mở ra là vết nước không gian theo thời gian biến hóa rơi vào bí cảnh bên trong vị trí lại không ngừng phát sinh biến hóa vì lẽ đó nếu như có cùng đông quách ra mãn bọn hắn cùng một thời gian đi vào như vậy đi vào liền đục phải cái này theo lý tử kiếm cũng không phải là chuyện gì tốt nhưng c ó c lại có chút xem thường c ó c cảm thấy mình không cần thiết giống lý tử kiếm nói đồng dạng cùng đông quách chính trương chấn hổ bọn hắn qua một thời gian ngắn lại đi vào c ó c chuẩn bị trực tiếp đi theo đông quách ra mãn bọn hắn một khối đi vào sau đó một mình đem bọn hắn năm cái toàn bộ giải quyết về sau lại nhìn tình huống là đi tìm trương chấn hổ bọn hắn coi như nói trực tiếp đi bí cảnh trung tâm cầm đồ vật. Ngay tại lúc bọn hắn muốn trốn vào trong cái khe một máy mắt sớm đã chờ đã lâu cóc hai mắt nhữ lại hóa thành một đạo kinh người hỏa vân liền vào tới ở đây chúng tôi đều không ngờ đến cóc đột nhiên tiến hành có chút phong chủ trong kinh hoàng thậm chí trực tiếp thôi động pháp khí l ư u toàn ngăn cả cóc nhưng cóc tốc độ thực sự quá nhanh bây giờ có thể ngăn cản cóc chỉ có điều khiển vết nước không gian lý tử kiếm lý tử kiếm tại kinh lịch ngắn ngủi kinh ngạc về sau cũng nháy mắt minh bạch cóc ý tứ cho dù đối với cóc lớn mật có chút giật mình nhưng cũng không có ngăn cản cóc cứ như vậy một đạo hỏa vân vòng quanh đông q u á c huyền h b ọ n hắn vọt thẳng vào nước trong khe không thấy bóng dáng mà trương t r ấ n hổ cùng đông quách chính cùng đông quách ngọc như ba nhìn lẫn nhau về sau đang muốn tiếp tục hướng trong cái khe p h ó n g y lại bị lý tử kiếm chuyển âm ngăn lại các ngơi chờ một lát một lát cho ta chút thời gian ta nếm thử đối bí cảnh làm chút tay trần đem các ng lý tử kiếm sở dĩ không cho t r ư ơ n g chấn hổ bọn hắn theo tới là bởi vì bọn hắn như là đã cùng cóc dịch ra cái kia rơi vào vị trí liền chắc chắn sẽ không đồng dạng không cần thiết lại đi qua còn không bằng cho mình chút thời gian nên thử dùng bí pháp tại bí cảnh trong cái khe làm chút tay chân nếu như đến lúc đó cóc đem bọn hắn tất cả đều đánh bại vậy thì thật là tốt cóc hoặc là đi tìm t r ư ơ n g chấn hổ bọn hắn hoặc là trực tiếp hướng bí cảnh ở trung tâm tiến lên t r ư ơ n g chấn hổ mấy người bọn hắn cũng không cần lo lắng đông quách đá mãn bọn hắn nhìn cóc tự tin như vậy chắc hẳn liền xem như bại cũng có thể giữ được một mạng thậm chí thay đổi Đối h ư ơ ngay c tại cóc sông đi vào một nháy mắt đông cách i a mãn bọn hắn cũng ý thức được cóc cùng vào cũng không đoái hoài tới xem xét hoàn cảnh bột phía nao nhao cùng cóc kéo dài khoảng cách thôi động lên pháp khí liền muốn hướng cóc tiến công cóc lúc này cũng theo trong mê mọi hồi thật lại đang muốn thúc làm thần thông đánh trả nhưng để cóc không ngờ tới là một cái giống như vực sâu miệng lớn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cóc dưới chân một con tựa như cá đồng dạng bộ dáng to lớn hoang thú một ngụm liền đem cóc nuốt vào trong bụng sau đó cái này to lớn hoang thú cũng không quản đông quách đã mãn bọn hắn trực tiếp lật vào dưới thân xanh biếc trong đầm nước nổi lên to lớn sóng lớn về sau biến mất không thấy gì nữa đông quách đã mãn bọn hắn bị mới vừa rồi chàng cảnh sợ không nói ra lời Đây là đông đầy huyền bay bay, là vào hoàng biến mất mặt nước, theo bản năng hướng phía chỗ cao bay bay, mặt mùi chẳng đầy kinh hoàng cùng kiên quét mất mặt theo mặt to chỉ phía chỗ Ha ha ha ha ha ha. cóc cao Cười mùi kỵ. tất nhiên là trong truyền thuyết a n yêu thú cái k i a h ỏ a vân tử thật sự là không may đều không cần chúng ta đậu thủ mình liền toi công n ộ p mạng đông q u á c huyền h khi biết cái kia cự thú liền là a n yêu thú về sau rốt cục đưa khẩu khí vỗ ngực bài nói a n yêu thú n g u y ê n lai、like、đây là a n yêu thú dọa ta một hồi nghe nói loại này hoang thú chính là sống dưới nước chuyên thích ăn dùng yêu thú giống như là mới vừa rồi như vậy thành niên a n yêu thú chiến lược viễn siêu trúc cơ hóa hình đến gần vô hạn kim đan e là cho dù là chúng ta năm cái cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ cái kế hoạ vân tử chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ a n yêu thú bình thường sẽ không tập kích tu sĩ ngược lại còn giúp bọn hắn đem hỏa vân tử giải quyết đối bọn hắn đến nói hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt bởi vì tại bọn hắn những n à y đông quách ra biên giới tu sĩ xem ra cóc tên i giận là chuyện thôi một cái không có bối cảnh giã yêu quái liền xem như hạ thiên yêu có thể mạnh tới đâu đây chính là a n yêu thú bản thân đối yêu tu liền cực kỳ khắc chế chớ nói chi là còn đem cóc một ngụm nước vào nhưng không phải ở đây tất cả mọi người cùng hai người bọn họ ý nghĩ đồng dạng cùng bọn hắn cùng nhau hai tên cựu nguyên tông phong chủ cũng không nghĩ như vậy cùng đông quách đã mãn bọn hắn cùng nhau tiến đến bí cảnh bên trong có tính hắn lúc này y nguyên theo hơn mười năm trúc cơ t r ù n g kỳ biến thành trúc cơ hậu kỳ bất quá này táo bạo tính tình vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào còn có một người liền là một người tên là mạc đoạt giới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thân mang một thần trường bảo màu và n h ã n dâu dài rủ xuống tới ngực quản lý mấy vị tỉ mỉ nhìn qua cũng có một phen tiên phong đạo u ố c đồng thời hắn cũng là cựu nguyên tông mạnh nhất mấy tên phong chủ một trong toàn bộ mỹ quốc đều có một phen không thấp danh khí đương nhiên khẳng định là không có cách nào cùng cóp loại kia đại danh đỉnh đỉnh so sánh hai người này liền không có đông quét huyền cùng đông quét trọng l ạ quan như vậy bọn hắn nhưng là nhìn lấy c ó c từng bước một trưởng thành tại này quá trình lớn lên bên trong còn không ngừng thu thập c ó c tin tức lần này biết được là c ó c tiến đến bí cảnh về sau còn chuyên môn hao tốn lớn đại giới chuẩn bị không ít nhằm vào c ó c pháp khí cùng phụ triện hòa vân tử cứ thế mà chết đi dù sao bọn hắn là sẽ không tin tưởng ba vị đạo hữu theo lão phu nhìn cái kế hỏa vân tử thần thông q u a n đại chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy mất mạng chúng ta vẫn là lần nữa thiết hạ mai phục quan sát một trận tương đối tốt mặt đoạt giới tính nét tương đối ôn hòa dẫn đầu nhẫn mại tính tình đề nghị xử đạn cũng đi theo ở một bên đ ợ đầu đông quách huyền cùng đông quách cười ha h a đều có chút xem thường đông quách huyền thậm chí còn đắc ý lên tiếng nói hai vị phong chủ các ngươi cũng qua sợ cái này hỏa vân tử đi chớ không phải chưa nghe nói qua cái này ăn yêu thú đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h mới vừa rồi cái kia ăn yêu thú thế nhưng là cái thành niên ăn yêu thú a đừng nói chỉ là cái hóa hình trung kỳ hạ thiên yêu liền xem như thượng thiên yêu chỉ sợ cũng đến bàn giao ở nơi này cái này thấy đông quách huyền ngọc đông quách trọng không nghe khuyên cáo mặt đoạt giới không khỏi n ở đủ cực khổ mà xử đạn bất mãn thì biểu lộ cực kỳ rõ ràng tính tình nóng này hắn đã có chút meo lại hai mắt bất mắn vẻ mặt liền chênh l lúc này một mực trầm mặc đông quách đã mãn cuối cùng mở miệng cái này mặt mũi tràn đầy dâu quai nón người lùn tựa hồ tại ba tên đông quách g i à tu sĩ bên trong có cực lớn uy tín hắn mới mở miệng đông quách huyền cùng đông quách trọn g lập tức yên t ĩ n h trở lại trở nên vẻ mặt thành thật kỳ thật ta cũng cho rằng cái này hỏa vân tử không có dễ dàng chết như vậy nhưng là chúng ta cũng không có thời gian tại cái này cùng hắn dông dài chúng ta chỉ có thể tại bí cảnh bên trong nghỉ ngơi ba ngày không quản hắn sống hay chết chúng ta việc cấp bách là tìm tới ngũ hành ngụy đan nếu như đang tìm kiếm ngụy đan trên đường đụng tới đông quách chính bọn hắn, chúng ta liền tr vậy hắn cũng chỉ có độc thân một yêu chúng ta coi như thay nhau tiêu hao pháp lực của hắn đều đủ để đem này đánh bại đương nhiên nếu như không có đụng phải đông quách chính bọn hắn vừa vặn chúng ta tìm tới ngũ hành ngụy đan sau trực tiếp liền rời đi nơi này tỉnh lại sinh thêm sự cố đi đông quách huyền mặt lộ v ẻ không hiểu a mãn ta nghe nói cái này bí cảnh ở trung tâm thế nhưng là có dấu một viên xá lợi từ a trực tiếp đi đông quách a mãn lắc đầu vật kia chúng ta cầm không đi dựa theo gia tộc mệnh lệnh tìm tới ngũ hành ngụy đan trực tiếp đi là được rồi đông quách a mãn một mặt nghiêm nghị dọ nói mười phần kiên quyết cho dù là đông quách h u y ề n vẫn m ặ t có không cam l ò n g nhưng hắn như cũng không dám phản bác ngoan ngoan điểm cái đầu một bên s ử đạn cùng mạc đoạt giới mặc dù vẫn là có chút không yên lòng nhưng đông quách gia mãn còn nói rất có đạo lý làm sơ suy nghĩ về sau cũng đồng ý đề nghị của đông quách gia mãn bất quá bọn hắn thời điểm ra đi vẫn là bày ra mấy đạo cảnh báo dùng trật pháp đặc biệt là đông quách gia mãn vừa phi độn không bao xa lại trở lại ném ra một nắm lớn đan dược sau liền lần nữa rời đi một chiêu này có thể nói là dụng tâm hiệp ác phải biết đông quách gia mãn nem cái này một thanh đan dược gần chứa linh khí đều cực kỳ phong phú hắn như thế phụ cận sống dưới nước hoang thú chỉ sợ đều sẽ hướng phía cái phương hướng này tập kết đến lúc đó coi như cóp theo ăn yêu thú trong bụng chạy ra t h ă n g thiên chỉ sợ cũng khó có thể đối phó cái này phô thiên cái điệu mà đến đàn yêu thú một phương diện khác đông các h chính bọn hắn cũng xuất hiện ở bí cảnh bên trong một mảnh dây núi ở giữa cái này một mảnh dây núi mưa rầm giả d í c h cùng chung quanh quan cảnh có cực khác nhiều từ trên cao nhìn lại tại toàn bộ cựu nguyên bí cảnh bên trong đều lộ ra riêng một mặt cờ không được nơi này là bí cảnh bên trong tụ hợp phong nghỉ lại lấy một con đủ để chém giết tu sĩ kim đan mà giống lên thú hoang thú lý trưởng môn không phải nói muốn đem chúng ta phóng tới một cái địa phương an toàn nhà làm sao lại đến cái này phóng thu thập tự động tăng thêm thất bại điểm kích dùng tay tăng thêm không ủng hộ đọc hình thức thỉnh an trang mới nhất bản trình duyệt nơi đây mặc dù nghỉ lại lấy một con mà giống lên thú nhưng là cái k i a m à giống lên thú lâu dài đều đang ngủ say chỉ cần không phải chúng ta chủ động q u ấ y dày đến hắn là sẽ không thất tỉnh ngược lại là may đất này giống thu ở đây đưa đến p h ụ cận hoang thú cũng không dám tới gần vì lẽ đó nơi này xác thực có thể được xưng là bí cảnh bên tròng chỗ an toàn nhất một trong ma hoàng quyền k h u n h thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương ba trăm ba mươi ba đông c ấ chính âm âm chầm đục không ngừng tại trong hồ nước vang lên theo ngập trời sóng lớn ở trên mặt nước dơ lên t ừ n g cỗ hoang thú thi thể ở trên mặt hồ b ố c lên huyết thủy nhuộm đỏ toàn bộ đầm nước huyết tinh chi khí tràn ngập trong đó phốc phốc một tiếng cóc to lớn thân ảnh theo trên mặt hồ nhảy lên một cái hồng h hồ ộ cóc thở hồn hện mình đầy thương tích trên thân thể tràn đầy máu tươi bất quá mặc dù trên thân thể thương thế nhìn tương đối nghiêm trọng nhưng tinh khí thần lại cũng không tệ lắm h i ệ n nhiên những ngày hoang thú mặc dù đối cóc tạo thành nhất định và nhiễu nhưng cũng không có đối cóc tạo thành ảnh hưởng quá lớn hóa thành nhân hình cóc đơn giản đem trên mặt hồ hoang thú thi thể thu thập một phen về sau liền từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm bản đồ tinh tế nghiên cứu tránh ra một vơi nhìn địa đồ vẫn không quên ngắm nhìn một phía nửa ngày qua đi cóc vẫn là một mặt mê mang t r u n g quanh một vùng biển m ê n h ông đây là đâu cái này xanh xanh đỏ đỏ địa đồ vì cái gì căn bản là xem không hiểu kỳ thật cái này thật không trách cóc cóc biết phân biệt phương hướng năng lực vốn là t r i n h l ệ n h lý tử kiếm cho cóc đại địa đồ vẫn là cựu nguyên tông cổ pháp chế làm phía trên rất nhiều miêu tả cóc căn bản là xem k h n g hiểu lý tử kiếm vốn cho rằng cóc sẽ cùng chương chấn hổ bọn hắn cùng một chỗ hành động vì lẽ đó cũng không có gọi cóc phân biệt địa đồ phương pháp mà chính bọn hắn cũng không có chú ý điểm ấy mới đưa đến hiện tại kết quả đừng nói nhìn địa đồ tìm phương hướng cóc ngay cả mình bây giờ vị trí ở đâu cũng không tìm tới cái này trên bản đồ đâu đâu cũng có hồ nước mình đây là ở đâu cái hồ nước đáng ghét ngầm sau khi mắng một tiếng cóc liền thôi động lên tiêu h ỏ a vân hướng phía một cái thấy thuận mắt phương hướng bay trốn đi hiện tại cóc quyết định vẫn là trước cùng chương chấn hổ bọn hắn hộp tốt dù sao bây giờ cóc cũng không biết trong đại điện tâm đến cùng ở nơi đó Về phần t ì một tới trương thôi phương chấn bọn hắn, của chỉ có cóc hổ pháp lấy dựa vào đ n g h hỏa i Lại ê thêm u vân đường một tìm. cóc phương diện khác t r ư ơ n g chấn hổ bọn hắn cũng tại tụ hợp phong điên cùng thu tập mà giống lên thu phân và nước tiểu đất này giống thu thân là có thể hấp thụ tinh hoa hoang thú hắn phân và nước tiểu cũng là thảo m ộ t tinh hoa một loại mang đi ra bên ngoài cũng có cực cao giá trị đã đến đều i tới thứ này lại có thể chạm tay cái kia không chức vơ vét lên một phen cũng quá đáng tiếc về phần cái kia ngũ hành ngụy đan chỗ cất giữ địa phương khoảng cách tụ hợp phong cũng không coi là xa xôi không cần quá mức nóng này ha ha ha ha ta lại tìm đến cùng một chỗ khối này cũng quá lớn đi đông quách ngọc nhi tay nâng một khối h ó n g ánh sáng long lanh hình bầu dục trạm tinh thạch cởi mở tiếng cười tại trường c h ấ n h ổ bên thai quanh quẩn khiến cho cảm nhận được một trận đau lòng cái này đều là bọn hắn cựu nguyên tông tài nguyên a bất quá đông quách ngọc nhi cùng đông quách chính đều là đông quách gia tộc tu sĩ lý tử kiếm đã sớm hắn đã đáp ứng bọn hắn có thể lấy đi bất luận cái gì tại cựu nguyên bí cảnh bên trong đồ vật vì lẽ đó đông quách ngọc nhi hiện tại coi như cầm lại nhiều trương trấn hồ cũng không thể nói một chứ không chỉ có thể âm thầm đau lòng t chương n t n đều chấn ó t hổ trộm trộm h nháy t mắt cảm giác lòng của mình vừa đau mấy phần lớn như vậy một khối thảo mộc tinh hoa hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỉ sợ chí ít cũng đáng một nghìn linh thạch ra mình nhặt được qua tốt đẹp nhất giống cũng liền ngón tay cái lớn như vậy đây là vì cái gì、Ai? t bọn hắn ấ bất n hổ đ không biết là đông quách a mãn bọn hắn năm thân ảnh đã hướng lấy bọn hắn vị trí đi tới ngươi xác định bọn hắn sẽ ở chỗ đó giữa không trung chân đạp mây trắng đông quách a mãn hướng phía bên cạnh sử đàn hỏi lấy lao phu đối lý tử kiếm hiểu rõ hắn khẳng định sẽ đem t r ư ơ n g chấn hổ bọn hắn đưa đến mấy cái như vậy địa phương an toàn mà tụ hợp phong lại khoảng cách một cái còn có ngũ hành ngụy đan địa phương ở gần nhất vì lẽ đó bọn hắn có rất lớn tỷ lệ ở nơi đó sử kiên kỵ một mặt tự tin hồi đáp đồng thời vẫn không quên nói bổ sung nơi đó có không ít mà giống lên thú chỗ sinh hạ thảo mộc tinh hoa lấy t r ư ơ n g chấn hổ cá tính của bọn hắn tất nhiên sẽ ở nơi đó dừng lại thu thập một phen thảo mộc tinh hoa đến lúc đó chờ chúng ta đi qua bọn hắn vừa vẫn đem thảo mộc tinh hoa thu thập không sai bị lắm chúng ta đem bọn hắn một lưới bắt hết đồng thời cũng có thể đem bọn hắ nam tu gần như đồng thời càn rỡ cười to trong đó đông quách huyền càng là nhịn không được thôi động lên pháp lực tiếng cười càn rỡ tại cả phiến thiên địa ở giữa tiếng vọng hướng phía bốn phương tám hướng k h u y ế t tán mà đi đông quách huyền ngươi muốn làm gì đông quách đã mãn mặt mũi tràn đầy tàn khốc hướng phía đông quách huyền g i ậ n d ữ hét ngươi liền không sợ dẫn tới cái này bí cảnh bên trong hoàng thú đông quách đã mãn lời nói mặc dù để đông quách huyền không còn càn rỡ cười to nhưng là vẫn là không nhịn được lầm bầm ở câu nào có nhiều như vậy hoàng thú đại ca ngươi chớ tự mình dọa chính mình ừ đông quách đ mãn hử lạnh một tiếng liền không tiếp tục để ý đông quách xoáy. một tòa sơn mạch trên không toàn lực thúc g ụ c giả nhi cóc ánh mắt chớp lên hắn mới vừa rồi tựa như nghe được một tiếng y ế u đớt tiếng cười chẳng lẽ lại là nghe nhầm chủ yếu âm thanh kia cơ hồ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính cho dù là đông quách đ a mãn bọn hắn cũng không lại ở chỗ này đại hống đại khiếu đi lắc đầu cóc đem lực chú ý lần nữa đặt ở thân xuống núi mạch bên trên chỉ thấy dãy núi này bộ dáng cực kỳ quái dị trồng chất núi cao tràn đầy mê vụ nồng đậm mê vụ đem trong dãy núi hết thể đều che cản xa xa nhìn lại toàn bộ dãy núi giống như mền lên một tầm thật mỏng lỗ trắng đồng thời toàn bộ dãy núi xu thế cũng cực kỳ quái dị có chút giống giống như là p h ạ n văn bên trong một cái phật tự không riêng như thế toàn bộ dãy núi trả lại cho cóc một loại cảm giác hết sức nguy hiểm cóc đem bản đồ trong tay đúng chiếu vào mảnh này đặc thù dãy núi xem đi xem lại rốt cuộc biết mình thân ở phương nào dãy núi này nghĩ đến hẳn là cái này cựu nguyên bí cảnh bên trong phạm phật núi đi mà mảnh này phạm phật trong dãy núi cất giấu một loại tên là lĩnh hội quả thiên tài địa bảo nghe nói chỉ cần dùng một viên vô luận là đối với công pháp vẫn là thần thông nộ tính đều sẽ trong mấy ngày tăng lên mấy lần cũng là cóc muốn đồ vật một trong nhưng là có một vấn đề là lý tử kiếm chỉ làm cho cóc mang đi ba món đồ mà cái này lĩnh hội quả giá trị còn kém rất rất xa cựu nguyên bí cảnh bên trong một chút vật gì khác đặc biệt là viên kia xá lợi từ cùng ngàn nam đạo hành đan nói là hiếm thấy chân bảo cũng không đủ bất quá mang không đi không có nghĩa là cóc không thể tại cái này ăn a lý tử kiếm có thể không có nói qua mình không thể ăn cái này cựu nguyên bí cảnh bên trong đồ vật a nghĩ được như vậy cóc cười h ắ t h ắ t thúc giục thiêu hỏa vân liền chìm vào chân xuống bên trong dãy núi cái này lĩnh hội quả tự nhiên cũng có hoang thú thủ hộ. thủ hộ cái này lĩnh hội quả chính là một loại tên là minh k h hoang thú nghe nói số lượng còn không ít bất quá đối với cóc đến nói những n à y chiến lược chỉ tương đương với luyện khí hậu kỳ hoang thú đến lại nhiều cóc cũng không sợ với anh một tiếng vang thật lớn cóc mang theo một đám lửa vân dũng vào dưới chân dãy núi trong sương mù hòa vân nháy mắt quyết tán đem nguyên bản hơi nước trắng mịt mở dãy núi tăng thêm một vòng k h á t sát thái ngao ngao ngao cùng lúc đó từng tiếng tiếng gào thét cũng tại cóc bên thai quanh quần ra nơi đây không ít minh khỉ tại cóc hạ xuống một nháy mắt liền đã bị hấp dẫn tới minh khỉ cùng ngoại giới hầu tử có khác biệt cực lớn dáng dấp là cực kỳ quái dị thân hình cao lớn k h n g nói hai mắt giống như đỏ đèn lồng đỏ. Nhức đầu mà dài. s ư ơ n g mũi hai bên đều có một khối cốt chất nổi lên trên đó có dọc sắp xếp sống lưng trạm nổi lên ở giữa là câu bên ngoài bị da màu xanh biếc sống lưng ở giữa màu đỏ tươi chảo như t r ư ợ n g dài lưới dao nhìn qua cực kỳ hung tàn xem xét liền vô cùng không dễ t r ọ c mà ở g ó c trước mặt những này ngoài mạnh trong yếu hoàng thủ môn không chịu nổi một kích tuy ý lắc lư mình lưới dài liền có thể đem một mảng lớn minh khỉ quét chính là huyết đ ụ c văng tung tóe một ngụm yêu diễm từ trong miệm phun ra lại là một mảng lớn so sánh đen thi thể trong lúc nhất thời giữa sân vô cùng thê thảm minh khỉ tiếng kêu thê thảm không ngừng xuyên ra nhưng m、e、ạ như nhưng h h là đối cóp h n đến nói thể nội có sinh cơ liên hắn đủ để nhẹ nhõm vướng đối cóp thậm chí còn càng rết càng khí kình hai mắt đỏ thấm nghiễm nhiên một bộ vẻ điên cuồng bất quá cóp tại rết thời điểm cũng lưu ý lấy những này minh khỉ bên trong một chút đặc biệt cá thể tại đông đảo minh đợi bên trong sẽ có một loại tên là minh hầu vương tồn tại loại này tên là minh hầu vương tồn tại t ê n như ý nghĩa liền là minh khỉ bên trong vương không riêng hình thể muốn so khác minh khỉ lớn hơn rất nhiều chiến lược cũng tương đương với trúc cơ tu sĩ đồng thời đặc thù còn cực kỳ rõ ràng đó chính là trên thân nhất định mang theo lĩnh hội quả những này giấu ở trong dãy núi lĩnh hội quả sẽ bị minh khỉ nhóm thu thập lại giao cho minh hầu vương mà minh hầu vương thì sẽ đem những này lĩnh hội quả giấu tại phần bụng trong túi láo nói cách khác c ó c chỉ cần tìm được minh hầu vương liền cơ bản có thể tìm tới nơi này sở hữu lĩnh hội quả ngay tại cóp cùng những này minh khỉ kịch chín lúc trưng chấn hồ bên kia đã phát hiện nguy cơ gián lâm làm sao có thể cảm nhận được năm đạo nhanh chóng tới gần khí t ứ c t r ư ơ n g chấn hổ sắc mặt cực kỳ kinh hoàng hắn là thế nào cũng không nghĩ tới q u ó c thế mà nhanh như vậy liền bại một chút thời gian đều không có vì bọn họ tranh thủ đến mà lại căn cứ năm người này khí tức đến xem năm người đều l ô n g tóc không tổn hao gì cái này sao có thể đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hỏa vân tử a đây mới là t r ư ơ n g chấn hổ nhất không thể tin được nhưng mà việc này tin hay không cũng không khỏi hắn cái này năm thân ảnh đã tới gần cái kế hỏa vân tử thật sự là có tiếng không có miếng hạng người đông bách ngọc nhi tức thì bị tức dẫn đến cảm xúc kích động trừng m lên đông bách chính thì là bị dọa đến toàn thân run dậy không biết làm sao tách ra chạy cơ hồ là ngay lập tức trương trấn hổ liền có phán đoán đối mặt năm người này bọn hắn không có chút nào phần thắng chỉ có tách ra chạy con đường này nói không chừng còn có thể có mấy phần sống s u ấ t cơ hội đông bách ngọc nhi cũng cũng là ý thức được điểm ấy ngay lập tức thôi động lên một đạo mâm tròn giống như phi hành pháp khí phá không m à đi trương trấn hổ cùng đông bách chính cũng tự nhiên sẽ không nhiều hơn do dự cái này đề nghị vốn chính là trương trấn hổ nói mà đông bách chính mặc dù là nhát gan ngại một chút nhưng là hắn cũng không đốc tự nhiên biết nên chạy thời điểm nhất định phải chạy trong lúc nhất thời ba người giống như chim thú làm tán chạy tứ tán trêu đến hướng bọn họ đánh tới đông quách g a mãn mấy người cười ha ha ta cùng xử phong chủ đuổi theo cái kia trương chấn hổ các ngươi nhìn xem tách ra đ u ổ i quay đầu xuống đạo mệnh lệnh về sau đông quách g a mãn liền dẫn xử đạn hướng phía trương chấn hổ phương hướng sắp đi nhanh chóng đội đi ta một mình đuổi theo cái kia đông quách chính tiểu t ử kia các ngươi ai đều không cần theo tới đông quách huyền mặt lộ vẻ hưng phấn một mình hướng phía đông quách chính chỗ đi phương hướng bay trốn đi xem ra hắn cùng đông quách chính có mâu thuẫn không nhỏ mà còn lại hai người nhìn nhau về sau cùng nhau hướng phía đông quách ng ha ha ha ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là chạy à, ngươi ngày bình thường con chó kia không có ở đây ngươi lại không được đã hóa thành một đạo c u ồ n g phong đông quét huyền một mặt càn dỡ đối với cách đó không xa chính đang nhanh chóng đào vòng đông quét chính quá to trong mắt tràn đầy vẻ đến cuồng mà đông quét chính dù nhưng đã toàn lực t h u ố c dụng đột h u ậ t lại không có chút nào tác dụng có thể chẳng những không có kéo dài khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần ha ha ha ha, tiểu tử ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết chỉ thấy đông quét huyền một bên hướng phía đông quét chính gọi một bên thôi động thần thông tây đến giống như, như lưới g a o trận gió hướng phía đông quét chính càn quét mà đi cho dù hắn đã ngay lập tức thúc giục một kiện phòng ngự bảo châu quanh thân nổi lên bạch mang nhưng vẫn là bị cái kia gió mạnh xung kích một trận lảo đạo tại không trung lung lay sắp đổ này bạch mang cũng ảm đạm không ít không đợi đông quách chính tỉnh táo lại lại làm ấy đạo gió mạnh của tới lần này gió mạnh trực tiếp đánh xuyên trên người hắn bạch mang tại này trên thân lưu lại số đạo vết thương máu tươi rơi đầy trời đều là đông quách chính sắc mặt cũng càng thêm tái nhận thế nào tiểu tử cảm nhận được tuyệt vọng sao đông quách huyền âm thanh khủng bố tại đông quách chính bên tai tiếng vọng đông q u á c huyền h rõ ràng có thủ đoạn chém giết đông q u á c h chính nhưng hắn liền là không trực tiếp giết hắn ngược lại đang không ngừng truy đuổi tra tấn hắn tốc độ lúc nhanh lúc chậm không ngừng cho đông q u á c h chính hy vọng nhưng lại không ngừng thi triển thần thông công kích tới đông q u á c h chính mắt thấy đông q u á c h chính đã là vết thương chồng chất mạng sống như treo trên sợi tóc chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm ba mươi bốn đông quét chí đông q u á c h chính sau lưng đông q u á c huyền h tự nhiên là chú ý tới đông quét chính bỏ chạy phương hướng n ư ờ i lạnh một tiếng về sau liền t h c giục bao vây lấy này quanh thân cột phong lấn người đuổi theo hắn thấy hiện tại đông quét chính b sẽ đem hắn c h ậ m d ã i tra tấn khiến cho hối hận từng xuất sinh trên thế giới này trước t r ả ngươi một cái chân đông quách huyền khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn theo hắn hét lớn một tiếng một đạo như nguyệt nha phong nhận theo trong lòng bàn tay phun ra ngoài cũng lấy một loại thế không thể đỡ chi thế hướng phía đông quách chính vị trí c h ô ở c h ạ m qua cảm nhận được sau lưng phong nhận tới gần mang tới mãnh liệt cảm giác c áp bách loại k i a tựa như thiên quân vạn mã hướng mình vọt tới cảm giác để đông quách chính trong lòng sinh ra một loại tuyệt vọng tới cực điểm cảm giác bất lực lấy đông quách chính hiện tại trạng thái cái này đạo phong nhận hắn đã tránh cũng không thể tránh、Soát. ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chói mắt bạch sắc kiếm quan g theo đông quách chính chân xuống núi mạch bên trong kích xạ mà tới vê anh một tiếng chói mắt bạch sắc kiếm quan g cùng phong nhận sau lưng đông quách chính không đủ một trượng địa phương chạm vào nhau kịch liệt bạo tạc mang theo lên xung kích đem đông quách chính thổi bay mấy chục mét trên lưng cũng là bị dư ba chấn động đến máu thịt bé mét ai đông quách huyền như lâm đại địch trên mặt tàn nhẫn vẻ mặt biến mất trở nên có chút hoảng sợ chẳng lẽ lại là cái kêu hỏa vơ tử còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều một loại bị vật gì đáng sợ theo dõi cảm giác liền tự nhiên sinh thân h ồ n phẳng phất nhận lấy cái gì làm k i n h sợ khiến cho thân thể của hắn không nghe sai khiến khó mà động đậy nhưng loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu có lẽ chỉ có chỉ là mấy hơi thời gian đông q u á c huyền h liền khôi phục năng lực hành động vừa vặn giống như cái gì cũng không có phát sinh nhưng thật cái gì cũng không có phát sinh sao không có khả năng đông q u á c huyền h lúc này trong lòng hoảng sợ đã đạt tới cơ điểm vừa vừa khôi phục năng lực hành động hắn cũng không đ o á i hoài tới khác thân hình nhanh lùi lại đồng thời cũng thúc giục mình pháp khí hộ thân một kiện màu nâu xanh l u ồ mỏng theo hắn thôi động lụa mỏng một né mắt một đạo màu nâu xanh gió lốc tại này quanh thân xoay quanh lên phảng phất là đang bảo vệ hắn hắn lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra bởi vì cái này màu nâu xanh lụa mỏng là một kiện c ự c phẩm phòng ngự pháp khí năng lực phòng ngự cực mạnh bình thường chúc cơ tu sĩ rất khó đem này đánh tan nhưng mà làm hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh một con trắng nón bàn tay chẳng biết lúc nào đã khoác lên sau người màu nâu xanh gió lốc bên trên Dấu hối lửa. một tiếng nhẹ a ở sau lưng hắn văng lên hồng hộp một tiếng một đoàn đũ ngọn lửa màu xanh lục đống nhiên ở sau lưng hắn dấy lên tại hỏa d i ễ m tiếp xúc đến màu nâu xanh gió lốc một khắc này đông quét huyền trong tay màu nâu xanh lụa mỏng trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn màu xanh sấm vết bẩn không riêng pháp khí tại trong chớp mắt linh quang lớn mất liền sau người màu nâu xanh gió lốc cũng thoáng qua tiêu tán đây hết thể vẹn vẹn phát sinh ở một hơi bên trong đông quét huyền thậm chí còn đến không kịp quay đầu hắn đ ắ c ý nhất phòng ngự pháp khí đã bị kích phá theo mà đến là cái cổ sau mãnh liệt tiêu đốt cảm giác cùng tan xé cảm giác đông quét huyền chỉ cảm thấy tự thân khí huyết đang nhanh chóng trôi qua toàn thân khó mà động đậy mấy tức qua đi một cỗ h â y khô từ g i không trung r một đầu xích hồng sắc hỏa long theo cái kia cỗ thây khô hóa thành cho bụi bên trong hiện thân s i ê u một tiếng liền c u ố n quanh đến giữa không trúng cóc trên cánh tay cóc nhìn chằm chằm trên cánh tay mình hỏa long sắc mặt có chút quái dị nói thật cóc hiện tại cũng không biết mình đầu này hỏa long có thể hay không lại được xưng là hỏa long bởi vì từ khi tại đấu kiếm lao tổ một trận chiến bên trong nó hấp thu huyết khí lại dựa vào hỏa long vậy sống sót về sau đầu này hỏa long thể nội liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất thân thể không còn là đơn thuần từ hỏa diễm tạo thành mà là có một chút thực、thể. xuyên tấu qua này đ ỏ ngọn lửa màu đỏ thân thể phảng phất có thể nhìn thấy một đầu màu đỏ thấm giống như sợi tơ tơ máu đạo này tơ máu đại biểu cái gì là tốt là xấu cóc cũng không rõ ràng dù sao hỏa long này uy năng là so trước kia lớn hơn nhiều lắm đồng thời tự thân linh trí tựa như cũng tăng lên chút t ỷ như nói mới vừa rồi đông quét huyền liền là hỏa long đem khao khát ý niệm truyền đạt cho cóc cóc mới khiến cho lúc nào đi tiến công không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đem đông quét huyền cho hớt khô đây là cóc đều không có dự kiến đến hẳn là đầu này hỏa long hiện tại còn cần thỉnh thoảng hấp thu một chút tu sĩ máu lắc đầu cóc quyết định đem hỏa long trước đó đặt ở một lần. dù sao trước mắt đến xem tình huống là tốt lập tức hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại cách đó không xa ngây người đông q u á c h chính đối với cóc hai ba lần giải quyết đông q u á c h chuyện hắn tự hồ có chút bị dọa chưa kịp phản ứng bọn hắn đâu cóc cũng lời nói nhiều với hắn bay thẳng thân đến này trước người hỏi tới trương trấn hồ bọn hắn động tính đã đáp ứng lý tử kiếm chuyện liền phải đi tận lực làm được đông q u á c h chính cái này mới phản ứng được lắp ba lắp bắp hỏi hoảng hốt vội nói hắn bọn hắn cũng có nguy nguy hiểm bị bị đông cách vậy còn không tranh thủ thời gian mang ta đi cóc liếc mắt phất tay đánh g â y đông quách chính thôi động lên tiêu hỏa vân liền một tay lấy này nữ lại làm cho đông quách chính theo bản năng một tràng thốt lên bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại ngoan ngoãn là cóc chỉ chỉ phương hướng bây giờ có thể nội có sinh cơ liên pháp lực tự nhiên là không cần phát s ầ u vì lẽ đó thôi động tiêu hỏa vân mang nhiều người tự nhiên không là vấn đề liền xem như mang nhiều mấy cái cũng không phải không được một phương diện khác một mảnh rừng rậm trên không một trận hầm vang âm thanh qua đi đông quách ngọc nhi vết thương t r ồ n g chất thân ảnh theo chỗ cao rơi xuống phía dưới tại m ạ n đoạt giới cùng đông quách trọng hai mặt giáp công phía dưới đông sắc theo mạc đoạt giới hét lớn một tiếng này đầu ngón tay nổi lên thật thật kim quang một đạo tựa như tinh thiết chế thành kim sắc phủ t r i ể n hướng phía đông quách ngọc nhi không ngừng hạ xuống thân ảnh công tới kim sắc phủ t r i ể n tại đông quách ngọc nhi bên người một trận xoay quanh về sau đông quách ngọc nhi thân vào bên trong xuất hiện một đạo kim sắc xiềng xích đem một đem trói lại nghiêm nghiêm thật thật cũng thuận kim sắc phủ t r i ể n dẫn dắt hướng phía mạc đoạt giới vị trí kéo tới giết nàng đông quách trọng sám trắng hai con ngươi quét về một bên mạc đoạt giới lạnh lùng nói cái này mạc đoạt giới trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải hắn một mặt là không đành lòng tự mình đ ộ n thủ còn có một phương diện liền là lo lắng triệt để đắc tội đông quách ra một cái k h á c băng thế lực dù sao đông quách ngọc nhi cũng là đông quách gia tộc nhân a hắn không giống cóc như vậy sát phạt quả đoán tương phản hắn làm việc từ trước đến nay hơi do dự lo trước lo sau nhưng là đông quách trọng lại há có thể xem không hiểu lòng dạ nhỏ mọn của hắn lúc này liền đối nó ra lệnh t r â m mặc một hồi về sau mặt đoạt giới mới hạ quyết tâm nặng ngay gật đầu về sau hai mắt nhắm lại hai tay bấm nghiệm phát quyết ngay tại hắn muốn đọc lên khẩu quyết một khắc này đông quách trọng bên hông ba khối ngọc đội bên trong một khối bỗng nhiên vỡ thành một ph cái này máy động phát tình huống đánh gãy m ạ n đoạt giới thi pháp cũng làm cho đông quách trọng sắc mặt lập tức trở nên kém vô cùng làm sao có thể đông quách huyền thế mà chết đông quách trọng mặt mũi tràn đầy không thể tin nói trong giọng nói thậm chí có chút kinh dị người trước chờ một chút đông quách trọng phất tay ngăn lại m ạ n đoạt giới tiếp tục ra tay với đông quách ngọc nhi nhắm mắt chầm tư trong miệng còn lẩm bẩm nói làm sao có thể lấy đông quách chính tiểu tử kia chiến lược tuyệt đối không phải là đông quách huyền đối thủ huống hồ đông quách huyền chết cũng quá đột nột, đều không có phát ra cái gì cầu cứu tin tức giống như là bị tuân sát không phải là trên đường đụng phải cái gì khó lường hắn cảnh cũng có bí đông ị a của đồ, lấy tính tỉnh của hắn h k nên đi loại kia địa phương nguy、hiểm. Chẳng lẽ lại. Đáng、ghét. Đông đi địa loại kia hiểm. lại? lẽ ghét. quách trọng tựa như nghĩ đến cái gì cắn răng về sau theo trong túi chữ vật lấy ra đông quách đ mãn truyền âm lệnh bài trực tiếp bắt đầu truyền âm nhưng mà truyền âm giống như c h â u đất xuống biển đến không đến bất luận cái gì đáp lại cái này khiến đông quách trọng trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu đông quách đ mãn hoặc là gặp chuyện gì khẩn cấp hoặc là liền lạ thân ở cái gì đặc thù địa vực dù sao cái này bí cảnh bên trong có không ít địa phương đều là có thể ngăn cách truyền âm nếu không đông quách huyền đều, đều chết hết đông quách đ mãn không có khả năng không cho hắn đáp lại trên người hắn cũng có đông quách huyền mệnh bài nếu là thuận tiện cũng tất nhiên sẽ ngay lập tức liên hệ hắn do dự một lát sau đông quách trọng đối bên cạnh mạc đoạt giới nói trước đường giết nàng chúng ta đi trước tìm a mãn sẽ cùng cái kêu hỏa vân tử rất có thể không chết mạc đoạt giới nghe vậy sắc mặt cũng nháy mắt nghiêm túc hắn mới vừa rồi cũng thử cho s ử đạn truyền âm nhưng đồng dạng không tin tức hỏa vân tử không thể coi thường lúc này bảo đảm nhất phương pháp vẫn là cùng đông quách a mãn sẽ cùng về phần tại sao không giết đông quách ngọc nhi có thể là đông quách trọng nghĩ cho mình gia tăng một cái thẻ đánh mặt đi hắn khả năng nghĩ là nếu là không cần thận đụng tới có đông quách ngọc nhi nơi tay chí ít có thể để cho c ó c có chút kiên kỵ đi nhưng lấy mạc đoạt giới đối c ó c hiểu rõ biết rõ c ó c tuyệt đối sẽ không quan tâm đông quách ngọc nhi tính mệnh sở dĩ không có nói cho đông quách trọng còn là bởi vì mạc đoạt giới trong lòng hay là không muốn tự tay giết chết đông quách ngọc nhi hai tu thương lượng xong về sau cũng không dám chỉ hoãn lập tức liền khởi hành hướng phía đông quách á mãn truy đuổi trường trấn h ổ phương hướng bay trốn đi cùng lúc đó thân ở một tòa cổ phương hướng bay trốn đi bay trốn đi bên trong tòa đại điện này bộ không gian cực lớn vách tường cùng trụ cột đều là từ loé da kim quan tài liệu quý hiế trên mặt đất màu đỏ cùng kim sắc tấm gạch trải thành một cái hoa sen hình dạng đông quách A mãn cùng s ử đạn đang đứng tại cái này hoa sen chạm mặt đất chính giữa đông quách huyền chết rồi đông quách A mãn lẩm bẩm nói sắc mặt cũng không tốt lắm s ử đạn một bên một mặt cảnh giác ngắm nhìn một phía một bên hướng phía đông quách A mãn dò hỏi làm sao bây giờ bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại bên trong cung điện này còn là bởi vì trương chấn h ổ đây là một chỗ ngồi tại ngọn núi nội bộ đại đ i ệ n nói đến nơi này vẫn là toàn bộ cựu nguyên bí cảnh nguy hiểm nhất mấy nơi một trong mức độ nguy hiểm cơ hồ gần với cự nguyên bí cảnh ở trung tâm cự trương trấn hổ vì đào thoát bọn hắn truy sát hoàng hốt chạy vừa trốn vào trong tòa đại điện này mà tòa đại điện này có chút giống là một cái mê cung mỗi cái gian phòng bốn phương tám hướng đều có chín cánh cửa cũng không biết những này cửa đều thông hướng phương nào có khả năng cửa một b ê n khác là một cái đồng dạng đại điện cũng có khả năng cửa một phương khác có g i ấ u một viên hung manh hoang thú mà bởi vì đại điện bên trong đủ loại cơm chế nguyên nhân bọn hắn không có cách nào thấy được cửa đằng sau có cái gì bọn hắn lúc này đã mất đi trương trấn hổ tung tích nếu như càng đi về phía trước cái mấy cánh cửa rất có thể liền sẽ bị lạc trong đại điện này nhưng là đại điện bên trong không riêng có dấu trương chấn hổ nghe nói còn cất dấu một viên ngũ hành ngụy đan cùng một viên t r ă m năm đạo hạnh đan như thế đi thực sự để đông quách đã mãn có chút không cam tâm a xá lợi từ chú ý hắn không dám đánh nhưng một viên t r ă m năm đạo hạnh đan hắn tự nhận là vẫn là có thể cầm đi trương chấn hổ tên kia trên thân tổn thương cũng không nhẹ hắn nói không chừng đã chết tại hoang thu trên tay bây giờ đã không phải là lại tiếp tục lưu lại cái này thời điểm chúng ta cần phải nhanh một chút cùng chớ phong chủ bọn hắn sẽ cùng nếu như đông quách huyền thật là chết bởi hỏa vân tử tay nếu là phía ngoài đông quách trọng cùng mạc đoạt giới lại bị hỏa vân tử chém giết hai người bọn họ tại cái này cựu nguyên bí cảnh bên trong thật sự lâm vào một loại tuyệt đối cảnh hiểm nguy vì lẽ đó hắn cho rằng vẫn là đường cũ trở về rời khỏi nơi này trước cùng đông quách trọng bọn hắn sẽ cùng lại nói dù sao việc quan hệ thân gia tính mệnh vẫn là cẩn thận mới là tốt đối với đề nghị của s ử đạn đông quách đ a mãn mặc dù không có cam l ò n g nhưng hắn cũng minh bạch đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất hiện tại đã không có tất yếu lại tiếp tục truy đổi trương chấn hổ cũng không phải ham những thứ này thời điểm vì lẽ đó hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền cùng dạng đề nghị của s ử đạn chuẩn bị cùng s ử đạn cùng nhau đường cũ trở về nhưng mà làm bọn hắn không có nghĩ tới là liền tại bọn hắn đi mau đến tiến đến cánh cửa kia thời điểm một trận đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh tại toàn bộ đại điện bên trong văng lên theo tiếng oanh minh tăng lớn đại điện vách tường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trên vách tường từng khối chân quý vật liệu bắt đầu ghép lại v ậ t mẹo từng đạo c h ó i mắt kim quang theo vách tường khe hở bên trong chiếu xả mà ra nguyên bản cửa chính tại vách tường vạt mẹo xuống đạo mắt liền biến mất không thấy gì nữa chín đạo khiến cho đông q u á c h a mãn cùng s ử đạn đều giật nảy cả mình mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng đông q u á c h a mãn đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía s ử đạn chuyện gì xảy ra làm sao có thể cái này đây không có khả năng a s ử đạn có chút hoảng sợ hô lớn thân sắc có chút vội vàng sao đậu c h ờ một chút s ử đạn con người co r ụ t lại tựa như nghĩ đến cái gì đồ vật ghê bớm chẳng lẽ lại là đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí bài trừ phong ấn cái gì đông cách a mãn nháy mắt cảm thấy khắp cả người phát lệnh có quan hệ đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí lý tử kiếm đã sớm cùng bọn hắn nói qua cái kêu đạo ý chí đột phá phong ấn ý vị như thế nào hắn cũng phi thường minh bạch cái kêu đạo ý chí có thể trưởng k h ô n g toàn bộ cựu nguyên bí cảnh nói cách khác bọn hắn lúc này đã là cá trong chậu cựu nguyên bí cảnh bên trong m ỗ một tòa đầm nước trên không có cúng một mặt nghiêm nghị ngừng lưu tại trong giữa không t r u n g h i ệ n nhiên là ý thức được cái gì không đúng chuyện gì xảy ra vì cái gì phụ cận hoang thú cũng bắt đầu hướng phía nơi này tập kết chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết t h ư ờ n g ngày t r ư ờ n g ba trăm ba mươi lăm hoang thú nhóm đại điện một chỗ ngóc ngách bên trong vết thương chất trương chấn hổ chính thở hồng hộp dựa và ở trên vách tượng hắn lúc này trong đầu chính hồi tưởng đến mấy ngày trước đây lý tử kiếm nói với hắn lời nói nếu như đến đ ạ n thời điểm bất đắc dĩ liền đem đem đ ờ i thứ tám ý chí phóng xuất đem ánh mắt quay lại dưới chân hắn một chiếc vỡ vụ ngọn n đèn lên chương chấn hổ trong mắt tràn đầy phức tạp đây chính là phong ấn đ ờ i thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí khí cụ một trong ngay cả h ồ n đăng toàn bộ cựu nguyên bí cảnh bên trong tổng cộng có m ộ ư ơ i ngọn phân biệt cất giữ trong một chút hoang thu không cách nào chạm đến địa phương chỉ cần phá hủy tùy ý một cái thứ sẽ lên phản ứng dây chuyền phong vấn đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí cấm chế liền sẽ bị lập tức bài trừ để đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí một lần nữa trưởng không phiến thiên địa này đến lúc đó thân ở phiến thiên địa này tất cả mọi người đều sẽ gặp phải đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí điên cuồng công kích mà đông bách đ a mãn bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng từ nơi này lấy thêm đi ngũ hành n g i đan bọn hắn chỉ có một lựa chọn xé nát dẫn dắt p h ủ triện chạy ra mảnh này bí cảnh đương nhiên cũng không phải là nói xé ra nát dẫn giáp h ụ triện lập tức liền có thể đào tẩu làm xé nát dẫn giáp h ụ triện một khắc này phía ngoài lý tử kiếm liền sẽ thu được thông chi thôi động cựu nguyên tông bí pháp xé nát phụ triện lúc vị trí sẽ mở tích một cái tiếp tục mấy chục d â y vết nứt không gian ở trong đó ước chừng cần phải có nửa canh giờ thời gian nói cách khác liền xem như xé nát dẫn dắt phụ triện n g ư y i cũng phải tại chỗ thủ vững nửa canh giờ mới có thể rời đi nếu như muốn đối mặt đại lượng hoang thú vây công ở trong đó khó khăn có thể nghĩ cho nên khi trương trấn hổ phóng xuất ra đời thứ tám ý chí một khắc này hắn liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị lý tử kiếm cũng là minh bạch điều này vì lẽ đó tại cựu nguyên bí cảnh bên trong đây hết thể đều muốn từ trương trấn hổ mình quyết đoán nếu như lần này cựu nguyên bí cảnh mở ra đông quách đã mãn bọn hắn không có vớt đến chỗ tốt gì không chỉ có thể giữ lại cựu nguyên bí cảnh bên trong chân quý tài nguyên còn có thể là cựu nguyên tông lại kéo lên hai mươi năm không sai mỗi một lần mở ra cựu nguyên bí cảnh đều chỉ ít cần thời gian hai mươi năm vì lẽ đó nếu như đem đ ờ i thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí thả ra lời nói đối cựu nguyên tông cũng không thể nói là một cái xấu lựa chọn dù sao cựu nguyên bí cảnh bên trong ngũ hành ngụy đang còn sót lại nắm h ỏ a mỗi thiếu một h ỏ a đối cựu nguyên tông đều là một cái tổn thất thật lớn lần này đông quách ra nội bộ hai cái thế lực mỗi cái đều muốn cầu muốn cái này cựu nguyên tông không có cách nào tiếp nhận rơi vào đường cùng lý tử kiếm chỉ có thể lâm thời chuyển ném tại đông quách chính thế lực phía sau đương nhiên t r ả ra đại giới cũng là t h n g trọng ba viên ngũ hành nguy đan lại kéo dài một chút chờ cựu nguyên tông bên trong xuất hiện tu sĩ kim đan có lẽ liền có thể tại đông quách ra nội bộ hai phe thế lực ở giữa tiếp tục nếm thử đục nước béo cỏ tiếp tục đàm phán cũng không cần giống bây giờ bị động như vậy một phương diện khác có vị trí làm sao lại có nhiều như vậy giữa không trung có sắc mặt có chút khó coi không phải là bởi vì khác là mà là bởi vì bốn phương tám hướng hướng mình đánh tới hoang thú nhiều lắm trên Trump, không hơn ngàn cũng có thể càng kinh khủng chính là trong đó còn có mấy đạo hoang thú khí thức là c ó c đều cảm giác được có từng tia từng tia run dày cái này khiến c ó c ý thức được nếu như mình tiếp tục đợi tại mảnh này chống trải không bên trong không thể có thể đỡ nổi cái này bốn phương tám hướng đánh tới hoang thú phu cận có thể có cái gì dây núi chỗ có một tay lấy cựu nguyên bí cảnh địa đồ kín đáo đưa cho đông q u á c h chính đông q u á c h chính vẻ mặt nghi hoặc hắn thần nhiệm cường độ xa kém xa cóc càng không giống cóp đồng dạng người mang giả nhĩ tự nhiên là không có phát giác được cái này bốn phương tám hướng hướng phía bên mình đánh tới hoang thú vì lẽ đó từ khi cóp vừa mới dừng lại hắn liền rất không rõ bây giờ không phải là hẳn là đi cứu đông quách ngọc nhi bọn hắn sao tại sao lại muốn tìm d a y núi chỗ hắn hoàn toàn không cách nào lý giải thấy đông quách chính do dự có hung t ậ n nói với hắn bút tích cái gì còn không ngon một chút có lời nói này đông quách chính là một cái giật mình vội vàng cha nhìn lên địa đồ ngay tại hắn cha nhìn địa đồ cái này mấy hơi thời gian bên trong lúc đầu một sóng lớn hoang thú đã từng bước tới gần hiện tại cho dù là lấy đông quách chính bình thường chúc cơ tu sĩ thân nhiệm cũng đã có thể cảm nhận được cái này vô số hoang thú khí tức không có cảm nhận được vẫn được cái này vừa cảm thụ đến về sau Hắn không ngay là địa cả đồ đều không để ý trước ớ i nhìn. Một thanh Một t bảo hoảng ánh mắt về mắt cóc là hy vọng duy nhất của hắn nếu là cóc không tại hắn chỉ sợ đều đã bỏ đi hắn hành động này để cóc là cực kỳ chắn ghét cắn răng hung dữ nói với hắn ngươi nhanh lên tìm cho tới một chỗ địa hình phức tạp dễ thụ khó công dây núi lợi dụng địa hình để ngăn cản những ngày hoang thú cóc hiện tại đã không nghĩ thêm cái gì xá lợi tử ngàn năm đạo hành đan loại hình hắn chỉ muốn tìm tốt thủ địa phương chống đỡ sau nửa canh giờ trốn mất lần này hắn xem như bị lý tử kiếm l ừ a thẳm rồi quay đầu nhất định phải tìm hắn tính sổ đông cách chính lúc này mới minh bạch cóc dự định như là gà con mổ thóc gật đầu về sau liền tại địa đồ bên trong tìm kiếm cóc xem không hiểu bản đồ này hắn còn là có thể xem hiểu vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian hắn đã tìm được một tòa khoảng cách gần nhất dây núi có chút hưng phấn chỉ lấy địa đồ lên núi mạch vị trí nói cái này đi như thế nào cóc giọng nói càng thêm lo lắng đến đây hoang thú số lượng còn tại tăng nhiều thế cục càng ngày càng nguy hiểm đông đông đông nam phương hướng đông cách chính lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại nói đông cách chính lời nói vừa dứt cũng chỉ nghe soát một tiếng bị cóc cuốn lên thiêu hỏa vân lấy thế xét đánh không kịp b ư n g thai mang theo hướng đông nam phương hướng hành kính vây quanh tới hoang thú càng ngày càng nhiều bây giờ cóc đã một hơi đều không dám chế mãi một bên toàn lực thôi động thiêu hỏa vân đồng thời cóc trong miệng còn tích xúc lên yêu diễm cánh tay lên viêm linh châu cùng hỏa linh châu đều phát ra h à o quan g trói sáng liền giấu ở cóc giáp lưới khe hở bên trong hỏa lòng cũng t ỏ đầu ra bỗng nhiên bành trứng lên liền hỏa cháy lừng ngực Một đạo g i ố n bị hỏa ư liệt h mây bao quanh cóp cơ hồ không t h ầ n trờ chút nào toàn lực phun ra một mụn yêu diễm ngập trời liệt hỏa hướng phía phía trước vô số hoang trong bảy thú rơi mà đi trong chấp nhóm này cái này kịch liệt liệt hỏa giống như thiên hỏa giáng lâm đem phương viên vài dặm bầu trời đều ấn chiếu đỏ bừng một mảnh toàn bộ bí cảnh bên trong nhiệt độ đều rất giống nháy mắt tăng lên mấy chục độ ôm cóc bắp đùi đông q u á chính c h ngầm đầu sững sờ nhìn qua đang không ngừng miệng phun liệt hỏa cóc đờ đất ánh mắt bên trong hiện lên vẻ sùng bái trời sinh tính nhu nhược khiếp đảng hắn một mực sống ở gia tộc tre t r ở phía dưới nơi đó gặp qua loại chiến trận này huống hồ cóc đạo hạnh cùng tu vi của hắn kỳ thật không sai bị lắm cóc là sáu trăm năm hóa hình trung kỳ, kỳ kỳ thật đều là cùng giai nhưng ở trong đó t r a n l ệ lại như thế、lớn. từng ự c n u ố t nước miếng một cái đông bách chính nhìn về phía cóp ánh mắt bên trong vẻ sùng b á i càng thêm mãnh liệt đầy trời yêu diễm tại cóc không ngừng dâng trào x u ố n g nháy mắt quyết tán giống như như thủy chiều tràn vào phía trước lít nha lít nhít hoang trong bầy thú đem đến không hết hoang thú đều t h ố n p h ệ đường đã bị qua loa mở ra cóc tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này toàn lực thôi động lên tiêu hỏa vân liền thuận yêu diễm phá vỡ con đường vào tới trong l i ệ t hỏa vô số hoang thú hóa thành cho bụi số ít hoang thú bị thiêu đến là toàn thân cháy đen còn sót lại một tia khí tức từ không trung rơi xuống phía dưới chỉ có số rất ít hoạt động những n à y hoang thú gầm thét xuyên qua hỏa diễm tạo thành vách tượng hướng phía cóc vị trí liền lao đến thúc giục thiêu hỏa vân cóc manh hít một hơi thân hình bắt đầu bành trướng lên cơ hội là một nháy mắt thời gian một chỉ mặc hoàng kim giáp lưới hỏa thiểm thử liền xuất hiện tại trùng điệp liệt hỏa bên trong một đầu trưởng thành phần eo lớn như vậy hỏa long quấn quanh ở to lớn hỏa thiểm thử trên cánh tay trái trên thân đốt hỏa diễm không ngừng sôi t r à o xuyên qua liệt hỏa vọt tới hoang thú mặc dù hình thể cũng không nhỏ nhưng cùng cóc bản thể so sánh vẫn là trên l ệ một chút lúc này đông quất chính đang dùng một chương đặc thù đến cóc chân mặc lên trên đây chính là hỏa vân t ừ sao quả thực là quá lợi hại v ớ i a n h một tiếng tràn đầy v ả y màu đen cự l ư ơ i theo cốc trong miệng q u y ra đem một con khoảng cách cóc gần nhất giữ t ậ n báo hình hoang thú đánh bay ra ngoài tại không trung rơi ra một mảnh huyết nhục chi vũ nạo giống báo hình hoang thú vừa bị đánh bay ra ngoài mấy cái hình thái khác nhau hoang thú liền cùng nhau hướng cóc nào tới nếu như đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí bị phong ấn lấy những này tương đối cường đại hoang thú là không thể nào như vậy cùng đi tiến công cóc nhưng lúc này đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân phong ấn đã bị giải trừ những này hoang thú đều hoàn toàn nghe theo này mệnh lệnh tại này hiệu lệnh xuống có thể phát huy ra càng thêm chiến lược mạnh mẽ mấy cái hung mạnh giữ t ậ n hoang thú n à o tới để c ó c chân m à n g lên đông q u á c h chính tâm lần nữa tăng lên tới cổ họng đối diện với mấy cái này hoang thú hóa thành bản thể c ó c cũng không có lộ ra mảy may e sợ sắc mà là đem to lớn huyết bùn đại khẩu mở ra giống một tiếng vang tận mây xanh tiếng giống theo c ó c trong miệng gào thét mà ra này âm mới ra không riêng c ó c chung quanh hoang thú liền c ó c chân m à n g lên đông q u á c h chính cũng đông cảm giác một trận run r u y đầu góc cho váng trong lúc nhất thời chưa tỉnh hưu lại cũng may phủ t i ệ n của hắn đem này bám vào cóp chân mảng lên hắn mới không đến cùng theo cóp trên chân ngã xuống nhân cơ hội này cóc giơ lên hai trưởng bên trong mang theo lợi trào tay mảng đụng hướng hai bên cách mình gần nhất hai con hoang thú trộm tới kinh khủng cự lực thậm chí mang theo trận trận tiếng x é gió đồng thời trận trận kim quang cũng tại cóc tay mảng lợi trào ở giữa l ớ p lóe yêu cốt tranh tranh lại là si rồi hai tiếng nổ mạnh cóc cự trào trực tiếp đem cái kia hai con giữ tận hoang thú mềm mại phần bụng đập vỡ vụn dứt bỏ thừa cơ hội này cóc to lớn b ả n thể lần nữa quanh thân trải rộng lên hồn vân hướng về phía tây nam phương hướng đông nhiên thoát ra ngay sau đó lại là vô số hoang thú ngăn chặn đường đi. Thú số lượng quả thực là nhiều lắm cho dù là cóc cường hành như vậy yêu thần tại phá vỡ mấy đợt cường lực hoang thú phát động công kích về sau cũng là có chút không chịu nổi đã có chút tàn t ạ kim sắc giáp lưới lên cơ hồ bị vết máu bao trùm trên thân cũng đâu đâu cũng có thịt nát toàn thân vết thương tự nhiên cũng không ít vỡ r a da thịt lên thẩm thấu r a nóng hổi máu tươi một đường xung ố lại cóc đã không nhớ ra được mình giết bao nhiêu con hoang thú tính đến bị cóc thỉnh thoảng phun ra yêu d i ệ m hóa thành cho b ổ i những cái kia hoang thú khả năng đều trên trăm con trong đó cũng không ít khó chơi nhân vật hung ác đều bị cóc bỏ ra một chút đền bụ chém giết nhưng góc trong lòng minh bạch một chút chân chính lợi hại làm chính mình cảm thấy tim đập nhanh hoang thú còn chưa xuất hiện những cái k i a hoang thú cho dù là đơn độc đối phó một con cũng đủ góc chịu được những n à y hoang thú bất quá là món ăn khai vị thôi cảm nhận được phụ cận tụ tập mà đến hoang thú càng ngày càng nhiều có không khỏi nghĩ đến nếu như đông quách đ a mãn mỗi người bọn họ đều bị nhiều như vậy hoang thú tiến công vậy cái này cựu nguyên bí cảnh bên trong đến cùng có bao nhiêu hoang thú nói thật có thực sự không tin tưởng bọn họ cũng bị nhiều như vậy hoang thú tiến công có cảm thấy cựu nguyên bí cảnh bên trong không có khả năng có nhiều như vậy hoang thú như vậy khả năng duy nhất liền là đợi thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí nhận ra mình yêu tu thân phận tại tập kết toàn lực tới đối phó mình trước thu thập mình lại đối phó đông quách gia mãn bọn hắn cảm nhận được sau lưng mấy cái lợi hại gia hỏa chính từng bước tới gần cóc hít sâu một hơi lần nữa ngưng tụ pháp lực phun ra yêu diễm tạm thời phá mở rộng tầm mắt trước hoang thú trùng đầy mở ra một đầu thông hướng đông quách chính chỉ hướng cái kia đạo dây núi đường nhưng coi như đến dây núi kia cóc cũng còn được tìm vị trí chống đỡ nửa canh giờ nói thật cóc thực sự là không biết mình lần này có thể hay không chịu nổi huống hồ đối phó những ngày hoang thú cóc rất nhiều thần giống như là dấu hối l ử a là chuyên môn đối phó pháp khí cùng pháp bảo thần thông đốt tại tu sĩ、si、hoặc yêu tu cùng hoang thú trên đục thể cũng liền so cóp yêu diễn mạnh mẽ như vậy mấy phần đối phó hoang thú tác dụng càng là không lớn a hồn thuật đối thần n i ệ m cùng thần hồn gánh vác đều có chút lớn mặc dù tại thời khắc mấu chốt có kỳ hiệu nhưng cóp cũng không thể một mực sử dụng bại minh h ỏ a đối phó hoang thú hiệu quả cũng không tốt huống hồ liền như vậy một chút đủ làm gì về phần cóp cái tiêu ác chủ bài pháp khí ở tổ cóp bây giờ căn bản cũng không dám dùng a dù mặc dù nhất định có thể đem phụ cận hoang thú quét dọn không còn nhưng tiếp xuống đâu phải biết còn có vô số hoang thú chờ lấy c ó c đi đối phó thần nghiệm thâm hụt c ó c chiến lược giảm nhiều căn bản là không có cách ngăn cản cái này vô số hoang thú trong lúc nhất thời cóc phát phát hiện mình giống như có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh nghĩ không ra cái gì ứng đối tốt biện pháp ngay tại lúc này cóc trong bụng đoạn chỉ lại tại cóc trong bụng nóng này bắt đầu chuyển động phát ra trận trận kim quang cái này đoạn chỉ phản ứng đem cóc một chút bừng tỉnh đoạn chỉ là đại lôi âm tự trí bảo mà đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân lại cùng đại lôi âm tự quan hệ mật thiết có lẽ cái này đoạn chỉ có thể phát huy ra cái gì diện dụng nhưng là cái này đoạn chỉ đến tận sau lúc đó mới làm ra phản ứng rõ ràng liền là đang ép c ó c đem này lấy ra ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương ba trăm ba mươi sáu đoạn chỉ cứu như vậy hiện tại là lấy ra vẫn là không cầm c ó c là sợ đem thứ này lấy ra sẽ sinh ra cái gì không cách nào vãn hồi yêu tiêu h thân phải biết trong này vô cùng có khả năng cất giấu một tên đại lôi âm tự đại năng a hắn đang tính k ế thứ gì c ó c lại có thể nào minh bạch nhưng bây giờ đã tới t u y ệ t cảnh nghĩ đi nghĩ lại c ó c đưa ánh mắt về phía chân mình màng lên run lẩy bẩy đống cóp chính nếu như mình đem đoạn chỉ lấy ra cái kia trước mắt cái này đống quách ra đệ tử cũng là phiền phức có cùng lý tử kiếm có thần hồn khế ước mang theo không những không thể đối nó xuất thủ còn được bảo hộ hắn thực sự là phiền phức vô cùng người tiến linh thú đại bên trong nghỉ ngơi một hồi đi có một bên ra sức đối phó chung quanh hoang thú một bên hướng phía chân mảng lên đông quách chính nói đông quách chính nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền dùng sức nhẹ gật đầu hắn hiện tại đã là đối cóp là như thiên lôi sai đầu đánh đó c ó c nói thật hắn cũng sẽ không phản bác cũng không dám phản bác cóp v ô vô bên hông không linh thú đại đem này mở ra cũng dùng thần n i ệ m đông quách chính bao vây lại đông quách chính không có tiến hành bất kỳ kháng tự nào liền bị cóp nhẹ nhọn thu nhập linh thú đại bên trong. linh thú đại có ngăn cách không gian chỉ công hiệu bình thường đến nói ngoại giới động vào bên trong là sẽ không biết nhưng bóc vì lấy phòng ngừa vắng nhất vẫn là đem cái kia linh thú đại một n g ụ m n u ố t vào trong bụng thích đáng đảm bảo chuyện phiên thái giải quyết là thời điểm lấy ra đoạn chỉ thử một chút ông theo kim sắc đoạn chỉ theo cóc trong miệng quyển ra một máy mắt những cái kia điên cuồng hướng cóc công tới hoang thú nhóm cơ hồ cùng một thời gian ngừng lại h i ể u dụng cóc trong lòng rất là phân chấn cầm gãy đầu ngón tay không dám chút nào đ ô n g l ỏ n g quả nhiên đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân tuyệt đối cùng đại lôi âm tự có cái gì đặc thù quan hệ mà nàng lưu tại nầy cái kia đạo ý chí hiện nhiên cũng biết thứ gì. bất quá để cóc vẫn có chút lo lắng chính là những n à y hoang thú mặc dù đều dừng lại không tái phát lên tiến công nhưng là bọn chúng lại cùng nhau nhìn chằm chằm chính mình vô số chỉ hoang thú nhìn chòng chọc vào mình cóc khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên như vậy hiện tại như thế nào cho phải trực tiếp đi vẫn là nói chờ đợi xem cái này đời thứ tám k i ự u nguyên đạo nhân ý chí phải làm những gì đại khái qua có ít hơi thở thời gian ở vào sở h ư u hoang thú phía trước nhất một con mọc ra sừng châu sư mũi hổ văn hoang thú mở miệng mới vừa rồi nhiều có đất tội đạo hữu không ngại đến tiền cùng cùng tiếp thân một lần là cái g ọ n nữ g ọ n nói bình thản n ữ liệu cũng không có bất kỳ biến hóa nào nghe vào không có một tia cảm xúc ở bên trong cái này sừng châu sư m ũ i hổ văn hoang thú tại đông đảo hoang thú bên trong cực không đáng chú ý theo k h í tức đến xem chiến lược không tính mạnh liền hình thể cũng là tương đối nhỏ cái chủng loại kia duy nhất ưu thế khả năng chính là cách cóp gần nhất h i ệ n nhiên lời ấy cũng không phải là xuất từ cái này hoang thú miệng mà là xuất hiện ở vị kia tại thiền cung đ ờ i thứ tàm cựu nguyên đạo nhân ý chí miệng nó mục đích vì sao cóp không biết bất quá cóp cảm thấy sẽ không có cái gì nguy hiểm như loại này không có linh trí ý chí, liền muốn là khôi lỗi sẽ chỉ vô điều kiện dựa theo lúc trước chủ nhân quyết định quy củ làm việc nói cách khác nàng là sẽ không lừa gạt góc cũng không cần thiết lừa gạt góc có căn c bản là ngăn không được trước mắt nhiều như vậy hoang thú tiến công tự định giá một lát sau có gật đầu chậm rãi hóa thành hình người vừa vặn cóc cũng muốn đi xem nhìn cái k i a đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân lưu lại ý chí là cái tình huống như thế nào càng nghĩ biết mình trong tay cái này đoạn chỉ đến cùng ý vị như thế nào đoạn chỉ bên trong tàn hồn lại có mục đích gì cái k i a tàn hồn đến cùng là ai thật là đại lôi âm tự c h i chủ phật chủ sao cóc cảm thấy đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí có thể cho là mình giải đáp những này nghi hoặc cóc vừa mới hóa thành hình người một con màu đen điệu hình hoang thú liền theo hoang trong bảy thú bay ra phủ phục tại cóc trước người mở miệng nói đạo hữu không ngại cưỡi con thú này thanh âm cùng mới vừa rồi sừng châu sư mũi hổ văn hoang thú phát ra thanh âm không có sai biệt ngữ liệu cũng không có có biến hóa chút nào cóc như có điều suy nghĩ cái này điệu hình hoang thú khí tức muốn so với vừa n ã y sừng châu sư mũi hổ văn hoang thú cường hắn nhiều cho dù là cóc một mình n h ư n g đối chỉ sợ cũng khó đối phó xem ra cái này đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí có thể tùy ý bám vào tại mỗi một cái hoang thú bên trên Có lúc n có cái một thuyết phi n hành một cái đoàn gió mạnh bao khỏa tại đ điểu hình hoang thú quanh thân không riêng là cóc đỡ được không trung khí lưu còn khiến cho tự thân tốc độ càng nhanh lấy cái này đ i ể u hình hoang thú tốc độ e là cho dù so sánh với cóc tiêu hỏa vân cũng không kém bao nhiêu một phương diện khác cựu nguyên bí cảnh ở vào ngọn núi nội bộ trong cung điện sớm đã sử dụng dẫn dắt phụ triện đông quách a mãn cùng s ử đạn chính thở hồn hẹn lương tựa lương đứng tại một tòa đại điện ở trung tâm chỉ thấy cả hai đều là vết thương chăm trịt chung quanh cũng đâu đâu cũng có hoang thú vỡ vụn thân thể huyết tinh chi k h í tại toàn bộ đại điện dày đặc bất quá bọn hắn nơi này hoang thú mặc dù không ít nhưng so với c ó c gặp phải bánh liệt tiến công quả thực là tiểu vu a gặp đại vu vô luận là số lượng cùng chất lượng đều hoàn toàn không cách nào so sánh nhưng dù vậy bọn hắn ứng đối cũng cực kỳ gian nan làm sao không có đông quách a mãn nói chuyện đồng thời ánh mắt cảnh giác cũng không ngừng quét mắt đại điện trên vách tường chín đạo cửa chính sợ lại xông ra một chút hoang thú tới s ử đạn cũng giống như thế mặc dù không biết vì cái gì vừa mới còn chen chúc mà tới hoang thú đ ỗ n g nhiên không còn công tới nhưng đây là chuyện tốt đ a bọn hắn sớm đã đem dẫn giác phụ sử dụng chỉ có kéo đủ thời gian mới có thể thoát t h ầ n trước mắt không phải liền là cho bọn hắn kéo dài thời gian cơ hội nha có phải hay không là phụ cận hoang thú đã bị chúng ta quét dọn không còn đông quách đã mãn lẩm bẩm nói vẽ cảnh giác vẫn không dám bông xuống không có khả năng cựu nguyên bí cảnh bên trong hoang thú trải qua vô số năm sinh sôi cái kia khổng lồ số lượng liền ngay cả chúng ta cựu nguyên tông cũng không biết nhưng tuyệt đối không thể có thể chỉ có nhiều như vậy s ử đạn chém đinh chẳng s ắ t trả lời s ử đạn mà nói để đông quách a mãn trong lòng càng thêm nghi ngờ vậy cái này là vì cái gì nếu không đi một cánh cửa nhìn xem vừa mới sinh ra cái này đáng sợ ý nghĩ đông quách a mãn liền vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ này theo trong đầu loại bỏ ra ngoài nói đùa hiện tại thanh thản ổn định chờ lấy bảo mệnh liền tốt đông quách liền cùng đông quách trọng đều chết hết hắn cũng không muốn giống như bọn họ chết tại cái địa phương quỷ quái này không sai đông bách trọng ngọc đội cũng tại mới vừa rồi vỡ vụn về phần đến cùng là chết tại hoang thú trên tay vẫn là c ó c trên tay hắn cũng không được biết rồi nhưng theo sử đạn nói mặc đoạt giới còn chưa chết điểm ấy vẫn là để đông bách á mãn có chút ngại hắn đường đường đông bách ra tu sĩ đều chết hết các ngươi chỉ là một cái cựu nguyên tông tu sĩ sống sót bằng cách nào đông bách á mãn thậm chí có chút hoài nghi hành động lần này liền là cựu nguyên tông một cái âm mưu bọn hắn liền không muốn để cho đông bách ra đạt được ngũ hành m g ụ y đan nghĩ đến nơi này đông b á c á mãn đối ở sau l ư n g sử đạn bất mãn càng thêm m ã n liệt bất quái dù sao không có s ử đạn hắn liền thật thành một mình phân chiến tứ cố vô thân đông quách đá mãn lại không n ốc chỉ ít thế cục bây giờ là tốt hoang thú không tiếp tục tiến công thời gian càng dài càng tốt đến lúc đó vết nước không gian vừa mở hắn đông quách đá mãn là sẽ không ở lại chỗ này nữa nói đùa đều biết cái kia đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí thất tỉnh ai còn dám lưu tại cái này mặt đ o ạ t giới tình huống bên này cũng cùng đông quách đá mãn bọn hắn có chút cùng loại lúc này hắn chính bản thân chỗ một tòa trong sân động toàn thân vết thương chấm chất thở hồng hộc nhìn qua chỗ cửa hang hắn cùng đông quách trọng đã ở đây thủ vững một đoạn thời gian. mà liền tại đông quách trọng bị một con cường hãn hoang thú tập kích bỏ mình về sau ngoài cửa hang vô số hoang thú lại đình chỉ tiến công cái này khiến hắn cảm thấy mười phần không hiểu hắn thần nghiệm có thể rõ ràng cảm nhận được ngoài cửa hang còn có vô số đếm không hết hoang thú nhưng bọn hắn lại đứng tại n g o à i đ ậ u hẳn là những ngày hoang thú chỉ muốn giết đông quách trọng một người chẳng biết tại sao m ặ c đoạt giới trong đầu lóe ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ hắn thực sự đã không biết còn có thể dùng đạo lý gì để giải thích chuyện quái dị này hết lần này tới lần khác liền là đông quách trọng chết một lần những ngày hoang thú liền đình chỉ tiến công chẳng lẽ lại là đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí nhìn ra bản thân là cựu nguyên tông đệ tử và không hắn thực sự nghĩ không ra lý do gì nha bất quá chi ít hắn hiểu được tình huống trước mắt với hắn mà nói là một chuyện tốt bởi vì hắn đã sớm đem phụ triện sử dụng chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa hắn liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này tại tiến đến trước bọn hắn đều sớm đã quyết định thương nghị xong một khi đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí xông phá phong ấn bọn hắn liền lập tức rời đi cho nên nói cái gì hắn cũng sẽ không lại tiếp tục lần nữa dừng lại trước mắt duy nhất nan đề chính là trên tay đông quách ngọc Nhi nên làm cái gì? Mang đi ra ngoài. làm sao cùng phía ngoài bàn giao nếu không liền trực tiếp đem nàng ném ở chỗ này làm ý nghĩ này xuất hiện tại mạc đoạt giới trong đầu lúc m ặ c đoạt giới đều cảm thấy có chút khó tin thật đưa nàng ném nơi này lời nói hắn sống sót cơ hội cực kỳ bé nhỏ ai than thở rung nửa ngày đầu m ặ c đoạt giới đem đông quách ngọc nhi một thanh vẫn trên mặt đất người này hắn là bất kể đến lúc đó nàng sống hay chết liền phó thác cho trời đi một phương diện khác cóp cũng tại con kia điều hình hoang thú dẫn đầu xuống đi tới một tòa cự đại ngọn núi trước cái này tòa cự đại ngọn núi hiện lên một cái ngồi xếp bằng hình người rõ ràng chỉ là từ nham thạch tạo thành lại cho cóc một loại cực mạnh uy áp cảm giác phản phất là cái gì thượng cổ đại n ă n g tại nhìn mình chằm chằm để cóc đông cảm giác khó chịu ngọn núi đỉnh cao nhất đầu vị trí miệng vị trí có một cái cửa hàng lớn đen kịt một màu sâu không thấy đáy x a x a nhìn lại giống như núi này thể cự nhân mở ra huyết b u ồ n đại khẩu điều hình hoang thú cứ như vậy trở đi cóc chui vào cái k i a cửa hàng lớn bên trong lại tiến vào cửa động một nháy mắt cóc đông nhiên cảm thấy một cái giật mình phản phất toàn thân trên giới bị tồn tại gì quét mắt một phen tại một mảnh đen nhánh bên trong cóc nhìn không đến bất luận cái gì sáng lời liền trên người già nhĩ trừ đ i ề u hình hoang thú huy động cánh thanh âm cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng động lúc này liền cóc như vậy không sợ hãi yêu cầu cũng không khỏi sinh lòng nhàn nhạt, nhạt ý sợ hãi giống như phía trước có cái gì những t h ứ không biết đang đợi thẩm phán mình cũng không biết là qua bao lâu có thể là nửa canh giờ cũng có thể là là một khắp đồng hồ phía trước một mảnh thâm thúy đen nhánh bên trong ẩn ẩn lộ ra một vòng sáng lời một chùm sáng cầu tại theo cóc tới gần mà không ngừng biến lớn cái kia quan đoàn giống như phi ê u phủ ở đen nhánh vực sâu một trốn được lạc tản ra khắc quan mang phốc một tiếng địa hình hoang thú mang theo cóc vọt thẳng vào đoàn kia quan cầu bên trong quan cầu mặt ngoài lập tức nổi lên từng cơn sóng g ợ n loé ra đủ mọi màu sắc tia sáng kỳ dị mà đ i ề u hình hoang thú thì cùng cóc cùng nhau biến mất tại cái này tia sáng kỳ dị bên trong theo một trận kịch liệt cảm giác hôn mê đánh tới ngôi sao đ ầ y trời ánh vào cóc tầm mắt tại cái này ngôi sao đ ầ y trời bên trong chín khỏa nhất lấp lánh sao trời phảng phất nối liền thành một đường nhìn xem cái kia chín khỏa nối liền thành một đường sao trời có ánh mắt có chút ngốc trệ lâm vào một loại trạng thái kỳ dị đây là một loại giữa cả thiên địa chỉ có cái này chín ngôi sao đồng dạng cảm giác phảng phất cái kia chín ngôi sao liền là hết t h ả nguyên rất nh c ó c liền theo loại kia huyền lại huyền trạng thái hồi phục thần t r í bởi vì là một thân ảnh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở c ó c trước người đây là một đạo mông lung thân ảnh nàng không có lẽ phải nói là nó cốc không chỉ nhìn không đến mặt của nàng thậm chí ngay cả nó quần áo cách ăn mặc đều thấy không rõ toàn thân bao vây lấy tia sáng kỳ dị cả người đều là một đoàn mơ hồ trạng thái đồng thời cho c ó c một loại cực kỳ áp lực cường đại loại áp lực này là c ó c chưa hề trải nghiệm, qua, cũng là trải nghiệm qua mạnh nhất một loại áp lực một loại thần phục cảm giác tại cốc trong lòng tự nhiên sinh ra bạch vũ h ộ cũng không có đối cốc phóng thích qua áp lực hoặc là huy áp cái gì Cóc h ư n g k h ô n g t h ể n à o s o với. b ấ t quá chí a c l ạ i t r ả i n g h i ệ m qua c á i kia v ạ n yêu điện nhện mẫu mang đến áp lực loại áp lực này s o vạn yêu điện nhện mẫu cái chủng loại kia lệnh cả phiến thiên địa đều run dày áp lực kinh khủng hơn giống như là mình bị lâm vào một loại không cách nào dễ rủa cũng không muốn dễ rủa vòng xoáy bên trong mặc người t h ị cá mặc người chém giết không cách nào phản kháng nhưng đây chỉ là đời thứ tám cựu nguyên, nguyên đạo nhân ý chí muốn soạn yêu điện nhện mẫu đều cường đại hơn cóp cho rằng cái này là không thể nào tuyệt đối không thể có thể vạn yêu điện nhện mẫu Cung đạo, đạo, đạo hình c m người kia mơ hồ hư ảnh liền như vậy đứng lặng tại cóc trước người cùng cóc đều ở vào điệu hình hoang thu trên thân tại đầy trời trong tinh thần giữ im lặng mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn nhưng cóc lại có loại cảm giác trước mắt cái này tồn tại chính nhìn chằm chặp chính mình bởi vì cái kia kỳ quái áp lực lại thêm này hình người hư ảnh quái dị biểu hiện để q u ố c trong lòng có chút khẩn trương có chút nhịn không nổi dẫn đầu chắp tay hỏi tiền bối thế nhưng là đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân mấy chữ này mới ra hình người hư ảnh t r u n g quanh linh lực nháy mắt sinh ra một kia hỗn loạn nhưng cái này hỗn loạn cảm giác vẫn chưa tới một hơi thời gian liền lần nữa khôi phục bình thường mặc dù thời gian rất ngắn nhưng vẫn là bị q u ố c cảm giác nhạy cảm đến cái này khiến q u ố c trong lòng hơi có chút kinh ngạc trước mắt cái này tồn tại thật chỉ là đời thứ tám cựu nguyên đạo nhân một đạo ý chí hư ảnh bên trong chuyến ra một đạo tựa như không có bất kỳ cái gì tình cảm giọng nữ đạo thanh âm này giống như từ phương xa truyền đến không ngừng tại mảnh này kỳ dị dưới trời sao văn vọng có có thể rõ ràng cảm giác được theo đạo thanh âm này không ngừng tiếng vọng dưới trời sao linh lực ba động cũng càng rõ ràng xem ra cái này đ ờ i thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí cũng chính là q u é t h o ả n đối với cựu nguyên bí cảnh trưởng k h ô n g muốn so chính mình tưởng tượng càng khủng bố hơn hơn nhiều mọi cử động có thể gây nên hoàn cảnh dị tượng yêu tu tu di từ đồ vật thế nhưng là rơi vào trên tay của ngươi lại là một đạo đồng dạng g ọ n g nữ theo hư ảnh chỗ truyền đến giọng nói bình ổn vô hỉ vô bi nhưng trong cõi u minh cóc lại cảm nhận được một cỗ không h i ể u bi thương cảm giác đó là một loại để lộ ra dòng sông thời gian cùng viễn cổ hồng hoang cảm giác cực kỳ t r ắ n g lệ đồng thời quét hoàn trong miệng tu di tử cũng làm cho cóc hồi tưởng lại mình đã từng đi quá khứ cái kia đạo thần bí không gian cũng chính là đoạn chỉ không gian bên trong thanh lưng lão tổ lưng trên có khác thanh lưng lão tổ trên lưng là đề cập tới cái này tu di tử như vậy cái này tu di tử đến cùng là thần thánh phương nào căn cứ hàn lịch cùng cóc suy đoán đoạn chỉ hẳn là cùng phật chủ từng nắm giữ đại thần thông trưởng trung phật quốc có quan hệ mà cái này tu di tử đến cùng là ai hẳn là hắn liền là phật chủ dù sao có quan hệ phật chủ tính danh điện tịch c ố c là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thì hiện tại tình huống như vậy đến xem phật chủ rất có thể liền là cái này tu di tử quét hoàn trong miệng tu di tử đồ vật khẳng định chỉ là đoạn chỉ cóc gật đầu đem đoạn chỉ theo trong bụng lấy ra ngoài tại tinh không mịt mùng xuống đoạn chỉ tán phát nhạt đạm kim quan g có vẻ hơi rõ ràng mà cái kêu tên là quét hoàn hư ảnh dừng lại mới hơi tựa như tại quan sát đoạn chỉ mới mở miệng nói ngươi tên gì hoa vân tử cóc không đợi cóp nghĩ rõ ràng cái gì quét hoàn ngay tại một trận linh lực mơ hồ xuống hóa thành điểm điểm linh lực điểm sáng biến mất không thấy mà cóp dưới chân điệu hình hoang thú cũng huy động hai cánh hướng phía tiến đến phương hướng bay trở về đến lúc này một lần để cóp quả thực có chút không nghĩ ra cóp còn tưởng rằng cái này quét hoàn sẽ cướp đi mình đoạn chỉ loại hình không có nghĩ đến cái gì cũng không có phát sinh nói thế nào tạm thời coi là một chuyện tốt đi bất quá đã đều như vậy cái kia nghĩ không hiểu cóc cũng lười lại nghĩ tùy ý điều hình h o a n g thú mang theo mình đường cũ trở về ngay tại lúc cóc vừa vừa rời đi núi này thể nội bộ tinh không mịt một lúc cựu nguyên bí cảnh nơi hẻo lánh một cái đen nhánh trong sân động mặt đoạt giới thân ảnh cũng đúng lúc biến mất tại trong vết nứt không gian lưu lại trên mặt đất không nhúc nhích đông quách ngọc nhi ước chừng qua có ít hơi thở thời gian một con đầu khỉ thân chim hoàng thú xuất hiện ở trong sân động dùng này tinh hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt không n ú c n í c h đông quách ngọc nhi ngay tại này vừa mở ra này to lớn huyết bùn đại khẩu dùng bén nhọn răng hướng phía đông quách ngọc nhi trắng n ó n chỗ cổ đến gần một nháy mắt nó đông nhiên dừng lại hai mắt tinh hồng vẻ mặt đang từ từ trở thành nhạn chuyển thành biến thành m à u xanh t h ẳ m nó dùng nó cái kia xanh t h ẳ m hai con ngươi nhìn chằm chằm đông quách ngọc nhi thân thể một lát sau há miệng đem này đưa lên trực tiếp ném tới trên lưng hướng phía sơn động bên ngoài vỗ cánh mà đi phu phu một tiếng đông quách chính theo linh thú đại bên trong bị ném đi đi ra hắn đầu tiên là khẩn trương ngắm nhìn một phía p h lửa hòa vân tử lạ hữu đông cách chính có chút lắp ba lắp bắp hỏi đối cọc đến thật ở linh thú đại bên trong không biết hoảng sợ một mực khiến cho cực kỳ bất an bây giờ thấy c ố c về sau cuối cùng lại an tâm không ít cưng hắn cóc tại vùng đất nguy hiểm này bên trong cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn mặc dù hắn cũng không biết cóc là như thế nào thoát khỏi cái kia vô số hoang thú vây công nhưng nhìn tình huống hiện tại đến nói cơ bản xem như an toàn đi có thể theo nhiều như vậy hoang thú bên trong thoát thân đi ra điều này cũng làm cho đông quách chính đối với q u ó c sùng bái chi tình càng thêm mánh liệt ánh mắt càng thêm nóng bỏng sùng bái chi tình hiện lộ không thể nghi ngờ q u ó c tự nhiên không đốc cũng nhìn ra đông quách chính giống như có chút sùng bái mình âm thầm đắc ý một phen về sau trong lòng càng là thầm nghĩ đa dạng này cái kia hình tượng của mình liền càng đến giữ vững nghĩ đi nghĩ lại q u ó c liền chống lạnh hung dữ đối đông quách chính nói nhìn cái gì vậy còn không tranh thủ thời gian nhìn địa đồ tìm cho ta tìm trăm năm đạo hành đan cùng ngàn năm đạo hành đan ở đâu không sai cóc bị điểu hình hoang thú kéo sau khi ra ngoài vẫn tại nghĩ quách hoàn giống như đối với mình không có cái gì ác ý cũng chưa hề nói để cho mình rời đi cựu nguyên bí cảnh à, cái k i a điều hình hoang thú cũng liền đem mình đưa đến lúc này đi vậy mình muốn không phải ở lại chỗ này tiếp tục thăm dò một phen vơ vét một chút bảo vật ít nhất phải đem lý tử kiếm đáp ứng mình thù lao cầm không kém bao nhiêu đâu về phần vị kia tại cựu nguyên bí cảnh ở trung tâm xá lợi tử cũng chính là cóp mới vừa rồi thân ở tòa nào cùng loại với hình người to lớn ngọn núi bên trong cóp chuẩn bị lấy trước đến trăm năm đạo hạnh đan cùng ngàn năm đạo hạnh đan về sau lại đến đó thử thời vợt trực tiếp đi lấy vật chân quý nhất vạn nhất quách hoàn đối với mình có ý kiến làm sao bây giờ? Cùng ngàn năm đạo đương ế n lúc đ nhiên nếu như đến lúc đó quét hoàn ngay cả đạo hạnh đan cũng không nguyện ý cho mình cái tia cóc cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể rời đi cóc cũng không dám tại cựu nguyên bí cảnh bên trong đối phó với nàng đây không phải là muốn chết nha đông quách chính ngay vậy một cái giật mình có chút cuống quít lấy ra mình địa đồ giúp cóc tinh tế cha nhìn lại ngay cả mình thân phụ giúp đông quách ra mang về ngũ hành ngụy đan nhiệm vụ đều q u ê t hết mặc dù hắn lúc này rất muốn hỏi vừa rồi hoang bậy thú chuyện nhưng nhìn cóc giữ dằn dáng vẻ hắn thực sự là không dám hỏi a dù sao trong lòng hắn cóc rất lợi hại là được rồi tại trên địa đồ tinh tế cha nhìn hồi lâu về sau đông cách chính hai mắt tỏa sáng chỉ lấy địa đồ lên xanh lục bắt ngát vị chỉ nói cái này cái này cái này có dấu một viên t r ă m năm đạo hải đan cách chúng ta cũng rất gần bất quá có ít chỉ tương đương với chúc cơ hậu kỳ tu sĩ chiến lược hoang thu ở đây thủ hộ hoang thú cóc nhữ mày nói thật hiện tại hoang thu có thể hay không tiếp tục công kích hắn đáy lòng của hắn cũng không có yên lòng theo lý thuyết q u á c h hoàn đối với mình không có ác ý cái kia hoang thú hẳn là sẽ không lại công kích hắn nhưng là cái này cũng nói không chính xác vạn nhất c ó c đánh bị đánh trở tay không từ đâu không thể không phòng a bất quá cái này trăm năm đạo hạnh đan c ó c là tình thế bắt buộc thêm chút suy nghĩ về sau c ó c liền một phát bắt được đông quách chính ống tay áo thôi động thiêu hỏa v â n hướng phía đông quách chính chỉ hướng vị trí càn quét mà đi không quản như thế nào đi nhìn thử một chút tốt cóp không biết là ngay tại hắn hướng phía có dấu trăm năm đạo hạnh đan địa phương bay đi đồng thời trước đó con kia điêu đi đông quách ngọc nhi đầu khi chim thần hoang thú chính trở đi đông quách ngọc nhi tiến vào cựu nguyên bí cảnh ở trung tâm hình người trong lòng núi. ngọn núi nội bộ trong tinh không mịt mờ chín khỏa nhất là lấp lánh sao trời bạo phát ra h à o quan g s á n g chói cái kia tên là quét hoàn ý chí chính vị tại chín ngôi sao nơi trung tâm nhất toàn thân tản ra lệnh người kinh khủng linh lực ba đ ộ tường đạo linh lực tạo thành gợn sóng tại cái này trong tinh không mịt mờ lộ ra cực kỳ lóa mắt theo chín ngôi sao chín chùm sáng cùng nhau bắn về phía quét hoàn một nháy mắt toàn bộ tinh không đều kịch liệt chấn động lên v i y ệ n như sao nát thanh â m tại mảnh này như là tinh không hoàn cảnh bên trong không ngừng vang lên mà quét hoàn cái kia giống như hư ảnh thân hình cũng chính phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chín đạo sao trời bắn ra kim quan g hóa thành chín đạo kim sắc quan g cầu tại hư ảnh quanh thân quanh quẩn không ngừng thay đổi vốn là hư ảnh thân thể theo chín đạo quan g cầu không ngừng rót vào quan mang cũng dần dần ngưng thật một cái nhìn qua dáng đ i ệ u h y ể n c h u y ể n cô gái áo bào trắng c h ậ m dãi xuất hiện tại hư ảnh bên trong nữ tử này tú mỹ nồng đậm mái tóc đen dài rủ xuống bên hông làn da trắng nón khuôn mặt tinh xảo tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhàn nhạt hài nhi mập trội hơn mũi giống như liệt hỏa môi đỏ vì đó tăng thêm mấy phần khác bị lực trên thân trừ một kiện thêu lên chín đạo sao trời bạch bảo bên ngo Cứ như vậy trần chuối hai chân đứng thẳng cùng cái này huyện như tinh không hoàn cảnh bên trong cho người ta một loại cực kỳ tự nhiên cảm giác cô gái mặc áo trắng này chính là mới vừa rồi quét hoàn nhận được chín ngôi sao quang mang quán chu biến hóa mà thành bộ dáng đây là đã bao nhiêu năm nắm lấy tu di t ừ đoạn trị yêu tu hòa vân tử hạ một đạo thanh â m sâu kín tại dưới trời sao vang lên cùng lúc đó cái k i a trở đi đông q u é t ngọc nhi hoang thú cũng phục p h ụ tại nữ tử áo trắng bên cạnh bạch ngọc nữ tử lúc này mới mở ra nàng cái tia huyện như thu thủy hai con ngươi quét mắt đông q u á c ngọc nhi một phen về sau đem này trắng non ngón trỏ cất đặt tại đất đặt Đông Quách sau một lát bạch quang biến mất đông quách ngọc nhi hai mắt chậm rãi mở ra tại đầy trời sao trời xuống trôi nổi mà lên liền là chỗ này ở vào trên vách núi cóc nhìn lên trước mắt mê ngông vô bờ xanh biếc biệt tây bay đầu hướng đông quách chính hỏi đông cách chính đứng sau lưng góc tay nâng lấy một tấm bản đồ hai mắt không ngừng tại địa đồ cùng trước mắt số trong biển l ư ớ t nhìn xác nhận nhiều lần về sau mới gật đầu đáp lại nói ừ mân liền là cái này biển tây trên bản đồ nói biển cây trung tâm có một viên giống ruột c â y cây bên trong ôn dưỡng lấy không ít chân quý tài nguyên trong đó có một viên trăm năm đạo hành đan bất quá nơi này có cấm bay cấm chế không thể bay chỉ có thể tìm đi qua khả năng không dễ tìm cho lắm Tốt. Có gật đầu, cũng không Có cũng có Quách Chính không Đông đầu, đem c ó c thân ảnh xuất hiện ở cựu nguyên bí cảnh bên trong một tòa trên cánh đồng hoang cùng lúc trước khác biệt chính là lần này c ó c bên cạnh không chỉ có đông quách chính một người đông quách ngọc nhi cũng tại c ó c bên cạnh nói lên cái này đông quách ngọc nhi vẫn là c ó c cùng đông quách chính tại biển cây bên trong ngẫu nhiên đụng phải cũng chính là có bí pháp của nàng hiệp trợ c ó c mới tại biển cây bên trong tìm được viên kia trăm năm đạo hành đan theo đông quách ngọc nhi nói cựu nguyên bí cảnh bên trong tuyệt đại đa số địa vực đều có thể ngăn cản truyền âm vì lẽ đó đông q u c ngọc nhi cũng vô pháp thông qua truyền âm lệnh bài liên hệ đến đông quách chính chỉ có thể dựa vào ph bất quá có chút kỳ quái là cái này đông quách ngọc nhi trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế theo lý mà nói nàng bị đông quách trọng cùng mạc đoạt giới truy sát còn bị kích choáng thời gian rất lâu hẳn là sớm đã bản thân bị trọng thương à có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục như lúc ban đầu thực sự có chút kỳ quái nhưng đông quách chính đều không có lên cái gì n g h i hoặc cóc cũng không hiểu rõ cái này đông quách ngọc nhi coi như là đông quách ra bí pháp gì bí dược loại hình hai ngày về sau theo cóc trước người chậm rãi sẽ mở một đầu vết nước không gian cóc cùng đông quách chính cùng đông quách ngọc nhi cùng nhau chui vào nước trong khe hai ngày này bên trong t trăm năm đạo hạnh đan cùng ngàn năm đạo hạnh đan cóc đã đều chiếm được đạt được cũng không khó khăn nhưng cái kia hoang thú cũng không có đối cóc khởi xướng tiến công thậm chí ngay cả ngũ hành nguy đan cóc bọn hắn đều cầm đi ba viên về phần tại sao không lấy được xá lợi tử đó là bởi vì làm cóc lần nữa trở lại cựu nguyên bí cảnh ở trung tâm hình người núi to lúc nguyên bản tồn tại cửa hàng đã biến mất không thấy cóc còn nếm thử ở bên ngoài hô mấy âm thanh đều không có cái gì đáp lại cóc lại không dám tự tiện công kích nhân hình nọ ngọn núi sợ chọc giận cái kia quét hoàn h u ố n hồ coi như cóc công kích nhân hình nọn nọ g ọ n núi chỉ sợ vì lẽ đó cóc cũng chỉ có thể từ bỏ lấy đi xá lợi từ đánh được rồi chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm ba mươi tám cóc tâm như thế nào cân nhắc thế nào cóc họa hổ phong bên trong lý tử kiếm mặt vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm ghế đá ngồi liệt cóc hôm nay khoảng cách cóc theo cựu nguyên bí cảnh bên trong đi ra đã đi qua ba ngày đông quách chính cùng đông quách ngọc nhi cũng mang theo ngũ hành nguy đan đi theo đông quách gia tu sĩ về đông quách gia trước khi đi đông quách chính còn nhờ lý tử kiếm cho cóc một khối truyền âm lệ bài xem ra là nghị kết giao một phen cóc đã hắn là đông quách gia tộc nhân Cóc c ũ nhưng g cảm t ấ y n g ờ i à y nói n k h ô chừng còn có mà ấ y truyền phần hắn lệnh liền giá trị, liền đem hắn âm b i thu vào, để phòng bất cứ tình phòng huống vào, nào.、Nhưng、mà để Nhưng cứ lệnh cóc không có nghĩ tới là không riêng đông quách chính cho mình t r u y ề n âm lệnh bài liền đông quách ngọc nhi cũng cho cóc một khối t r u y ề n âm lệnh bài nhìn qua giống như đối với mình cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ cóc trước đó cũng không tiếp xúc qua cái này đông quách ngọc nhi nhưng l á o cảm giác người này là lạ ánh mắt bên trong có một loại nói không do nói không do ý vị tóm lại rất kỳ quái cóc cũng không tiếp h nàng Không qua người qua ta lại sau đó liền là hôm nay lý tử kiếm tìm đến mình muốn ngũ hành n g u y đan t r ư ơ n g chấn hổ lần này cũng không có đạt được ngũ hành n g u y đan mà c ó c nơi này lại đạt được một viên cựu nguyên tông lại cần một tên kim đan chiến lược cựu nguyên bí cảnh trong thời gian ngắn lại không mở được vì lẽ đó lý tử kiếm chỉ có thể tìm đến c ó c nói thật c ó c có thể theo cựu nguyên bí cảnh bên trong chạy trốn điểm ấy lý tử kiếm ngược lại là cảm thấy rất bình thường hắn cũng không nghĩ có thể thông qua thả ra đời thứ tám c ự u nguyên đạo nhân ý chí đến giết chết cóp nếu không hắn đã sớm lọt vào thần hồn phạt hệ dù sao hắn thấy lấy cóp thần thông kiên trì lên nửa canh giờ cũng không phải là việc khó. nhưng c ố có c thể tại đ ờ i thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí giải trừ phong ấn điều kiện tiên quyết cầm tới trăm năm đạo h ạ n h đan cùng ngàn năm đạo h ạ n h đan cùng mấy viên ngũ hành ngụy đan trở ra đây là lý tử kiếm nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn đến cùng làm sao làm được đây chính là trưởng không toàn bộ bí cảnh đ ờ i thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí à, nàng làm sao lại để c ố c nên ngang cầm đồ vật bên trong đi tới hẳn là c ố c thật sự mạnh đến bí cảnh bên trong đ ờ i thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí đều không đối phó được tình trạng sao vẫn là nói cóp có cái gì bí mật không muốn người biết hay là cóp cùng đợi thứ tám cựu nguyên đạo nhân ý chí đạt thành cái gì ước định những này lý tử kiếm đều phòng đoán qua. nhưng vô luận cái nào hắn đều cảm thấy khả năng cực kỳ bé nhỏ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi bất quá coi như hắn hỏi thế nào cóc cũng không nói với hắn chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm hắn cười làm cho hắn toàn thân không được tự nhiên cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi tìm tòi hư thực dục vọng cóc không nói hắn thì có biện pháp gì đối mặt lý tử kiếm mấy ngày nay liên tục thỉnh cầu cóc hai mắt nhắm lại rơi vào trầm tư muốn hay không đem ngũ hành ngụy đan giao dịch cho lý tử kiếm đây là cóc ngày gần đây một mực tại cân nhắc ngũ hành ngụy đan thứ này rất hữu dụng cóc mặc dù mình sẽ không dùng nhưng có thể đem thứa cho cóc dưới trướng khác yêu tu sử dụng giống như là miệng rộng. hao phí cóc nhiều như vậy tài nguyên mới miễn cưỡng chút cơ không có cơ may lớn hơn gì đời này cũng cứ như vậy cơ bản không có khả năng nói là đột phá yêu đan cái gì tư chất cùng huyết mạch liền bày ở cái kia một viên ngũ hành ngụy đan đối trợ giúp của hắn chính là to lớn chí ít có thể để cho miệng rộng chiến lược thời gian ngắn trực tiếp tới gần c ố c thậm chí siêu việt c ố c đây chính là kim đan chiến lược a nhưng như vậy cũng sẽ xuất hiện một vấn đề miệng rộng vẫn sẽ hay không nghe mình lời nói dù sao hắn một nhưng có ngũ hành n g đan chiến lược tương đương với yêu đan yêu tu hắn có thể hay không bành trướng đây cũng là cóc nhất định phải cân nhắc một vấn đề do dự mãi cóc vẫn là quyết định trước lưu lại một tay chờ mình tu vi đến yêu đan nếu như ngũ hành này ngụy đan còn tại trên tay mình đến lúc đó rồi quyết định muốn hay không cho miệng rộng sử dụng về phần lý tử kiếm đưa ra giao dịch cóc tạm thời cũng chỉ có thể tự tuyệt ở trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn là lý tử kiếm hiện tại không bỏ ra nổi để cóc động tâm đồ vật a cóc ngược lại là muốn xá lợi tử nhưng vậy cũng phải có a lý tử kiếm căn bản không có cách nào đem xá lợi tử lấy ra cho cóc trở về đi ngũ hành này ngụy đan ta chưa hết thu trừ phi ngươi đến lúc đó có thể xuất ra lệnh ta động lòng đồ vật cóc biết n ô i n ư ờ i tự tuyệt lý tử kiếm lý tử kiếm tựa hồ đã sớm liệu đến cóc có thể như vậy hít sâu một hơi về sau mở miệng nói t ố t ta qua một thời gian ngắn còn sẽ tới t ì m ngơi ư nói xong lý tử kiếm liền trực tiếp quay người rời đi cóc nhìn chằm chằm lý tử kiếm bóng lưng trong lòng có chút chờ mong cái này lý tử kiếm đến cùng sẽ cho mình đi thu thập vật gì tốt để đả động chính mình đợi lý tử kiếm hoàn toàn rời đi n g ọ a hổ phong về sau cóc liền không kịp chờ đợi lấy r a viên kia trăm năm đạo hành đan tiến vào phòng tu luyện của mình bên trong cái này ba ngày đến cóc cũng cơ bản đem ngoạ hổ phong bên trong việc vật vãnh hỏi một phen kể một chút trọng yếu sự hạng tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không có việc gì. rốt cục lại có thể thật tốt tu luyện một hồi cóc hiện tại chân quân ma nhãn đã mở ra bạch vũ hộp cũng đã biết lúc nào cũng có thể đem mình ném ở man hoang còn có hát nhan tên kia cũng không biết chạy đi nơi nào bây giờ cũng không biết bóng dáng bất quá cóc lão cảm giác nàng liền là khỏa bom hẹn giờ trừ đó ra còn có hát tâm h ổ huyết quý phi phiền thức cùng tương lai nam hải hành trình những n à y loạn thất bát tao chuyện đều đang bức bách lấy cóc nhanh chóng tăng lên đạo hạnh tăng lên c h i l ư c chỉ có thực lực đủ mạnh mới đủ lấy bởi vì đối bất kỳ tình huống gì thời gian hai năm vội vàng m ạ qua ngoa hổ phong bên ngoài trên vết núi hàng địch phi thân lên trốn vào phương xa cách đó không xa cóc nhìn qua này bóng lưng ánh mắt có chút phức tạp bây giờ hàn địch tu vi đã chỉ có c h ú t cơ sơ kỳ hắn v ì trí hoán thể nội a m thương đã tản đi hơn phân nửa tu vi đồng thời còn tu luyện mấy môn ảnh hưởng thể nội linh khí vận chuyển kéo dài tuổi thọ thần thông rốt cục c h ố n g đến cùng cóc đạn thành khế ước hai mươi năm có thể rời đi nghe hắn nói hắn chuẩn bị đi man hoang tìm vận may cũng không biết có thể không có thể còn sống sót dù sao liền thần hồn khế ước nội dung đến nói lần sau gặp mặt cóc cùng hắn cũng không có t r ó buộc cóc cũng liền có thể tùy tiện ra tay với hắn mặc dù hắn là cóp làm hai mươi năm chuyện nhưng nếu như hắ hẳn là cũng sẽ ra tay với cốc đi bất quá theo cốc mình bây giờ đạo hạnh tại phục d ụ n g trăm năm đạo hạnh đan về sau đã đạt đến hơn bảy trăm n ă m đạo hạnh sớm liền thành công bước vào hóa hình hậu kỳ chiến lược ép thẳng tới phổ thông tu sĩ kim đan hàn g lịch sau này có thể mạnh hơn mình khả năng quả thực là cực kỳ bẽ nhỏ cơ hội là tuyệt đối không thể nào lại nói hắn trực tiếp chết tại man hoang tỷ lệ c ũ n g phi thường cao dù sao chỗ nào thế nhưng là man hoang à mà hàn g lịch tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ đồng thời còn đang không ngừng suy giảm đạo cơ tùy thời đều có vỡ vụn khả năng còn có một việc liền là lưu tô thất tỉnh trải qua mấy năm ôn dưỡng cùng khôi phục cùng rất nhiều linh đan rượu rực cường đại công hiệu thương thế của nàng cuối cùng là khôi phục một chút chỉ là tựa hồ là thần hồ nhận n lấy trọng thương đầu góc trở nên không dễ dùng lắm không những quên mình là thế nào biến thành như thế cũng không có lây trước như vậy thông minh nói tới nói lui sừng sốt một chút cũng là quái có ý tứ bất quá dạng này cũng tốt không có lây trước kia sợi hồ nữ n thông minh sức lực ngược lại để cóp trong lòng yên tâm không ít so với trước kia nàng cóp càng thích hiện tại cái này xứng sở đần độn lưu tô còn nữa liền là cái kia tê tê hoàng thổ tại mấy năm này ở giữa cũng đàng hoàng tại cóp thủ hạ làm việc cóp đối nó thái độ cũng hơi chí ít không trông giữ như vậy nghiêm nói đến hắn loại này yêu quái tính cách liền thích hợp tại khác yêu quái thủ hạ làm việc không thích hợp đi làm cái gì yêu vương xuân đi thu đến đảo mắt lại là thời gian mười lăm năm trôi qua cóp tại cái này mười lăm năm bên trong có thể nói là thu hoạch rất nhiều không chỉ dựa vào lấy đại lượng long h ổ đàn cùng s i n h s e n đem đạo hạnh tăng lên tới hơn chín trăm n h ă m nhận gần ngàn năm yêu đan tình trạng liền các loại thần t h ô n g pháp thuật cũng bị c ó c luyện chính là lô hỏa thuần thanh giống như là nhục cốt kiến quang yêu cốt tranh tranh cái này hai môn thần thống cóp năm đó ở cựu nguyên bí cảnh bên trong ă n lĩnh hội quả thường có một chút thể hội của mình mình là một chút cải、thiến. cái này mười tám năm ở giữa xem như tu luyện cái không sai bị lắm uy lực càng hơn lúc trước mấy phần trừ đạo hạnh cao hơn thần thông càng mạnh pháp thuật thuần thục hơn bên ngoài có bên này cũng không có phát sinh cái gì khác chuyện hát nhan cũng không tiếp tục tới tìm mình không biết đi đâu cái này khiến có cẩn ẩn có chút lo lắng lao cảm giác cái này hát nhan sẽ nương theo lấy cái gì ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện mà viên kia ngũ hành nguy đan cũng một mực tại cóc trên tay cách đây mấy năm lý tử kiếm còn thỉnh thoảng cầm lên một chút đồ tốt tìm đến cóc giao dịch cóc cũng cái gì động tâm cũng vẫn không có đồng ý sau đến thời gian dài hắn dứt khoát liền không tới có hoài nghi hẳn là cựu nguyên bí cảnh lại một lần mở ra cũng c h ủ bị không sai bị lắm muốn hắn mới không tới đi kỳ thật c ó c cũng muốn lại đi vào một lần cựu nguyên bí cảnh thử t h ơ i vận nhìn có thể hay không đạt được viên kia xá lợi tử nhưng đoán chừng là không thể nào lý tử kiếm sẽ không lại để c ó c tiến cựu nguyên bí cảnh đồng thời c ó c hiện tại cũng không có thời gian lại đi cựu nguyên bí cảnh c ó c lần này sở dĩ xuất quan đó là bởi vì bốn mươi năm ước hẹn tới gần bạch vũ hộc đã liên hệ c ó c nàng để c ó c đi vô lượng cốp tìm nàng cóp trong lòng mặc dù cực độ không nguyện ý nhưng cũng không thể tránh được bạch vũ hộc thế nhưng là dù thiên đại thành a mình còn thật sớm liền đáp ứng qua nàng. mình nhất định phải lại đi một lần vô l ư ợ n g quốc lần này không có hàn nghịch có thể mang h á c tâm h ổ cóc càng không muốn mang theo nói đùa huyết quý phi quê quán liền là vô l ư ợ n g quốc cái này mười tám năm qua ăn mòn để h á c tâm h ổ đã cơ bản triệt để biến thành huyết quý phi nô lệ cùng cóc nói lời đều không có một câu nói thật cóc g i ậ n hắn làm gì cóc thậm chí đều không định đem mình muốn đi vô l ư ợ n g quốc chuyện nói cho hắn biết cóc chuẩn bị tại mình ra ngoài trong lúc đó đem h á c tâm h ổ mang đến thiết thiên mục cái kia để này thay mặt mình trông giữ ở hát tâm hồ để phong thừa dịp mình không tại ngoại hồ phong là làm loạn thiết tiên mục thân là uy tín lâu năm hóa hình yêu tu đối phó một cái hát tâm h ổ n g h ĩ tới vẫn là không thành vấn đề hiện tại cóc đối với hắn là một điểm tín nhiệm cũng không có chỉ có giải trừ trên người hắn vấn đề mới dám tiếp tục tin tưởng hắn có lúc cóc thậm chí muốn không dứt khoát kết liêu hắn được rồi cũng đi một phen c h u y ệ n phiền thoái dù sao cóc cũng không thiếu hóa hình chiến lược về phần đến cùng mang a i cóc chuẩn bị mang lên miệng rộng xú xú giữ lại giữ nhà dù sao n họa hổ phong việc vặt vánh cũng phần lớn đều là xú xú một tay xử lý ngay tại lúc cóc chuẩn bị tiến về vô lượng quốc đêm trước sở liên lại chủ động tìm tới cóc nàng còn hỏi tới cóc muốn đi vô lượng quốc chuyện đưa ra cùng một chỗ tiến về y theo này nói nàng đi vô lượng quốc là muốn đi tham gia một buổi đấu giá c ó c đồng dạng muốn đi đâu cũng sẽ cùng bắt trọng sơn bọn hắn ngũ độc nói một chút không nghĩ tới lần này sở liên thế mà chủ động yêu cầu cùng cóp cùng nhau đi đến phải biết những năm này c ố c đều không cùng sở liên làm sao liên lạc qua ngũ độc tụ cùng nhau thời gian cũng ít đi rất nhiều bao nhiêu đều cảm giác có chút lạnh nhạt bất quá đã sở liên đều đưa ra cóp cũng sẽ không cự tuyệt trên đường thêm một cái cũng không nhiều thiếu một cái cũng không ít đụng phải chuyện gì còn có thể tương hỗ có thể chiều ứng lẫn nhau đụng phải huyết quý phi mà nói nàng còn có thể giút mình cùng một chỗ đối phó huyết quý phi cớ sao mà không làm sáng sớm hôm sau miệng r ộ n g thúc giục một cấu ngoại hình ngay ngắn kim c h e xà giá hướng phía vô lượng q u ố c vị trí đ ộ đi xa giá bên trong cóc cùng sở liên nhìn nhau mà ngồi bầu không khí có một chút xấu hổ nửa ngày sở liên thở dài mở miệng yếu đất nói cóc người biết ngươi vì cái gì mỗi lần ra ngoài đều muốn mang người bạn sao cóc nhớ mày theo bản năng hồi đáp trên đường tìm làm việc v ậ t với n h a sở liên lắc đầu nhẹ cười không nói cóc bị nàng phản ứng này làm đ ộ n g nàng đây là ý gì chẳng lẽ còn không phải lý do này nghĩ không hiểu cóc trực tiếp đặt câu hỏi ngươi đây là ý gì chẳng lẽ không đúng sở liên cười nhẹ nhìn cóc một lát mở miệng nói đây chỉ là một nguyên nhân còn có một cái nguyên nhân chủ yếu dừng một chút về sau sở liên tiếp tục nói ngươi đang sợ ha ha ha ha ha, ta sợ ta hỏa vân tử có gì phải sợ cóc nhịn không được cười to nói đối với sở liên lời nói có chút chẳng thèm nó g tới nói đùa hắn có gì phải sợ ngươi sợ cô độc trong lòng ngươi không có cảm giác an toàn vì lẽ đó ngươi mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo một cái dưới trướng yêu tu đây mới là ngươi dẫn người nguyên nhân chủ yếu chính ngươi hiểu không cóc tràn đầy ý cười trên mặt dần dần có chút cứng ác cơ hồ là cắn răng mở miệng nói ngắc cảm thấy ngươi hiểu rất rõ ta cô độc. Ta không có cảm giác không thông, Ta toàn.、Lấy、ta thần an Lấy sợ ứ c chiến đấu của đấu ta, ta s cái cao phải vi ngươi gì? Đúng đụng nhưng đạo hơn hạnh vậy à, ta tu ta, ta sợ so sâu, liên ề n không này cũng sợ. sẽ sợ Sợ Cái ai i ta. tốt l tiếp tục lắc đầu không giống như ngươi loại này sợ là một loại khuyết thiếu cảm giác an toàn sợ hãi cùng kinh nghiệm của ngươi có quan hệ khả năng chính ngươi đều không có có ý thức đến mình điểm ấy ngươi nói lời này là có ý gì ngươi hiểu rất rõ ta đi ngươi cũng thật là lợi hại đem ta phân tích như thế thấu triệt ngươi muốn làm gì hả cóc giọng nói dần dần có chút kích động ánh mắt cũng có vẻ hơi hung ác sở liên cũng không trả lời cóc vấn đề lớn cứ như vậy giữ im lặng nhìn chằm chằm cóc Phúc! sở liên nhìn không được cười ra tiếng âm mở miệng nói không có gì liền là thử một chút ngươi muốn nhìn ngươi một chút phản ứng gì xem ra ta đoán không lầm ngươi cóc s á c mặt càng thêm khó coi nửa ngày mới mở miệng nói nhàm chán nói xong cóc liền q u a y đầu đi không muốn lại nhìn sở liên ma hoàng quyền khuynh t i ê n hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương ba trăm ba mươi chín đông pha phường sở liên muốn tham gia đấu giá hội ở vào vô lượng quốc phía nam cùng triệu quốc khoảng cách rất gần một chỗ trong phường thị chỗ này phường thị cóc cũng đi qua chính là từ đông sườn núi gia tộc một tay thành lập đông pha phường thị đây là một trận từ triệu quốc trưởng nước tông môn kim dương tông cùng vô lượng quốc đông pha gia tộc lại thêm phụ cận vải quốc gia mấy tên tương đối nổi tiếng tu sĩ cộng đồng chủ sự một buổi đấu giá xem như những năm gần đây phụ cận vải quốc gia lớn nhất một buổi đấu giá tự nhiên sẽ đấu giá không ít đ ồ tốt cóc lúc đầu không muốn đi nhưng nghe xong sở liên nói có thể sẽ có ngàn năm long diễn thảo đấu giá lúc này cũng động tâm tư cóc từng có qua một gốc trăm năm long diễn thảo còn là lúc trước vương kim bằng cho viên tiêu trăm năm long diễm thảo cóc vốn định dành thì giờ tìm người luyện chế một lò long diễm đan cho mình dùng dùng cho gia tăng thể nội yêu diễm vi năng nhưng lại không cẩn thận bị mình hỏa l o n g cho hấp thu bất quá đây chẳng qua là trăm năm long diễm thảo công hiệu hẳn là cũng sẽ không quá tốt điểm này uy lực đối cóc đến nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao nhưng lần này không giống a lần đấu giá này thế nhưng là ngàn năm long diễm đan cái tiêu cóc yêu diễm vi năng chỉ sợ có thể tăng lên rất lớn một đoạn đối cóc trợ giúp chỉ sợ không nhỏ vì lẽ đó tại suy nghĩ liên tục về sau cóc cũng chuẩn bị đi theo sở liên đi cuộc đấu giá kia sẽ nhìn một chút vừa v ậ n cóc trong tay còn có một nhóm chân quý độc tài đều là từ vạn độc di giới đại trận bên trong khối kia độc sản sinh một chút giá trị hơi thấp độc tài đã từ hoàng tử vận tại lục vân phường thành thị buôn bán mà một chút chân quý biến dị độc tài hoặc là độc tính khá lớn độc tài thì bị cóc mình thu vào để phong bất cứ tình huống nào đến lúc đó nếu là linh thạch không đủ mình cũng có thể dùng nhóm này chân quý độc tài đem đổi lấy mấy ngày về sau cóc cùng sở liên cuối cùng là đạt tới đông pha phường thị vị trí địa giới cóc trước đó tới qua một lần đông pha phường thị vẫn là tại huyết quý phi dưới trướng chiết hút dẫn đầu xuống tiền đến nhưng bây giờ đông pha phường thị c ù n g c ấ c lần trước lúc đến phát sinh biến hóa rất lớn đông pha phường thị ngày bình thường tương đối hỗn loạn nhưng liền hiện tại đến xem vô luận là trồng coi vẫn là tuần hành đều nhiều hơn không ít trong đó đã có kim dương tông tu sĩ cũng có đông pha nhà tu sĩ ngày thường làm thịt dê khách cũng tận số không thấy bóng dáng xem ra vô luận là đông pha nhà vẫn là kim dương tông đối với cuộc bán đấu giá này đều là cực kỳ trọng thị cóp thậm chí tại phường thị bên ngoài đều cảm thấy một loại nhàn nhạt nghiêm nghị cảm giác khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có hai ngày trong phường thị lại vừa vặn có một mảnh mở ra viện là nhóm. đều có bầy cơm chế liền là để dùng cho lui tới tu sĩ ở lại tại cùng sở liên phân biệt thuê cái tiểu viện sau cóc liền đứng dậy khắp nơi tàn b ộ đi hai ngày thực sự là không cần thiết tu luyện còn không bằng tại cái này trong phường thị khắp nơi dạo chơi nói không chừng còn có thể tìm được một chút đ ồ tốt lần hội đấu giá này hiển nhiên là hấp dẫn các nơi tu sĩ đến đây người đến người đi bỏ rộng trên đường phố đều lộ ra cực kỳ chen trúc phần lớn người đều hất lên che chắn khí tức cùng khuôn mặt pháp khí cóc cũng là như thế nói đến vẫn là sở liên đề nghị cóc làm như vậy bởi vì hiện tại cóc danh khí không nhỏ cựu ra cũng nhiều ra ngoài xử lý chuyện khó tránh khỏi sẽ đụng phải một chút người quen đặc biệt là cái này đông pha phường thị đấu g i á hội còn tương đối long trọng nói không chừng liền sẽ hấp dẫn không ít tu sĩ cùng yêu tu đến đây cho nên nàng đề nghị q u ố c vẫn là khiêm tốn một chút tốt q u ố c mặc dù không thích điệu thấp làm việc càng l à ước gì đụng tới mấy cái người quen nhưng sở liên mà nói lại rất có đạo lý nếu là địch tối ta sáng đối với mình sẽ rất bất lợi vì lẽ đó q u ố c dứt khoát cũng phủ thêm một kiện che chăn khí tức cùng khuôn mặt thượng phẩm pháp khí tại cái này đông pha trong phường thị nhàn bắt đầu đi dạo đến lúc đó địch sáng ta tối chẳng phải là càng có ý tứ cùng sau l ư n g cóc miệm rộng So、t h nếu để cho c cóc nói tu cùng lời trong lòng trước mắt quầy hàng chỗ bảy đồ vật liền là một đống rắp rưởi ném trên mặt đất cóc đều chẳng muốn đi nhặt loại kia bao quát tấm đùa kia triện cũng là rắp rưởi bất quá r á c rưởi về rắp rưởi tâm phụ triện này lại cùng đại lôi âm tự có chút quan hệ hơn nữa còn là thượng cổ phụ triện cái này để quốc đến coi trọng một chút hiện tại q u ố cùng c đại lôi âm tự cũng có được chia cắt không giá quan hệ phú n à y triện cùng thường gặp phụ triện dài hình phụ triện khác biệt là hình vương phụ triện chỉnh tề trên dây vàng phát họa lấy thô đen đường cong bình thường loại này hình vương phụ triện đều là thượng cổ phụ triện chế tác được đã không biết có bao nhiêu năm rồi còn có hay không công hiệu cũng không biết coi như còn có lưu công hiệu nhưng là như loại này thượng cổ phụ triện bởi vì lưu t r u y ề n xuống tin tức đã rất ít đi cụ thể công hiệu cũng rất khó phân biệt chỉ có thử qua về sau mới biết được vì lẽ đó loại này phụ triện cũng không thu được các tu sĩ hoan n g h ê n cơ bản cũng không có cái gì giá trị thực dụng cũng liền một chút nghiên cứu phụ triện chi đạo tu sĩ thích mua chút cất giữ hoặc là nghiên cứu đương nhiên cũng là có một ít hiệu dụng có thể xưng kinh khủng thượng cổ phụ triện phá vỡ núi hủy thạch rời sông lấp biển đều có thể sánh vai một chút đại năng thần thông nhưng những cái kia phụ triện đều rất ít gặp chí ít cóc trước mắt chương này cũng không ít là loại kia phụ tr đây là một chương tên là giới sân phụ triện hiệu quả liền là để người tức giận hoặc yêu tình táo lại nghe và hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì có sở dĩ sẽ nhận biết cái này phụ triện còn là bởi vì hắn năm đó cha tìm đại lượng có quan hệ đại lôi âm tự tin tức trong đó cái này giới sân phụ triện liền là xuất từ đại lôi âm tự mặc dù đối cóc không có tác dụng gì nhưng tốt xấu là một chương cùng đại lôi âm tự có liên quan thượng cổ phụ triện vì lẽ đó cóc vẫn là chuẩn bị đem này mua lại lại nói thực sự không được cũng làm như cái cất chứa bay quay bán hàng chính là cái người khoác đấu đ ồ n g màu đen tu sĩ mặc dù cái này đấu đ ồ n g màu đen có che chắn khí tức cùng khuôn mặt công hiệu nhưng ở cóc cường đại thần nhậm xuống cái này ngay cả pháp khí đều không được xương áo choàng không có bất kỳ cái gì hiệu quả chủ quán là người tướng mạo phổ thông luyện khí tầng bảy trung niên tu sĩ bình thường loại này hiệu dụng không biết thượng cổ phụ triện bởi vì muốn người ít đồng thời công hiệu không biết vì lẽ đó giá cả cũng cũng sẽ không quá cao đặc biệt là đạo này dưới sân bên trong linh khí đều mười phần yếu ớ t vì lẽ đó giá cả hẳn là sẽ rất rẻ chí ít đối với cóc đến nói sẽ rất rẻ đồng thời theo này trên người ngay cả pháp khí cũng không tính áo choàng cùng hắn bày cái này trồng phế phẩm đến xem hắn liền là cái không có bối cảnh gì tàn tu như loại này không nơi nương tựa luyện khí tu sĩ cũng rất tốt thỏa mãn tốt hơn hụ dọa chỉ cần cóc qua loa lộ ra một tia khí tức hắn tuyệt đối không dám cùng cóc công phu sư tử ngoạn thế là cóc trực tiếp chỉ vào q u ẩ y hàng lên g i ớ i sân phụ triện bãi phóng vị trí nói thứ này ta m u ố n nói xong cũng không quản bày quẩy bán hàng tu sĩ phản ứng trực tiếp ném ra mười khối linh thạch cóc sau lưng miệm rộng t h ấ thế đưa tay liền muốn giút cóc đi lấy tấm bùa kia triện lúc này cái này chủ quán cũng là có chúc mộng mặc dù mười khối linh thạch đối với chương này không có tác dụng gì thượng cổ phụ triện mà nói đã không ít nhưng làm sao có người không hỏi giá cả liền trực tiếp cầm đồ đâu cái này hắn thật đúng là là lần đầu tiên thấy ngay tại miệng rộng muốn đem bàn tay h ư ớ n g cái k i a phụ triện thời điểm một con trắng n o n đại thủ khoác lên miệng rộng trên cánh tay thí chủ n à y phụ triện tặng cho tiểu tăng như thế nào người tới là một tên thân cao chính thức đầu trọc cũng không có che chắn khuôn mặt cùng khí tức lớn tăng thể diện một thân ngắn gọn áo bảo xám chân trần mà đi tu vi là trúc cơ sơ kỳ theo này tự xưng lên hẳn là một tên t ă n nhân tại ngụy quốc mặc dù không có gì tăng nhân nhưng là tại vô lượng quốc bên trong còn có có một ít tăng nhân tu sĩ dù sao lớn cảm giác chùa tọa lạc tại này nước tóm lại là có một chút ảnh hưởng lực chỉ là như vậy cũng không có nhiều người thôi mà lại cũng cơ bản đều chỉ tại vô lượng quốc hoạt động giống như là lần trước đi lớn cảm giác chùa duyên quả chuyến đi cóc liền gặp không ít đầu trọc tăng nhân tán tu xuất thân t â m hướng lớn cảm giác chùa làm sao lớn cảm giác chùa không thu bọn hắn những người này tu phần lớn là là năm đó đại lôi âm tự lưu lại một chút điện tịch rất nhiều đều là cơ duyên một lần tình cơ đ ạ được bởi vì điện tịch cùng thần thông không t r ọ vẹn chiến lực muốn so tu sĩ tầ đương nhiên nếu như là lớn cảm giác chùa đi ra tăng nhân công pháp thần thông bí thuật đều cực kỳ hoàn chỉnh chiến lược làm u ố n so phổ thông tu sĩ cao lên một bậc thang trước mắt tên này tăng nhân cóc cũng không thể nào phán đoán hắn đến cùng là lớn cảm giác chùa tăng nhân vẫn là vô lượng q u ố c tàn tu nhưng có thể là bởi vì đoạn chỉ cùng đại lôi âm tự nguyên nhân cóc theo bản năng có chút phản cảm những n à y đầu trọc tăng nhân sợ này nhìn ra bản thân người mang đoạn chỉ bí mật vì lẽ đó cóc cũng lời cùng hắn tranh giành trực tiếp đối miệm rộng truyền một đạo âm về sau quay người liền chuẩn bị đi một viên giới sân phụ thôi đối cóc đến nói có cũng được mà không có cũng không sao miệng rộng thay thế lập tức đem ném cho chủ quán linh thạch nhật lên bước nhanh đi theo cóc nhưng mà cóc muốn đi cái này tăng nhân tựa hồ không định thả cóc đi cũng không quản giới sân p h ụ triện trực tiếp bước nhanh về phía trước ngăn ở cóc trước người chắp tay trước ngực cười tủng tìm nói thí chủ tiểu tăng hữu lễ hắn cử động như vậy làm cho bày quậy bán hàng chủ quán cũng rất bất đắc dĩ vốn cho rằng rốt cục có thể bán ra ít đồ không nghĩ tới thế mà bị một cái tăng nhân cho q u á i nhiễu nếu không phải cái này tăng nhân là chúc cơ tu sĩ hắn là thật muốn tiến lên t u y ế t giáo t u y ế t giáo không riêng gì chủ quán cóc trong lòng cũng cực kỳ nổi nóng chính mình cũng muốn đi không cần cái kia phủ t r i gia hỏa này làm sao còn mặt dậy mày dạng cùng lên đến đây không phải rõ ràng tìm mình p h i ề n phức sao chân thực lẽ nào lại như vậy có thể là cảm nhận được cóc muốn nổi giận dấu hiệu tăng nhân vừa bận bịu cười nói tiểu tăng xem t h í c h ủ khác với người thường là cùng ta phật hữu duyên a cùng ngươi phật hữu duyên cóc đương nhiên biết mình cùng đại lôi âm tự có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ dù sao người mang hai kiện đại lôi âm tự trí bảo nhưng cái này bị một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn ra rồi thực sự là có chút khoa trường a những n à y tu đại lôi âm tự công pháp thần thông tu sĩ liền lợi hại như vậy cóc sau lưng miệng rộng thấy cóc thờ ơ trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đàng hoàng đứng sau lưng cóc chờ đợi cóc phản ứng thấy cóc tựa hồ bị mình trấn trụ nửa ngày không có phản ứng cái k i a tăng nhân lại cười cười nói thí chủ có thể từng nghe tới một loại tên là xá lợi tử bảo v ậ t lời vừa nói ra cóc áo choàng xuống sắc mặt một chút liền trở nên có chút vui mừng làm sao trước mắt cái này tăng nhân muốn cho mình đưa xá lợi tử đang lúc cóc chuẩn bị tiếp tục nghe một chút hắn muốn nói gì thời điểm một đạo hùng hậu trung niên thanh âm theo cóc sau lưng chuyển đến cảm giác ngươi lại muốn làm sao cóc vô ý thức quay đầu đi phía sau là một tên cao lớn t h u cạnh ngay ngắn mặt chẳng h á n mái tóc đen dày đặc tùy ý đâm ở sau không có tay háo ngắn làm nổi bật lên này cường tráng thân thể mặt chữ quốc lên trong mày nhìn qua ngược lại là một mặt chính khí tu vi mà nói thì là trúc cơ hậu kỳ tiếp cận đại viên mãn tu vi người này hình dạng có còn giống như từ chỗ nào nghe nói qua tựa như là một tên đông pha nhà tu sĩ danh khí còn không thấp người đến không chỉ riêng này một người mặt chữ quốc tinh tráng đại hán sau lưng một trái một phải còn đứng lấy hai tên tu sĩ đều là thân mang bạch bảo trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xem ra cũng là đông pha hô diên đại nhân cái kêu tên là cảm giác tăng nhân nhìn thấy mặt chữ quốc cường tráng tu sĩ sau tựa hồ có chút khẩn trương chắp tay trước ngực tay cũng run nhẹ nhẹ một chút ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi hai ngày này không cần lại đến trong phường thị giả danh l ừ a bịp ngươi là nghe không hiểu ta sao hay là nói ngươi cảm thấy có thể không nghe lời ta rồi đông pha hô diên lông mày khóa càng phát ra lợi hại ánh mắt bên trong cũng bao hàm ý uy hiếp đông pha đại nhân lần này là thật vị thí chủ này hoàn toàn chính xác cùng ta cảm giác tựa hồ là nghĩ giải thích một phen nhưng không đợi hắn nói xong cũng đừng đông pha hô diên trực tiếp p h t tay đánh gãy、cút. đông pha hô diên chỉ nói một chữ. sau người hai tên trúc cơ tu sĩ liền hướng phía cảm giác vị trí bao đi qua cảm giác thấy thế sắc mặt khó coi lưu l u y ế n không rời nhìn cóc liếc mắt truyền âm n ó i thí chủ ngươi thật cùng ta phật hữu duyên sau ba ngày phường thị bên ngoài khánh linh núi đỉnh núi thấy nói xong liền lại không dám dừng lại trực tiếp chạy mất cóc tại nguyên c h ỗ quanh quần đầu trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút đây là tình huống như thế nào cái này cảm giác là lường gạt đang lúc cóc nghi hoặc thời khắc đông pha hô diên quay người đối cóc chắp tay nói tại hạ đông pha hô diên phụ trách đông pha phường thị giáp tự khu trị an hoan n g ê n đạo hữu đến đây đông pha phường thị mới vừa rồi cái kia cảm giác chỉ là một cái khắp nơi giả danh lựa bịp giả hòa thượng thôi đạo hữu chớ có để ý tới hắn nói xong đông pha hô diên cũng không quản cóp phản ứng mang theo sau lưng hai tên trúc cơ tu sĩ trực tiếp rời đi cóc nhìn qua đông pha hô diên rời đi dự bị lông mày g ã y nhẹ cái kia cảm giác hoàn toàn chính xác giống cái lựa g ạ t nhưng cóc mới vừa rồi thôi động giả nhĩ giả n h ĩ kết quả thì là cảm giác không có lựa gạt mình mình thật cùng trong miệng hắn phật hữu duyên nhưng là trong bụng đoạn chỉ lại không có phản ứng cái này khiến cóc trong lòng càng thêm khóc hiểu theo lý thuyết đối với cùng đại lôi âm tự có liên quan bảo vật đoạn chỉ phản ứng đồng dạng đều là cực kỳ nhưng lần này đoạn chỉ thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng thật sự là kỳ quái mà lại cóp cũng phát hiện đoạn chỉ những năm này tự hành phản ứng số lần là càng ngày càng ít liền xem như rót vào linh lực cũng không có phản ứng chút nào nếu như căn cứ cóp cùng hàng lịch trước kia phán đoán nhìn đoạn chỉ nội bộ là có một cái tàn hồn cái này tàn hồn cần cóp giúp hắn đạt thành một chút mục đích đây cũng chính là nói nó phản ứng không phản ứng vẫn là nhìn có thể hay không đạt thành mục đích của nó mà bây giờ cóp thực lực đã cơ bản có thể quét ngang cùng d i i đối đoạn chỉ lòng đề phòng cũng càng lúc càng lớn vì lẽ đó đoạn chỉ phản ứng mới có thể lên ít thậm chí không có Một mặt là vì ngăn cản n cóc hai n chóng bành trướng thực lực, để phòng không thể vì này sử dụng,、một、phương h thực thể lực, một để vì sử d ệ ngày liền là lo l n ắ cóc Chuyện biết nhiều. tiên tu quá nhẹ n h n tình cảm, quên đi chém giết thường n g giết g chém cảm, đi à trước n n g giá g đầu đầu. Hai bắt à mắt liền trôi qua hai ngày này ở giữa cóc sớm đã đem toàn bộ đông pha phường thị đi dạo lần một chút khan hiếm đồ tốt cũng thấy không ít nhưng đối cóc đến nói đều không có, có tác dụng lớn cóc cũng không có mua quá nhiều ngược lại là một chút thượng vàng hạ cám đồ v ậ t cóc mua không ít chủ yếu đều là theo một chút quầy hàng lên mua đây cũng là đông pha phường thị một lớn đặc sắc các loại trong quán mặc dù chất lượng cái gì đều tham gia lần không đủ phần lớn đều là chút thật giả lẫn luật vật nhưng cũng sẽ không cẩn thận tìm tới một chút không tệ hiếm có đồ vật để nghi giá cả mua đi rất nhiều b à y quay bán hàng đều là chút luyện khí tu sĩ đại bộ phận đều cô lậu quả văn không biết cái gì hàng khó tránh khỏi sẽ lọt mất một chút đồ tốt bất quá những này đồ tốt nói thật giá trị cũng không phải lớn như vậy nếu là luyện khí tu sĩ đạt được có lẽ sẽ rất hữu dụng thậm chí chiến lược t ă n g vọng viễn siêu cùng dai nhưng là đối bây giờ cóp đến nói những này cái gọi là đồ tốt cũng liền so với cái kia rác rưởi mạnh mẽ một chút thôi cũng không có đại dụng về phần giống là tiểu thuyết hoặc cố sự bên trong như vậy xuất hiện cái gì kinh thiên động địa b ả o bối n g h e một chút l i ề n tốt loại tình huống kia là tuyệt đối không thể nào dù sao cóc là không có được phải bất quá cho dù những n à y đối cóc đến nói đều không có gì đ ạ i dụng nhưng mỗi lần tìm tới nhặt được tiện nghi về sau cóc vẫn sẽ có một loại không h i ể u mừng thầm cóc đã đem tại trong đống rác tìm bảo bối xem như một kiện chuyện thú vị một loại tiêu khiển nhưng hôm nay là đấu giá hội cử hành thời gian cóc là không có thời gian lại đi tìm b ả o bối sáng sớm cóc liền cùng sở liên cùng nhau hướng phía cử hành đấu giá hội trong đại điện đi đến trên đường đi đâu đâu cũng có mê đầu che mặt tu sĩ hoặc yêu tu hướng phía trong phường thị trung tâm đi đến xem ra đều là muốn tham gia cuộc bán đấu giá này tu sĩ hoặc yêu tu rất nhiều đầu này che m ặ táo tròn xuống nói không chừng đều là có người quen tổ chức đấu giá hội địa điểm ở vào đông pha phường thị chính trung tâm chỗ một tòa đại điện nghe nói bên trong không gian cực kỳ rộng lớn nói ít cũng có thể chứa đựng hơn nghìn người cùng sở liên cùng nhau đến đến đại điện chung quanh về sau nơi này sớm đã chật ních chính xếp hàng ra trận tu sĩ to lớn trước cửa điện xếp đầy đang chuẩn bị ra trận tu sĩ chung quanh cũng đâu đâu cũng có tuần hành tu sĩ cùng thủ vệ để bảo toàn chung quanh đây trật tự mặc dù đều tại xếp hàng nhưng tất cả mọi người rất có a n ý cùng bên cạnh tu sĩ duy trì khoảng cách nhất định mỗi băng tu sĩ cùng mỗi băng giữa các tu sĩ khoảng cách trước r ư ờ n g một t r ư i n g muốn đi vào đại điện không chỉ có cái này một cánh cửa cách đó không xa còn có một tòa càng thêm to lớn càng thêm phô trương lối vào nhưng lại không ai xếp hàng cũng không có người nào ra vào bởi vì kết là cho kim đan hoặc là kim đan trở lên tu sĩ đi thông đạo đương nhiên tu sĩ kim đan có thể tới tham gia cuộc bán đấu giá này đã rất tốt nguyên anh tu sĩ liền nghĩ cùng đừng nghĩ cơ bản không có khả năng tới tham gia có cùng sở liên đảng hoàng xếp tại đám người tối hậu phương cũng chuẩn bị xong linh thạch muốn tham gia cuộc bán đấu giá này nhất định phải chứng minh mình thực lực nơi này cũng sẽ không quản ngươi tu vi đạo hạnh chỉ cần trên người ngươi có một vạn linh thạch liền có thể vào sân đương nhiên nếu như ngươi một hơi móc ra mười vạn linh thạch cho bọn hắn nhìn bọn hắn còn sẽ vì ngươi an bài một cái không tệ vị trí tỉ như nói một chút độc lập phòng nhỏ loại hình cóc trước đó theo đấu kiếm môn hát phong cặn mò cái kia được đến linh thạch mặc dù tốn không ít nhưng mười vạn vẫn phải c ó tu sĩ hiệu suất làm việc đồng dạng đều là rất cao rất nhanh liền đến phiên sở liên cung cóc tại cửa ra và thủ vệ nhắc nhở xuống cóc cùng sở liên dẫn đầu lấy ra thân phận minh bài đây là hôm qua c ó c tại sở liên nhắc nhở xuống dành thời gian đi tại trong phường thị làm dùng cho chứng minh thân phận của mình cùng loại như vậy thân phận minh bài c ó c còn có một cái là tại lục vân phường thành phố làm bất quá nơi này nếu là đồng pha phường thị c ó c cảm thấy vẫn là lại ở đây xử lý một cái tốt lấy phòng ngừa v à n nhất vì lẽ đó có hôm qua sẽ là một m cái nói đến lệnh bài này cũng là cực kỳ đặc thù phía trên hẳn là có cái gì đặc thù cầm chế chỉ có cầm trên tay mới có thể thấy rõ ràng trên lệnh bài nội dung cụ thể bằng không mà nói liền chỉ có thể nhìn thấy tôi ho một mảnh thân phận của cóc minh bài chính diện viết một cái to lớn yêu chữ mặt sau khắc lấy h ỏ a vân tử bài chữ to phía trên điêu khắc giống như h ỏ a diễm hoa văn cũng là cóc hôn quà tự chọn cổng trúc cơ trung kỳ thủ vệ tiếp nhận cóc đưa tới thân phận minh bài về sau có chút giật mình một cái liền đem lệnh bài trả lại cho cóc xem ra cóc danh khí dù lớn nhưng cuộc bán đấu giá này khả năng tới quá nhiều thanh danh tại ngoại tu sĩ vì lẽ đó cổng thủ vệ đã không cảm thấy kinh ngạc mặc dù cóc rất muốn hỏi hỏi hắn có cái gì khúc xương tiến vô sầu loại hình người quen nhưng hiển nhiên là không thể thực hiện được thủ vệ là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết cóc cũng không cần thiết đi lã đơn e m l giản là cóp cùng sở liên giới thiệu một phen lần đầu dán này cơ bản quy tắc cùng bên trong căn phòng rất nhiều cấm chế như thế nào sử dụng về sau tên tia thủ vệ liền rời đi cả phòng không lớn trong đó có một mặt là không có tường có thể ngồi tại gian phòng trên ghế dựa lớn thấy rõ ràng phía ngoài trang cảnh bên ngoài là một cái cự đại rộng lớn không gian có bọn hắn ở vào một vị trí tương đối cao địa phương bốn phía đều là cùng loại c ó c như vậy không có vách tường căn phòng nhỏ chỉ bất quá đều che một tầng mông lung hát vụ thấy không rõ bên trong thôi ở vào dưới đ ấ y chính là một cái cự đại bình đài bình đài bốn phía cũng đâu đâu cũng có chỗ ngồi cóp đứng tại cái này có thể rõ ràng trông thấy trên chỗ ngồi bóng người l a thưa những cái kia hẳn là cũng đều là tới tham gia cuộc bán đấu giá này tu sĩ chỉ bất quá linh thạch không đến mười vạn hoặc là không muốn xuất ra không có cách nào hưởng thụ độc lập gian phòng thôi m cái cái thời, thời gian từ từ trôi qua hòa chung quanh đài trên chỗ ngồi người cũng càng ngày càng nhiều theo ken một tiếng tiếng chung vang đấu giá hội chính thức bắt đầu có cùng sở liên lúc này mở mắt ra đưa ánh mắt về phía dưới đáy màu đen trên bình đài lúc này màu đen trên bình đài đứng ba đạo thân ảnh mà toàn bộ đấu giá hội ánh mắt mọi người cũng đều tập trung tại cái này ba đạo thân ảnh phía trên trong đó ngoài cùng bên trái nhất một người sắc mặt cương nghị màu da hơi đen hai tóc mai rủ xuống vai một thân đơn giản áo xanh sấn đưa ra thẳng tắp cao gầy lại hùng tráng dáng người người này chính là kim dương tông thái thượng trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ kim đan dương trấn ma hoàng quyền k h u y ê n thiên hạ vương vấn nhi nữ làm tri đ ầ u chương ba trăm bốn mươi một vương tinh vũ nói lên cái này dương trấn thân là triệu quốc trưởng nước tông môn kim dương tông thái thượng trưởng lão tại triệu quốc tự nhiên là lừng lây nổi danh cùng đấu kiếm lao tổ năm đó ở ngụy quốc danh vọng hai tại tu sĩ kim đan bên trong cũng là không thể khinh thường tồn tại nhưng cho dù là nhân vật như vậy cũng cực k vương thận tinh tu c sau l ngũ có chút vượt qua. bên cạnh sở liên một mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói vương tinh ngũ có nghe vậy cũng mặt lộ sắc mặt đại kinh người này ở lại chính là cái tia đại danh đỉnh đỉnh vương t i n h vũ liên quan tới vương tinh vũ đại danh đỉnh đỉnh có thật đúng là không ít nghe nói có thể nói vương tinh vũ danh khí truyền khắp toàn bộ tây linh châu cái tia sợ sẽ là tây linh châu bên ngoài cũng sẽ có người có nghe thấy vương tinh vũ tây linh châu đệ nhất đại tông bụi đồ tông vạn n ă m khó vừa gặp thiên tài tu sĩ không chỉ có là thiên linh căn càng là người mang ba loại đạo thể có thể nói là tây linh châu nhất là lấp lánh một người trước mắt tựa như là bụi đồ tông trường lão tuổi tắc vừa đến một trăm cũng đã là kim đan đại viên mãn tu vi khoảng cách nguyên anh cách chỉ một bước coi là thật có ch liêu t r ư ờ n g thanh đã là tây linh châu chiến lược xếp hạng trước mấy tu sĩ kim đan nhưng là đối mặt vương tinh vũ hắn tự nhận sống không qua ba chiêu càng có nguyên anh tu sĩ đánh giá vương tinh vũ chiến lược đã đủ để sánh vai nguyên anh tu sĩ nhân vật như vậy thế mà lại xuất hiện ở loại địa phương này đây là cóp tuyệt đối không ngờ rằng hắn làm sao lại xuất hiện ở đây hẳn là cuộc bán đấu giá này đằng sau còn có bụi đồ tông cái bóng cóp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bên cạnh sở liên hỏi sở liên lắc đầu mở miệng nói ta cũng không rõ ràng bất quá ta cảm thấy hẳn là cùng đồ tông không có quan hệ có thể là kim dương môn cùng đông quách gia đem người này mời tới bất quá nhìn này bộ này không lông mày hung thần bộ dáng thực sự không giống như là đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú tu sĩ a lắc đầu có cũng không đi suy nghĩ tới kim dương tông yêu mời người nào đến ai đến bực này nhân vật mình trước mắt cũng đánh không lên quan hệ chú ý xuống không nên t r e o chọc cũng được sau đó liền là một đoạn rác r ờ i lời nói thời gian đối với một chút lời khách sáo vô dụng phiền thoái cóc đem này gọi chung là rác r ờ i lời nói mặc dù cóc mình có đôi khi cũng sẽ nói không ít rác r ờ i lời nói nhưng cóc liền là chán ghét người khác nói rác r ờ i lời nói vương tinh vũ một chữ không nói kim dương tông trưởng môn dương trấn ngược lại là nói một chàng rác r ờ i lời nói hắn sau khi nói xong liền là trên bình đại thứ ba tu sĩ nói tên tu sĩ này là cái gầy còm tiểu lắc đầu tu sĩ kim đan đông pha gia thái thượng trưởng lão đông pha thái không có danh k h í gì liền là cái phổ thông dưỡng lao tu sĩ kim đan lời nói bên trong đại khái ý tứ chính là cuộc bán đấu giá này từ hắn đến chủ trì hoan n ê n h chư vị loại hình tại cóc nhàm chán trong khi chờ đợi giáp rời lời nói thời gian kết thúc dương chấn cùng vương tinh vũ r ờ i trận trên bình đài chỉ để lại đông pha thái một người bắt đầu đấu giá chỉ thấy đông pha thái một tiếng ho nhẹ trên bình đài dâng lên một khối màu đen bàn đá trên bàn đá trưng bày ba cái bạch ngọc bình nhỏ đông pha thái không nhanh không chậm đem bên trong một cái bạch ngọc bình nhỏ mở ra đổ ra một viên đen trắng đan sen đ đặt ở màu đen bàn nhỏ trung ương khảm nạm lấy một khối gương bạc bên trên gương bạc lập tức tách ra số đạo q u a n mang khiến cho giữa không trung xuất hiện đan dược to lớn hư ảnh đan dược này c ó c rất quen thuộc không phải khác chính là cái kia long hổ đan đan này mới ra người khác tình huống như thế nào c ó c không biết dù sao sở liên làm ộ t mặt ý động dù sao đây chính là long hổ đan a t r ú c cơ tu sĩ hoặc hóa hình y ê u tu có khả năng dùng tốt nhất đan dược cực kỳ thơ tớt h bình thường không mua được nhưng đối với cóp đến nói thứ này còn thật không có nửa điểm lực hấp dẫn bạch vũ hộp đã cho cóp không b ế c đều nhanh ăn nôn bất quá ngay từ đầu liền có thể xuất ra long h ổ đan loại bảo bối này xem ra cuộc bán đấu giá này thật đúng là là không như bình thường a ba mươi viên long h ổ đan một viên một viên đến viên thứ nhất giá khởi điểm một vạn linh thạch t q u ó c bị kinh ngạc một chút hắn mặc dù biết thứ này giá trị rất cao đồng thời cực kỳ đắt đỏ nhưng thực sự không nghĩ tới có thể mua được một vạn linh thạch một viên phải biết đây vẫn chỉ là giá khởi điểm nếu không phải q u ó c thừa cũng không nhiều hắn là thật muốn xuất ra đi bán hơn mấy quả một vạn một ngàn một vạn một ngàn năm trăm một vạn hai ngàn một vạn bảy ngàn tám trăm linh thạch không có qua bao lâu thời gian Cái trong h nhất ứ Hổ đó a n liền bị, bị m u có i ê tám cái đều là bị trong một cái phòng tu sĩ mua đi xem ra trong gian phòng kia tu sĩ linh thạch còn thật không ít mà sở liên mặc dù mười phần ý động nhưng cũng không có xuất thủ cạnh tranh có thể là bởi vì trên người linh thạch không nhiều lo lắng một hồi mua không được nàng muốn đồ vật đi Cóc mặc dù cũng nhìn ra sở liên q u ấ n bách nhưng có c mình còn muốn đập chút đồ tốt đâu nhìn điệu bộ này mình linh thạch đều không nhất định đủ cấp cho sở liên hữu kia là tuyệt đối không thể nào bán đấu ra song long hồ đan ngay sau đó bán đấu giá liền là một tên yêu tu thi thể bộ dáng lên nhìn là một chỉ có hai cái đuôi xích hồng sắc hồ yêu theo hình thể cùng khí tức các loại tình huống đến xem đạo hạnh hẳn là tại hai n g h n năm tả h ư u yêu đan yêu vương thi thể bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh đối với đấu giá yêu tu hài cốt loại sự tình này cóc ngược lại là không có gì phản cảm dù sao đấu giá một chút lợi hại tu sĩ thi thể cũng không ít những này không biết theo ở đâu ra thi thể còn có thể vì bọn họ những này còn sống tu sĩ yêu tu làm ra công hiến cũng không phải là chuyện xấu hồ yêu này ra trồn hẳn là có thể chế tạo ra một bộ pháp y tốt bất quá cóc cùng sở liên đều không có hứng thú cũng liền xem bọn hắn tranh đoạt cuối cùng hồ yêu thi thể bị người dùng hơn ba vạn linh thạch giá cả đập đi nói thật cái giá tiền này là bởi vì hồ yêu đã không có yêu đan nếu là yêu đan còn ở bên trong chỉ sợ giá cả còn được vượt lên một phen sau đó lại là một đống đủ loại đ ồ tốt thay nhau ra sân có không ít thứ thấy cóc đều là rủ xuống n u ố t ba thước bất quá tại cạnh mấy lần giá về sau vẫn là từ bỏ nơi này tu sĩ cùng yêu tu nhiều lắm giá cả bị xào cũng quá nhanh có nhiều thứ không hiểu thấu giá cả liền bị xào lao cao cóc thực sự là cảm thấy không đáng đương nhiên cũng có một kiện đồ vật cóc là bởi vì mua không nổi mới từ bỏ đó cũng là trước mắt cả buổi đấu giá giá trị cùng giá cả đều cao nhất đồ vật ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương ba trăm bốn mươi hai đến long diễm kia là một môn tên là ăn thịt luyện thể thần thông có thể thông qua dùng ăn loại thịt đến gia tăng tự thân nhục thân cường độ cùng năng lực khôi phục đương nhiên hiệu quả là cực kỳ bẽ nhỏ đồng thời tu sĩ khác nhau cùng yêu tu thể chất khác biệt đối với nhục thân tăng cường cũng có được khác biệt hạn mức cao nhất cái này tăng cường hạn mức cao nhất cũng cùng chỗ ăn thịt chất lượng có cực lớn quan hệ tuy nói nghe vào cũng không có như vậy lý tưởng nhưng là có thể dựa vào ăn thịt liền tăng cường nhục thân cường độ thần t h ô n g vẫn là vô cùng được h o a n g lên dù sao nhục thân cường độ là tu sĩ cùng yêu tu tại trùng đ i ệ tình hống giới có thể hay không sống sót cơ bản có thể nói là trọng trung chi trọng có tự nhiên cũng là tâm động không ngừng nhưng là giá cả thực sự quá cao đảo mắt liền lên ba mươi vạn linh thạch nhiều linh thạch như vậy không nói trước cóc có thể hay không cầm được ra liền xem như chắc vá lung tung lấy ra cũng chưa chắc là chuyện tốt huống h ổ cái này còn không phải cuối cùng giá cả vì lẽ đó cóc tại kinh lịch mấy vòng cạnh tranh về sau cũng chỉ có thể từ bỏ cái kia môn thần thông kỳ thật cùng loại thần thông mặc dù thưa thớt nhưng cũng không có nghĩa là không có sau này tóm lại có thể gặp được nói không chừng còn có tốt hơn vì lẽ đó cóc cũng không đáng sốt ruột cuối cùng an thị thần thông bị một tên không biết tên tu sĩ dùng sáu mươi vạn linh thạch giá cả chụp được lệnh cóc tắt lười không thôi bất quá ngay sau đó c ó khát vọng đã lâu ngàn năm long diễm thảo cũng xuất hiện ngàn năm long diễm thảo một gốc giá khởi điểm năm vạn linh thạch theo đông pha thái âm thanh van g r ộ i truyền khắp toàn bộ hội trường giữa không trung xuất hiện một cái cự đại h ư ảnh so với cóc đã từng gốc kia trăm năm long diễm thảo cái này gốc ngàn năm long diễm thảo vô luận là ngoại hình hay là này ẩn chứa linh khí đều có biến hóa nghiêng trời l ệ đất đầu tiên càng cực kỳ hơn khẳng định màu sắc cũng càng là sáng lời phía trên đỏ thấm điểm lấm tấm càng thêm sâu nặng lại thêm cái tiêu cố tản mát mà ra nóng rực khí t ư c để cóc tim đập bịp bây giờ cóc trên thân còn có mười hai vạn linh thạch lại thêm một đống loạn thất bát tao không cần vật liệu cái gì tổng giá trị đại khái tại hai mươi vạn linh thạch trên d ư ớ i nếu như cóc trên người linh thạch không đủ cũng là có thể xuất ra đồ vật đến chống đỡ vì lẽ đó điểm ấy không cần lo lắng c h ỉ ít chụp được cái này gốc long diễm thảo hẳn là không có vấn đề gì cóc cũng không vội mà xuất thủ trước chờ cơ hội nhìn xem cái này gốc long diễm thảo đấu giá tình huống quả nhiên tại đông pha thái hô lên năm vạn linh thạch giá khởi điểm về sau rất nhanh cái này gốc long diễm thảo liền bị điên c u n g tranh đoạt lên giá cả liên tục tăng lên không có qua mây vòng liền đạt đến tám vạn linh thạch giá cao đến cái giá tiền này cái này gốc long diễm thảo đấu giá đã cơ bản chậm lại tăng giá thêm cũng cũng không nhiều góc nhân cơ hội này trực tiếp thúc giục bên trong căn phòng cơm chế báo ra một cái giá cả c ự c cao. mươi vạn linh thạch là m ộ ư ơ i vạn linh thạch giá cả vừa ra tới hội trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại thật lâu không gặp có người tiếp tục báo giá m ộ ư ơ i vạn linh thạch lần thứ nhất m ộ ư ơ i vạn linh thạch lần thứ hai đang lúc cóc bởi vì cái này gốc long diễm thảo đã là mình vật trong bàn tay lúc một đạo lệnh cóc cực kỳ căm tức thanh em xuất hiện m ư ơ i vạn lẻ một, một trăm khối linh thạch có người thế mà tăng giá một trăm linh thạch đây là tới cùng hắn nói đùa sao cóc theo sát phía sau trực tiếp báo ra một trăm linh một linh thạch giá cả nào biết được người kia thế mà lần nữa hô lên m ộ ư ơ i vạn một n g à n một trăm giá cả người này muốn làm gì thành tâm đến một n g ạ n cóc rất là nổi nóng tiếp tục tăng giá rất nhanh lại tại số vòng đấu giá xuống cái này g ố c ngàn năm long diễm thảo giá cả đã nhảy lên tới m ộ ư ơ i một vạn linh thạch mà tên kia không biết tên tu sĩ cũng rốt c ụ c đình chỉ tăng giá long diễm thảo cuối cùng bị cóc lấy làm m ư ơ i một vạn linh thạch giá cả đập đi vô duyên vô cơ tốn thêm một vạn linh thạch cho dù ai cũng sẽ tức giận cóc tự nhiên không ngoại lệ bất quá rất nhanh một tràng tiếng go cửa liền đem cóc sinh tức giận cơ bản bỏ đi người tới là một tên kim dương tông tu sĩ không riêng là cóc mang đến cóc vừa đấu giá tới ngàn năm long diễm thảo còn cho cóc mang đến một tin tức tốt nguyên lai、like、mới vừa cùng cóc cạnh tranh tu sĩ là một tên thanh đan tông xuất thân luyện đan sư muốn dùng ngàn năm long diễm thảo luyện chế một lò long diễm đan tới tu luyện một môn thần thông thanh đan tông tu sĩ sở tu thần thông đều có chút đặc thù một ít thần thông muốn tu thành cần thông qua luyện đan lúc tiến hành đột phá không chỉ có thể tăng lớn thành đan tỷ lệ còn có thể luyện thành thần thông của mình quả thực là vẹn toàn đôi bên bởi vì về sau người thầy luyện đan kia về sau còn có một số m u ố n đồ vật vì lẽ đó cũng không định tại gốc này lòng diễm thảo lên tốn hao quá nhiều linh thạch bất quá bên kia có ý tứ là nếu như cóc n g u y ệ n ý nàng có thể không giảng buộc là cóc l u y ệ n chế mấy lô long diễm đan đây coi như là cái đột nhiên xuất hiện tin tức tốt đi thanh đan t ô n g x u ấ t thân luyện đan sư luyện đan trình độ vẫn là có nhất định bảo hộ lại thêm này còn muốn tu luyện thần thông cái kia thành đan tỷ lệ l i ề n cao hơn nhưng cóc cũng không có khả năng trực tiếp đáp ứng nàng đây chính là một gốc giá trị mười vạn linh thạch ngàn năm lòng diễm thảo a dù sao cũng phải suy nghĩ một chút trước gặp lên gặp một lần dùng giả n h ĩ nhìn xem rốt cục có đáng giá hay không đến tín nhiệm mới quyết định đi đem linh thạch giao cho kim dương tông tu sĩ cóc liền nhận lấy chứa long diễm thảo hộp gỗ cùng tên kia thành đan tông luyện đan sư truyền âm lệnh bài sau đó tên kia kim dương tông tu sĩ liền rời đi hắn liền là đến thu linh thạch tặng đồ cộng thêm truyền lại cái tin tức v ề phần cóc đến cùng muốn hay không tìm tên kia thành đan tông luyện đan sư cũng không quản chuyện của hắn kim dương tông tu sĩ sau khi đi cóc tiện tay kiểm tra lên trong tay mới được tới long diễm thảo vừa vừa mở ra hộp gỗ thuộc về long diễm thảo cố này mùi thuốc cùng nóng dực khí tức liền tại đầy phòng khuyết tắn lên cho cóc một loại nhịn không được đem một miệng n u ố t vào trong bụng cảm giác cố nén ăn hết long diễm thảo dục vọng đem hộp khép lại về sau cóc liền đem l ự c chú ý tập trung vào tiếp xuống đầu giàn núi về phần tên kia không biết tên luyện đan sư cóc chuẩn bị chờ đấu giá hội kết thúc sau suy nghĩ thêm cùng gặp mặt sau đó đấu giá vẫn như c ũ là hàng tốt nhiều lần ra cóc cũng sẽ t h a m dự mấy lần đấu giá nhưng đều bởi vì giá cả vấn đề không có cạnh tranh thành công về phần sở liên muốn cái kia một khối yêu anh xà yêu lân thiến cũng không có ra quá nhìn sợ liên cái kia mang theo thần sắc khẩn trương liền có thể b á n ra cái này chính bạn linh thạch đã căn bản là nàng sở hữu tích xúc còn tốt hữu kinh vô hiểm ra mua nếu không nàng lần này tới mục đích khả năng liền muốn thất bại đến cuối cùng áp chụp cái kia mấy món bảo vật cóp ép căn bản không hề tham dự v ô liếng đều là tu sĩ kim đan đang tiến hành kịch liệt đấu giá cóp nghe một chút liền có thể cuối cùng cho đến đấu giá hội kết thúc cóp đều không tiếp tục chụp được thứ gì sợ liên cũng giống như thế đấu giá hội vừa, vừa kết thúc cóp liền nhận được người thầy luyện đan kia gửi tới truyền âm là cái có chút nhu, nhu giọng nữ mời cóp đi đông pha trong pha c ó c b ả n liền định đi gặp người kia cùng sở liên đơn giản giải thích một phen về sau cóc liền một mình đi đến nghe hương cát ma hoàng quyền khuynh t i ê n hạ vương vấn n h ì nữ n làm chi đâu t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba văn hương cát văn hương cát ở vào đông pha phường thị góc đông nam d ò người n g so trung tâm chỗ đại điện muốn nhỏ hơn không ít bất quá tên này là văn hương các chiêu bài tương đối lớn vì lẽ đó bị cóc rất nhẹ nhàng tìm được căn cứ cóc suy đoán căn này tên là văn hương các cửa hàng hẳn là một gian buôn bán linh trả cửa hàng bởi vì cóc đứng ở ngoài cửa liền hỏi đến bên trong tản mát mà ra nhàn n nhà h ạ hương trả nghĩ đến bên trong đều là chút phẩm chất không tệ linh trả b trong cửa hàng bài trí cực kỳ trang nhã vách tường chung quanh đều là trương b ả y linh t r ả tủ gỗ một tên ngồi ngay ngắn bên p h ả y lên nữ tu thấy cóc t i ề n đến đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức mỉm cười liền hướng phía cọc đón các hạ liền là đập đi cái kia ngàn năm long diễm thảo đạo hữu đi nữ tu thân mang một thân màu xanh nhạt váy dài t ó c rất tự nhiên rủ xuống tại sau lưng trên thân cũng không có cái gì đ ồ trang sức hoặc trang trí nhìn qua cực kỳ thanh nhã tướng mạo mặc dù không có kinh diễm như vậy nhưng cho cóc một loại cảm giác rất thoải mái có chút giống là trong miệng người khác loại kia tiểu ra bích ngọc loại hình nữ tử tu vi mà nói cũng không cao, là trúc cơ chẳng lẽ lại nàng liền là tên kia xuất thân thanh đan tông luyện đan sư bất quá nàng làm sao biết là cóc đập đi ngàn năm long d i ễ m thảo trong cửa hàng khách tới người không nên chuyện rất bình thường nha đạo hữu như thế nào xác nhận là tại hạ đập đi long d i ễ m thảo cóc trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng nữ tu hé miệng cười một tiếng chỉ vào cóc bên cạnh bàn nhỏ lên một cái chiếc ghế mở miệng nói trên người đạo hữu có một cỗ long d i ễ m thảo m ù i thuốc đạo hữu không ngại ngồi xuống t r ư ớ c nếm thử trong tiệm linh trà liên quan tới chuyện luyện đan chúng ta đàm phán nói xong nữ tu liền lay động một cái trong tay linh đ a n đối b u ồ n trong hô bông hoa vừa dứt lời một con thân thể y ê u nhã bạch lộc liền từ bổng trong tử chậm rãi bước ra bạch lộc toàn thân thấu bạch da cặp tia đen nhánh ánh mắt bên ngoài toàn thân trên dưới thuần trắng lông tóc bên trong không có một tia t ạ p sắc liền đầu lên sừng hiệu cũng là thuần trắng vẻ mặt giống như là màu trắng nhánh cây đồng dạng phía trên treo vài miếng thuần lá cây màu trắng đây là một con đạo hạnh không đến trăm năm hiệu yêu hơn nữa còn không phải phổ thông hiệu yêu đây là một con tiên h yêu hạ thiên yêu n h á n h treo、hiệu. nghe nói loại này hạ thiên yêu tính cách cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn đồng thời đầu lên sừng t ế t ra lá cây màu trắng đối với tăng lên linh trà phẩ hạ thiên yêu số lượng mặc dù so thượng thiên yêu nhiều không ít nhưng tổng thể vẫn là ít cóc thật đúng là không chút g cả qua bây giờ thấy cái này nhánh treo hiệu theo bản năng liền chăm chú nhìn thêm nhìn xem tư thế hẳn là cái này nhánh treo hiệu là cô gái này tu linh sủng thấy cóc nhìn chằm chằm nhánh treo hiệu thật lâu không ngồi nữ tu lần nữa cười nói q u ê n t ự giới thiệu mình tiểu nữ tử cổ l ậ c chút thấy qua đạo hữu nói xong năng liền tự mình thu thập lại trên b à n đồ uống t r à xem ra là tại vì cóc pha trả cóc do dự mấy hơi về sau liền mang trên đầu áo choàng kéo xuống lộ ra chân dùng toàn thân khí tức cũng không tiếp tục cần giấu tại hạ hỏa vân tử gặp qua cổ đạo hữu c ó c như vậy dễ thấy dung mạo lập tức liền bị cổ lạc trúc nhận ra được bất quá nàng cũng không có lộ ra quá lớn kinh ngạc mà làm ở miệng cười nói tiểu nữ từ lúc trước còn tại đoán đạo hữu thân phận đâu không nghĩ tới lại là tiếng t â m lừng lấy hỏa vân tử đạo hữu thật sự là thất kính xem ra bông hoa sẽ thật cao hứng nói xong liền tiếp theo là c ó c pha lên trả tới c ó c vốn cho rằng hoặc là nàng sẽ đối thân phận của mình sinh ra chán ghét hoặc là sẽ hết sức kinh ngạc còn nữa liền là sợ cái gì không nghĩ tới cùng một người không có chuyện gì đồng dạng c ũ n g không có biểu lộ ra bất luận cái gì ác cảm ngược lại còn vì tên kia ăn mày mà nhánh treo hiệu mà cảm thấy cao hứng thật là một cái kỳ quái nữ tu ngược lại là con kia nhánh treo hiệu nhìn thấy có hình dáng về sau con mắt nháy mắt liền không rời ra đầy mắt khát vọng nhìn qua cóc đạo hạnh của nàng sớm đã đến chín mươi năm cực h ạ n sở dĩ không cách nào hóa hình liền là không có một bản thiên yêu công pháp mà cóc thì thân phận của hạ thiên yêu sớm đã truyền k h ắ p phục ậ n vải quốc gia cho nên khi này thật nhìn thấy cóc về sau trong mắt khát vọng tươi lộ không thể nghi ngờ đối với nàng suy nghĩ trong lòng cóc tự nhiên cũng minh bạch nhưng là thiên yêu công pháp sao mà khó tì lắc có có có đầu cóc cũng không khách khí với cổ lạc trúc đặt mông ngồi ở bên cạnh chiếc ghế lên lẳng lặng chờ đợi chốc lát sau một bình trà nóng pha tốt trà mùi thơm khắp nơi một bên nhánh treo hiệu cũng tức thời tại ấm trà bên cạnh lắc đầu một mảnh sữa lá cây màu trắng theo đỉnh đầu rơi xuống rơi vào trong ấm trà lá cây màu trắng như nước sự phân cực ấm trà lập tức toát ra từng tia từng tia linh quang còn xin đạo hữu đánh giá cổ lạc trúc cười đem đổ đầy nước trà chén gỗ đưa cho cóc quốc về phần hạ độc cái gì có còn thật sự không sợ không nói trước nơi này là đông pha phường thị gần nhất vẫn là thời kỳ nhạy cảm có kim dương tông cùng đông pha ra tu sĩ h r ấ n thủ uy củ sâm nghiêm lại nói cóp tự thân liền mang theo nhất định độc thuộc đặc biệt chuẩn bị là tu luyện hỗn độc giáp thần thông về sau càng la bách độc bất sâm liền xem như có kịp độc cũng có thể qua loa cảm ứng ra đến vì lẽ đó không cần lo lắng này hạ độc mà lại cóp nhục thân cường hãn cho dù nàng hạ độc cũng không chính xác cóp hữu hiệu bất quá xem ở người ta như thế dụng tâm vì chính mình pha trả phân thượng cóp vẫn là khách sáo hai tiếng chán g o n chán g o n cũng không biết cổ lạc trúc có hay không nhìn ra cóp căn bản không hiểu dù sao cóp nói xong nàng cũng cười rất vui vẻ tuy ý bắt chuyện vài câu về sau cổ lạc trúc liền bắt đầu nói đến chính sự lần này sở dĩ xin mời đạo h ư u đến đây vẫn là vì dùng gốc kia ngàn năm long diễm thảo chuyện lời đàn cóp gật đầu mở miệng nói nghe nói đạo hữu chính là thanh đàn tông xuất thân đúng vậy cổ lạc trúc không chút do dự hồi đáp cóp bên này giả nhi cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra nàng không có nói láo ngay sau đó cóc lại hỏi không biết đạo h ư u đối với luyện chế long d i ệ m đan có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nếu như tiểu nữ tử trực tiếp luyện chế lời nói không dối gạt đạo h ư u tiểu nữ tử cũng chỉ có tỷ lệ thành công năm mươi nhưng tiểu nữ tử xuất hiện tại tu luyện môn thần thông này cùng luyện chế long d i ệ m đan có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu ân tám thành năm chắc vẫn phải có lời vừa nói ra cóc quả thực bị kinh ngạc một chút phải biết cóc cái này góp long diễm thảo phối hợp thêm một chút phụ tá vật liệu cũng liền đủ luyện chế năm lô năm thành năm chắc đã là cực kỳ khó được tám thành năm chắc cơ h ộ i là vững vàng có thể luyện chế ra một lò long diễm đang tới căn cứ giả nhĩ truyền đến phản ứng đến xem cổ lạc trúc cũng không có lửa hắn ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn g ư ờ i hữu duyên tám thành thành đan tỷ lệ c ó c như thế nào không tâm động kỳ thật c ó c đối với luyện chế long diễm đa người lúc đầu cũng không có cái gì nhân tuyển bây giờ cái này cổ lạc trúc xem như đưa tới c ử a thí sinh thích hợp đối c ó c đến nói quả thực tựa như là ngủ gật đưa gối đầu bất quá trong đó một số việc quan chi tiết phương diện đồ vật còn cần cực kỳ cùng nói một chút ngay tại có suy nghĩ thời khắc cổ lạc trúc tiếp tục mở miệch nói hỏa vân tử đạo h ư u bản thể chính là hạ thiên yêu hỏa thiềm tử tự thân yêu diễm mười phần thích hợp luyện đan nếu như hỏa vân tử đạo h ư u có thể vận dụng yêu diễm tại luyện đan lúc giúp đỡ tiểu nữ tử một thành cái kia thành đan tỷ lệ còn có hy vọng nhắc lại một thành luyện đan nhất đạo trong đó có một cái có thể nói là trọng yếu nhất điểm đó chính là hỏa hầu trường khống có cũng biết mình thích hợp luyện đan nếu là mình đi cố gắng học tập luyện đan kỹ xảo hiệu quả nhất định siêu còn bạch tụy đồng thời theo tự thân đạo hạnh tăng tiến yêu diễm uy năng tăng tiến đối với yêu diễm lực độ trường khống tăng cường hiệu quả trị sẽ tốt hơn có thể có cũng không phải là không có nhớ năm đó tại hàng lịch bên k i a là hàng lịch luyện đan mỗi ngày tại hàng lịch mệnh lệnh d ư ớ i thận trọng n ắ m trong tay hỏa hậu giống như khối lỗi không dám có chút phân thần quả thực là quá thống khổ để c ó c triệt để chán ghét lên luyện đan chuyện này vì lẽ đó c ó c tự do về sau cũng không có mình thử qua luyện đan một mặt là trong lòng không thích một phương diện cũng là cảm thấy phiền phức chẳng qua hiện nay khác biệt hàng lịch đã tại c ó c thủ hạ là c ó c làm hai mươi năm chuyện trong lúc đó cũng không ít là c ó c cùng c ó c dưới trướng yêu tu luyện chế một chút thượng vàng hạ cám đan dược cóp tự thân cũng phát triển đến hóa hình hậu kỳ năm đó trong lòng điểm này cắt đáp sớm đã trừ khử cùng vô hình tại kinh lịch một hệ liệt sau đó. đối đãi sự vật phương thức cũng có chút tiến bộ không phải liền là phun châm lựa luyện đan nha cái kia có gì không thể nghĩ đến nơi này c ố c trong lòng đã quyết định đồng ý đề nghị của cổ lạc trúc chỉ bất quá một chút chi tiết phía trên đồ vật cả hai còn cần tinh tế thương nghị một phen luyện chế long diễm đan không riêng cần long diễm thảo cái này một dạng tài liệu còn cần đại lượng phụ tá vật liệu trong đó khó tránh khỏi sẽ có một ít tương đối t r â n quý điểm ấy không cần phải nói nếu là lại để cho cổ lạc trúc đi chủ bị liền không nói được khẳng định là cóc đi chủ bị còn có liền là lúc nào luyện cần muốn bao lâu thời gian những này loạn thất bát tao sự tỉnh đều cần cùng cổ lạc trúc tốt dễ thương lượng. sau nửa canh giờ cóp theo văn hương các cửa chính chậm rãi đi ra có liên lạc miệng rộng bắt đầu ở đông p h a trong phường thị có tính nhắm vào nghe nóng một dạng tài liệu liên quan tới luyện chế long diễm đan đại bộ phận vật liệu cổ lạc trúc bên kia đều có cóp có thể trực tiếp theo nàng nơi đó mua nàng cho giá cả cũng rất công chính nhưng còn có một thứ tương đối đặc biệt vật liệu tên là hồng thạch liền cần cóp đi thật tốt tìm xem hồng thạch thường xuất hiện cùng hòa trúc linh khí d à y đặc sâu dưới lòng đất bởi vì tác dụng rất ít vì lẽ đó tìm người có ít kỳ thật cũng không tính đặc biệt chân quý sẽ không giống ngàn năm long diễm thảo như vậy khan hiếm chỉ về phần bạch vũ hộp bên kia nàng còn không có thúc cóc cảm thấy còn có thể lại kéo lên một hồi tại trong phường thị lưu lại mấy đạo tìm kiếm hồng thạch tin tức về sau cóc liền về tới thuê lại trong tiểu viện chờ đợi thứ này gấp cũng gấp không được cóc lưu lại không ít linh thạch có tin tức mà nói phường thị tự nhiên sẽ thông chi cóc sáng sớm ngày thứ hai sở liên sớm đã về linh viện phong đi mà cóc cũng thu thập thỏa đáng rời đi đông pha phường thị hướng phía khánh linh sơn đỉnh núi mà đi cóc chuẩn bị thừa dịp chờ đợi hồng thạch tin tức trong mấy ngày nay đi trước phó cái kia giác liêu hòa thượng ước hẹn việc quan hệ xá lợi tử cóc cảm thấy mình vẫn là đi một chuyến tốt, tỉnh sau này cóp vốn định mang theo miệng rộng nhưng liên tưởng đến sở liên nói mình không có cảm giác an toàn lại thêm miệng rộng đạo hạnh cùng thần thông cũng không quá đi mang lên nói không chừng còn là cái vương hữu vì lẽ đó cóp do dự một chút sau liền không có d â n hắn để này tại đông pha trong phường thị c h ờ đợi hồng thạch tin tức mình một mình đi đến khánh linh sơn khánh linh sơn ở vào đông pha phường thị phương đông hướng mấy chục dặm chỗ là một tòa không quá nổi danh núi hoang linh khí cũng rất mỏng manh chung quanh cũng không có cái gì phạm nhân căn cứ vì lẽ đó rất ít bị người nhấc lên nhưng khi cóp đạt tới khánh linh sơn đỉnh núi trên vách núi về sau mới phát hiện giác liêu hòa thượng chuyện giống như cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy h ừ lại tới một cái vách núi một khối màu xanh trên đá lớn một đạo bị pháp khí che chắn lấy nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh gầy nhỏ có chút bất mãn nói lầm b m nơi này không chỉ có một mình hắn còn có hai thân ảnh phân tán tại vách núi cái khác nơi hẻo lánh trong đó một tên cùng nhỏ gầy tu sĩ khí tức tu vi hình dạng mà nói đều bị trên người pháp khí che đến cực kỳ chặt chẽ cóp cũng khó có thể phân biệt bọn hắn cụ thể đạo hạnh tu vi bất quá nghĩ đến cũng đều là chúc cơ tu sĩ hoặc hóa hình yêu tu về phần một người khác không mặt khác một yêu thì liền mượi phần rêu rao. đây là người tướng mạo cực kỳ yêu diễm thanh niên bộ dáng yêu tu trên mặt đ ù n g trang n h ạ t bôi thoa khắp thật dày sơ phấn không riêng mặc trên người xanh xanh đỏ đỏ trường bảo trên đầu mấy cây các loại lông vũ cũng cực kỳ khoa trương theo này trên thân minh mông yêu khí đến xem đây là người hóa hình hậu kỳ yêu tu này yêu cũng là kỳ quái mặc dù ăn mặc không chịu được như thế nhưng toàn thân khí thế nhưng lại cho cóc một loại cứng rắn cảm giác bình thường tại loại trường hợp này dám trực tiếp hiện ra chân thân hoặc là tự nhận thần thông đến hoặc là bối cảnh tuyệt không đơn giản tên này yêu diễm nam tử hiện lại chính là như thế cóc trình diện ngay lập tức cũng nhận ra này thân phận khổng tưởng t h ả i vũ yêu tôn hậu đại một trong nói lên cái này t h ả i vũ yêu tôn mặc dù là du thiên đại thánh bạch vũ h ộ c dưới trướng yêu tôn nhưng cùng bạch vũ h ộ c quan hệ không ít có thể là có quan hệ thân thích quan hệ chỗ lấy người này bối cảnh tại tây linh châu có thể nói là không như bình thường bất quá muốn nói lớn bao nhiêu không được cũng không có bao nhiêu không được giống t h ả i vũ yêu tôn như vậy yêu tôn hậu đại không có năm trăm cũng có một trăm hắn cũng không phải loại kia bị t h ả i vũ yêu tôn đặc biệt chú ý hậu đại vì lẽ đó chỉ có thể nói là tận lực không nên đắc tội coi như đắc tội cũng không có trong tưởng tượng b ế t bắt như vậy trừ hắn ra còn lại cả hai đều mang che chắn kh Cóc cũng không trước h phân biệt cụ thể tu vi. hai ể này bên biệt vi, cái tu t cụ o bao n ngay từ đầu nói lại tới một cái thân ảnh gầy nhỏ. g gầy kia quát đầu cái cái từ tới một t lại r mắt tình n h u ố giác này, hẳn là những n là g ư ờ này đều cùng đều c i kia á liêu trong miệng p này. Này hòa thượng cũng không tại cái này cóc chỉ có thể học bọn hắn tìm nơi hẻo lánh ăn tinh chờ đợi nhưng mà c ó c tìm một tảng đá lớn ngồi xuống trước đó cái k i a đạo thân ảnh nhỏ gầy liền hướng phía c ó c t r u y ề n đến một đạo âm vị đạo hữu này cũng là bị cái k i a r ắ c liêu hòa thượng gọi tới đã người này đều chủ động tra hỏi c ó c vừa vặn cũng muốn theo hắn cái k i a nghe ngóng một chút tin tức liền thuận hắn vấn đề truyền âm đáp lại nói chính là hẳn là các vị đạo hữu đều là như thế À, bọn hắn ta không biết được dù sao ta là bị cái giải a thích ta nhất định phải tìm này tính số sách a đạo hữu chẳng lẽ lại cũng cùng trong miệng hắn cái tia phật hữu duyên ma hoàng quynh k h u n h thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương ba trăm bốn mươi lăm đen hột một phen truyền âm trò chuyện thử mọ xuống có cuối cùng minh m ạ c h nguyên lai、like、hôm nay phạm là trình diện đều là cái kia rác liêu hòa thượng trong miệng cùng phật hữu duyên mà lại đều là dùng xá lợi t ử t r ờ có quan hệ đại lôi âm tự bảo vật câu dẫn tới cái này liền có chút ý tứ rác liêu hòa thượng không có lửa gác góc nói như vậy thật như cùng hắn nói đồng dạng ở đây tu sĩ hoặc yêu tu đều cùng trong miệng hắn phật hữu duyên hắn thật có xá lợi từ một loại trọng bảo manh mối những vấn đề này cũng chỉ có thể chờ này trình diện mới có thể công bố đương nhiên nếu như hắn không đến Cái tia chính là nói do hắn đang đùa bỡn bọn hắn ước chừng qua có nửa canh giờ trong thời gian này lại tới một tên người khoác áo t r o à n g cường tráng thân ảnh hắn cùng cóc đồng dạng đầu tiên là tại chỗ xứng sở chỉ chốc lát quan sát ở đây mấy tên tu sĩ y ê u tu một phen sau đó liền tìm một chỗ chờ đợi tên tia nhỏ gầy tu sĩ cũng cùng với cóc cùng hắn cũng trao đổi một lát thông qua cóc giả nhĩ thẳng tính nhỏ gầy tu sĩ cùng mới đến trận giữa các tu sĩ giao lưu cùng hắn cùng cóc ở giữa giao lưu cơ bản không hay không có cái gì quá đáng giá chú ý địa phương trước mắt trừ cóc bên ngoài nơi đây đã xuất hiện bốn tên tu sĩ hoặc yêu tu theo thứ tự là lời nói có chút nhiều nhỏ g ầ y tu sĩ hóa hình hậu kỳ yêu tu k h ổ n g tường từ đầu tới đuôi không nói một lời thần bí tu sĩ cùng sau đó mà đến thân hình to con tu sĩ trong đó tu sĩ to con tại cùng nhỏ g ầ y tu sĩ giao lưu xong còn phân biệt cùng cóc cùng thần bí tu sĩ đều truyền mấy đạo âm hỏi thăm một phen tình huống thần bí tu sĩ vẫn là không nói một lời cũng không để ý tới tu sĩ to con truyền âm cóc thì cùng khách khí vài câu nói vài câu không có ích lợi gì nói nhảm về phần tại sao tu sĩ to con không cho khẩn tường truyền âm có thể là nhìn này là yêu tu đi rất nhiều tu sĩ nhưng thật ra là rất chán ghét y ê u tu mà cóc có pháp khí che đậy khí tức cùng khuôn mặt vì lẽ đó hắn cũng không thể phân biệt thân phận của cóc mới truyền âm cho cóc hỏi a lại là một canh giờ trôi qua đã mặt trời lên cao tên kia cuối cùng chạy tới tu sĩ to con đều hơi không kiên nhẫn kỳ thật theo no trước cùng cóc trò chuyện trong giọng nói liền có thể đoán ra hắn là loại kia tính tình người không tốt lắm bất quá cũng bình thường liền cóc đều hoài nghi mình có phải là bị cái kia r á c l i ê u hòa thượng l u ồ n đ ị c h ngay tại một loại bực bội cảm xúc tại chúng tu sĩ ưu tu trên thân lan tràn thời khắc một đạo hồng quang từ phía chân trời đánh tới câu vông trên ánh sáng giác liêu hòa thượng một mặt nghiêm nghị xếp bằng ở phía trên hai mắt nhắm nghiền chắp tay trước ngực thật là có như vậy mấy phần đoàn trang cảm giác bất quá cóc l a o cảm giác chung quanh cái này mấy tên tu sĩ yêu tu đều nghĩ tê ra thần thông pháp khí công kích hắn chư vị thí chủ liền chờ tiểu tăng mới có chuyện thoát thân không ra thực sự là lãnh đ ạ m chư vị đối với cái này tiểu tăng thâm biểu ấ y n ấ y nguyện ý là chư vị dâng lên lễ mọn nói xong giữa không trung giác liêu hòa thượng liền huy động tay áo rơi ra số đạo lưu quang hướng phía dưới đáy cóc chúng tu vào tới làm lưu quang bay tới cóc trên tay lúc cóc mới nhìn rõ lưu quang bên trong quanh thân nửa điểm linh khí đều không có đây là cái gì thứ đổ nát tu sĩ to con nâng tay lên bên trong hột nhìn không được chất hỏi tới giữa không trung g i á c liêu dù sao thứ này toàn thân trên dưới cơ hồ không có nửa điểm linh khí cho dù ai đều sẽ tưởng rằng cái gì phổ thông linh quả hột g i á c liêu cũng không có trả lời vấn đề của hắn mà là cười cười mà là đem bao hàm thần bí ánh mắt nhìn về phía bao quát cóc ở bên trong còn lại mấy tên tu sĩ yêu tu thần bí tu sĩ lung lay trong tay hột l ặ n g lặng chờ đợi lên g i á c liêu trả lời chắc chắn nhìn qua là không có nhận ra đây rốt cuộc là vật gì nhỏ gậy tu sĩ cũng giống như thế ma sắt trong tay hột mặc dù có pháp khí che đậy không nhìn thấy nó biểu tình nhưng nghĩ đến là đang hồi tưởng lấy ở đâu nghe qua gặp qua thứ này cái này đen xì hột rất nhiều người có lẽ nhận không ra nhưng đối cóc đến nói quá cực kỳ quen thuộc cái này không phải liền là cái k i a la hán quả hồ sao cóc năm đó thế nhưng là ăn không ít bất quá la hán quả tuy tốt nhưng cái này hột hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì la hán quả cũng không phải dựa vào hột liền có thể trồng ra tới kia là muốn dùng đại lôi âm tự các loại bí pháp thần thông tiến hành tay bồi mà la hán quả lại là đại lôi âm tự luyện thể quả lại thêm rác liêu dùng đại lôi âm tự bảo vật dẫn dụ cóc bọn hắn tới đây cóc trong lòng đ ỗ n g nhiên có một cái to gan phỏng đoán hẳn là cái này giác liêu phát hiện một chỗ cùng đại lôi âm tự có liên quan di tích nghĩ đến nơi này cóc trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn tây linh châu đã từng là đại lôi âm tự đại bản doanh khó tránh khỏi sẽ có không ít đại lôi âm tự di tích vì lẽ đó khả năng này vẫn là rất cao như thế đến nhìn giác l i ê u hoàn toàn chính xác không có l ừ a g ạ t mình chỗ kia di tích thật có khả năng có xá lợi từ loại hình đại lôi âm tự trọng vào đi đang lúc cóc chuẩn bị đem chuyện này la hán quả h ộ sự tình nói ra cũng hướng giác liễu hỏi thăm rõ ràng thời khắc khổng tường cái kia có chút trung tính thanh âm tại cóc vật này là la hán quả hột đi khổng tường nhẹ nhàng ma s ắ t trong tay hột mắt lộ ra vẻ đắm chiêu lời vừa nói ra còn lại mấy tên tu sĩ nháy mắt không bình tĩnh nao nao xem xét lên trong tay cháy đen hột la hán quả bọn hắn cũng đã được nghe nói nhưng chưa từng thấy qua chớ nói chi là nên qua vì lẽ đó nhận không ra thứ này ngược lại cũng bình thường mà khổng tường dù sao cũng là t h ả i vũ yêu tôn hậu đại kiến thức khẳng định phải so tu sĩ tầm thường hoặc là yêu tu nhiều một ít giác l i ế u nghe vậy gật đầu cười văn nói ha ha ha ha ha thí chủ quả nhiên cùng ta phật hữu duyên không sai vật này chính là cái kia la hán quả hột về phần cái kia la hán quả tự nhiên là bị tiểu tăng ăn bất quá cái này là hán quả chỉ là tiểu tăng tại một chỗ đặc thù di tích bên ngoài tìm tới mà tiểu tăng lần này triệu tập chư vị thí chủ mục đích cũng là hy vọng chư vị người hữu duyên có thể cùng tiểu tăng cộng đồng thăm dò cái kêu mảnh di tích như thế nào người hữu duyên nhỏ gầy tu sĩ trực tiếp hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề đúng thế đến cùng giác liêu trong miệng trở thành người hữu duyên điều kiện là cái gì chư vị đều dùng qua duyên quả đi giác liêu chém đinh chặt sắt nói trong ngôn ngữ còn nhìn nhiều cóp vài lần thấy ở đây tu sĩ cùng yêu tu đều không có phản bác giác l i ê u nói tiếp chư vị trên thân đều có chí ít một kiện cùng đại lôi âm tự có liên quan bảo vật đi quả nhiên cóc trong lòng nháy mắt có chỗ hiểu rõ cái này giác l i ê u không hổ là tên hòa thượng mặc dù chuyển thừa khả năng tàn khuyết không đầy đủ nhưng chắc hẳn cũng là minh bạch đại lôi âm tự một chút à o diệu duyên một chữ này là đại lôi âm tự coi trọng nhất đồ vật v ề phân đến cùng là cái gì cóc cũng không hiểu dù sao có thể cùng này dính l i ễ u quan hệ giống như liền là h ư u duyên ý tứ cóc hào vô ý thức người mang đậm chỉ thanh liên đăng nến qua la hán quả duyên quả đây đều là đại lôi âm tự di trạch nếu như dùng đại lôi âm tự mà nói đến nói. cái k Ma hoàng quyền khuynh tiến h hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương ba trăm bốn mươi sáu xuất hiện chân dung giác liêu hòa thượng dùng ánh mắt còn lại quét mắt ở đây tu sĩ cùng yêu tu một phen nhàn nhạt mở miệng nói như thế nào c h ư vị thí chủ có thể nguyện cùng tiểu tăng cộng tham đại lôi âm tự di tích một ngày sau đông pha phường thị phương hướng tây bắc ba trăm dặm ra một tòa dây núi ở giữa sáu đạo chiều cao không thấp thân ảnh xuất hiện ở đám mây phía trên liền là nơi đây khổng tường quét mắt phía dưới dây núi mà không hề cảm xúc đúng vậy giác liêu h ỏ a thượng cũng đưa ánh mắt về phía phía dưới dây núi ở giữa trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ của nhiệt cóc cũng đi theo ánh mắt của bọn hắn quan sát phía dưới dây núi non xanh nước biết cảnh sát cũng không tệ liền là không có gì linh khí nơi này thực sẽ có đại lôi âm tự di tích đang lúc các phóng thích thần n i ệ m chuẩn bị trước thăm dò cẩn thận một phen nơi đây địa d ư ớ i lúc g i á c liễu hòa thượng mở miệng chư vị thí chủ như là đã đến con đường sau đó lên khó tránh khỏi sẽ dùng thần thông của mình gặp được nguy hiểm cũng cần chư vị cộng đồng ứng đối cũng không cần thiết lại g i ấ u đầu lộ đôi không ngại thẳng thắn tướng muốn như nào g i á c l i ế u mà nói hoàn toàn chính xác không sai thăm dò di tích luôn luôn là một kiện vô cùng nguy hiểm chuyện cho dù ở đây chúng tu đều cùng đại lôi âm tự có chút d u y ê n phận cũng là như thế đã dạng này vậy vẫn là đều hiện ra thân phận tốt nếu như là một chút thành d à n h tu sĩ hoặc là yêu sửa chúng tu ở giữa cũng đều sẽ yên tâm nếu như là một chút phẩm tính không tốt tu sĩ hoặc yêu sửa tương hô ở giữa cũng sẽ có cái phòng bị vì lẽ đó hiện ra chân thân vô luận như thế nào đều là lựa chọn tốt nhất g i á c l i ê u vừa dứt lời tên tia cuối cùng chạy tới tu sĩ to con liền một tay lấy trên người áo choàng pháp khí s ố c lên lộ ra chân dung là một tên d á n g dấp hung thần ác s á t trung niên tu sĩ một đầu loạn phát tùy ý khoác ở sau c h ỗ mi tâm còn có mấy đạo lõe l a m quang vết d ạ tu vi là trúc cơ trung kỷ nhìn qua liền không dễ trêu trọc lôi sư minh nhỏ gầy tu sĩ có chút ngạc nhiên kinh hô một tiếng lập tức hắn cũng đem trên thân tre chắn khí tức áo choàng trực tiếp dỡ xuống lộ ra bên trong tinh xảo khuôn mặt lệnh cóc cảm thấy kinh ngạc chính là tên k i u nhỏ gầy tu sĩ lại là một tên trúc cơ sơ kỳ nữ tu đồng thời bộ dáng còn cực kỳ t i ê u nộn một đầu mảnh vụn bím tóc nhìn cực kỳ hòa bát xem ra nàng trước đó cùng cóc truyền âm qua thanh â m cũng là ngụy trang qua mà lại tên này nhỏ gầy nữ tu cùng tên này cường tráng trung niên tu sĩ còn giống như nhận biết dư sư muội cường tráng trung niên tu sĩ vỗ đầu một cái cười nói ta nói làm sao cảm giác trên người ngươi có loại không hiểu khí t thông qua thám thính hai tu ở giữa truyền âm trò chuyện cóp mới xem như minh bạch nguyên lai、like、cái này cường tráng trung niên tu sĩ tên là lôi chân đạn là vô lượng quốc kim đan tán tu chân lôi tán nhân hồng minh tọa hạ đệ tử mà tên này tên là dư diệu nữ tu thì là chân lôi tán nhân một vị lao hưu đồ đệ chỉ bất quá hắn tên kia lão h ư u cũng không phải là tu sĩ kim đan chỉ là một tên trúc c ơ tu sĩ thôi hai người mặc dù quen biết nhưng, không quen biết, nhưng có thể dối loại tình huống này đ ụ phải đối bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt bất quá nói thật cái này cái gọi là chân lôi tán nhân hồng minh cóp nghe là nghe nói qua nhưng luôn luôn chút thua trượt danh tự ngược lại là rất ba khí tại tu sĩ kim đan bên trong hẳn là thuộc về không có chỗ xếp hạng loại kia không đáng có kiếm kỵ bọn hắn đơn giản bắt chuyện kết thúc về sau liền đến v i ê n cóc cùng tên kia thần bí tu sĩ cóc thấy thần bí tu sĩ chậm chạp không chịu lấy xuống áo choàng dứt khoát mình trước một thanh k é o xuống hiện ra chân r u n g h ò a vân tử dư diệu dẫn đầu kinh hô một tiếng ở giữa không chung theo bản năng cùng cóc kéo ra một khoảng cách lôi chân đạn sắc mặt trước là có chút kinh ngạc sau đó liền lộ ra một vòng vẻ hưng phấn trong mắt nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc Khổng trong ngược ra, ra kỳ kỳ đó phản i ứng bình thường nhất không ai qua được rắt liễu hắn vẹn vẹn chỉ là cười cười một mặt chân thành nhìn chằm chằm cốc nói tiểu tăng còn tại phỏng đoán là cái kia vị thí chủ cho tiểu tăng phản ứng mãnh liệt như thế nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh hỏa vân tử đã hưu có cợt đầu đem chung quanh một chúng tu sĩ biểu hiện chỉ toàn thu lấy mắt có e ngại hắn có muốn khiêu chiến hắn cũng có giả v ợ như đối với hắn chẳng thèm ngó tới đây chính là thanh danh mang tới hiệu ứng đang lúc cóc đắm chìm trong cái này nhàn nhạt, nhạt hư vinh cảm giác bên trong lúc một đạo thanh âm không hài hòa vang lên hỏa vân tử này yêu nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h phẩm tính càng là không chịu nổi ta có thể không yên lòng cùng hắn cộng sự nói chuyện không là người khác chính là lúc trước kinh hô dư diệu cũng là cóc đến thời điểm cái thứ nhất cùng cóc đáp lời tu sĩ nàng lúc này đã từ nguyên bản chấn kinh biến thành một mặt chắn ghét xem ra đối cóc ý kiến không nhỏ a nhưng mà nàng cái gọi là sư huynh lôi chân đạn nhưng thật giống như cùng nàng có khác biệt quan điểm sư mọi lời ấy sai rồi hỏ c một bên nói hắn còn một bên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cóc hắn lệnh cóc hơi có chút giật mình cóc trước đó thấy lôi chân đạn đối khổng tường thái độ lãnh đạo còn tưởng rằng hắn là chán ghét yêu tu cái chủng loại kia tu sĩ không nghĩ tới hắn thế mà lại giúp chính mình nói chuyện bất quá nhìn hắn cái này thân xác là muốn mượn lấy mình dương danh á so cóc càng kinh ngạc chính là dư diệu nàng không nghĩ tới cái thứ nhất phản bác mình lại là nàng tương đối quen thuộc sư h ì n h cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được càng làm cho nàng không tiếp thụ được còn ở phía sau khổng tường cùng tên kia thần bí tu sĩ bao quát giác l i ế u đều cho rằng cóp tham dự không có vấn đề gì đối với thăm dò di tích có rất nhiều chỗ tốt trong đó thần bí tu sĩ nghĩ như thế nào cóp không biết dù sao khổng tường hẳn là nghĩ kết giao mình một phen mà giác l i ế u hẳn là nghĩ giữ gìn một chút lần này thăm dò cân bằng khổng tường bối cảnh thâm hậu thực lực cường đại không cần nghi ngờ lôi chân đạn cùng dư diệu lại quen biết đây đối với giác liễu tổ chức này người là có chút bất lợi vì lẽ đó cóc gia nhập tiến một bước hỗn loạn chư tu ở giữa cân bằng mà nói phản mà đối với hắn sẽ có chỗ tốt dư diệu thấy tất cả mọi người không tán đồng ý kiến của nàng cũng chỉ có thể hung hăng trận mắt nhìn cóc liếc mắt về sau không nói nữa giải quyết xong dư diệu cùng cóc sự tình về sau ở đây chúng tu đem ánh mắt đều nhìn về phía tên kia còn che khí tức thần bí tu sĩ hiện tại chỉ có hắn che đậy lấy tu vì cùng khí t ứ c mà lại cóc còn hoài nghi hắn nhận biết mình dù sao hắn vừa mới cử động đúng là có chút khác thường ý thức được chúng tu nhìn về phía mình ánh mắt về sau thần bí tu sĩ hắc hắc cười một tiếng tiếng nói có chút khô câm chư vị thứ không g i m d tại hạ là một tên quỷ tu vừa nói thần bí tu sĩ đem trên người áo choàng kéo xuống lộ ra sơn đ ấ u đ ồ n g đen xuống hình dáng chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm bốn mươi bảy hồng cửa chính đây là một chương q u á i dị thậm chí có chút kinh khủng khuôn mặt cả khuôn mặt thượng trình lưỡng cực phân hóa một nửa mặt bị đen như mực mê vụ bão phủ thấy không do khuôn mặt một nửa khác mặt thì là hẽ mở rán mua nữ nhân mặt mặt mũi tràn đầy nếp ốn giống như vỏ cây trận trận âm khí theo này trên thân tàn mát trong âm khí còn kèm theo một chút cóc khí tức quen thuộc đạo hạnh mà nói không cao vẹn vẹn h nguyên nhân n g ẫ nhiên cóc trong đầu xuất hiện như thế một cái tên trước mắt tên này nửa người nửa quỷ quỷ tu tuyệt đối là nguyên nhân sẽ không sai tại hạ nguyên nhân vô lượng cóc quỷ tu nguyên nhân dùng này khàn khàn tiếng nói là một phen tự giới thiệu khẳng định cóc phán đoán trong lòng chỉ bất quá tại cóc trong trí nhớ nguyên nhân là một thiếu nữ vì lẽ đó cóc mới trong lúc nhất thời không nhận ra được vừa mới qua đi hai mươi năm tu vi ngược lại là tăng tiến không ít nhưng làm sao lại biến thành hôm nay bộ dáng này người không ra người quỷ không quỷ trên thân đã có nồng đậm âm khí cùng q u khí lại có lưu một tia người sống tức giận nàng đến cùng kinh lịch cái gì tại cóc gâm thầm c h ấ n kinh thời điểm nguyên nhân cũng đem ánh mắt quét về ở đây chúng t u làm quét đến cóc lúc ánh mắt trở nên có chút phức tạp nghiêm ngặt để tính cóc mới là nàng luân lạc tới hôm nay tình trạng này kẻ cầm đầu một trong cứ việc trong lòng có một đống lớn nghi vấn nhưng cóc cảm thấy bây giờ không phải là h ỏ i thời điểm nguyên nhân cũng là như thế cũng không có cùng cóc nói thêm cái gì ở đây chúng t u cũng không biết cóc cùng nguyên nhân là c n biết mà nguyên nhân tựa hồ cũng không phải bằng hữu gì quan hệ cho ăn bể bụng coi là n h ậ biết đã không còn gì để nói coi như nàng hiện tại là hóa hình sơ kỳ c ũ nhưng g tuyệt đối k phải còn lại tu sĩ đều không có ý kiến gì lôi chân đạn lại chẳng phải hướng về nàng nàng cũng không dám lại có cái gì chỉ trích chỉ là trong lòng âm thầm bất mãn là khẳng định có cũng có thể theo dư diệu ánh mắt bên trong đón được nàng đối với nguyên nhân bãi xích muốn so đối với mình bãi xích càng lòng đạo nhưng cũng chưa nghe nói qua nguyên n chưa qua đây là một chuyện chí thậm nhân xấu, nguyên gì m điểm đều danh không nàng ngược khí loại đặc thù pháp khí chuyên môn dùng để hạn chế nghĩ có bọn hắn dạng này lâm thời đội chỉ cần có bọn hắn phân biệt đem tự thân pháp lực lưu ở phía trên ở phía trên như vậy tương hô ở giữa như là có người đối một người khác lưu đồ làm loạn cũng đã bắt đầu điều động linh khí đánh lén như vậy cái này mâm tròn liền sẽ vỡ tan không cần nghĩ một khi mâm tròn vỡ vụn như vậy có bọn hắn tất nhiên sẽ thời gian nhanh nhất tách ra nghĩ như vậy đánh lén người cũng hiếm khi thấy tay thậm chí còn có thể lọt vào quân công nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cái này mâm tròn pháp khí chỉ có thể tạo được một cái báo động trước tác dụng nhưng đối có bọn hắn đến nói đã đủ mà kiện pháp khí này dành tự liền gọi đồng tâm bản giác liêu chắc h ẳ n cũng là cảm thấy thứ này càng bảo hiếm chút cho nên mới sẽ lấy ra chúng t u tự nhiên sẽ không phản đối n h a u n h a u đem mình một đạo pháp lực rót vào trong đó giác liêu thấy chúng t u từng cái đem rót vào đồng tâm bàn lên về sau lúc này mới yên lòng lại nói đơn giản một phen về sau liền dẫn theo bên trong chúng t u hướng dây núi ở giữa bay đi quanh đi q u ò n lại giác liêu đứng tại dây núi thân ở một tòa núi cao khe hở ở giữa đây là một cái chỉ có thể từ một người thông qua sườn núi khe hở bên trong một mảnh đẹp thịt cũng không biết giác l i ê u là thế nào phát hiện nơi này có thần n i ệ m ngược lại là có thể rót vào trong đó bất quá rót vào tới trình độ nhất định về sau liền không cách nào lại thấm t i n vào cũng là có chút q á i chúng tôi đi theo rất liễu đứng xếp hàng tại trong cái khe chậm rãi tiến lên ước chừng có mấy trăm t r ư ợ n g mới rốt cục nên đón một mảnh khoáng đạt không gian chỗ này khoáng đạt không gian có chút giống là ngọn núi nội bộ lại có chút giống như là dưới mặt đất đậu rộng rãi dù sao bốn phía đều là vách đá cùng khối đá kỳ quái là c ó c thần nghiệm thế mà không cách nào xuyên thấu qua vách đá đến xác định vị trí của mình vì lẽ đó c ó c cũng không thể nào phán đoán bọn hắn đến cùng là thân ở ngọn núi nội bộ vẫn là dưới mặt đất còn có một chút kỳ quái địa phương chính là chỗ này khoáng đạt không gian bên trong đồng thời không có, có bất kỳ tức giận nào đây cũng chính là nói cả cái huyệt động không gian đều không có bất kỳ cái gì còn sống sinh linh côn trùng động vật cái gì một mực không có linh khí cũng mỏng manh đến cơ hồ không có trong không khí lại tựa như tràn ngập một cố kỳ quái khí tức loại khí tức này có g ầ n t h n cảm giác ở nơi đó cảm thụ qua lại lại thế nào đ ề u nghĩ không ra tóm lại nơi này cho cóp cảm giác phi thường không tốt lắc đầu vì xá lợi tử cóp cũng lười suy nghĩ nhiều tiếp tục đi theo rác liêu hướng phía phía trước đi đến một canh giờ sau chúng tôi xuất hiện ở một cái cự đại cửa lớn màu đỏ t h á n trước cái này quạt cao tới hơn mười t r ư ợ n g rộng mấy trượng cửa chính tại mảnh này khoáng đ ạ t không gian bên trong mặc dù không lộ vẻ chen trúc lại có vẻ hơi lột l ộ t phản p h ấ t bị người bỗng nhiên khảm nạm tại trên vách đá cửa chính nhan sắc là đỏ tươi màu đỏ phía trên không có một tia cho bụi nhìn qua giống như là mới đồng dạng trên cửa cũng không có cái gì trang trí ngay cả một cái cửa nắm tay đều không có bất quá c ó phát hiện trên cửa mặc dù không có có đồ vật gì nhưng cửa bốn phía trên vách đá nhưng lại có không ít đặc thù nhô lên chật nhìn giống như là bất quy tắc h ố i đá nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ liền có thể nhìn ra cái này đặc thù nhô lên là bao vây lấy cửa bên ngoài hình dáng lồi ra. nghĩ đến cùng cái này quạt cửa lớn màu đỏ có quan hệ thế nào còn có một chút liền là cửa chính phía bên phải xó a xỉnh bên trong có một viên chết héo đã lâu cây nếu như cóc không có nhận sai lời nói đó phải là có thể kết xuất la hàn quả cây một khi đem phía trên la hán quả hái lại không có đại lôi âm tự đặc thù bí pháp như vậy loại này la hán thụ rất nhanh liền sẽ chết héo một lúc sau liền sẽ trừ khử cùng vô hình mà la hán thụ lên la hán quả chắc hẳn liền là bị rác liêu hòa thượng cho đều hái cái này cũng đã nói lên cái này rác liêu hòa thượng nụt thân cũng không yếu chứ vị thí chủ chắc hẳn cũng đều thấy được trước mắt cánh cửa này liền là thông hướng chỗ kia di tích cửa chính g i á c liêu nhìn lên trước mắt cửa chính trên mặt hiện lên một vòng kích động h n g hồng nhưng rất nhanh biến mất không thấy mở thế nào khổng tương trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất ở đây chúng t u đều rõ ràng cánh cửa này tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị mở ra nếu là đơn giản như vậy g i á c liêu tại sao phải để bọn hắn g i á c liêu không nhanh không chậm quay đầu lại chắp tay trước ngực mang theo chiêu bài giả cười mở miệng nói chư vị đều dùng qua duyên quả c h u y ệ n tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm bốn mươi tám di tích bí trải qua rác liêu hòa thượng một phen giải thích cóc mới hiểu rõ đến nguyên lai đại môn này t r u n g quanh chín cái nô lên đích thật là mở ra cửa chính mấu chốt theo lý thuyết cần phải có chín tên dùng qua duyên quả tu sĩ thông qua thần nghiệm đồng bộ thao túng nô lên phương có thể mở ra cái này đại môn màu đỏ loét mà cóp nơi này mặc dù chỉ có sáu tên tu sĩ hoặc yêu tu nhưng cũng có thể làm được theo giác l i ê u nói hắn từng dùng phân liệt thức hải phương thức dùng qua hai viên duyên quả vì lẽ đó hắn có thể đồng bộ thao túng hai cái nô lên mà khổng tường cũng cùng hắn dùng qua hai viên duyên quả có thể đồng bộ thao túng hai viên nô lên đồng thời hắn còn nhìn ra cóp cũng dùng qua phương pháp đặc thù dùng duyên quả cũng có thể thao túng hai viên nô lên bất y n quá cóc không định nói cho bọn hắn những này dù sao có nhiều thứ nói ra quá mức kinh tế hai tục d o a lấy bọn hắn sẽ không tốt mà lại ẩn tàn một chút thực lực cũng chưa chắc là chuyện xấu đặc biệt là cóc bọn hắn loại này lâm thời tiểu đội dựa theo rác liêu giảng giải t h ì n h tự ở đây chúng tu nhao nhao đem mình thần nghiệm xuyên vào cái kia chín khỏi nhô lên hòn đá bên trong cóc cũng giống như thế theo thần nghiệm không ngừng rớt vào có phản phất cảm giác được thức hại bên trong có một tầng hình lưới đồ vật cùng cửa chính dần dần tương liên một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu càn quét cóc o à n thân không riêng gì cóc ở đây sở h ư u tu sĩ cùng yêu tu đều có cơ hồ giống nhau cảm giác duy nhất khác biệt khả năng ngay tại ở cóc muốn so với bọn hắn nhẹ nhõm nhiều bởi vì cóc thần nghiệm cường độ vượt xa bọn hắn cóc có thể dòng g ã phục dụng m ộ ư ơ i sáu khỏa duyên quả a i á c liếu cùng khổng tường cũng bất quá là phục dụng hai viên thôi âm âm kịch liệt tiếng vang tại toàn bộ rộng lớn không gian bên trong tiếng vọc da cái kêu quạt mầm c Cửa chính cuối cùng chỉ là mở, b ấ tất quả quang nhau điệu sau mở lắm. một tưởng phương thức cùng chàng cánh không Nhìn bạch hẳn định tượng cùng cùng giống này, vòng ổn không gian cóc xoáy cái là bộ b về quả cả ử a mở mở, chậm là lại nào vào. người chạp có không dẫn bước đầu Tất mọi người không đốc dù sao đằng sau thế nhưng là chưa tham dò qua gì tích a ai biết sẽ có hay không có cái gì kinh khủng tồn đang chờ bọn hắn không có người biết phía sau cửa đến cùng có đồ vật gì vì lẽ đó tự nhiên là không người nào dám dẫn đầu bước vào đây chính là việc quan hệ thân gia tính mệnh chuyện a tự nhiên là muốn vạn phần cẩn thận khu khu. nửa ngày qua đi g i á c l i ê u hòa thượng ho nhẹ một tiếng theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ khí tức chỉ có luyện khí hai tầng con dối hình người thả vào bạch quang vòng xoáy bên trong mặc dù nhìn này động tác phong khinh vân đạm nhưng cóc vẫn là theo này đôi mắt bên trong bắt được một tia đau lòng con dối hình người thứ này có thể không rẻ a cái này g i á c l i ê u hòa thượng đến cùng là cái gì người cóc trước đó tại đông pha phường cũng coi là kiến thức a mặt ngoài một bộ phong khinh vân đạm cao tăng hòa trang nhưng đối mặt đông pha hô diên dọa đến hồn đều muốn mất thực sự không tính là người thế nào rõ ràng liền là yêu trang lại keo kiệt lại nhát gan hòa thượng Cốc thậm chí thậm thấy cảm đ ế nói chuột công tử ể u đều được Phật Pháp trận, cũng không có nguy hiểm gì. Nói xong giác liễu liền nhanh chân hướng trong bạch quang đi đến có mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là nhanh chân đi theo ngay tại cóc vừa muốn bước vào bạch quan g truyền tống trận trước một khắc trong bụng đoạn chỉ đ ỗ n g nhiên tại cóc thể nội nóng này bắt đầu chuyển động cóc trong lúc nhất thời cũng không thể đem này xuất ra xem xét đằng sau lại có lôi chân đạn bọn hắn đi theo cũng chỉ có thể đi theo rác liễu bước vào trong đó bất quá lần này đoạn chỉ sao động cóc cảm thấy cùng dĩ vãng có chút khác biệt nếu như nói dĩ vãng đoạn chỉ sao động giống như là tại cho cóc nhắc nhở như vậy lần này đoạn chỉ sao động càng giống là tại nội g i ậ n đồng dạng cảm giác lần này cảm giác không giống nhau để cóc bước vào bạch quan truyền tống trận một khắc này trong lòng liền bị kín vẻ lo lắng một loại nhàn nhạt dự cảm bất tường tại cóc trong tim ba phủ, dâng lên. lôi chân đạn bọn hắn cũng không có giống cóc như vậy có đoạn chỉ nhắc nhở trực tiếp cùng sau lưng cóc liền bước vào bạch quang trong truyền t ố n g trận đi theo rác liễu bước vào trong đó theo một trận trời đất quay cùng cảm giác hôn mê đánh tới một tòa rách nát miếu thờ xuất hiện ở cóc chờ chúng tu trước mắt ngắm nhìn bốn phía đây là một chỗ cực kỳ đặc thù hoàn g cảnh cóc chờ một chúng tu sĩ yêu tu thân ở một mảnh to lớn trên quảng trường nơi xa tối tăm mở mị thấy không rõ không gian bốn phía khắc đầy quỷ dị ký tự tưởng cao san sát trên bầu trời, treo ở ngôi sao đầy trời khiến cho cái này rách nát miếu thờ ở giữa thực sự là không giống như là một chỗ không gian dưới đất bất quá nếu là quan sát tỉ không riêng như thế nơi này cho cóp cảm giác không hề giống là đại lôi âm tự di tích ngược lại bốn phía tản mát lấy một cỗ không rõ khí tức nghĩ đến nơi này cóp đông nhiên nghĩ đến một vấn đề ngay từ đầu cửa lớn màu đỏ giống như liền không thích hợp nếu như nơi đây thật sự là đại lôi âm tự di tích cửa lớn ở đây chúng n i tôi đều không phải người ngu bao nhiêu cũng hẳn là cảm giác ra một chút không đúng nhưng cũng không có người nói ra bất kể như thế nào nơi này đều là một chỗ di tích một chỗ đặc thù di tích coi như không phải đại lôi âm tự cũng có thể sẽ có chút đồ tốt đáng giá thăm dò huống hồ bọn hắn là truyền đưa tới làm sao ra ngoài cũng là vấn đề bất quá đã nơi này có phải là tiểu không gian như vậy nhất định nhưng có có thể đường đi ra ngoài nghĩ đến nơi này có cẩn c thận quan sát bốn phía cao lớn màu đen trên vách tường khắc lấy ký tự đây tuyệt đối không phải p h ả n văn đồng thời khắc cực kỳ lộn xộn giống như là nổi g i ậ n tên điên lung tung khắc lên nhưng là lại có nhất định trật tự tính đây tuyệt đối là một loại đặc thù văn tự chỉ bất quá cái này văn tự bên trong tràn đầy sắc cơ n ộ khí nội dợ càng làm cho có cảm c thấy một loại phảng phất khắc họa văn tự chủ nhân loại kia hủy thiên diện địa quần bạo cảm giác liền có quần vọng như vậy yêu tu đến cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương Càng xem có càng c cảm thấy không đúng nơi này càng ngày càng không đúng đang lúc c ó c trong lòng cực kỳ khẩn trương thời khắc vách tường xó a xỉnh bên trong một cái cực kỳ không rõ ràng ký tự bị c ó c xem ở trong mắt đây là phan văn đại khái ý t ứ tương đương với yêu văn bên trong c h ấ n nói như vậy nơi này thật có thể là đại lô i âm tự di tích có không ngừng phát hiện lấy mới đồ vật lại không ngừng lật đổ lấy trong ý nghĩa giả thiết c ả m thấy càng phát ra bực bội nơi này đến cùng là địa phương nào một trận quái dị đến lệnh người run dày tiếng cười đánh vơ trong mảnh di tích này bình tĩnh đồng thời cũng khiến cho ở đây sở hữu tu sĩ khẩn trương lên nguyên bản chô đứng tương đối phân tán chúng tu cũng nhao nhao gấp dựa vào nhau liền một mực c h á n ghét lấy cóp dư d i ệ u cũng đứng cùng c ó c rất gần mà c ó c lúc này hoàn toàn không có để ý dư d i ệ u phản ứng của các nàng mà là đưa ánh mắt về phía bên cạnh g i á c l i ê u cái này g i á c l i ê u hòa thượng rất không thích hợp ha ha ha ha ha. theo g i á c l i ê u một trận cười to một đoàn hắc vụ đột nhiên từ trên người rác liễu hòa thượng dâng lên cơ hồ là cùng một thời gian tay mắt lanh lệ cóp cũng đem đại thủ trực tiếp bắt l kịch liệt lực kéo theo cóc tay bên trên chuyền đến hiển nhiên g i á c liễu là thúc giục cái gì khó lường đột thuật nhưng ở cóc cự lực trước mặt g i á c liễu mơ tưởng đào thoát mà g i á c liễu trên thân thoát ra nhạt nhạt sương mù màu đen cóc cũng rốt cục nhớ tới ở nơi đó cảm thụ qua đã từng tà ma hôi cầu dưới trướng ma binh khí tức trên thân cùng g i á c liễu trên người giống nhau như đ ú c g i á c liễu cũng không nghĩ tới vốn định thừa dịp chúng tu đem l ự c chú ý tập trung ở bốn phía trực tiếp cùng người khác tu kéo dài khoảng cách nhưng thế mà bị cóc nhìn thấu còn cho bắt lại trọng yếu nhất chính là hắn còn căn bản là không có cách tránh ra cóc cự lực không thể động đậy lúc này chúng tu liền xem như ngu ngốc đến mấy. cũng ý thức được rác liêu vấn đề còn không đợi cóc công kích số đạo thần thông cùng pháp khí liền cùng nhau thôi động hướng phía rác l i ê u công kích mà tới chỉ thấy lôi chân đạn hai mắt phát lam cái chán vết dạn bên trong lôi quang phun trào tối nghĩa không do chú ngữ tại trong miệng niệm niệm không dứt trong tay cùng bạo lôi quang đại trấn nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh lấp lánh mẩu lam hồ quang điện theo này trong tay tuôn ra hướng phía thân búc lên hắc khí rác l i ê u đánh tới dư diệu cũng theo trong miệm thốt ra một đạo yếu ớt dây tóc chân nhỏ giống như một đạo kim sắc tia chớp bắn về phía rác liễu hoạt h ư ợ n g mà khổng tường thì trong mắt thả ra số đạo ánh sáng. nguyên nhân cũng theo trong tay háo quyển ra một đạo màu đen trường xả mấy đạo công kích cung hăng đánh vào rác liêu trên thân dù là rác liêu trên người hắc khí đã tạo thành một đạo cùng loại bình chướng phòng ngự thần thông cũng vô pháp ngăn cản cơ hồ là qua trong giây lát liền bị đập n ệ n ác cái này vẫn chưa xong khoảng cách này gần nhất cóc cũng thân hình nhanh n g i lại há to miệng rộng trên vai trái viêm linh châu cùng trên vai phải hỏa linh châu cùng nhau tách ra h à o quan g trói sáng kinh k h ủ n g nhiệt độ cao từ trên người cóc phát ra một mụm đỏ thấm yêu diễm cùng còn lại chúng tu công kích đem rác liêu hòa thượng trực tiếp bao trùm bất quá lệnh cóc cảm thấy kinh ngạc loại i nhiều giác như vậy, thần thông pháp thuật vậy công pháp tức chẳng kết khí liêu tiêu những có trực n ngược g l cấp tốc trướng bành lên. Nhưng đã khí ô n còn là nguyên bản mang theo hiền lành g là theo h k tức mà là b i ế này t h n lệnh người bất an khí tức khủng n h khí khí một bất tức tức loại Loại bố. à muốn so cóp tại tà ma hôi cầu dưới trướng ma binh lên cảm nhận được khí tức của bão hơn càng khiến người ta bất an mùi vị huyết tinh càng thêm nồng hậu dày đặc đây là một loại phảng phất muốn hủy diệt hết t h ả thiêu đốt hết thẻ khí tức cùng tà ma hôi cầu bản thân khí tức có chút tương tự lại có khác biệt cực lớn nếu như nói hôi cầu khí tức trên thân là khủng bố quỷ bí bên trong mang theo x ả o trá cùng tạ ác như vậy cỗ khí tức này liền là khủng bố công bạo cùng bốn phía trên vách tường khắc lấy khủng bố quái dị phù văn cho c ó c cảm giác giống nhau y hệt theo rác liêu khí tức quanh người sinh ra kịch liệt biến hóa tầng tầng trong khói dày đặc rác liêu thể hiện cũng tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất bằng bản tôn nửa chân ma thân các ngươi cũng muốn giết chết bản tôn đinh hay nhức có tiếng gầm gừ trực tiếp đem khói đặt thổi tan lộ ra bên trong rác liêu hiện tại hình dáng cao mấy trượng màu xanh đen thân thể nhìn qua tựa như là cái hình người, nhưng lại có khác biệt cực lớn. to lớn t h u ầ n trong mắt màu đen bên trong nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm cái kêu phảng phất muốn đem bộ mặt xé rách miệng cũng làm cho chúng t u cảm thấy trận trận kinh hãi trên đầu một cây nghiêng thuần bạch sắt sừng thú lại cùng với toàn thân da thịt lộ ra không h ợ p nhau nhất là rõ rệt còn nói này thân thể biến hóa tay chân đã hoàn toàn không còn là người tay chân trên tay cùng trên chân lợi chảo so bất luận cái gì yêu tu lợi chảo nhìn qua đều muốn sắp bén nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn thấy này trên thân bao trùm lấy màu xanh đen lân m i ệ n quả nhiên là cực kỳ khủng bố cái này cố bất an mà quần bạo khí tức đã đến gần vô hạn tại tu sĩ Kim Đan cho từng đợt bén nhọn tiếng cười tại bốn phía tiếng vọng ra bốn phía cao lớn trên vách tường chẳng biết lúc nào đã chiếm hết hình thái khác nhau thân ảnh từng cái toàn thân tràn đầy ma khí khí tức yếu nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ lệnh ở đây chúng tu tâm đều ngã rơi xuống đáy cốc đem những n à y tế phẩm hiến cho thánh tổ giác l i ê u h ỏ a thượng đầu tiên là một tiếng cười quái dị lập tức liền cả đời h é t lớn xông về khoảng cách này gần nhất cóc t r u n g quanh một đám ma binh cũng ngao nhau phát ra bén nhọn cười quái dị thanh âm hướng phía đông đảo tu sĩ lấy như thủy triều dùng để mặc dù trong lòng kinh hoàng mạ sợ hãi nhưng chúng tu cũng sẽ không ngồi chờ ch lôi chân đạn dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng chỗ mi tâm lôi điện vết dạn thuận này mi tâm bắt đầu hướng ra ngoài bên ngoài thân quyết tán trong trước mắt huyện như lôi đình vết dạn liền đã trải rộng này toàn thân cao thấp n à y khí tức cũng biến thành cực kỳ khó lường kinh khủng lít nha lít nhít màu lam hồ quang điện lại này quanh thân xoay quanh tóc kim lên khiến cho giống như lôi công hàng thế một c ố không thua tại rác liễu cồn g bạo chi khí theo này quanh thân hiện lên không hổ là tu sĩ kim đan đ ồ đệ liên la cùng bình thường tán tu có khác biệt cực lớn cóc tự nhiên cũng ngay lập tức hiện ra bản thể hình thể nháy mắt bành chướng mấy lần hỏa diễm nhiệt độ cao càn qu cung cấp đồng dạng hiện ra bản thể còn có khẩn thường hãn thân là yêu anh yêu tu hậu đại coi như lại không chịu đến chú ý bản thân thực lực cũng là không như bình thường một loại khó lường khí tức theo này thân trên tuôn ra nương theo lấy một trận hương thơm một mực đủ mọi màu sắc to lớn khẩn tước xuất hiện ở chúng tu ở giữa chuyện gần nhất thật là nhiều lắm đầu tiên chính ta liền có một đống lớn sự tình mỗi ngày bận tối mày tối mặt hôm nay da da của ta còn sinh bệnh vừa mới đưa đi k h á n g cấp lao nhân ra thân thể ổn định về sau ta liền gấp trở về liền bắt đầu cho mọi người đổi mới có chút nước cùng loạn còn xin mọi người thứ lôi chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm Quyền đi cho é m ham giết thường ngày trường 349, ham tuyệt cảnh. h c dù ở đây mấy tên tu sĩ cùng yêu tu đều đã bắt tiên quá hải các hiện thần thông nhưng ở đen nghịt giống như thủy triều ma binh trước mặt chỗ buộc phát ra linh quang vẫn là nháy mắt liền bị dìm ấm mất trong đó cóc vừa thôi động cự lưới đem xông tới mình rắc liễu bắn ra liền bị mấy ma binh đoàn đoàn bao vây mấy đạo lóe ra hát quan công kích trực tiếp công về phía cóc cho dù cóc đã ngay lập tức thúc giục hỗn độc giáp thần thông nhưng bởi vì môn kia phòng ngự thần thông uy năng quá kém tại giữ vững được mấy tức về sau cóc thân thể vẫn là bị cái này mấy đạo muôn hình muôn vẻ công kích đánh chúng cũng may cóp lục thân cường hành đối với cái này điểm công kích còn là có thể kháng trụ mới không còn bị thương gì nhưng góc nơi này miễn cưỡng có thể chống đỡ không có nghĩa là người khác cái k i a cũng có thể chống đỡ được lôi chân đạn hắn có thể là toàn thân lôi quan quá mức lóa mắt thanh thế quá mức khổng lồ duyên cớ công hướng hắn ma binh càng hơn nhiều cái này cũng khiến cho hắn trở thành ở đây mấy tên tu sĩ cùng yêu tu bên trong áp lực lớn nhất tiếp theo liền là thân hình cùng cóp không sai biệt lắm một thật lớn khổng t ư ở n g thân thể cao lớn khiến cho hắn cũng bị ma binh tùy ý công kích tới chỉ bất quá hắn phòng ngự thần thông cực kỳ g ê gớm ngũ sát thải quang theo này xanh xanh đỏ đỏ lông vũ khe hở bên trong tràn ra tại này quanh thân tạo thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn thải quang vòng phòng hộ sở hữu manh liệt công kích đánh vào cái kia lóe ra thải quang vòng phòng hộ lên đều tựa như một giọt nước vào trong biển rộng hóa thành trận trận thải sắc gọn sóng biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân cùng dư diệu tại như vậy h n g bét hoàn cảnh cùng vây công xuống liền lộ ra tương đối chật vật mặc dù công hướng bọn hắn ma minh nhưng bởi vì bọn hắn thần thông chiến lược khá thấp vì lẽ đó cũng chỉ có thể dựa vào cóc bọn hắn thần thông chiến lực khá thấp vì lẽ đó cũng chỉ có thể dựa vào cóc bọn h lúc này nương theo lấy càng ngày càng nhiều ma binh các bọn hắn đều rõ ràng nhận thức đến không thể tiếp tục nữa không quản cái kia tối tăm mở mịt không gian bên trong còn cất giấu cái gì bọn hắn đều phải nghĩ biện pháp phá vây còn tiếp tục như vậy chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì sinh lộ khổng t ư ơ n g dẫn đầu cùng cóc truyền âm trao đổi hỏa vân tử đ ạ o hữu tình huống nguy cơ có thể có cái gì thượng sách khổng t ư ơ n g hẳn là muốn so c ó c nóng này nhiều điểm ấy là có thể tùy tiện nhìn ra được theo các phán đoán chớ nhìn hắn hiện tại ứng phó coi như nhẹ nhõm nhưng hắn hiểu được không được bao lâu thời gian hắn chỉ sợ cũng sẽ bị cái này đông đảo ma binh xé nát bởi vì phòng ngự thần thông tiêu hao pháp lực đồng dạng đều muốn so cái k h á c thần thông nhiều hơn nhiều đặc biệt là lợi hại như vậy phòng ngự thần thông tiêu hao thực sự là quá lớn hắn lại không giống cóc như vậy thể nội có sinh cơ liên chống đỡ không cần quá để ý pháp lực tiêu hao đặc biệt là nơi đây còn tràn đầy ma khí linh khí mỏng manh đối với hắn mà nói thực sự quá nguy hiểm một khi thể nội pháp lực hao hết chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp cóc trước mắt cũng muốn nhanh chóng đột phá chúng đây bởi vì hắn biết lôi chân đạn bọn hắn nếu là đều không chịu nổi mình cũng một cây chẳng trống vững nhà nhưng trước mắt trừ tế da độc tổ bên ngoài đã lại không cách khác mấu chốt ngay tại ở độc tổ một khi tế ra c ó c thần nghiệm bị hao tổn thực lực liền sẽ giảm nhiều đến lúc đó dù là đột phá trùng đ â y tại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong cũng sẽ nửa bước khó đi vì lẽ đó không đến chân chính b ạ n bất đắc dĩ c ó c là sẽ không tế ra độc tổ t h ự c không giam dâu dếm tại hạ cũng vô lương sách khổng đạo h ư u có thể có biện pháp c ó c trực tiếp đem vấn đề ném về cho khổng tường hắn khẳng định so với mình gấp khổng t ư ờ n g tiếp xuống trả lời quả nhiên ấn chứng c ó c phán đoán không dối gạt đạo hữu tại hạ có một kiện pháp lý đối ma loại có cực mạnh y năng chỉ là khổng tương lời nói đến một nửa dừng lại chỉ ó m bất quá thúc động dị thường khó khăn cần một chút thời gian trong lúc này hắn cũng không thể nhận quá lớn quá nhiễu nếu không vô cùng có khả năng thôi động pháp khí thất bại lọt vào kịch liệt phản vệ nhưng là chỉ cần một khi thôi động nên phật bảo phóng thích ra vô thượng phật quang liền có thể đem bốn phía ma binh đều đánh tan mặc dù có chút chất vấn khổng tường món kia phật bảo đến cùng có hay không hắn nói lợi hại như vậy nhưng trước mắt cũng không còn cách nào khác có c vẫn là quyết định thử một lần vay một tiếng lần nữa dùng lưới dài cùng nụ cốt kiếm quan g kết hợp đem rác liêu đánh l u i về sau có c phi thân đến khổng tường bên cạnh thân cùng b ả o yêu diệm theo cóc trong miệng phun ra ngoài đem này phụ cận rất nhiều ma binh đều thốn p h ệ kỳ thật có bản muốn sử dụng a hồn thuật nhưng khổng tường bọn hắn đều ở chung quanh a hồn thuật đối với ma binh có bao nhiêu y năng cóp cũng không biết hi không riêng gì hắn nguyên nhân cùng dư dây cũng đi theo cóc bọn hắn đem khổng tường bao quanh bao vây lại như thế thời khắc nguy cơ đã không phải là cân nhắc nhiều như vậy ân oán tình cựu cùng yêu thích thời điểm thấy t h u n g quanh ma binh đều bị đánh lui đồng thời cóc chờ chúng tu đã đem mình bao bọc vây quanh về sau khổng tường lúc này mới đem quanh thân ngũ thải vòng bảo hộ giải tán một lần nữa hóa thành hình người k h ô n g t ư ơ n g biết rõ hiện tại đã không phải là lãng phí thời gian thời điểm không chậm trễ chút nào theo trong túi chữ vật tế ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc lư hương kim sắc lư hương vừa vừa hiện thân bốn phía ma binh phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch đều thân hình dừng lại tự động hướng lui về sau một bước thế công cũng chậm lại chỉ có rác liêu hòa thượng vốn là g i ữ t ậ n sắc mặt càng thêm hung ác chớ sợ cho dù chết thánh tổ cũng có thể đem chúng ta theo phục sinh một bên gầm rú hắn một bên tiếp tục hướng cóc bọn hắn lao đến chỉ bất quá lần này hắn không có hướng cóc tiến công mà là hướng phía lôi chân đạn phóng đi hiển nhiên hắn là chuẩ Ma nhóm binh nhận bi、so、lúc ấ y r này khổng tường cũng đã thôi động lên kim sắc lư hương hai mắt nhắm nghiển trong miệng nhắc tới lên đại lôi âm tự kinh văn quanh thân hiện ra trận trận kim quang cái này đại lôi âm tự kinh văn cực kỳ huyền diệu liền xem như hiệu được p h ạ n văn cóc cũng minh này âm không rõ ý nghĩa bất quá bây giờ cũng không phải chú ý kinh văn thời điểm trọng yếu nhất liền là bảo vệ khổng tường chu toàn có cười c lạnh một tiếng đối mặt với phía trước đen nghịt vọt tới ma binh ra sức phun ra yêu diễm cùng lúc đó lôi chân đạn cùng rác liêu đối diện mà va chạm lôi chân đạn trong lòng vốn là có chút tức giận bởi vì hắn thấy rác liêu hiển nhiên là có chút xem thường hắn húng hồ cóc mới vừa rồi nhìn rất nhẹ nhàng liền đem rác liêu đánh lui mấy lần vì lẽ đó hắn thấy rác liêu mặc dù khí thế hùng h ổ cảm giác á p bách m ư ơ i phần nhưng bất quá là chủ nghĩa hình thức cũng không có gì lớn nhưng cho đến hắn đối đầu rác liễu hắn mới phát hiện hắn một mươi cái kia cỗ phảng phất muốn đem hết thể xé rách cự lực hung hăng công tại lôi chân đạn trên thân đem này kích lùi lại mấy bước kém chút lại đụng phải chính lẩm bẩm khẩu quyết khổng tường điều này cũng làm cho lôi chân đạn lần thứ nhất đối với mình cực lôi thân sinh ra hoài nghi phải biết hắn cực lôi thân cũng không phải một cái bình thường thần thông đơn giản như vậy mà là một cái khó lường thượng thần thông liền sư phụ hắn chân lôi tán nhân cũng không biết thượng thần thông không phải sư phụ hắn không muốn tu luyện mà là sư phụ hắn không cách nào tu luyện năm đó sư phụ hắn không muốn tu luyện mà là sư phía dưới đạt được môn này thượng thần thông lại phát hiện môn này thượng thần thông tu luyện điều kiện cực kỳ h o đồng thời phong hiểm cũng cực cao không riêng muốn mỗi ngày dẫn lôi luyện thân còn mạnh hơn nhẫn kịch liệt đau nhức mỗi ngày trên người mình khắc xuống lôi văn hơi không cẩn thận liền là thần hồn câu diện chỉ có dạng này mới có cơ hội tu thành môn này thượng thần thông đương nhiên cao đại giới cùng cao phong hiểm đổi lấy cũng là kết xù hồi báo bây giờ đã đem tầng thứ nhất cực lôi thân tu thành hắn không riêng bình thường đ ụ thân cường độ có thể sánh vai cùng gia yêu tu bản thể căn cứ thần thông miêu tả một khi thôi động cực lôi thân thậm chí có thể xé s á t tu vi cao hơn chính mình một tiểu gia yêu tu có thể nói là vạn phần khủng bố đồng thời công kích bổ sung lôi đ ỉ n h chi lực không riêng uy lực phi phạm còn có tê liệt loại hình hiệu quả đặc biệt bình thường mà nói dựa vào cái này cực lôi thân quét ngang cùng giai tự nhiên là không thành vấn đề không nghĩ tới mới vừa xuất sơn vừa định muốn sáng chế danh khí thời điểm lại đụng phải cái này v i ệ chuyện c đầu tiên là đụng phải đại danh đình đình khổng tường bởi vì này sư chân lôi tán nhân cùng t h ả i vũ yêu tôn một tên giới trướng từng có một chút ma sát vì lẽ đó tôn sư trọng đạo lôi chân đạn cũng không chào đón khổng tường còn tính toán mượn khổng tường chi danh dương danh tiếng của mình về sau danh khí càng lớn hỏa vân tử ra sân càng là khiến cho trong lòng âm thầm phấn chấn khiến cho muốn cùng có c kết giao một phen đồng thời càng muốn cùng hơn có c phân cao thấp hẳn thấy tu thành cực lôi thân mình đối mặt trúc cơ tu sĩ hoặc là hóa hình yêu tu là mọi việc đều thuận lợi coi như đánh không lại cũng là miễn cưỡng có thể một trận chiến nhưng mà làm hắn nhận chịu không nổi là có, có thể nhẹ nhõm ứng đối rất liễu mình lại khó mà ứng đối. cái này với hắn mà nói là một cái lớn lao đà kích đang lúc này suy nghĩ ngàn vạn trong lòng cực kỳ phức tạp thời khắc r ắ c liếu lại một lần nữa hướng này phát động tiến công c u ố n quanh lấy hắc khí to lớn lợi chảo mang theo kịch liệt tiếng x é gió hướng này sẽ rách mà tới sau l ư n g liền là chính thôi động phật bảo khổng tưởng lôi chân đạn rõ ràng mình lui không thể lui hét lớn một tiếng về sau toàn lực thôi động lên cực lôi thân toàn thân lôi quang tăng vọn hai tay càng la quấn quanh ra hai đại đoàn trói mắt c ù n bạo hồ quang điện hướng phía đánh tới màu đen lợi chảo nên đón quanh một tiếng vang thật lớn c ù n bạo màu l a n hồ quang điện cùng màu đen lợi chảo đàn vào đang lúc ở đây chúng tu đều cho rằng lôi chân đạn có thể cùng rác l i ế u liều cái thế lực ngang nhau thời khắc vẫn chưa tới một hơi thời gian trói mắt lôi quang liền bị sương mù màu đen thôn vệ sạch sẽ mà lôi chân đạn cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài tại lôi chân đạn bị đánh bay ra ngoài một máy mắt cóc liền trong lòng ngầm kêu không tốt bởi vì không có lôi chân đạn dựa vào hắn cùng dư d i ệ u nguyên nhân hai cái phế vật là không cách nào hộ đến khổng tường chu toàn quả nhiên tại lôi chân đạn bị đánh bay ra ngoài về sau rác l i ê u thuận mở ra lỗ h ổ n g liền hướng phía ở giữa khổng tường đánh tới mà dư dây cùng nguyên nhân đều đang khổ cực ngăn cản các nàng bên kia ma binh căn bản không có cách nào đi quản bại lộ khổng tường tình huống nguy cấp cóc cũng không lo được nhiều như vậy lợi dụng cự lưỡi cùng vệ hồn phiên ngăn cản bên cạnh ma binh đồng thời đem lắc đầu một cái mặt hướng rác l i ê u đánh tới phương hướng thôi động lên kinh hồn mục t h ầ n thông chỉ thấy có khổng lồ xích hồng sắt trên chắn đã nứt ra một đạo đen như mực khe hở nước trong khe một viên thuần nhãn cầu màu đen bỗng nhiên lùi ra phản phất muốn đem khe hở no bạo đồng dạc phản phất cùng trong cái khe ánh mắt tương liên. Kinh hồn mục. tại c ố c phóng xuất r a kinh hô mục đích một nháy mắt rác l i ế u còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền cảm thấy thân thể cứng đờ nguyên bản linh hoạt tự nhiên thân thể phản phất bị c h ó i buộc cấm chế dày đặc hành động trở nên cực kỳ gian nan động tác cũng chậm lại tại dư diệu cùng nguyên nhân xem ra giống như rác l i ế u tự thân thời gian biến trưởng mà c ố c cũng nhân cơ hội này ra sức thúc giục phệ hồn viên phệ hồn viên bên trong thoát ra trùng điệp hát vụ ngưng tụ thành một đoàn phát ra trận, trận quý khóc sói gào đen nhánh vách tường ngăn tại cóc trước mặt đem cóc phía trước một đám ma binh đều c ặ lại ngay tại đen tường ngưng tụ thành thời điểm rác liễ cứ việc chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thời gian nhưng theo d á c liễu hắn phảng phất đã trải qua một đoạn dài ràng giặc lúc ánh sáng mùi vị đó cực không dễ chịu chưa t ỉ n h h ồ n hắn tiếp theo hơi thở gắt gao tập trung vào cóc cái chán nhãn cầu màu đen có chút mừng như đ i ề n nói thật chân quân ma nhãn ha ha ha ha ha. quá tốt rồi chân quân ma nhãn thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu có chân quân ma nhãn b ả n tôn liền cách hoàn chỉnh chân ma thân thể tới gần một bước ừ đối với g á c liễu đắc ý cóc cười lạnh một tiếng huy động cự lưỡi liền hướng này k ô n g tới toàn lực thôi động lên vệ hồn phiên đủ để liên lụy cóc bên này m à binh một đoạn thời gian trước mắt cóc chuẩn bị dùng thời gian ngắn nhất đánh tan rác liêu là khổng tường tranh thủ một chút thời gian trên đầu lưới đen nhánh m ặ t quỷ bại mệnh hỏa thần thông liền là cóc chuẩn bị đối nó xử suất một k í c h trí mạng đối mặt hướng mình đánh tới cự lưỡi rác liêu trên mặt vẻ mừng như điên càng sâu không có chút nào trốn tránh cùng động tác liền như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm cóc phương hướng tùy ý cự lưỡi hướng này đánh tới đông nhiên cóc cảm nhận được một tia không đúng mình mới vừa rồi dùng mình cường hành cự lưỡi nhiều lần đem rác liêu đánh bay ngay tại c ố c trong lòng có chút nghi hoặc thời khắc một cô kinh khủng đến phảng phất muốn đem mình nghiền nát trọng áp cảm giác từ c ố c đỉnh đầu đánh tới theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào c ố c đỉnh đầu đã xuất hiện một cái cự đại kim sắc lư hương chính từ trên xuống dưới hướng phía c ố c tản ra trận trận kim quang mà nguyên bản một mặt nghiêm túc nghiệm động lấy khẩu quyết khổng tường lúc này chính chắp tay trước ngực m ặ t không thay đổi nhìn xem c ố c c h u y ệ n tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày